Vệ Dương thân ảnh của trong nháy mắt xuất hiện tại chặt chẽ điện bên trong, chặt chẽ điện bên trong cũng chỉ có đông hoang tiểu tộc, mà Vệ Dương ánh mắt trong nháy mắt dù là phát hiện Tần Ngọc Yên, Tần Ngọc Yên chính là là Đường Kim Đại Tần trưởng công chúa, năm đó trí cao hơn trời, một lòng muốn chứng minh nàng không kém gì Đại Tần Thái tử, cho rằng đột phá hóa thần kỳ bình cảnh, liều chết tu luyện Thái cổ cấm pháp, chín truyền luân hồi nghịch mệnh đạo pháp, chín truyền luân hồi, nghịch thiên cải mệnh. Tần Ngọc Yên là đời thứ nhất luân hồi, sau đó hắn trải qua bảy đời luân hồi, nhân duyên dưới sự trùng hợp đều duy chỉ băng thanh ngọc khuyết thân, nhưng người nào nghĩ tại đạo pháp sắp viên mãn thứ chín thế, xoay người đến Tư Mã gia bên trong cùng Vệ Dương kết làm gắn bó keo sơn. Năm đó khôi phục toàn bộ ký ức Tần Mộng Yên, đối với Vệ Dương hờ hững, vào lúc ấy hắn chỉ là mơ hồ phát hiện Vệ Dương trên người có dòng máu phượng hoàng, cho nên nàng mới cuối cùng không có ra tay, bằng không năm đó nàng quyết tâm, Vệ Dương khó thoát tự kiếp. Chỉ là Tần Mộng Yên tuyệt đối không ngờ rằng, năm đó cái kia Quật Cường thiếu niên, hiện tại gặp mặt, lập mình biến hóa liền trở thành Phượng Hoàng Vệ Gia thiếu chủ, kỳ thân phận sự cao quý, cao hơn nhiều nàng đại tần trưởng công chúa. Tần Mộng Yên không khỏi cảm thán vận mệnh thượng, Vệ Dương chưa từng nghĩ đến, sẽ ở bây giờ lần thứ 2 nhìn thấy Tần Mộng Yên. Mặc kệ hắn đối với Tần Mộng Yên cảm quan làm sao, Ở Vệ Dương trong lòng, Tân Mộng Yên đều là hắn một nữ nhân đầu tiên. Vệ Dương vừa trở về, bên trong cung điện, Đông Hoang cựu tộc chín vị tộc lão toàn bộ từ phía trên giai bên trong chiến trường trở về. Vệ Dương có thể cảm ứng được bên trong cung điện những kia giống nhau huyết thống ngự sóng, Vệ Dương tâm ý hơi động, ẩn dấu lên cái khác huyết thống ngự sóng, chỉ để lại bất tử phượng hoàng. Vệ Dương bây giờ dòng máu phượng hoàng trải qua mấy lần giác tỉnh cung huyết bản, huyết thống ngự sóng từ lâu cùng chân chính phượng hoàng vệ gia dòng chính tộc nhân giống nhau như lúc, vì lẽ đó vào lúc này, những này Đông Hoang Cự tộc cường giả, nhìn Vệ Dương đều rất hoãi. Ai, chủ nhân, xem ra những cường giả này Dù là sở thiên thư tiểu tử kia đã từng nói đông hoàng cựu tộc rồi. Vệ Thương Thâm thầm cảm khái nói rằng, sau đó, Phượng Hoàng vệ ra mấy vị cường giả đứng ra, khí thế của bọn hắn bỗng nhiên bên ngoài, ngập trời khí thế trong nháy mắt che kín cả tòa đại điện. Vệ Dương khẽ mỉm cười, không che giấu nữa, bất tử phượng hoàng huyết mạch đặc thù gợn sóng dâng trào mà ra, nhất thời đầy trời khí thế tiêu tan. Tiểu tử Vệ Dương, bái kiến cựu tộc các vị trưởng bối. Vệ Dương hơi không mình hành lễ. Mà lúc này, Vệ gia tộc lão tệ lệ vọt đi tới Vệ Dương bên người, nhẹ nhàng nâng dậy Vệ Dương, cao hứng nói nói, không cần đa lễ, tiểu tử ngươi bây giờ trở về nhà. Về nhà, Vệ Dương trong lòng thở dài. "Đúng vậy à, ông Cố Vệ Hạo thiên mấy lần đứng đang ngửa mặt lên trời phong đỉnh núi, trong miệng tự lẩm bẩm về nhà hai chữ, Vệ Dương có thể cảm nhận được lúc đó ông Cố nhớ nhà tình." Sau đó, Vệ Dương đi tới Tần Mộng Yên trước người, khẽ khẽ thở dài, "Nhiều năm như vậy, ngươi trải qua ra sao?" Tần Mộng Yên cắn chặt đôi môi, nghe nói cửa này cắt lời nói, nàng thân thể khẽ run lên, không lộ ra dấu vết, thế nhưng có thể nào giấu giếm được một mực quan tâm hắn Vệ Dương. Tần Mộng Yên khẽ mở răng bạc, nhẹ giọng nói ra, "Ta quá vô cùng tốt." Nhìn thấy tình cảnh này, vẻ ra mấy vị cường giả nhìn nhau một cái, ánh mắt ấy, nam nhân đều hiểu. Kỳ thực ở Đông Hoang Cựu tộc bên trong, chín trong tộc thông hôn mấy, cái này rất phổ biến. Tần Mộng Yên một khi giác tỉnh ký ức, nàng cũng không phải là Tư Mã Mộng Yên, tự nhiên đối với Vệ Dương Diệt Tư Mã gia tộc không có cảm giác nào, hơn nữa trong bóng tối, Tần Mộng Yên vẫn cảm thấy, nàng thứ 9 thế xoay người đến Tư Mã gia tộc, trong này có vài sự nghi ngờ. Vẫn thần phủ có thể không phải là người nào đều có thể đi vào, không cần phải nói nàng luân hồi chuyển thế. Sau đó, Vệ gia tộc lão quan trong lòng tự đủ nói, Dương Nhi, ngươi ông cố bọn họ trải qua thế nào? Tông lão, ông cố bọn họ ở Đông Nguyên Tông sống rất tốt. Hết thảy đều tốt, không cần mong nhớ. Vệ Dương khinh cười nói. Vệ Dương nói rằng Đông Nguyên tông thời gian, căn bản cũng không có chú ý tới chín vị tộc trong đôi mắt giả mua khiếp sợ vẻ bối rối. Sau đó, vì ăn mừng Vệ Dương trở về, ở Huyền Vũ thành bên trong Đông Hoang Cựu tộc người thiết một cái nho nhỏ buổi tiệc, coi như là vì Vệ Dương bày tiệc mời khách. Buổi tiệc bên trong, Vệ Dương có thể cảm nhận được Đông Hoang Cựu tộc cường giả thân như một nhà loại kia ấm áp bầu không khí, còn lâu mới có được Vệ Dương trước đây muốn loại kia câu tâm đấu giác bầu không khí. Vệ Dương tạm thời không có dung hợp Đông Hoang Cựu tộc, tự nhiên không biết tất cả những thứ này. Mà buổi tiệc qua đi, cái khác Cựu tộc cường giả rất có hiểu ngầm không có quấy giày Vệ Dương cùng Tần Nội Yên mà lúc này chặt chẽ điện bên trong cũng chỉ còn sót lại đông hoang cựu tộc chín vị tộc lão, bọn họ thân là tộc lão, tự nhiên so với một ít tiểu bối rõ ràng ngũ hoang bí ẩn. thật không nghĩ tới, hạo thiên bọn họ bây giờ còn tại đông nguyên tông bên trong. nguyên tông nhưng là bên trong hoang chúa thể, vậy hạo thiên bọn họ đang ở đông nguyên tông, không biết là phúc là họa. Vệ gia tộc lão lo lắng nói rằng, lão vệ, ngươi không cần lo lắng như vậy, sự tình không có bết bát như thế, ta tin tưởng đông nguyên tông tuyệt đối biết được hạo thiên thân phận chân thật của bọn hắn. như vậy nếu như vậy bọn họ vẫn có thể cho phép Hạo Thiên bọn họ ở tại Đông Nguyên Tông bên trong, liền nói rõ bọn họ sẽ không thành tâm làm hại Hạo Thiên bọn họ. Hơn nữa, coi như Di Vạng Ngũ Hoang Đại Chiến, Nguyên Tông chưa bao giờ nhúng tay, cùng chúng ta tác chiến đều là bên trong hoang những tông môn khác. Cho nên đối với điểm này, ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng. Chân Long Sở gia tộc lão trầm giọng nói. Lão Sở nói rất đúng, bên trong Hoang Nguyên Tông chưa bao giờ nhúng tay thần hoang bên trong những thế lực khác tranh đấu, bọn họ chỉ nhìn thủ thần hoang các đại cấm địa, tuần hoàn hoang cổ thiên đế ý nguyện, thủ hộ thần hoang. Bang không nếu như Nguyên Tông toàn lực ra tay phóng tầm mắt toàn bộ thần hoàng tinh ngũ hoàng đại địa lại có thế lực kia có thể chống đối nguyên tông phong mang voi thần triệu gia tộc lão trầm giọng nói chưa xong con tiếp it chương 548, voi thần kết giới không ha ha đó là đương nhiên nguyên tông thực lực mạnh mẽ cực kỳ năm đó bắc hoang đệ nhất thần điện ngũ hành thần điện treo chọc nguyên tông sau một đêm toàn bộ bắc hoang hết thề ngũ hành thần điện toàn bộ bị diệt. nếu không phải ngũ hành thần điện bị diện hắc ám thần điện làm sao có thể qua thời trở thành bắc hoang chúa tể chín đại thần điện một trong bạch hổ hàn gia tộc lão lanh nói hừ nói đến hắc ám thần điện căn cứ tần gia cái tiểu nha đầu này trần thuật nàng thứ 9 thế chuyển thế tiến vào tư mã gia điểm ấy rất không tầm thường càng không cần phải nói hạo thiên từng đã là đệ tử thân truyền là tư mã tông hơn nữa tư mã tông dĩ nhiên vọng muốn đối phó dương dương thấy vậy cái tư mã tông phải là bắc hoang hắc cám thần điện tam đại trưởng khống gia tộc một trong tư mã gia tộc tộc nhân phi hùng tống gia tộc lao đột nhiên nghĩ đến cái tầng quan hệ này trầm giọng nói những tộc khác lao rồn rập gật đầu bọn họ cảm giác tất cả những thứ này quá trùng hợp trên thế giới làm sao có khả năng có trùng hợp như thế việc như vậy nếu như vậy có thể tạo thành làm sao trùng hợp việc trừ phi là có người hết sức tính toán xem ra lần sau ngũ hoang đại chiến bắc hoang trọng điểm đối tượng dù là định vì hắc ám thần điện, nhất định phải hiểu rõ mục đích của bọn họ đối phó dương dương đây là tại đoạn chúng ta cựu tộc căn cơ tuyệt đối không thể chứa hứa chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh ma sư ngụy gia tộc lão trầm giọng nói vệ dương đúng là không biết hắn đơn giản trở về có thể làm cho chín vị tộc lão phân tích ra nhiều chuyện như vậy huyền vũ thành phụ thành chủ một cái sân vệ dương cùng tần mộng yên ngồi ở nhà gỗ trên mái hiên nhìn đầy trời nu hoàng nguyệt quang tuyệt thế gia nhân tại người vệ dương trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ làm sao mở miệng mà Tần Ngộ Yên đồng dạng có vẻ rất cục súc bất an, tay nhỏ của nàng tóm chặt lấy vào áo. hoàn toàn không giống thường ngày cao quý lãnh diễm trưởng công chúa. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới nhẹ giọng hỏi, đã nhiều năm như vậy, chuyện năm đó ngươi còn đoán ta sao? Tần Ngộ Yên nghe nói lời ấy, như bị xét đánh, cơ thể hơi rung động, mặc dù chỉ là rất nhỏ phạm vi, nhưng là không thể nào tránh thoát Vệ Dương cảm ứng. Tuy rằng nàng trải qua chín lần luân hồi, thế nhưng với Vệ Dương, ở nàng chín lần trong đời vẫn là lần đầu. Vì lẽ đó Tần Ngộ Yên cũng không biết nàng nên trả lời thế nào Vệ Dương cái vấn đề này, Tần Ngộ Yên chỉ có thể dùng được trầm mặc để diễn tả thái độ của nàng. Tần Ngọc Yên hôm nay hòa trang, cùng Vệ Dương lần đầu khi thấy nàng đợi như thế. Một con như tơ lụa tóc dài hơi bay lượn, dài nhỏ ngam mỹ, một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng nhìn quanh dự dỡ. Tiêu thiếu mũi ngọc tinh xảo, ngọc gai hàm hơi hưởng hồng, khéo léo hai bên môi anh đào, trắng nõn như tuyết mặt của trong suốt như ngọc, mềm mại da thịt như xương như tuyết. Thân hình nhỏ điệu, như một đóa khiết bạch tuyết liên nở rộ. Kỳ ảo thanh đũ khí chất, tựa không dính khối bụi trần gian tuyệt thế tiên tử. Mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta Vệ Dương đời này một nữ nhân đầu tiên, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ ngươi phụ trách tới cùng." Vệ Dương trịnh trọng nói rằng. Tần Ngọc Yên phương tim run rẩy, Căn bản không biết rõ làm sao trở về đáp vệ dương, nàng hoàn toàn mất đi thường ngày phong thái, ở vệ dương trước mặt. Thấy Tần Mộng Nghiên không muốn nhiều lời, vệ dương cũng sẽ không nói rồi, chỉ là cùng Tần Mộng Nghiên như thế, nhìn lên bầu trời một ít luân, phiền, trăng tròn, tâm tư tung bay, ý niệm trong lòng huyễn diệt khó nói hết. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vệ dương liền cùng Tần Mộng Nghiên ngồi bất động nóc nhà một đêm, đợi được ngày thứ hai mặt trời mọc, vệ dương đem muốn rời khỏi sắp, Tần Mộng Nghiên rốt cục mở miệng nói rằng: "Ngươi bây giờ rời đi, dù là muốn trở về Vân Thần phủ sao?" Vệ dương chậm chậm gật đầu. "Ta đi ra thời gian rất lâu, không biết Vân Thần phủ hiện tại như thế nào." Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết vẫn thần phủ bên trong sự tình, rất nhanh dù là trở lại vệ ra. Tần Mộng Yên cắn chặt môi đỏ, hồi lâu thời điểm mới nhẹ nhàng nói rằng, "Vậy ngươi lần đi, nhất định phải vạn sự cẩn thận." Vệ Dương thân thể chấn động, trầm giọng nói, "Ta hiểu rồi." Chờ đến Vệ Dương thân ảnh biến mất ở trong sân, Tần Mộng Yên mới nở nụ cười xinh đẹp, đáy lòng thầm nói, "Ta một mực chờ đợi ngươi trở về." Vệ Dương rất nhanh dù là tìm tới chín vị tộc lão, hướng về bọn họ đưa ra muốn phải nhanh một chút trở về Đông Hoàng. Vệ Dương thực sự không yên lòng vấn thần phủ thế quốc, hơn nữa theo thời gian chuyển dời, tiên ma đại chiến bạo phát sắp tới nhưng chờ. Cho nên hắn không muốn chậm trễ nữa thời gian. Vệ gia tộc Lao nhíu mày, "Dương Dương, ngươi bây giờ mới vừa trở lại trong tộc, không cần gấp gáp như vậy trở về Vân Thần phủ, hơn nữa chúng ta vẫn không có dạy dỗ ngươi dòng máu phượng hoàng một ít bí thuật." Vệ Dương hơi mỉm cười nói, "Ở Vân Thần phủ bên trong, có Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên thư tiền bối chỉ điểm quá ta, cho nên đối với một ít dòng máu phượng hoàng bí thuật ta đã hiểu rõ quen thuộc." Vệ gia tộc Lao cân nhắc chốc lát, rốt cuộc quyết định, tuy rằng Vân Thần phủ bên trong nguy nan vô số, thế nhưng bây giờ dựa vào Vệ Dương tu vi, coi như thực lực không đủ cũng có phượng hoàng nhất bản bản này một tiên phú thần thông có thể vận dụng cho nên bọn hắn không thế nào lo lắng vệ dương an toàn như vậy nếu như vậy nếu vệ dương tâm ý đã quyết liền như ý vệ dương ý là được rồi sau đó chín vị tộc lão tuyên bố thông thiên cùng biển côn tộc côn giết gào vũ đồng quy vũ tận sau đó bọn họ cho vệ dương chỉ điểm trong đông hải có trên hòn đảo có truyền thống trận có thể đi về đông hoang biên giới đã đến biên giới sau khi đông hoang cựu tộc tự nhiên sẽ mở ra đông hoang phòng ngự lại trận thả vệ dương tiến vào đông hoang sau đó chín vị tộc lão trực tiếp mang theo vệ dương đi tới một cái hòn đảo Mở ra truyền tống trận sau khi, nhìn Vệ Dương biến mất bóng người, trong mắt bọn họ rất không bỏ. Truyền tống trận hình thành đường hầm không gian, Vệ Dương tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền cảm thấy được lòng trời lở đất, Vệ Dương trong nháy mắt liền cảm thấy Đông Hoang bên giới. Vệ Dương đứng ở trên biển ngước nhìn Đông Hoang, Đông Hoang tựa như cùng thái cổ cự thú ngủ say như thế, to lớn lục địa cùng Đông Hải khắp nơi là hải dương hoàn toàn khác nhau. Mà Vệ Dương vừa đang chuẩn bị lấy ra tộc Lao ban tặng hắn ngọc phù thời gian, nhất thời Vệ Dương trong nhẫn chứa vật một tòa bạch ngọc tiểu tượng trong pho tượng ẩn chứa cấm chế phát động, mà hậu Vệ Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Vệ Dương đột nhiên xuất hiện tại một cái thần kỳ trên đất bằng Hắn nhất thời phát hiện cái này một khối lớn vô cùng lục trong đất, có vô số voi thần bóng mờ. Hơn nữa ngoại trừ voi thần bóng mờ, còn có rất nhiều voi thần xương cốt, rải rác ở các nơi. Mà lúc này, vệ dương trước người bỗng nhiên hiện lên một bóng người, giống như văn tiên tình linh xuất hiện tại nơi đây. Mà giống như văn tiên trên vai, một con bạch ngọc tiểu tượng an ổn ngồi ở phía trên. Ha ha, hiện tại hẳn là sưng hơn ngươi vì vệ dương đi. Không nghĩ tới đường đường Đông Hoa Phượng Hoàng vệ gia thiếu chủ dĩ nhiên là một cái kẻ trộm. Nếu như tin tức này truyền ra, Phượng Hoàng vệ nhà bộ mặt đều trực tiếp cho ngươi cho bôi đen rồi. Giống như văn thiên nịa mai cười nói. Thật sao? ta cũng không nghĩ tới, đường đường hải tượng bộ tộc hoàng tử, lúc nào trở thành dưới nền đất con chuột, khắp nơi giả danh lựa bịp, hợp thể đại viên mãn tu vi, đối phó bản tọa bực này tu sĩ kim nát kỳ đều cần tốn công tốn sức, bản tọa thật sự rất xem thường ngươi. Vệ Dương đồng dạng châm trọng nói rằng, ngươi xem thường bản tọa không có quan hệ, ở voi thần trong kết giới, mặc ngươi có bản lĩnh ngất trời, cũng khó trốn vẫn lạc kết quả. Còn phong vân kiếm thuật liền vật quy nguyên chủ, giống như văn thiên ra mặt không phải bình thường dãy, hoàn toàn không để ý tới Vệ Dương lợi nói trâm trọng. Chủ nhân, lần này thật sự có chút không ổn. Voi thần kết giới đại danh ta cũng nghe qua, ở tại thần giới có thể có được voi thần kết giới đều là voi thần bộ tộc lừng lấy có tiếng tu sĩ bởi vì voi thần kết giới cũng chỉ có voi thần bộ tộc thái cổ trí tôn mới có thể bố trí có thể nói từng cái nắm giữ voi thần kết giới tượng tộc phía sau đều đứng ở một vị thái cổ voi thần trí tôn hơn nữa voi thần bộ tộc năm đó đi theo hoang cổ thiên đế trấn áp vô tận địa ngục ở trong thần giới voi thần bộ tộc thế lực ngập trời so với côn bằng bộ tộc cường đại hơn vệ thương thanh âm của vang ở vệ dương tử phủ. mặc kệ nó chỉ có điều nghĩ lấy mạng ta coi như voi thần bộ tộc thì lại làm sao hiện nay xem ra Giống như Văn Tiên đồng dạng biết được kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng. Đúng rồi, Vệ Thương, trên vai hắn đầu kia bạch ngọc tiểu tượng ngươi biết là lai lịch thế nào sao? Ta luôn cảm giác, này bạch ngọc tiểu tượng phi thường không đơn giản. Vệ Dương đáy lòng truyền âm nói rằng, ta cũng không nhìn thấu, thế nhưng ta cũng có một loại cảm giác. Con này bạch ngọc tiểu tượng không phải bình thường lai lịch, hơn nữa voi thần kết giới ở Chư Thiên Vạn Giới đều phi thường ít đòi, giờ khắc này liền nắm giữ một đạo, sắp thực phi thường khả nghi. Vệ Thương trầm giọng truyền âm nói, "Hừ, muốn bản tọa trên người phong vân kiếm thuật, liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này rồi." chỉ bất quá ngươi chỉ bằng vào voi thần kết giới liền muốn chiến thắng bản tọa, khó tránh khỏi có chút lây thơ. Vệ Dương không sợ chút nào, bởi vì vừa cuối cùng Vệ Thương cho hắn một cái tin, làm cho Vệ Dương thả ra cuối cùng lo lắng. Ha ha, trên người ngươi cần phải có thái cổ lão cổ động, lẽ nào hắn không có nói cho ngươi biết voi thần kết giới bi danh? Ngươi thực sự là nói khoác không biết ngượng, ngày hôm nay liền để bản tọa chung kết của ngươi thần thoại đi. Giống như Văn Thiên lời nói vừa ra, trên vai hắn Bạch Ngọc Tiểu Tượng đột nhiên động một cái, nhất thời voi thần trong kết giới vô cùng uy thế đặt ở Vệ Dương trên vai. Voi thần kết giới kết giới lực lượng chính là thái cổ trí tôn bố trí. Đối phó bây giờ Kim Dan kỳ vệ Dương có thể nói là bắt vào tay, dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy. Thế nhưng giờ khắc này không biết làm sao, giống như Văn Thiên trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn. Sau đó hắn cẩn thận hồi tưởng, trong nháy mắt liền biết được không hay chỗ ở nơi nào. Cái kia chính là Vệ Dương quá bình tĩnh rồi, chấn định các thượng. Vệ Dương đầy đầy trời áp lực, sau đó hắn bất tử phượng hoàng huyết mạch thu vào thể nội, nhất thời một luồng tinh khiết vô cùng phách thiên voi thần bộ tộc huyết thống ầm ầm bạo phát. Vệ Dương truyền thừa là cựu đại tổ thần thú huyết thống. Là tới từ ở Thái cổ cấp chí tôn cường giả phách thiên voi thần bản mệnh tinh huyết, mà giờ khắc này voi thần đồng nặc uy thế quanh quần toàn bộ voi thần thế giới. Mà thời khắc này, Bạch Ngọc Tiểu Tưởng trong nháy mắt mặt sắc đại biến. Mà đấy lòng kinh hãi nhất chính là giống như Văn Thiên, hắn vạn lần không ngờ, Vệ Dương dĩ nhiên trên người chịu loại thứ ba thần thú huyết thống. Sao có thể có chuyện đó? Vệ Dương trên người chịu bất tử phượng hoàng cung nuốt trường thiên bằng hai đại thần thú huyết thống, liền để hắn chấn động vô cùng, cho nên hắn mới quyết định mau chóng đoạt lại Vệ Dương trong tay phong vân kiếm thuật vân kiếm thuật quyển sách, bằng không cho Vệ Dương đầy đủ thời gian, chờ sau đó một lần gặp lại Vệ Dương. Vệ Dương cũng không biết tu luyện tới tu vi bực nào rồi. Thế nhưng giờ khắc này tinh khiết cực hạn voi thần huyết thống một khi bạo phát, nhất thời voi thần trong kết giới hạt nhân nơi sâu xa, thuộc về giống như văn thiên linh hồn ấn ký trong nháy mắt bị bại xích, mà Vệ Dương linh hồn ấn ký nhưng là khắc sâu vào bên trong voi thần kết giới trong nháy mắt đội chủ, mà hậu vệ Dương không có chút gì do dự, voi thần trong kết giới vô cùng kết giới lực lượng trực tiếp đem giống như văn thiên dập tắt, giống như văn thiên cuối cùng tiếng kêu thảm thiết còn quanh quẩn ở bên thay, mà lúc này Vệ Dương nhưng là quay đầu nhìn về phía trong hư không một ít đầu bạch ngọc tiểu tượng. Trương năm nguyên anh sơ kỳ hóa thần sơ kỳ không, hải tượng bộ tộc thiên tài kết xuất, hải hoàng con trai trưởng nắm giữ hợp thể viên mãn tu vi giống như văn thiên, mua dây buộc mình, muốn dùng voi thần kết giới đối phó vệ dương. cái tiêu nghĩ đến vệ dương trên người chịu phách thiên voi thần bộ tộc huyết thống, phản bị cướp đoạt kết giới chi chủ thân phận, một chiêu bị nháy mắt giết chết. vệ dương trong lòng không khỏi cảm thán vận mệnh vô thường. nếu như giống như văn thiên chỉ bằng vào hắn bản thân thực lực hay là có thể nghiền ép vệ dương, nhưng hắn hào chết không chết muốn dựa vào voi thần kết giới, cố gắng không có sơ hở nào giết chết vệ dương, kết quả lấy đá nện chân mình. vệ dương hiện tại bước đầu trưởng khống voi thần kết giới, hắn liền voi thần kết giới chi chủ thế nhưng ở voi thần trong kết giới hắn vẫn không thấy rõ con này bạch ngọc tiểu tượng hư thực ở vệ dương cảm ứng bên trong bạch ngọc tiểu tượng thật giống như không tồn tại ở cái thời không này tuy rằng con mắt có thể nhìn thấy nhưng mà nếu như thần thức tra xét nó vị trí địa phương lại là một mảnh hư vô bạch ngọc tiểu tượng nhìn chằm chằm vệ dương một chút sau đó hắn một cái đơn giản nhảy lên liền như là nhảy ra tam giới ở ngoài bóng người trong nháy mắt biến mất ở voi thần trong kết giới vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị liền ngay cả vệ thương đều không nhìn thấu bạch ngọc tiểu tượng hơn nữa bạch ngọc tiểu tượng đối với voi thần kết giới chủ nhân đổi thành vệ dương nguyệt mặt làm nơ không quan tâm chút nào. Tình cảnh này không khỏi để Vệ Dương liên tưởng vạn ngàn. Mà lúc này, voi thần trong kết giới đột nhiên sản sinh dị biến. Vệ Dương tâm thần vừa trưởng khống voi thần kết giới, phúc lợi của hắn đến đến rồi. Voi thần trong kết giới vô tận thiên địa linh khí hướng về Vệ Dương vị trí điên cuồng bò tới. Những này tinh khiết đến mức tận cùng thiên địa linh khí đã hình thành linh khí chi hải che ngập bầu trời giống như vậy, từ phía chân trời cuồn cuộn rơi thẳng. Vệ Dương còn phát hiện linh khí chi hải bên trong có vô số tinh thạch. Hắn biết đây là thiên địa linh khí nồng nặc đến mức tận cùng trình độ mới có thể sinh ra linh khí hỏa rắn. Linh khí chi hải trong nháy mắt liền đem Vệ Dương nhấn chìm. Sau đó Vệ Dương thả ra quanh thân 840 triệu lỗ chân lông, thiên địa linh khí dồn dập thông qua toàn thân lỗ chân lông cùng toàn thân tiến vào Vệ Dương trong cơ thể. Vệ Dương điên cùng hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi, linh hồn của hắn tu vi đã đạt đến nguyên anh viên mãn cực hạn cảnh giới, pháp lực tu vi mới là kim đan viên mãn cực hạn, có thể nói, pháp lực của hắn tu vi còn có rất bao la tăng lên chỗ trống. Đến trình độ này, Vệ Dương còn không vừa lòng, giờ khắc này hắn lên cấp cần thiết thiên địa linh khí số lượng quá khổng lồ. Sau đó Vệ Dương bỗng nhiên triển khai Tiên Phú thần thông, nuốt chửng thiên địa. Nhất thời, ở Vệ Dương bên ngoài cơ thể, một cái nuốt chửng hố đen bỗng nhiên sản sinh từ trong hố đen truyền ra điên cuồng sức cắn nuốt, sau đó linh khí chi hải dồn dập bị thôn vệ. Từ phủ không gian bên trong, từ cao không hạ xuống thiên địa linh khí nước biển dồn dập rót vào pháp lực phù biển. Vệ Dương ngũ sắc pháp lực phù văn toàn bộ bị kích hoạt, ngũ hành chí bảo càng là ở trong tử phủ tăng nhanh xoay tròn. Vệ Dương viên kia khổng lồ vô cùng kim đan đồng dạng đang điên cuồng phun ra nuốt vào pháp lực. Mỗi một lần phun ra nhiều vô cùng ngũ sắc pháp lực phù văn. Vệ Dương toàn thân pháp lực đã toàn bộ ngưng tụ trở thành pháp lực phù văn. Pháp lực phù văn bên trong ẩn chứa ngũ đế luân hội quyết, chân chính tinh nghĩa. Thiên địa linh khí bị ngũ sắc pháp lực phù văn nuốt vào, phun ra chính là mới ngũ sắc pháp lực phù văn cùng lúc đó, vệ dương trên kim đan, cũng từ từ xuất hiện ngũ sắc pháp lực phù văn đích đạo văn, kim đan đồng dạng đang trợ giúp thôn thổ thiên địa linh khí. mà giờ khắc này, bận rộn nhất hợp lý thuộc ngũ hành chí bảo mới sinh ra ngũ sắc pháp lực phù văn đều phải trải qua ngũ hành chí bảo tạo thành ngũ hành đại trận rèn luyện, ngũ hành chí bảo điều luyện tịnh hóa vệ dương pháp lực. vệ dương tập trung toàn bộ tâm thần, đem vô tận thiên địa linh khí đưa vào tử phụ không gian, sau đó pháp lực không ngừng tụ tập, thời gian chậm rãi quá, vệ dương căn bản cũng không có lưu ý thời gian trôi qua. hơn nữa lần này lên cấp cần thiết thiên địa linh khí vượt xa vệ dương tưởng tượng. ở thiên địa linh khí chi hải rót vào bên dưới. Vệ Dương dòng dã dùng thời gian 30 năm mới đưa pháp lực tu vi đẩy tới điểm giới hạn, cái gọi là điểm giới hạn, dù là đi tới cảnh giới Bích Trướng trước đó. Vệ Dương không có tùy tiện đi xung kích cảnh giới Bích Trướng, bởi vì hắn biết rõ một cái đạo lý, thừa thế xông lên, tái mà suy, tăng mà kiệt. Vệ Dương không muốn tái diễn phía trước xung kích đại cảnh giới tiêu hao nhiều lần cử động, muốn thừa thế xông lên phá tan cảnh giới Bích Trướng, thế nhưng nếu muốn đạt đến cái mục đích này, nhất định phải tích góp càng nhiều nữa pháp lực. Linh khí chi hải còn đang điên cuồng rót vào. Mà giờ khắc này Vệ Dương trong tử phủ, Thái cực pháp hồn biển đã đạt đến kim đan kỳ có thể sinh trưởng cực hạn. Trong tử phủ mặc dù có rộng rãi vô biên hư không, thế nhưng giới hạn ở Vệ Dương cảnh giới, không có thể đủ tất cả dùng để chứa đựng pháp lực. Vệ Dương giữ chặt tâm linh không tạm niệm, thời khắc này Vệ Dương cảm thấy là sung kích cảnh giới bích trướng thời cơ tốt nhất rồi. Vệ Dương tâm niệm đồng thời, nhất thời pháp lực vô tận phù biển tạo thành cơn sóng thần, ầm ầm một tiếng, hướng về cảnh giới bích trướng điên cuồng phóng đi. Giống như là thiên hà chi thủy chảy ngược phàm giới, cho dù Nguyên Anh kỳ cảnh giới bích trướng vững chắc cực kỳ, Thế nhưng giờ khắc này, ở pháp lực phù biến hình thành cơn sóng thần ý hệ sức mạnh dưới ầm ầm sụp đổ. Vệ Dương trong cơ thể truyền ra ầm ầm thanh âm của Vệ Dương cảnh giới bích trướng bị xung phá. Vậy thì đại biểu Vệ Dương pháp lực tu vi lên cấp nguyên anh kỳ. Thời khắc này Vệ Dương còn chưa kịp cao hứng, mà là càng thêm điều động toàn bộ lực lượng linh hồn mà đang ở vừa hắn pháp lực tu vi lên cấp nguyên anh kỳ trong nháy mắt đó, linh hồn hắn tu vi lên cấp đồng dạng xuất hiện một tia thời cơ. Linh hồn tu vi lên cấp cùng pháp lực tu vi không giống nhau. Pháp lực tu vi chỉ cần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, liền có thể dùng pháp lực mạnh mẽ phá tan cảnh giới bích trướng. Nhưng là linh hồn tu vi lên cấp không chỉ cần phải cường hãn hơn lực lượng linh hồn, còn muốn bắt lấy lên cấp một ít thuộc linh quang. Sau đó, trong tử phủ, Thái Cực Pháp hồn biển một mặt khác, Vệ Dương lực lượng linh hồn bắt đầu sôi trào lên, Vệ Dương tâm thần tóm chặt lấy này cơ hội, ầm ầm mà bạo. Vệ Dương cũng cảm giác tâm thần hắn siêu thoát thiên đạo như thế, sau đó trong nháy mắt tâm thần lần thứ hai trở về trong cơ thể. Thế nhưng thời khắc này, Vệ Dương cảm giác nhìn hắn toàn bộ thế giới đều không giống nhau, trở nên càng rõ ràng, hơn nữa Vệ Dương đối với với trong hư không thiên đạo pháp tác động sóng cảm ứng càng rõ ràng hơn rồi. Vệ Dương biết, linh hồn hắn tu vi đi vào đã đến hóa thần kỳ. Vệ Dương tu vi song song lên cấp, sau đó Vệ Dương không có đắc ý vinh báo, sau đó bắt đầu tiểu bế quan, củng cố cảnh giới. Dòng sông thời gian chạy xuôi trên miên vũ trụ cổ, tuế nguyệt như thoi, 20 năm liền lại là dường như thời gian qua nhanh, vội vã mà qua. Või thần trong kết giới, Vệ Dương đứng dậy, tâm tình mừng rỡ cực kỳ. Hắn cảm ứng toàn thân, từ trong cơ thể truyền ra từng luồng từng luồng sức mạnh cường hãn, Vệ Dương cảm giác cực kỳ phong phú. Bây giờ, 50 năm ở giữa, Vệ Dương pháp lực tu vi từ kim đan cực hạn đi vào nguyên anh sơ kỳ đại thành, mà linh hồn tu vi nhưng là từ nguyên anh viên mãn cực hạn đi vào hóa thần sơ kỳ đại thành. Vệ Dương Tu Vi song song đi vào cảnh giới đại thành, tràn đầy pháp lực chạy xuôi toàn thân, cảm giác mạnh mẽ tự nhiên mà sinh ra. Bây giờ Vệ Dương sức chiến đấu nâng cao một bước, quét ngang nguyên anh kỳ, đồng thời còn có thể nên chiến hóa thần sơ kỳ, coi như đối mặt hóa thần trung kỳ Tu Vi cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa trở lại vẫn thần phụ, Mỡ Đông Nguyên Tông Tông môn đại thế thần long sức mạnh, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể đạt đến hóa thần kỳ viên mãn. Vào lúc đấy đã đến vẫn thần phụ cực hạn. Mà lúc này voi thần trong kết giới tiêu hao thiên địa linh khí mới là một bộ phận rất nhỏ, Vệ Dương hơi suy nghĩ, bóng người của hắn nhất thời xuất hiện tại Đông Hoàng ở ngoài. Sau đó. Vệ Dương bóp nát linh phủ, sau đó Đông Hoang vô cùng to lớn trận pháp phòng ngự mở ra một con đường, Vệ Dương thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ, tiến vào Đông Hoang. Mà đợi được Vệ Dương tiến vào Đông Hoang bên trong, xa xa trong hư không, đầu kia bạch ngọc tiểu tượng nhanh nhìn chăm chú Vệ Dương xem, không biết suy nghĩ gì. Vệ Dương tư ra xuất ruột, căn bản không có ở Đông Hoang dừng lại lâu, sau đó rựa vào Phượng Hoàng vệ gia thiếu chủ thân phận, cứ truyền tống trận đi tới Vẫn Thần Phủ ở ngoài. Mà lúc này, Vệ Dương vẫn không có tâm thần cảm ứng thông báo phúc quản gia, phúc quản gia từ lâu phát hiện Vệ Dương, nhất thời Vệ Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Vẫn Thần Hạp cốc bên trong gian phòng kia bên trong cung điện, phúc quản gia ngồi xếp bằng nơi đây, vệ dương bóng người chậm rãi nổi lên. nhìn thấy vệ dương xuất hiện, phúc quản gia mặt lộ vẻ ý cười. vệ dương nhưng là chắp tay thi lễ, cung kính nói nói, đa tạ phúc quản gia ra tay giúp đỡ. thiếu chủ nói quá lời, bây giờ thiếu chủ lên cấp nguyên anh kỳ, lướt đầu ở vẫn thần phủ có tự vệ tư chất bạn, nội tâm ta thật là cảm thấy an ủi. phúc quản gia khinh cười nói. vệ dương thở dài một hơi, sau đó tâm thần đồng thời, nhất thời cách xa ở vẫn thần phủ cực đông nơi kiến một bí cảnh bên trong, vận bế quan tu luyện nghiêm tùng bị thất tỉnh. Vệ Dương Tâm Thần thông báo hắn trở về Đông Nguyên Tông, không dùng tại kiến một bí cảnh tiềm tàng rồi. Sau đó, Vệ Dương bất kể đêm ngày bình thường chạy về Đông Nguyên Tông. Mà giờ khắc này, Đông Nguyên Tông bên trong, ngựa mặt lên trời dưới đỉnh, có mấy cái vẻ mặt phách lối tu sĩ ở ở dưới chân núi kêu gào không ngớt. Ta nhổ vào, còn thần thoại vệ gia, hẳn là gọi là rùa đen vương bắt thế gia, lúc nào, ngươi phượng hoàng vệ gia lưu lạc trở thành gà đen vệ gia nữa à? Cái gì bất diệt vi hoàng, ánh nắng ban mai chi chủ, hoàn toàn chính là mua danh chuột tiếng hạ người, còn dám được xưng Đông Nguyên Tông đệ nhất thế gia, liền thiếu chủ nhà ta một chiêu đều tiếp không được. Ha ha gọi cái kia cái gì sở đi Lâm chỉ huyên ra đi theo chúng ta thiếu chủ một đêm thiếu chủ tâm tình tốt là có thể tạm thời tha thứ các ngươi Vệ Dương trở về Đông Nguyên Tông Sắc vừa nghe đến mấy cái này từ mắng trong mấy mắt Vệ Dương vẻ mặt tâm trầm lại mà lửa giận trong lòng càng là thẳng tới cựu trọng thiên Ngựa mặt lên trời trên đỉnh có ba cái tu sĩ trẻ tuổi đang không ngừng tức giận mắng mà chúng quanh bọn họ nhưng là như mọi người vần quanh như thế quay chúng quanh một người tuổi còn trẻ công tử công tử trẻ tuổi nhẹ lay động vào giấy toàn thân khí chất cao quý trong mắt xem thường nhìn ngửa mặt lên trời phong Vệ Dương vào lúc này đột nhiên cảm ứng được tu vi của đối phương đồng dạng đi vào nguyên anh sơ kỳ, nhưng là vừa làm sao? Vào lúc này, Vệ Dương trong lòng sát cơ phun chào mà ra, sát khí lấm liệt. Nhất thời, phía sau truyền ra dị động thức tỉnh phía trước người, cái kia cái công tử trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía Vệ Dương, thần tinh lạnh nhạt, ngươi chính là cái kia cái gì gà đen vệ ra Vệ Dương, bản tọa trước mặt, ngươi quỳ xuống khẩn cầu bản tọa thu ngươi vì nô, đem cái gì sở điệp y những này giao ra, cho rằng bản tọa nữ nô, sau đó tự phế một cánh tay, bản tọa mềm lòng dưới, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi vệ ra giống như là người bề trên đối với hạ vị giả loại kia hờ hững xem thường, lời này càng thêm kích thích vệ dương. vệ dương giờ khắc này dường như muốn tới phát điên biên giới giá thú, lửa giận trong lòng tràn ngập toàn thân, từng bước từng bước đi tới công tử trẻ tuổi phía trước, liên tục cười lạnh. hắn xem như vậy thiếu đánh công tử trẻ tuổi, nhất thời song quyền hung hán xuất kích. chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. quy ý đi mẹ xem. IT chương 550, thần linh chuyển thế thân chấn động đông nguyên tông. Không cái này cao cao tại thượng, dường như thiên thần quan sát nhân gian run rế lãnh đạo ánh mắt công tử trẻ tuổi, căn bản không ngờ rằng vệ dương dĩ nhiên hung hãn điều động, nhất thời hai mắt của hắn bịch một tiếng, hai mắt trong nháy mắt lớn lên, trở thành mắt gấu trúc. vệ dương cú đấm này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, càng là vận dụng thiên phú thần thông thần tượng chấn ngục đặc thù phát kình phát môn, trực tiếp đem công tử trẻ tuổi trắng loáng song mặt đánh lõm vào một mảnh. vệ dương tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc đối phương thân thể mạnh, bởi vì hắn một quyền chính là nén giận ra tay, tuyệt đối có thể đánh nổ vậy nguyên anh kỳ thể tu, thế nhưng đánh vào đối pho yếu đối bộ mặt, dĩ nhiên không có đánh bạo thế nhưng vệ dương lập tức đè xuống cái ý niệm này, sau đó chân tầng tầng đạp xuống, đây mới thật sự là thần tượng chấn ngục, lớn vô cùng sức mạnh tại chỗ đem công tử trẻ tuổi hai chân dẫm đạp nát tan. kinh thiên tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thế nhưng vệ dương ra tay không lưu tình chút nào, sau đó ở công tử trẻ tuổi không thể tin được trong ánh mắt, vệ dương một lòng bàn chân ầm ầm hạ xuống, vệ dương chân đạp đạp ở công tử trẻ tuổi trên mặt, mà chân sau trưởng dùng sức lại dẫm mấy lần, tại chỗ liền đem công tử trẻ tuổi mặt của bộ dẫm đạp thành loang loang lộ lỗ. lúc này phản ứng lại công tử trẻ tuổi vừa phát lực, nhất thời vệ dương hai chân bên trong truyền ra một nguồn sức mạnh, vệ dương thân thể không bị không chế bay về phía không trung. Vệ Dương phản ứng rất nhanh, vừa thân thể hắn nhảy lên sắp, pháp lực hiện lên, trực tiếp đem này cỗ to lớn vô cùng sức mạnh trung hòa. Sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Mà lúc này công tử trẻ tuổi tùy tùng mới phản ứng được, nhất thời bọn họ liền vọt lên. Sau đó Thái Huyên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo cái thế kiếm khí thẳng ngút trời, kiếm khí hoa rơi sắp, vô cùng kiếm đạo phong mang phá hủy tất cả, trực tiếp đem này ba cái tùy tùng tứ chi toàn bộ chém nát. Hai tay hai chân bị chém thành huyết nhục trơ, nhất thời máu tươi phun ở công tử trẻ tuổi bộ mặt. Mà cái này dị động, trong nháy mắt liền chấn động toàn bộ Đông Nguyên Tông. Sau đó, ngựa mặt lên trời dưới đỉnh, xuất hiện vô số tu sĩ, vừa đến tu sĩ, thấy cảnh này, đều trợn mắt há mồm, tựa hồ thấy được bọn họ không dám tin một màn kinh người. Sao có thể có chuyện đó, Thái cổ thần linh chuyển thế thân? Dĩ nhiên thua ở Vệ Dương nhận lấy. Ông trời, này là ảo giác, có thể một chiêu trực tiếp để Vệ Hạo Thiên tiến vào niết bàn thần linh chuyển thế thân Trần Phàm trưởng lão, lại vẫn đánh không lại Vệ Dương. Đây là sự thật sao? Tiên đạo thần tài bảng xếp hạng thứ 34 vị Trần phàm trưởng lão bắt nạt vệ gia mấy chục năm, ngày hôm nay bị vệ Dương phản bắt nạt, vô cùng nục nhã. Đây là chúng ta thần linh chuyển thế thân vô cùng nục nhã. Trần phàm cử động lần này hoàn toàn làm nục chúng ta thần linh phong thái, hẳn là giúp đỡ giết chết. Vệ gia tự nhiên là cả nhà chu diện, như vậy mới có thể cọ rửa xỉn đủ. Vệ Dương nghe nói những nghị luận này, lửa giận trong lòng càng sâu. Giờ khắc này nếu không phải ở Đông Nguyên Tông bên trong, Vệ Dương nhất định phải để Trần Phạm máu phun ra năm bước bên trong. Sau đó Đông Nguyên Tông tông chủ Thái nguyên tử chạy tới nơi này, trầm giọng nói, không cho phép ai có thể, rời đi tặng ra bằng không giết chết không cần luận tội nhất thời đây trời tu sĩ dường như châu chấu quá giới như thế trong áy mắt biến mất nhìn thấy tình cảnh này thái nguyên tử sắc mặt âm trầm cực kỳ chẳng biết vì sao nhìn thấy âm mưu thái nguyên tử trần phàm trong lòng lóe lên một tia không ổn cảm giác thế nhưng lập tức hắn đem cảm kích đè xuống hắn là ai thái cổ thần linh chuyển thế thân giờ khắc này hắn đã tại ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm lên cấp nguyên anh kỳ phóng tầm mắt bên trong tông môn cũng chỉ có những tia luyện hư kỳ tu sĩ có thể lừa gạt hắn thân là thái cổ thần linh chuyển thế thân trần phàm cùng cấp vô địch là cơ bản nhất hắn đồng dạng có thể làm được vượt cấp mà chiến mà lúc này Thái nguyên tử trên mặt mang theo áy náy nhìn vệ dương. Dương dương, rất xin lỗi, ta bế quan này mấy chục năm, hiện tại mới xuất quan, đối với những thứ này sự tình cũng là vừa vặn mới biết. Vệ dương tuy rằng biểu hiện che lấp đến mức tận cùng, thế nhưng hắn biết Thái nguyên tử thực sự nói thật, bằng không nếu như Thái nguyên tử không có bế quan, tuyệt đối không thể, nhưng do Trần Phạm hành hành bá đạo, bắt nạt đến vệ gia trên đầu tới. Mà lúc này Trần Phạm nhưng là cười lạnh một tiếng, trong tay một ánh hào quang chấn qua, mà hắn ba cái tùy tùng tay chân toàn bộ mọc ra, rồi đi ngửa mặt lên trời phong. Nhìn thấy Trần Phạm lớn lối như vậy vô cùng từ động, Vệ Dương mặt âm trầm muốn tích thủy rồi mà lúc này Thái Nguyên Tử mới tham tham nói nói, xem ra thời trò chúng ta bế quan những năm này, cái gì ngưu quỷ xà thần tất cả đi ra rồi, nhất định phải chỉnh đốn một cái Đông Nguyên Tông rồi, muốn cho một ít người biết được Đông Nguyên Tông là vân thần phủ tiên đạo Đông Nguyên Tông. Thái Nguyên Tử tuy rằng thần tình lạnh nhạt, thế nhưng trong giọng nói hiện lên sát cơ nhưng là lộ rõ. Vệ Dương vào lúc này mới bước chậm đi tới ngựa mặt lên trời phong, nhìn gò dại rầm rạp sơn đạo, Vệ Dương có thể tưởng tượng, này trong mấy thập niên tổ mẫu các nàng là no đến mức có khó khăn cỡ nào. Nửa mặt lên trời phong bên trong, Vệ Dương vượt qua khoảng cách vô tận đi tới một gian mật thất ở ngoài, hắn đẩy ra mật thất cửa lớn. Nhất thời đã nhìn thấy trong mắt thất ba người kia khổng lồ vô cùng cái lớn, mà lúc này Sơ Đế Y Lâm Chỉ Huyên lăng Hàn Nhã lòng như cho nguội, liền ngay cả vệ Dương đi vào các nàng đều không có cảm ứng được. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ Dương càng thêm đau lòng, mà cùng lúc đó hắn đối với những kia bắt nạt vệ gia thái cổ thần linh thân càng lộ vẻ thống hận, ở trong lòng đã sớm đối với bọn họ kéo lên phải giết danh sách, hắn mới mặc kệ cái gì thái cổ thần linh thân, hắn chỉ biết dám trêu chọc vệ gia liền phải bỏ ra thuê thảm nhất đánh đổi. Vệ Dương vào lúc này hơi nói nói, bà cố tổ mẫu đường ta đã trở về. Nghe nói vô cùng quen thuộc thanh âm của, Lăng Hàn Nhã mới xoay đầu lại, nhất thời liền phát hiện Vệ Dương, mà lúc này Sở Điệp Y các nàng cũng phát hiện Vệ Dương. Mà trong mắt của các nàng nhiệt lệ không tự chủ lan xuống, Lăng Hàn Nhã ôm chặt lấy Vệ Dương, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa, nàng rất sợ tất cả những thứ này đều là đang nằm mơ. Vệ Dương nhưng là nhẹ giọng an ủi nói nói, "Nương, ta thật sự trở về rồi." Lăng Hàn Nhã lãch trả rơi lệ, "Dương Nhi, đúng là người sao? Nương không phải đang nằm mơ chứ?" Vệ Dương nghe nói lời ấy, càng thêm đau lòng cực kỳ, mà hắn mỗi một lần đau lòng, đối với Trần Phạm bọn họ loại này đã từng bắt nạt Vệ gia tu sĩ càng thêm tức hận trong lòng nồng nặc vô cùng kiêu hận chi hỏa cháy hừng hực. thế nhưng đối mặt chí thân, đối mặt huyết thống tương thông chí thân, vệ dương nu hòa nói nói, nương, là ta. các ngươi yên tâm, kể từ hôm nay, không còn có người dám bắt nạt ta vệ ra. lúc này, phát hiện không phải đang nằm mơ lăng hàn nhã mới thả mở vệ dương, hai tay nhẹ nhàng đụng vào vệ dương cái kia giường như đá cẩm thạch giống như cứng rắn gương mặt. sở điệp y cùng lâm chỉ huyên đồng dạng cao hứng cực kỳ, tuy rằng vệ hạo thiên bọn họ sinh tử chưa biết, thế nhưng vệ dương trở về, tự như cùng vệ gia có trụ cột, các nàng có người tâm phúc. nhìn thấy ba con rơi vào niết trong mâm kẻ lớn, vệ dương tâm ý hơi động. Nhất thời từ trong cơ thể hắn bức ra ba đoạn phượng hoàng tinh huyết, đây là truyền thừa thần thú chi tổ bất tử phượng hoàng chân chính tinh huyết. Sau đó vệ dương đem ba đoạn tinh huyết phân biệt nhỏ vào kén lớn bên trong, nhất thời kén lớn bên trong sản sinh một luồng ba động bên mông. Vệ dương biết, đây là tinh huyết đang thay đổi trà thân thể của bọn họ, lần này chờ bọn hắn nhất bản chúng tỉnh, mặc kệ ở huyết thống vẫn là tu vi phương diện đều có một cái tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy kén lớn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, trong mật thất thiên địa linh khí rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ dương lấy ra chín viên cực phẩm linh tinh, sau đó cực phẩm linh tinh tạo thành một cái đơn giản nhất tụ linh trận pháp. Vệ Dương tin tưởng, thực phẩm linh tinh có thể cung cấp cha bọn họ niết bàn tiến hóa tiêu hao. Vệ Dương nhẹ nhàng che đi mật tất cửa lớn, đi tới ngoại giới, Vệ Dương mới có cơ hội hướng về tổ mẫu các nàng hỏi ý kiến hỏi nhiều như vậy năm chuyện đã xảy ra. Sở Điệp Y thâm thẳm thở dài một tiếng, sau đó liền đem sự tình từng chút từng chút nói ra. Từ khi Vệ Dương từ kiến một bí cảnh bị truyền tống vào trong Đông Hải, vẫn thần phụ tiên đạo tu chân giới không chế cựu Châu nơi, từ từ hiện lên chư nhiều thiên tài trẻ tuổi. Nay 100 người thiên tài trẻ tuổi không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh chóng, đồng thời tại đồng bậc bên trong sức chiến đấu nổi tiên. Tốc độ tu luyện của bọn hắn rất nhanh, liền đem trước đây vẫn thần phụ rất nhiều ghi chép phá tan. Sau đó bọn họ gia nhập Đông Nguyên Tông, một trăm người thiên tài trẻ tuổi tại Văn chương Trung Thiên, nạo thế vô song, mà vừa vặn lúc này Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh rồn rập xúc động, bế quan tu luyện. Sau đó trong mấy chục năm, đồng nhất trăm vị thiên tài trẻ tuổi đem Đông Nguyên Tông huyền náo long trời lở đất, mà những kia cao tầng đều rồn rập quan dự vào bọn họ. Đến đây, bọn họ càng là được voi đòi tiên, mà trong đó Trần Phạm càng là coi trọng sở điệp ý vẻ đẹp của các nàng sắc, sau đó nho nhỏ dụng kế làm tức giận vệ hạ thiên. Vào lúc ấy. Nguyên Anh kỳ sơ kỳ tu vi Trần Phạm một chiêu liền đem hóa thần sơ kỳ vệ Hạo Thiên đánh giết. May là vệ Hạo Thiên thân là bất tử phượng hoàng, nắm giữ nhất bản thần thông, mà vệ thần tiên cùng vệ trung thiên đồng dạng bị hắn một chiêu đánh giết, rơi vào niết trong âm. Mà Trần Phạm nhưng là bị giới hạn tông môn quy tắc, tạm thời không dám xông vào vào ngựa mặt lên trời phong, Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Mà sau đó tiên đạo tu sĩ mới biết, đồng nhất trăm vị thiên tài trẻ tuổi đều là thái cổ thần linh chuyển thế thân, bọn họ nắm giữ trí nhớ kiếp trước, vì lẽ đó tu luyện tự nhiên tốc độ cực nhanh. Hơn nữa bọn họ thân là thái cổ thần linh. Tinh thông các loại bí thuật, vì lẽ đó sức chiến đấu nổi tiên. Mà Đông Nguyên tông các vị cấp cao đối với những thứ này, Thái cổ thần linh chuyển thế thân thì lại là liều mạng, mà một ít ngập trời thì lại gieo vạ Hàn Nguyệt Đường nữ tu sĩ, Đông Nguyên tông bên trong bị một ít con sâu làm dầu nổi canh thái cổ thần linh thân khiến cho bận thịu xấu xa. Mà bây giờ, Thái Nguyên Tử xuất quan, thế tất một lần nữa chỉnh đốn Đông Nguyên tông bầu không khí. Mà lúc này, Đông Nguyên tông xuất hiện 108 đạo tiếng chuông. Điều này đại biểu Đông Nguyên tông chí cao tụ tập tiếng chuông, vệ dương thần thức quét qua, liền tới đến tại quyết phong. Mà lúc này Chủ trì đại cục Thái nguyên tử ngồi cao chủ vị, mà những đường chủ kia cùng hóa thần kỳ Thái thượng trưởng lao Dồn dập đứng, mà phía dưới, một trăm vị Thái cổ thần linh chuyển thế thân càng là tụ tập cùng nhau. Vệ Dương đi tới sắp, vô số Đông nguyên tông môn nhân kinh ngạc nhìn hắn. Trần Phan càng là thần sắc che lấp, mà bên cạnh hắn có tu sĩ càng là đối với Vệ Dương chỉ chỉ trò trò. Nhìn thấy Đông nguyên tông cao tầng gần như đến đủ, Thái nguyên tử mới nghiêm nghị nói rằng: Bản tông bê quan những năm này, giờ khắc này xuất quan, không nghĩ tới ta Đông nguyên tông bên trong khắp nơi bừa bộn, bẩn thỉu sâu xa, nguyên các loại đường chủ không giữ gìn tông môn quy củ, trái lại trợ trụ vi ngược hơn nữa càng có đệ tử trương dương gieo vạ hàn nguyệt đường ý theo tông môn pi tắc trên trạm tiên đài. thái nguyên tử đối với lấy trước kia chút không phải thái nguyên tiên môn đường chủ ngay ở trước mặt toàn thể cao tầng mặt mũi quá lớn mà lúc này trương dương càng là hung hăng cực kỳ tí ti không chút nào để ý tông chủ ta tự hỏi không có làm sai những kia nữ tu sĩ cùng ta là người tình ta nguyện ngươi tại sao phải làm như vậy đây ta xem ngươi người tông chủ này là không muốn làm đông nguyên tông tông chủ muốn đổi người rồi tiên đạo thần kiệt bảng bài vị thứ chín trương dương nói quát không biết được nói chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quý ý đi mẹ xem. IT. Chương 551, đại thế thần long giết gà dọa khỉ. Không. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả xôn sao. Trương Dương thật sự dám nói, thân là thái cổ thần linh chuyển thế thân, hắn luôn luôn pháp thiên quang rồi, Đông Nguyên Tông bất quá một cái phàm giới tông môn, dĩ nhiên xử phạt cao cao tại thượng thái cổ thần linh, ở Trương Dương xem ra, này thật sự là trời tối. Mà lúc này, tất cả tu sĩ đưa mắt đều nhìn về tông chủ Thái Nguyên tử. Thái Nguyên tử lúc này đứng dậy, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Trật Dương, lạnh vừa nói nói, các ngươi này một đám chỉ có điều một cái bị người xóa đi ký ức đáng thương quân cờ mà thôi, có cái gì cao ngạo tư cách? Liên trí nhớ kiếp trước đều không có kẻ đáng thương tử, hết ngồi đáy giếng hàng người? Còn muốn bản Tông lui ra vị trí Tông chủ, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Thái Nguyên Tử lời nói, sâu sắc kích thích những này thân là thái cổ thần linh chuyển thế thân lòng tự ái, bọn họ mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù có kiếp trước tu luyện một ít kinh nghiệm cùng bí thuật, thế nhưng quả thật như Thái Nguyên Tử nói, bọn họ căn bản không nhớ nổi trí nhớ kiếp trước, vì lẽ đó căn bản không biết, Nguyên Tông là một kẻ cỡ nào to lớn quái vật khổng lồ. Thế nhưng lời tuy như vậy, Trương Dương vẫn là không đổi, sửa, bản sắc, thần thái hung hăng, Trương Dương so với cứ như vậy thì lại làm sao? Bản tọa hôm nay là Nguyên Anh trung Kỳ, sức chiến đấu quét ngang Nguyên Anh cùng hóa thần hai đại cảnh giới tất cả tu sĩ. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ tìm về ký ức phi thăng thần giới, chủ tộc Huy Hoàng. Mà ngươi bất quá phàm giới tông môn tông chủ, chúng ta nể mặt ngươi cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm tông chủ, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn dám vọng tưởng hạn chế chúng ta, ngươi đúng là ý nghĩ kỳ lạ, vạch nhật nằm mơ, mơ hao thôi. Ha ha. Thái Nguyên Tử không những không giận mà còn cười, khẽ lắc đầu. Lãnh Đạm Thương hại nhìn Trương Dương bọn họ những cái thái cổ thần linh chuyển thế thân, sau đó trầm giọng nói: "Các ngươi vốn để kiêu ngạo không phải liền là nắm giữ trí nhớ kiếp trước? Thế nhưng bản tông nói cho các ngươi, ở Đông Nguyên Tông bên trong, coi như là lòng cũng cho bản tông của lại, là hổ cũng cho bản tông đang nằm. Không có trí nhớ kiếp trước tiểu con cờ, tự nhiên không biết ta Nguyên Tông, điểm mấy bản tọa có thể tha thứ các ngươi biết. Thế nhưng bản tông tuyệt đối không cho phép các ngươi khiêu chiến Nguyên Tông uy nghiêm, đừng nói là các ngươi, tiểu coi như các ngươi kiếp trước ở Nguyên Tông trước mặt, tương tự bất quá một cái con kiến cỏ nhỏ thôi." Thái Nguyên tử lời nói, rung động mấy tu sĩ tâm thần. Mà lúc này đây, Những tiêu đã từng lấy vì là theo thái cổ thần linh chuyển thế thân là có thể phân liệt Đông Nguyên Tông, Trung Kiến lập từng người Sơn môn tu sĩ phát cảm giác chính mình sai rồi, bởi vì bọn họ căn bản không biết Đông Nguyên Tông đứng phía sau Nguyên Tông sức mạnh cực lớn đến mức nào. Lôi Vạn bước nói, cho dù bọn họ thành công phân liệt Đông Nguyên Tông, Trung Kiến Sơn môn, như vậy bọn họ là không có thể thừa nhận được Nguyên Tông lửa giận, điểm này vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thế nhưng Thái Nguyên Tử tất cả những thứ này lời nói ở Trương Dương xem ra chính là sát lệ bên trong nhẫm, dựa vào một cái căn bản không biết vì sao thế lực Nguyên Tông liền muốn hù đến hắn, này là tuyệt đối không thể. Trương Dương tiếp này đã pháp thiên quan rồi, căn bản không muốn được đến bất cứ cái gì gò bó. Hơn nữa bọn họ cho rằng vẫn thần phụ không thể hạn chế sức mạnh của hắn, vì lẽ đó tâm thái mới sẽ như thế bành trướng. Mà một loại cao cao tại thượng tâm thái, không phải một mình hắn nắm giữ, một trăm vị thái cổ thần linh chuyển thế thân, rất nhiều người đều trên có. Chỉ là bây giờ Thái Nguyên Tử nắm Trương Dương đi gian nêu ví dụ từ mà thôi. Thực sự là hạ trùng bất khả dị nữ băng, không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết, cùng ngươi bực này run rề, hoàn toàn pháp câu thông, nói chuyện đều thật mệt mỏi. Các minh đệ, các ngươi thấy thế nào? ta cảm thấy cái này, run dế cũng không còn cần phải đảm nhiệm đông nguyên tông tông chủ rồi. các ngươi các huynh đệ ai có hứng thú? trương dương không chút nào quản thái nguyên tử, tại chỗ đề nghị nói rằng, mà hắn mấy cái anh em tốt lúc này dồn dập lùi bước, bởi vì bọn họ cảm giác sự tình có gì đó không đúng, thoát cách sự trưởng khống của bọn hắn. dựa theo đạo lý nói, đông nguyên tông một cái hoàng gia tông môn là không thể nào có sức mạnh hạn chế bọn họ, nhưng là phía sau bọn họ nguyên tông có thể sâu không lường được, cho nên bọn hắn tạm thời quan sát, không nghĩ tới tham dự này giao du với kẻ xấu. thái nguyên tử vào lúc này đã không muốn nói thêm cái gì, hạ trung bất khả dị ngưỡng băng. Không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết, là hắn chính muốn nói. Tông môn đại thế thần long, thay bản tọa bắt giữ cỡ này nịch tận, mặt tiêu ký ức, đem thần hạch lấy ra, dùng để khen thưởng ta đông nguyên tông trẻ tuổi kiệt xuất tu sĩ. Thái nguyên tử hung hãn hạ lệnh nói rằng. Trương Dương một mặt xem thường, tông môn đại thế thần long thì lại làm sao? Nắm giữ kiếp trước rất nhiều cấm thuật hộ thân chính hắn, còn chưa tin một cái hoàng giai tông môn đại thế thần long là có thể câu nệ hắn. Mà lúc này, một tiếng ba đạo tiếng rồng ngầm chấn động bầu trời, nhất thời hiện trường toàn bộ bị giang cầm. Đây là bắt nguồn từ với thời không cẩn cố, mà cảm ứng được tình cảnh này, Trương Dương kinh hãi rụt tuyệt còn không tha cho hắn có bất kỳ phản kháng cử động, đại thế thần long phun một cái hơi thở của rồng, sau đó một tiếng hét thảm vang vọng đông nguyên sơn mạch, sau đó trương dương biến mất trong nháy mắt bị xóa bỏ, trương dương trực tiếp bị giật tách, rơi vào hình thần đều diện kết cục, mà tại chỗ cũng chỉ còn sót lại một viên sáng lên lấp loa thần hạch, mà tình cảnh này kinh hãi toàn bộ đông nguyên tông tu sĩ, vệ dương tâm thần chấn động, hắn vạn lần không ngờ bình thường tầm thường tông môn đại thế thần long có thần thông như thế, chủ nhân hiện tại ngươi biết tại sao đông nguyên tông dám nói tông môn đại thế vì thần long đi à nhá, đây không phải hướng về trên mặt tiếp vàng. Mà lần này trấn áp đông nguyên tông số mệnh vân hải cự lòng, thật có thần cấp thực lực. Vệ thương sâu kín lời nói vang lên ở vệ dương trong lòng. Vệ dương hơi nhúng mày, vệ thương, ngươi có phải hay không đã sớm biết đại thế thần long hư thực rồi hả? Ai, chủ nhân, ta bây giờ không thể nói. Nhưng khi năm sau đó biết những bí mật này không có chú ý chính hắn thời điểm, liền biết nguyên tông đến cùng khủng bố cỡ nào. Nguồn sức mạnh kia, chấn động chư thiên và giới, hùng bá vạn cổ thì không. Vệ thương sau khi nói xong, liền trầm mặc không nói. Trương Dương trong nháy mắt bị giết hết, tâm thần rung động nhất là không là những tu sĩ khác, mà là đồng dạng thân là Thái Cổ Thần Linh chuyển thế thân những tu sĩ trẻ tuổi này. Bọn họ một trăm vị Thái Cổ Thần Linh chuyển thế thân, phái ra một cái Tiên Đạo Thần Kế bảng, Trương Dương đứng hàng thứ chín. Không phải nói hắn đời này tu vi rất mạnh, mà là y theo kiếp trước cảnh giới đến định. Thế nhưng bây giờ, Trương Dương căn bản tránh không khỏi Tông Môn Đại Thế Thần Long một đòn, như vậy bọn họ đâu? Tương tự như vậy. Những này Thái Cổ Thần Linh chuyển thế cả người tình phức tạp, hoàn toàn bị làm kinh sợ. Sau đó, Thái Nguyên Tử lời nói vang vọng ở các vị cấp cao bên hai. Vừa Trương Dương hỏi tại sao bản tọa chỉ nhắm vào hắn bản tọa trả lời rất đơn giản. Bởi vì vì bản tọa nhìn hắn không vừa mắt, ở Đông Nguyên Tông, bản tọa dù là tổng chủ, các ngươi lại tính là gì? Ở những tu sĩ khác trong hai, lời này chính là một câu tàn nhẫn. Thế nhưng lời nói hạ xuống, Vệ Dương nhìn thấy còn dư lại 99 vị thái cổ thần linh chuyển thế thân còn có những kia trợ trụ vi ngược cao tầng, bên hai bước lên màu tươi, liền biết lời này không đơn giản như vậy. Thái Nguyên tử rõ ràng mượn tông môn đại thế thần long chi lực, kinh sợ tâm thần của bọn họ. Sau đó, Thái Nguyên tử mới quay về hết thảy Đông Nguyên Tông đệ tử nói rằng: "Thứ hôm nay nhặt lên, bản tọa xuất quan trùng chấp trưởng Đông Nguyên Tông." Đông Nguyên Tông môn nhân đều cần Tuần Hoàn Tông môn quy tắc, một khi vượt qua, trực tiếp giết chết. Thái Nguyên Tử lời nói thông qua Tông môn đại thế Thần Long thần thông vang vọng ở hết Thể Đông Nguyên Tông tu sĩ tâm thần bên trên. Sau đó, Thái Nguyên Tử thừa cơ tuyên bố Đông Nguyên Tông cao tầng thầy đối với những kia một lòng muốn phân liệt Đông Nguyên Tông cao tầng, toàn bộ bị thay đổi, sau đó trở lại chậm rãi tính sổ. Mà đối với những kia ủng hộ Đông Nguyên Tông nhất thống tiên đạo tu chân giới tu sĩ thì lại dồn dập thượng vị. Giờ khắc này Thái Nguyên Tử đã hoàn toàn không cần kiên kỵ cái khác thượng đẳng tiên môn tu sĩ tình cảm đại thế giới hán trưởng không toàn cục, như là Chu Thiên Tinh chủ bọn họ mỗi người cúi đầu. Bọn họ biết, sự tình chưa xong kết, các loại. Chờ, Thái Nguyên Tử giáng tay, khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà Linh Thiên Cơ thì lại là trở thành Chu Thiên Đường đường chủ, hắn cao hứng mừng rỡ so với Đông Nguyên Tông to lớn như vậy động tác, không có gây nên hạ tầng tu sĩ chấn động. Đối với bọn hắn mà nói, này vị trí thứ 100 Thái cổ thần linh chuyển thế thân ở Đông Nguyên Tông bên trong vì là dục vì là, những cao tầng này không lên tiếng, ngầm đồng ý bọn họ đã sớm làm bọn họ thất vọng so với. Hơn nữa ngày hôm nay Thái Nguyên Tử cường thế giết chết Thái cổ thần linh chuyển thế thân, cho trong lòng bọn họ truyền vào một tể cường tâm châm. Thái Nguyên Tử liền Thái cổ thần linh chuyển thế thân đều không để vào mắt, vậy đã nói rõ, Đông nguyên tông sau lưng nguyên tông, thế lực ngập trời. Vì lẽ đó, đối với sắp bạo phát tiên ma đại chiến, bọn họ có vẻ sĩ khí tăng vọt. Điểm này, đúng là khiến Thái Nguyên Tử có chút bất ngờ. Thái Nguyên Tử thủ đoạn lôi đỉnh, chỉ để kinh sợ những này trước đây cao cao tại thượng, coi chúng sinh làm kiến hôi Thái cổ thần linh chuyển thế thân, ngày hôm nay mang đến cho bọn hắn sung kích thực sự to lớn so với. Sau đó, Thái Nguyên Tử mới quay về này chín vị Thái cổ thần linh chuyển thế thân trầm giọng nói, đối với các ngươi trước đây phạm sai lầm, bản tọa nhân từ cho các ngươi một cái sửa đổi tự cơ hội phạm sai lầm kế toán toán thành tông môn tội nghiệt giá trị mà muốn trung hòa tông môn tội nghiệt giá trị các ngươi nhất định phải sử dụng tông môn điểm công đức đến trung hòa còn tông môn điểm công đức bao dung khắp mọi mặt tỉ như bí thuật kiếm pháp tu luyện yếu quyết các loại điện tịch thái nguyên tử này vừa nói những này thái cổ thần linh chuyển thế cả người tình nghiêm nghị thái nguyên tử đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ dòng dõi công hiến cho đông nguyên tông thế nhưng giờ khắc này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu người người là đau tớt ta là cá thịt những này thái cổ thần linh chuyển thế thân rồn rập rõ ràng thái nguyên tử còn có một câu ý tại ngôn ngoại không có nói ra nếu như không thể tận trung hòa tội nghiệt giá trị như vậy kết cục khẳng định so với trương dương rất đi nơi nào thái nguyên tử trải qua mấy chục năm bế quan xuất hiện trùng lập núi chấp trưởng đông nguyên tông nhất thời đông nguyên tông bầu không khí vì đó biến hóa trùng biến thành trước kia đông nguyên tông nhưng là bất đồng chính là có những này thái cổ thần linh chuyển thế thân kính dân các loại bí thuật điện tịch đại đạo lĩnh ngộ các loại kết hợp với ngộ đạo các, huyễn hư tháp phối hợp đông nguyên sơn mạch rồi rào thiên địa linh khí đông nguyên tông môn nhân tu vi nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên như vậy lần này tiên ma đại chiến đông nguyên tông thắng lợi có cỡ nào một phần bảo đảm giờ khác này ma đạo trải qua ít năm như vậy khác thường vắng lặng mấy năm gần đây có chút phản Mà lúc này, Vệ Dương đứng ra thần đến, mắt lạnh nhìn một chút Trần Phàm, trầm giọng nói: bẩm tông chủ, đệ tử thỉnh cầu tông chủ cho phép cùng Trần Phàm tiến hành quyết chiến sinh tử, đệ tử cần dùng máu tươi của hắn đến cọ rửa vệ ra xỉ đủ. Vệ Dương sát ý nồng nặng, sát cơ lắm liệt. "Chuẩn, 10 nhật sau khi sinh tử trên đài, nhất quyết sinh tử." Thái Nguyên tử căn bản không có cân nhắc, tại chỗ đồng ý. Chưa xong còn tiếp. IT. Chương 552, Trư thần hội nghị quyết chiến sinh tử. Không. Dương Dương, sau 10 ngày sống chết đại quyết chiến, ngươi có lòng tin hay không? Sư tổ phát lệnh rồi, cho dù không có lòng tin cũng phải biến đổi đến mức vẻ hoàn toàn tự tin a tiểu tử ngươi lần này hiếm thấy có cơ hội có thể dẫn xà xuất động tìm hiểu ma đạo hư thực cũng chỉ có thể đủ nhờ vào ngươi vậy cũng đúng cho dù có thái cổ thần linh chuyển thế thân gia nhập ta đông nguyên tông đệ tử vẫn là cao cư ma đạo tất sát bảng người thứ nhất này để cho bọn họ thái cổ thần linh chuyển thế thân làm sao chịu nổi a hừ bọn họ bất quá là một đám đáng thương quân cờ thôi nếu như có thể nắm lấy cái này tiên ma đại chiến cơ hội chỉ để hòa vào ta đông nguyên tông cái kia đối với bọn hắn là một hồi thiên vận may lớn nếu không thì sẽ bị trở thành bia đỡ đạn chết không có chỗ trôn ha ha xem ra sư tổ biết một ít bí ẩn a nơi đó đối với ngươi thân là đông hoang cựu tộc một trong bất tử phượng hoàng vệ gia thiếu chủ bí mật này ta vẫn là biết rõ vậy tại sao sư tổ không vạch trần phát ra đây ngươi là bản tọa đồ tôn đông nguyên tông hạ hạ mặc cho tông chủ bản tọa đầu rất bình thường không có bị cửa kẹp quá hả vậy thì mong nước sư tổ ngươi lấy sau đầu cũng không muốn bị cửa kẹp cút cho ta tức chết lao phu vậy ngươi cái này thằng nốc con vệ dương trở về ngửa mặt lên trời phong không có chú ý chính hắn thời điểm cùng thái nguyên tử đến rồi như thế một hồi khoái chá đối thoại mà chàng đối thoại triệt để bỏ đi vệ dương trong lòng khóc mắt từ khi hắn biết được hắn là Phượng Hoàng Vệ Gia thiếu chủ thân phận thời gian đối với Đông Nguyên Tông cùng Phượng Hoàng Vệ Gia ở trong lòng liền có một lựa chọn hắn không biết nên thiên hướng cái kia phương nhưng là hôm nay Thái Nguyên Tử lời nói bỏ đi hắn lòng nghi ngờ khiến cho cho hắn lại không có bất kỳ nỗi lo về sau Vệ Dương đáy lòng cười gằn vì là những tia thái cổ thần linh chuyển thế thân cảm thấy mặc nghiệm. bọn họ tự nhận là cao cao tại thượng vô cùng tôn quý đối xử chúng sinh dường như run dế. nhưng không biết bọn họ ở Thái Nguyên Tử trong mắt bất quá là hết ngồi đáy giếng hàng người vẫn thần phụ tiên ma chống đỡ trên ván cờ tiểu quân cờ mà thôi một đám bị xóa đi trí nhớ kiếp trước kẻ đáng thương thôi Mà bây giờ, bọn này kẻ đáng thương chính tụ tập cùng nhau. Bọn họ ngồi vây quanh ở trong một gian mật thất. 99 tấm vương trên mặt ghế ngồi những này thái cổ thần linh chuyển thế thân, mỗi người đều là thần sắc chế lập. Thực sự là quá kinh người, lúc nào, một cái hóa thần kỳ run rế cũng dám bỏ tới trên đầu chúng ta làm mưa làm gió rồi. Nếu như khôi phục kiếp trước thực lực, những này hóa thần kỳ run rế thổi một hơi một đám lớn. Nhưng là có biện pháp gì? Bây giờ thân bất do kỷ, chỉ cần còn tại Đông Nguyên Tông bên trong, liền được thái nguyên tử hạn chế. Đại thế thần long sức mạnh các ngươi không phải là không có nhìn thấy, có thể chỉ bằng vào tiếng rồng ngâm liền triển khai thời không cần cố này các loại thần thông coi như khôi phục lại kiếp trước tu vi lẽ nào ngươi vẫn có thể với hắn chống lại hay sao? Ai những thứ này đều là việc nhỏ. Mấu chốt nhất là như thế nào khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trước đây chúng ta vẫn cho là là trí nhớ kiếp trước bị phong ấn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Nếu như làm việc còn phép lối lời nói, thật là quân cờ của người khác trở thành bia đỡ đạn. Mặc kệ ta ngược lại chịu đủ bực này điều khí rồi. Không tự do, không bằng chết. Việc nặng một đời đều vẫn như thế sống ngất ngốc, sống khó chịu. Cái kia sống lại đời này thì có ý nghĩa gì chứ? Mấy năm trước ma vực có người tới hỏi có nguyện ý hay không thêm nhập ma đạo các ngươi thấy thế nào trong mật thất các loại âm thanh đồng thời xuất hiện các loại ý nghĩ đều có thế nhưng cuối cùng 99 vị thái cổ thần linh chuyển thế thân nhìn vị trí đầu nào ba vị thần linh mà lúc này trong đó một vị mở miệng nói nói hiện tại chư thần hội nghị đã chỉ còn trên danh nghĩa ta tuyên bố chư thần hội nghị giải tán các ngươi phải làm sự tình chúng ta không ngăn trở còn dư lại dù là ngươi đi ngươi dương quan đạo ta đi ta cầu độc mục bất kể là muốn nương nhờ vào ma đạo vẫn là lựa chọn ở tại đông nguyên tông chính các ngươi lựa chọn vận mệnh do chính mình công chế các vị tự lo lấy đi sau khi nói xong, bọn họ ba vị chư thần hội nghị hội trưởng xuất rời đi trước mật thất, liền chỉ để lại trong mật thất mắt lớn trừng mắt nhỏ thần linh chuyển thế thân. trước đây, một trăm vị thái cổ thần linh chuyển thế thân tạo thành chư thần hội nghị, nỗ lực điều khiển đông nguyên tông, lật đổ đông nguyên tông, thế nhưng trương dương bị giết hết, thái nguyên tử chấp trưởng đông nguyên tông, liền mang ý nghĩa bọn họ chư thần hội nghị đã chỉ còn trên danh nghĩa. mà bây giờ thái nguyên tử càng là truyền đạt tối hậu thư, nếu như bọn họ còn không giải tán chư thần hội nghị, không đi thu được đông nguyên tông chuyên môn bọn họ thiết lập điểm công đức, nếu không thì cái kế tiếp trương dương chính là bọn họ coi như đồng dạng thân là thái cổ thần linh chuyển thế thân, mỗi người ý nghĩ đều không giống nhau, mà đối với trần phạm tới nói, ứng đối sau 10 ngày quyết chiến sinh tử dù là việc cấp bách. ngửa mặt lên trời phong bên trong, vệ dương trở về, tướng mẫu thân các nàng nói cho sanh tử quyết chiến tin tức. tin tức này vừa ra, sở điệp y các nàng rồn rập trầm mặc không nói. lăng hàn nhã lo lắng cực kỳ, dương dương, đối phương nhưng là thái cổ thần linh chuyển thế thân, không phải bình thường kẻ địch, trận chiến này ngươi có nắm chắc không? vệ dương gật đầu. dương, ngươi yên tâm, chuyện không có nắm chặt tỉnh, ta làm sao sẽ đi làm? vệ dương có vẻ hoàn toàn tự tin. Sở Điệp Y trong lòng cũng rất lo lắng, nàng trầm giọng hỏi nói: "Dương, Dương, trận chiến này định phải ứng phó cẩn thận. Ngươi ông cố tu vi bản thân mình nhưng biết, thế nhưng ở trong tay đối phương, không có sống quá một chiêu. Một chiêu kia bạo phát lực công kích ngơ ngác cực kỳ, ngươi vạn vạn phải cẩn thận." Vệ Dương gật đầu tán thành. Mà lúc này, Nguyên Châu Thánh Ma Thành, Ma sư cùng Thánh Hoàng Không kẽ Hở chính đang mật nghị. Sư tôn, Ma vực đã truyền quay lại tin tức. Xác định Vệ Dương Nhật trùng hiện tại đã lên cấp Nguyên Anh kỳ, ký chân thực chiến lực tạm thời không cách nào ước định. Không Kế Hở cẩn thận từng ly từng tí một hướng về sếp bằng ở Hắc Liên bên trên, nhắm mắt tu luyện ma sư bẩm báo. Ma Sư nghe nói tin tức này, chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng cười khổ nói, còn không tìm ra vệ gia nhiệt trùng vận mệnh chi tuyến. Lần này tiên ma đại chiến, chúng ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, vô gian địa ngục cùng thâm lam địa ngục cường giả đã chuẩn bị giáng lông. Dựa theo đạo lý nói, cho dù Đông Nguyên Tông sau lưng có Nguyên Tông, cũng không cách nào trong thời gian ngắn xoay chuyển cục diện. Chúng ta ma đạo hẳn là tất thắng, nhưng là vẫn tồn tại vệ gia nhiệt trùng đồng nhất cái biến số. Trước sau để sư phụ không thể yên tâm triển khai kế hoạch. Sư tôn, trận chiến này chúng ta nên không có sơ hở nào. Ta ngược lại thật ra không lo lắng tình hình trận chiến, ta lo lắng chiến hậu đối phó thế nào Nguyên Tông không kẽ hở cười khổ nói, "Việc đã đến nước này, Mở Cung Hà có quay đầu lại tiễn? Nguyên Tông tuy rằng kinh khủng như thế, thế nhưng một khi cứu ra vô thượng chân ma, chúng ta thì sẽ rút về Thâm Lam địa ngục, đến thời điểm có Thâm Lam tổ thần bảo vệ, cho dù Nguyên Tông cũng rất khó tìm đến chúng ta." Ma sư đối với cái này một điểm đúng là có vẻ hoàn toàn tự tin. Lời nói như vậy, vậy chúng ta liền thật sự vĩnh viễn không quay đầu lại này. Trở thành đoạn lạc giả, muốn một lần nữa trở lại chư thiên vạn giới, trừ phi địa ngục đánh hạ thần giới, hoàn thành địa ngục đột kích ngược thần giới hành động nhưng sư tôn ngươi cũng biết địa ngục tuy rằng có thể cùng chư thiên vạn giới địa vị ngang nhau thế nhưng lưu như toàn xâm chiếm vạn giới thực tại có chút khó khăn không kẽ hở truyền chuyển đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra có chút lo sợ bất an ai đồ nhi sự lo lắng của ngươi ta cũng lý giải nhưng là đời này đã gia nhập ngục trận doanh không thể đổi nữa rời cớ gì một lần nữa quay đầu lại như vậy nếu như vậy cũng chỉ có thể đủ tận tâm tận lực vi địa ngục trận doanh làm ra công hiến bằng không chắc chắn phai mở mọi người vào lúc ấy liền trở thành địa ngục bia đỡ đạn vận mệnh càng bi thảm hơn ma sư xuất kỳ không có trách cứ không kẽ hở bởi vì trong lòng hắn cũng không phải như vậy, rất chắc chắn đời này thật sự gia nhập ngục trận doanh. Địa ngục trận doanh cùng Chư Thiên Vạn Giới trận doanh đối kháng vô số thần thoại thời đại, từ chiến miên thời cổ đại bắt đầu, mãi cho đến kim thời cổ đại, tăng cái thần thoại thời đại chiến tranh, tuy rằng nhiều lần đại chiến đều từ địa ngục xâm chiếm Chư Thiên Vạn Giới bắt đầu, nhưng là cho tới bây giờ không có lần đó, vô tận địa ngục đánh hạ quá thần giới. Mà đặc biệt ở xa cổ thần thoại thời đại, Hoang Cổ Thiên Đế thành lập Hoang Cổ Thiên đỉnh, nhất thống Chư Thiên Vạn Giới, sau đó mệnh lệnh dưới trướng cường giả trấn áp vô tận địa ngục, phá nát ngàn tỷ lớp địa ngục, làm cho địa ngục thực lực lớn vì là suy giảm. Tuy rằng trải qua mấy cái thần thoại thời đại nghỉ ngơi lấy sức, bây giờ địa ngục lần thứ hai khôi phục cường thịnh, thế nhưng một khi đại chiến bạo phát, ai thắng ai thua vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Mà vệ dương cùng thái cổ thần linh chuyển thế thân trần phạm tiến hành xanh tử quyết chiến tin tức lan truyền nhanh chóng, trận chiến này đưa tới quan tâm càng sâu trước đây. Phải biết trước đây vệ dương đối thủ đều vẫn chỉ là phạm tục tu sĩ, mà hiện nay địch nhân của hắn là thái cổ thần linh chuyển thế thân, là lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi liền đem hóa thần sơ kỳ tu vi vệ hạo thiên suýt chút nữa một chiêu đánh chết cường giả. Vệ Dương có thể vượt qua một cảnh giới lớn tác chiến, Trần Phàm đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến, mà bây giờ đồng thời Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, điểm này năng hạng. Hiện nay quyết định hai phe thắng bại chính là xem Trường Thi phát huy. Trần Phàm thân là Thái Cổ Thần Linh chuyển thế thân, có thể triển khai thần thông, bí thuật vô số. Đối với Đại Đạo Lĩnh Ngộ Tự Nhiên không phải Vệ Dương có thể so sánh. Nhưng Vệ Dương đồng dạng không đơn giản, một khi xuất thế, từ trươn nếm một lần thất bại, thu được bất bại thần thoại thanh danh tốt đẹp, mà xuất hiện ở hai người bọn họ quyết chiến sinh tử, có thể nói cao cấp nhất tu sĩ trẻ tuổi giao phong. Đối với những kia đông nguyên tông phần lớn tu sĩ tôi nói, bọn họ đáy lòng đều tại khát vọng kỳ vọng thậm chí hy vọng vệ dương thắng lợi, nói như vậy, là có thể cắn quét thái cổ thần linh chuyển thế thân mặt mũi thay bọn họ ra một khẩu khí. Có thể nói, ở thái nguyên tử bế quan như thế năm, những này thái cổ thần linh chuyển thế thân coi trời bằng vùng, khiến cho là hoàn khí trùng tiên. Tuy rằng đông đảo tu sĩ đối với hắn giận mà không dám nói gì, nhưng bây giờ vệ dương đứng ra, bọn họ ở đáy lòng vẫn là đứng ở vệ dương bên này. cùng lúc đó. Đông Nguyên Tông bên trong, vô số Nguyên Anh kỳ viên mãn tu sĩ tuyên bố bế quan sùng kích hóa thần kỳ, đồng nhất tiểu tin tức, ở Vệ Dương cùng Trần Phàm quyết chiến chấn động tin tức trước mặt, không hề bắt mắt chút nào. Đương nhiên Vệ Dương biết tin tức, Thái Nguyên tử không chút lưu tình hạ lệnh sử tử một nhóm lớn vọng muốn phân liệt Đông Nguyên Tông Nguyên Anh kỳ cao tầng. Tuy rằng đây đối với Đông Nguyên Tông tới nói, bị hư hỏng thực lực, thế nhưng ở Thái Nguyên tử trong mắt, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ở muôn người chú ý dưới, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Sau đó, Đông Nguyên Tông sinh tử chiến đài mở ra, sinh tử đài ẩn chứa kỳ dị cấm chế, hai người tiến vào, một người già, một đại định sinh tử Sinh tử đài bên trong đối chiến tình cảnh người ngoài tất nhiên là không nhìn thấy, nhưng khi vệ dương xuất hiện tại sinh tử đài thời gian, vô số đông nguyên tông tu sĩ phát sinh dung trời tiếng kêu gào tình cảnh này, khiến cho Trần Phạm che lấp cực kỳ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Quy ý đi mẹ xem. IT. Trưng 553, phong thần Trần Phạm kiếm lây chư thiên. Không mặc dù trần phàm thân là thái cổ thần linh chuyển thế thân thiên tư chắc tuyệt che đậy đương đại nhưng ở đông nguyên tông tu sĩ bình thường bên trong bọn họ tôn sùng bái tu sĩ trẻ tuổi vẫn là vệ dương vệ gia vẫn luôn là tiên đạo tu chân giới trụ cột vững vàng vệ dương xuất đạo đến nay vì là tiên đạo tu chân giới làm ra công hiến rõ ràng trước mắt mà hiện nay hắn nên chiến trần phàm càng đem sự nổi tiếng của hắn đẩy tới cực đỉnh bởi vì vệ dương đại biểu là đông nguyên tông phổ thông tiên đạo tu sĩ trong lòng vậy không diện hy vọng núp lùi ổ vệ dương mẹ che cầu giết chết trần phàm vậy đã nói rõ Trê vong lùa hậu thiên nỗ lực tu luyện, mẹ che cầu đem trời sinh trên lệnh chiến thắng. Nếu như vậy, coi như Thái cổ thần linh chuyển thế thân thì lại làm sao chương mới nhanh nhất? Trận chiến này không chỉ có Đông Nguyên Tông phổ thông tầng dưới chót tu sĩ quan tâm, Đông Nguyên Tông thượng tầng đồng dạng quan tâm. Ít năm như vậy, Đông Nguyên Tông có vô số tu sĩ lên cấp thành công, dị vãng ủy đòi vô cùng nguyên anh kỳ tu sĩ đều trở nên không mẹ ảm bì giá, tùy ý có thể thấy được. Lần này không lo chuyện khác nhưng kia đồng dạng thân là Thái cổ thần linh chuyển thế thân tồn tại thiên tài trẻ tuổi tu sĩ trước đây đối với Trần Phạm cảm quan làm sao? Coi như đối với vệ gia có hảo cảm, bọn họ trận chiến này đều đứng ở Trần Phạm bên này bởi vì giống nhau thân phận, dĩ nhiên là có tương đồng thuật cầu. vì lẽ đó những này thái cổ thần linh chuyển thế thân đều đi tới sinh tử đại ở ngoài, dồn dập vì là trần phàm cố lên nổi giận. nhưng ở trần phàm trong lòng, không cần người khác vì hắn cố lên, vệ dương ở trong mắt hắn, bất quá là cung cấp bên trong một con run ré, nhiều lắm được cho cường tráng run ré. vì lẽ đó ở trong lòng, hắn nghĩ tới là như thế nào ngốc sẽ như thế nào đem vệ dương hành hạ tử, mà không phải làm sao đi nên chiến. đến rồi, thiên tài chân chính sắp sửa nên đón một hồi cả thế gian đều chú ý đối quyết. sau trận chiến này, mới mẹ che của dĩ thừa, đến cùng ai mới thật sự là thiên tài đúng vậy à, đây là Đông Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất đỉnh cao quyết chiến, suy nghĩ một chút đều cảm, dắt đến làm người cảm động nhiệt huyết sôi sào a. ai, tuy rằng từ về tình cảm ta là chống đỡ bất bại thần thoại vệ dương, nhưng từ lý trí trên giảng, trận chiến này thần linh chuyển thế thân phần thắng khá lớn, Đạo huynh hà tất như thế tuyệt vọng đây. tuy rằng nên chiến thái cổ thần linh chuyển thế thân, trận chiến này đối với vệ dương sư tổ là có chút gian nan, nhưng là quyết chiến sinh tử nhưng là vệ dương sư tổ chủ động nói lên, ngươi xem qua vệ dương sư tổ y múa ủ đánh qua mẹ ai dụ nắm chặt trận chiến, cho nên hắn khẳng định có em lá bài tẩy. Mẹ che cậu chờ mình chỉ thắng. Điều này cũng đúng, chờ mong Vệ Dương sư tổ thắng lợi một khắc đó. Trận chiến này hắn không là một người tại chiến đấu, chúng ta cộng đồng vì hắn cầu khẩn cố lên. Phía dưới, Đông Nguyên Tông tu sĩ bình thường nghị luận sôi nổi, trên mặt tràn trề cảm xúc mãnh liệt. Đối với cái này một trận chiến, bọn họ chờ mong cực kỳ. Trong hư không, lang Không hư độ Đông Nguyên Tông các vị cấp cao nhìn thấy ngày hôm nay quyết chiến hai vị nhân vật chính đi tới, Thái Nguyên tử trầm giọng nói: "Sinh tử đại mở." Nhất thời, dường như mở miệng thành phép thuật dị điểm, Thái Nguyên tử lời nói vừa ra sắp, trong hư không chậm rãi tái hiện ra một tòa thật to sinh tử đại Sinh tử đại khắc họa rất nhiều đạo văn, sinh tử màn trời dường như bầu trời bao trùm sinh tử đại, trong đó cấm chế uy nghiêm đáng sợ, bên này là chư thiên vạn giới tiếng tâm lừng lây lên sống trên đại. Quyết chiến sinh tử tốt nhất nơi, hai người tiến vào, một người ra. Sinh tử đại dài 3000 trượng, rộng 3000 trượng, cao 3000 trượng, phù hợp đại đạo số lượng. Vệ Dương cùng Trần Phạm thân ảnh nhất thời bộc lộ tài năng, từ đây trời trong đám người thoát ly mà ra, đứng ở sinh tử đại bầu trời, Trần Phạm cười gằn, lãnh đạm nhìn Vệ Dương. Vệ Dương càng xem thường hơn nhìn hắn, nói thật, ngoại trừ thái cổ thần linh chuyển thế thân tầng gia này, Trần phàm trên người không hề diệt tiểu mẹ vệ Dương mẹ che cầu để ý đi mẹ. nắm giữ kiếp trước tu luyện ký ức, các loại bí thuật cấm thuật, kiếp này có cơ hội làm lại, không chỉ có không khổ tu để cầu đột phá đến kiếp trước hất vọng cảnh giới tối cao, trái lại binh cùng thế hệ tu sĩ, nói rõ căn bản mẹ ai dụ kiếp trước tâm tính, đối với cái này các loại, chờ, tu sĩ, vệ Dương trong lòng xem thưởng, âm âm một tiếng, sinh tử đài từ từ chuyển động, sinh tử nhị khí quanh quẩn hư không, từng luồng từng luồng bén nhọn sinh tử cơ hội ngang qua bầu trời, sinh tử giữa đài sinh tử cấm chế mở ra, sau đó, vệ Dương cùng Trần Phạm không chút do dự bóng người lói lên nhất thời bọn họ bóng người tiêu tán ở trong hư không. Sinh tử giữa đại, Vệ Dương cùng Trần Phàm chính diện đối lập. Ngoại giới, theo Vệ Dương cùng Trần Phàm bước vào sinh tử giữa đại, sinh tử đại ầm ầm va chạm, va phá hư không, nhất thời vô ảnh vô tung biến mất. Vệ Dương cùng Trần Phàm khí thế của kịch liệt tăng lên, tuy rằng bọn họ đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng là bất kể Vệ Dương vẫn là Trần Phàm, linh hồn của bọn họ tu vi đều bước vào hóa thần sơ kỳ. Hóa thần kỳ thông thiên khí thế ầm ầm mà bạo, khí thế giao phong, ở trong hư không nổi lên từng trận khí bạo âm thanh. Lăng liệt uy thế đều điên cuồng hướng về đối phương tuần tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Phạm một mặt trên cười, nhũ lù ố đây chính là ngươi cái này rác rời muốn cùng bản tọa chống đỡ tư chất bản, mẹ ảm bản tọa cũng chỉ có thể nói, ngươi quá làm cho bản tọa thất vọng rồi. Ha ha, ngươi tên tiện chủng này, nghĩ đến ngươi là thái cổ thần linh chuyển thế thân thì lại làm sao? Ở bản tọa trong mắt, bất quá một giới rũ dễ, ngươi dựa vào tư bản đơn giản chính là trí nhớ kết trước, lại có em lê gớm, vẫn lạc tại bản tọa trong tay thái cổ thần linh cũng không phải mẹ ai dụ. Vệ Dương cản rỡ nói rằng, đối phó Trần Phạm loại này người cuồng ngạo, Vệ Dương cũng chỉ mẹ che cẩu dùng so với hắn càng cuồng ngạo thái độ, như vậy mới mẹ che cẩu tốt nhất đả kích Trần Phạm. Trần Phạm nổi giận cực kỳ, đời này dám gọi hắn là tiệt chủng, Vệ Dương vẫn là đệ nhất người. Hồi lâu, Trần Phạm Mẹ Ái Dụ cảm thấy hắn như vậy ép sát mẹ, hắn lần nữa bị ở trong mắt hắn coi làm kiến hôi Vệ Dương khiêu khích, cho dù Phật Đà đều có lửa giận, huống chi không thể trưởng khống tâm tính thái cổ phong thần Trần Phạm. Khí thế giao phong, là địa vị ngang nhau kết quả, Vệ Dương cùng Trần Phạm đều mẹ ai dụ từ đó đứng ở tiễn nghi, Vệ Dương tuy rằng ngoài miệng ngông cuồng cực kỳ, thế nhưng trước sau trong lòng cảnh giác không ngớt. Bởi vì hắn rất ít ưa, tuy rằng hắn không lọt mắt Trần Phạm, thế nhưng hắn bi kinh thân là thái cổ thần linh chuyển thế thân, có trí nhớ kiếp trước, mẹ che cầu triển khai các loại hiện nay thời đại mẹ ai dụ bí thuật cùng cấm thuật. Hơn nữa vệ dương còn phòng trường, nguyên anh sơ kỳ trần phạm, liều mạng bên dưới còn mẹ che cầu triển khai thần thông. Vệ Dương rất ít. Hiện nay chư thiên vạn giới truyền lưu thần thông tuy rằng tự thần giới mà xuống, nhưng là muốn chân tránh phát huy thần thông uy lực, nhất định phải nắm giữ thần lực. Thần linh triển khai thần thông, mới mẹ che cầu phát huy thần thông uy lực thực sự, cấp độ kia uy lực hủy thiên diệt địa, không gì không làm được. Vệ Dương ở trên trời kim linh giới tự mình từng trải qua cái kia chín vị che trời bộ lão già chỉ là triển khai một cái cấp thấp nhất thần thông cất lốc liền để tây bắc đại trong hoang mạc ngàn tỷ tu sĩ vẫn lạc trong đó đây mới thực sự là thần thông cải thiên hoán địa hát trang bắt sao chỉ trong một ý nghĩ chân phàm lúc này vận dụng cường hãn thân thức mạnh mẽ đưa hắn trạng thái kéo vào băng thanh cảnh giới trong lòng vô niệm vô tưởng cũng không tiếp tục muốn những chuyện khác chuyên tâm đối địch vệ dương nhưng là rút ra thái huyên kiếm trắng bạc thân kiếm nổi lên từng trận lạnh lùng hàn quang khiến cho người sợ hãi chân phàm đứng ở sinh tử đài trong hư không trong miệng hô to do đến nhất thời sinh tử giữa đài Trần Phàm pháp lực phun trào, trong nháy mắt một cái lốc xoáy ầm ầm mà thành, lốc xoáy bao phủ thiên địa, nhấc lên từng trận hủy diệt cơn sóng. Vệ Dương con ngươi co rụt lại, Trần Phàm không trách có ngông cuồng tư bản, riêng là cái này đơn giản nhất tụ gió phép thuật, ở trong tay hắn tỏa ra kinh thế quang huy. Sau đó lốc xoáy trung ương do vô tận sức gió tạo thành một cái phong long, phong long hoàn toàn do phong chi lực lượng hình thành, tinh khiết phong chi lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Trần Phàm bóng người loãng một cái, trong nháy mắt hắn liền đứng ở phong long bên trong, mắt lạnh nhìn Vệ Dương. Sau đó phong long ngoại giới lốc xoáy bao phủ thiên địa, lang liệt diệt thế vài ầm ầm truyền ra. Vệ Dương nhưng là hét dài một tiếng, Thái Huyên kiếm hóa thành kiếm long, kiếm khí vô tận xì ra, kiếm khí đâm thủng hư không, lang liệt cực hạn kiếm đạo phong mang chậm rãi bay lên, kiếm khí hóa thành kiếm long, nhất thời buốt thẳng lên. Trong hư không, phong long mang theo lốc xoáy che ngập bầu trời bao phủ tới, mà kiếm long nhưng là xuyên thấu hư không, kiếm long long lân nhưng là vô tận kiếm đạo phong mang. ầm ầm một tiếng, kiếm long hỏa phong long trên không trùng gặp gỡ, nhất thời, từng luồng từng luồng hủy diệt sóng gợn rung động bầu trời, giầm một tiếng, hư không giống như là một tấm vải tơt, trong nháy mắt bị xé nứt. Vệ Dương cùng Trần Phàm thân ảnh của lui nhanh, sau đó đều là thần sắc nghiêm nghị nhìn đối phương. Vừa đòn đánh này, đều phát sinh hóa thần kỳ chiến lực cứng hãn. Vệ Dương trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, trong lòng hắn kiếm khí, anh kiếm, anh kiếm đều dịch điểm. Thế nhưng Trần Phạm càng lộ vẻ giữ tợn, sau đó toàn thân hắn khí thế rung động, sinh tử giữa đài, phong chi lực lượng điên cuồng tụ tập, sinh tử đài mẹ Hải Dụ ẩn chứa thiên địa linh khí. Vì lẽ đó Trần Phạm cùng Vệ Dương phát sinh công kích, đều theo dựa vào bọn họ bản thân pháp lực. Vì lẽ đó Vệ Dương mẹ Hải Dụ phát sinh đại chiêu, mà là càng thêm tiết kiệm pháp lực tử phủ không gian bên trong, Thái cực pháp hồn biển xoay tròn không ngớt, tiềm tăng ở trong tử phủ trạng thái lòng thiên địa linh khí truyền vào pháp hồn biển, bổ sung vệ Dương tiêu hao pháp lực. Chân phàm trong cơ thể cổ động, tiêu hao pháp lực trong nháy mắt bổ sung song xuôi, tình trạng của hắn một lần nữa về đến trạng thái đỉnh cao. Hô phong, chân phàm hung hãn phát triển, nhất thời cấp 5 phép thuật hô phong phát động, sinh tử giữa đài, xuất hiện một tấm đùa chú. Đây cũng là hô phong đự chú, hô phong đự chú trấn áp hư không, mà lúc này vô tận phong chi lực lượng truyền vào đự chú bên trong, đự chú ở trong hư không tích liều, liều xoay tròn. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ Dương con người căng thẳng, Thái Uyên kiếm kiếm tùy tâm động, nhất thời vệ Dương tự nghĩ ra lục thức kiếm pháp đống nhiên xuất kích. Một chiêu kiếm tinh hỏa rơi, một chiêu kiếm ngũ hành tụ, một chiêu kiếm tinh thần biến, một chiêu kiếm đoạn cản khôn, một chiêu kiếm hàn thiên dưới, một chiêu kiếm diệt địa ngục. Lục đạo tuyệt thế ánh kiếm đâm phá hư không, vô tận tinh hỏa lực lượng rơi dụng bầu trời, ngũ hành cự long ngang qua hư không, chu thiên tinh thần biến vị, kiếm đoạn cản khôn chi lực, đoạn tuyệt thiên địa, vô tận hàn khí băng phong thiên địa, thuần túy sức mạnh hủy diệt đánh nát địa ngục. Sáu kiếm ẩn chứa rất nhiều đại đạo, vệ Dương sáu kiếm tạo thành hủy diệt phong bạo hướng về Trần Phạm bát đới. Mà lúc này. Hồ Phong đụ chú hấp thu xong phong trì lực lượng, sau đó ầm ầm bạo phát. Hồ Phong đụ chú vệ tuyệt thế sáu kiếm, âm ầm thanh âm của không ngừng vang lên, sinh tử giữa đài, đâu đâu cũng có sóng pháp lực tạo thành không gian rung động, sức mạnh bá đạo như muốn phá toái hư không rời điểm. Vệ Dương bóng người không lùi mà tiến tới, đón đầy trời sóng linh khí, Vệ Dương dĩ thân hóa kiếm, người kiếm hợp nhất. Thái Tháiuyên kiếm cùng Vệ Dương đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, Vệ Dương tựu như cùng một thanh tuyệt thế thần binh, phá nát ngàn tỷ lớp không gian, lang liệt kiếm khí chấn động chư thiên, kinh thế phong mang kinh diễm thế gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 550 từ, chân chính thần thông ngọc đã cùng nữa. Không Vệ Dương dường như tuyệt thế thần kiếm, phổ vừa xuất thế, chấn động chư thiên. Rê bích đen tư cơ đen đường chuồn đen. Trần Phàm nhìn thấy tình cảnh này, cười lạnh một tiếng. Sau đó tâm ý của hắn hơi động, ba tấm hô phong đùa chú tái hiện hư không, ba tấm đùa chú chiêm cứ thiên địa nhân tam tài vị trí, tạo thành tam tài trận pháp. Ba tấm đùa chú vừa ra, vô tận phong chi lực lượng điên cuồng truyền vào, Trần Phàm trong cơ thể truyền ra kinh thiên sóng pháp lực, đùa chú hiện hiện ra ngập trời sóng gió, sóng gió cuồn cuộn mà ra. Vệ Dương cơi gió mà đi, ầm ầm trong lúc đó, ba tấm hô phong đuổi chú ổn định hư không, ầm ầm trong lúc đó, thần kiếm phong mang liền cùng đuổi chú giao kích. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ sinh tử giữa đài, Vệ Dương đột nhiên dừng lại thân hình, từ nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái giải thoát ra. Trần Phàm lúc này chiếm thượng phong, hán pháp lực phun trào ở trong hư không, không ngừng chuyển đổi trở thành cực hạn phong chi lực lượng, sinh tử đài biến thành gió lĩnh vực. Trần Phàm tựa hồ căn bản không e ngại pháp lực tiêu hao, sinh tử đài giờ khắc này biến thành gió hải dương, vô tận gió lớn nào ạ thiên địa, gió mạnh xé rách hư không. Cực hạn phong chi lực lượng chấn động tiên địa, sinh tử giữa đại, Vệ Dương là liên tục bại lui. Nếu như Trần Phàm sử dụng là ngũ hành lực lượng lời nói, như vậy thì tất nhiên bị Vệ Dương khắc chế, bởi vì Vệ Dương tu luyện ngũ đế luân hồi quyết. Tuy rằng phong chi lực lượng từ ngũ hành trong sức mạnh diễn sinh mà ra, thế nhưng dù sao không là thuần túy ngũ hành sức mạnh, vệ dương dĩ vãng mà bất lợi sức mạnh áp chế căn bản mất đi hiệu lực. Hơn nữa do tốc độ nhanh tuyệt thiên xuống, trần phàm vào lúc này thân là pháp tu, trưởng khống cực hạn phong chi lực lượng, mà bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vệ Dương thả ra thần thức, toàn lực bắt giữ trần phàm bóng người, sau đó thái nguyên kiếm đâm phá hư không, vô số kiếm ảnh thoáng hiện để trần phàm công kích vô tận mà chấm dứt. Vệ Dương giờ khắc này sức chiến đấu toàn bộ triển khai, đối mặt trần phàm bậc này đối thủ, kiếm trận vệ Dương căn bản không có sử dụng đến. Hắn chỉ là dựa vào nhiều năm như vậy đối với chiến đấu trực giác, kinh nghiệm chiến đấu cùng Trần Phạm cứng đuôi cứng. Kiếm trận thuật, tuy rằng uy lực cực lớn, thế nhưng Trần Phạm tại vô tận phong chi lực lượng tăng cường dưới, kiếm trận công kích khóa chặt hắn không được. Trần Phạm tuy rằng bóng người xuất quỷ nhập thần, mượn phong chi lực lượng, đem sinh tử đài biến thành lĩnh vực của hắn, nhưng là muốn công phá vệ dương phong ngự, cũng không phải phổ thông chiêu thức là có thể làm được. Vệ Dương rơi vào trong cuộc chiến, thế nhưng theo thời gian chuyển dời, hắn truyền thừa cựu đại tổ thần thú trong huyết mạch kèm theo các loại cấm thuật cùng bí thuật dồn dập sử dụng. Trần Phạm đồng dạng vận dụng kiếp trước sở học bí thuật, tăng lên liên cùng sức chiến đấu tăng mạnh lực công kích của chính mình. Lần này, đúng là mũi nhọn đấu với đao sắc, chân Phàm lớn nhất sức lực dù là trí nhớ kiếp trước, hắn mặc dù là Thái Cổ Thần Linh chuyển thế thân, thế nhưng Vệ Dương trên người chịu cựu đại thần thú huyết thống, nói riêng về sinh ra, căn bản cũng không yếu hơn hắn. Hơn nữa ở từ Đông Hải trở về sắp, tuy rằng Vệ Dương chưa có trở lại phượng hoàng vệ gia, đó là bởi vì Vệ Dương tư ra xuất ruột, thế nhưng vệ gia tộc lao đã đem vệ gia tu luyện bí thuật cùng cấm thuật yếu điểm thu dọn ở trong ngọc giản truyền thụ cho Vệ Dương. Vệ Dương ở này trong vòng mười ngày, dù là bế quan tu luyện những bí thuật này cùng cấm thuật, cùng lúc đó, hắn còn làm mặt khác như thế sự tình có ngộ đạo không gian cùng thí luyện không gian trợ giúp, vệ dương tu luyện cấm thuật cùng bí thuật có thể nói như hổ thêm cánh. Hiện tại tuy rằng chính thức dùng cho đối địch, lô hỏa thuần thanh rất có đại sư tuyệt thế phong độ. Liền, bây giờ chiến đấu dù là đổi thành các loại cấm thuật cùng bí thuật đối quyết, linh hồn bí thuật, pháp lực bí thuật, công kích bí thuật, phòng ngự bí thuật, những bí thuật này làm cho sinh tử giữa đài chiến đấu đánh chính là đặc biệt gian nan. Trần Phàm hoàn toàn không ngờ rằng vệ dương khó dây dưa như vậy, hơn nữa vệ dương có thiên phú thần thông phượng hoàng nghiết bản bản tại người, căn bản không sợ cùng Trần Phàm cứng đối cứng. Thế nhưng Trần pháp trái lại là khắp nơi chế ngự, cho dù hắn thân là Thái cổ thần linh chuyển thế thân, thế nhưng bây giờ thân thể không phải là kiếp trước thân thể, vì lẽ đó ở luyện trên hạ thể, phương diện này hắn trái lại yếu hơn Vệ Dương một bậc. Thế nhưng Vệ Dương coi như đang quen thuộc các loại cấm thuật cùng bí thuật, cũng so không được quá Trần Phàm, dù sao có kinh nghiệm kiếp trước, mặc dù không có kiếp trước tu vi và kinh thiên thần lực, nhưng là kiến thức vẫn còn ở đó. Vì lẽ đó Trần Phàm mới có thể dễ như ăn cháo nắm lấy Vệ Dương cái hở, sau đó hơn nữa phản kích lợi dụng thế nhưng tất cả những thứ này thế yếu không để cho vệ dương tuyệt vọng hắn đang từ từ quen thuộc các loại cấm thuật cùng bí thuật mà những cấm thuật này cùng bí thuật có thể phát ra huy lực ở thẳng tắp tăng lên thần tượng chấn ngủ. âm âm trong lúc đó vệ dương đã quen thuộc trần phạm phương thức chiến đấu sau khi hung hán phát động phách thiên voi thần bộ tộc huyết thống nhất thời vệ dương biến thành một con to lớn voi thần voi thần tứ chi chống đỡ thiên địa tiểu như cùng thiên địa tứ cực như thế voi thần vậy giống như một mảnh vùng thế giới nhỏ như thế mang theo vô cùng tự lực vệ dương lăng không tần tần về phía trước đạp xuống xa cổ chi thì voi thần chi hoàng tùy tùng hoàng cổ thiên đế không biết đạp nát bao nhiêu địa ngục Voi thần chấn áp địa ngục vô cùng sức mạnh to lớn. Giờ khắc này trần phạm tiểu như cùng địa ngục ta như thần, hắn nhìn thần tượng chấn ngục đồng nhất đặc thù thần thông, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thế nhưng sau đó, hai tay hắn chỉ tay, một đạo lăng liệt gió tiễn phá thể mà ra, gió tiễn mang theo kinh thế phong mang đòn gió mà lên, âm âm nổ vang vang lên, gió tiễn cùng thần tượng chấn ngục thần thông toàn bộ dập tắt. Vệ dương tâm thần tập trung cao độ, vừa thần tượng chấn ngục thần thông này lực công kích ép thẳng tới hóa thần trung kỳ, thế nhưng trần phạm chỉ tay gió tiễn liền dập tắt. Thế nhưng hắn nào biết, vừa trần phạm tuy rằng nhìn bề ngoài rất cần công, thế nhưng trên thực tế, hắn vận dụng là pháp lực chi nguyên sau đó, phách thiên voi thần biến mất, vệ dương thân thể biến thành bất tử phượng hoàng. nhất thời phượng hoàng vừa ra, toàn bộ cồn phong trong lĩnh vực nhấc lên biển lửa. cồn phong muốn thổi tắt biển lửa, nhưng này là phượng hoàng chân hỏa, phượng hoàng chân hỏa uy lực bá đạo vô cùng, có thể đốt cháy hư không. cực hạn phong chi lực lượng cùng cực hạn hành hỏa sức mạnh lẫn nhau chống lại, vệ dương hung hán phát động phượng vũ cựu thiên cấm thuật. Lăng không phượng hoàng nhảy lên bầu trời, hai cánh ngang trời, trần phàm bóng người lui nhanh, thế nhưng phượng vũ cựu thiên lùn dưới, toàn diện tăng cường vệ dương sức chiến đấu, vệ dương khí thế ầm ầm mạnh thêm, liền từ hóa thần sơ kỳ tăng trưởng đến hóa thần trung kỳ, lang liệt khí thế trong nháy mắt khóa chặt trần phàm. Trần Phàm trong tay ném ra các loại bùa chú, cực hạn sức gió số lượng phá hủy hư không. Trần Phàm trước người bay lên một tầng màn ánh sáng, ầm ầm trong lúc đó, một con phượng hoàng dù là va vào màn ánh sáng bên trong, mà lúc này Trần Phàm trên mặt hiện ra trên cười. Tầng này màn ánh sáng xa xa không nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu như Vệ Dương thật sự xông thẳng xông vào, thế tất sẽ để Vệ Dương đụng phải vỡ đầu chảy máu. Thế nhưng ngay khi đụng trước trong nháy mắt, Vệ Dương lại phát động mặt khác một thần thông, Hồng Hoang Phi hùng bộ tộc Thiên Phu thần thông thời không cực cảnh bỗng nhiên phát động. Vệ Dương thân hình trong nháy mắt gia tốc, xuyên qua vô tận không gian, như là trực tiếp tách ra màn ánh sáng như thế. Một con to lớn Phượng Hoàng xâm nhập màn ánh sáng bên trong. Trần Phàm trong lòng ngơ ngác, hắn căn bản không có nghĩ đến, Vệ Dương công kích quỷ dị như vậy. Sau đó, bá đạo phần Thiên Phượng Hoàng chân hỏa ầm ầm mà phát, Phượng Hoàng chân hỏa trong nháy mắt phong tỏa hư không, Trần Phàm không thể tránh khỏi. Trần Phàm nhìn thấy tình cảnh này, quyết tâm, hắn bỗng nhiên cắn phá trên chùa, sau đó một cái tinh huyết phun ra, Trần Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trần Phàm vận dụng bản mệnh tinh huyết triển khai huyết độ thuật, để hắn nguyên khí đại tường, thế nhưng Vệ Dương phản ứng cũng mau, Phượng Vũ Cửu Tiên, Vệ Dương lần thứ 2 hướng về Trần Phàm mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Phàm vẻ mặt tâmế, biểu hiện trên mặt chuyển đổi, trong nháy mắt hắn quyết định. Nhất thời, Trần Phàm trong cơ thể truyền ra từng trận tiếng vang kỳ dị, như là pha lê phá nát thanh âm của. Trần Phàm hung hãn bỏ niệm phong, chuyển thế đầu thai trước đó, Trần Phàm thần hồn đem thần lực phong ấn, bằng không tân sinh thân thể căn bản không chịu đựng nổi thần lực uy thế. Thế nhưng giờ khắc này, Trần Phàm rơi vào tử cảnh, vệ dương thiên phú vô song, tạo hóa to lớn, cho dù hắn thân là thái cổ thần linh chuyển thế thân, cũng bị vệ dương đẩy vào tuyệt cảnh. Trần Phàm tôn nghiêm lần nữa bị khiêu khích, hắn hung hán bội niệm phong, nhất thời trong cơ thể kiếp trước thần lực bắt đầu phong thích. Nhất thời. Vệ Dương đã bị một luồng lăng liệt đến mức tận cùng khí thế khóa chặt, Vệ Dương toàn thân lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng lên. Trần Phàm trên người hiện ra một cổ siêu cường gợn sóng. Trần Phàm tiểu như cùng một cái thái cổ man hoang cự thú thức tỉnh như thế. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang run rẩy như thế. Vô cùng cái thế vai rồi rào toàn bộ sinh tử đài, sinh tử giữa đài sống chết nhị khí đều tại mơ hồ chấn động, giống như không thể chịu đựng cái này thần uy. Đúng là thần uy như ngục, minh mông thần uy tràn ngập trong thiên địa mỗi một tức không gian. Vệ Dương trong cơ thể, cửu đại tổ thần thú huyết thống điên cuồng kích phát đi ra, Vệ Dương thân thể đột nhiên phát sinh dị biến, ở sau lưng hắn. Xuất hiện cựu đại tổ thần thú bóng mờ, chân phàm trong cơ thể truyền ra sóng thần lực, cái thế thần lực để lộ ra tài năng tuyệt thế. Vệ Dương sau lưng cựu đại tổ thần thú bóng mờ tầng tầng sắp xếp, tương tự phát sinh kinh thiên thế giải. Chân phàm trong mắt lóe ra trêu tức chi sắc, hắn là trưởng không hết thể thái cổ thần linh, quan sát phạm giới run dế. Sau đó, hắn lãnh đạm lời nói vang vọng hư không, thấp hèn run dế, chuẩn bị chịu đựng bản thân lựa giận đi. Hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Nhất thời, hô phong thần thông tái hiện sinh tử đại. Thân lực diễn hóa ra tuyệt thế gió bão, vô tận phong nhãn chợt hiện hư không, gió trong mắt truyền ra vô tận phong chi lực lượng. Hô phong thần thông rốt cục thể hiện ra ngạo Thế Kinh người vi lực. Vệ Dương đồng dạng quyết tâm, nhất thời Vệ Dương kích phát cửu đại tổ thần thú tinh huyết, sau đó tử phủ không gian bên trong, 10 viên khổng lồ vô cùng cực phẩm linh tinh bỗng nhiên nổ tung. Nhất thời, thiên địa linh chiều bay lên, tử phủ không gian, linh chiều lên, pháp lực ba động vô tận ngang qua tử phủ không gian. Vệ Dương trong lòng thoáng hiện những ngày qua hắn lĩnh ngộ ra kỷ nguyên thần thông, ma ha vô lượng. Sau đó, phong vân hai đại sức mạnh bản nguyên hóa thành vô tận của phong cùng đám mây, phong vân kết hợp vô địch thiên hạ, ma vô lượng đồng nhất cái thế kỷ nguyên thần thông rốt cục tái hiện thiên nhật, mà lúc này. Hai đại thần thông đều tụ lực song xuôi, hô phong thần thông Vệ Ma Ha vô lượng, đồng dạng là phong hệ cực hạn lực lượng đối kháng. Thế nhưng Ma Ha vô lượng là còn thêm vào vân hệ cực hạn sức mạnh. Trong máy mắt, hai đại thần thông trong đối kháng tâm chuyển ra kinh thế sức mạnh hủy diệt, Vệ Dương cùng Trần Phạm đều cảm ứng được nguồn sức mạnh này. Vệ Dương cùng Trần Phạm nhưng cũng không dám trước tiên thu tay, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hai đại tuyệt thế khí thế không đoạn giao kích, nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương quyết tâm. Sau đó, Vệ Dương phát sinh kinh thiên thét dài âm, sau đó hắn không lùi mà tiến tới, nhất thời tại khí cơ khóa chặt ở dưới, Vệ Dương kéo Trần Phạm. Sau đó bóng người của bọn họ biến mất hư không, đột nhiên xuất hiện tại sức mạnh hủy diệt chỗ tập trung nhất. Trần Phàm trong miệng truyền ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng cho dù thần lực hộ thân, cũng không ngăn cản được thân thể hắn dập tắt. Vệ Dương đồng dạng bị thương nặng, sau đó bị một nguồn sức mạnh tung sức mạnh hủy diệt đất nằm cốt. Chương 555, tỉnh ngộ cảnh giới linh hồn đột phá. Không. Vệ Dương thoát ly từ cảnh, thế nhưng Trần Phàm nhưng là hình thần đều diện, lấy hắn kiếp này thân thể, làm sao có thể chống lại kỵ nguyên thần thông oai? càng không cần phải nói vừa sức mạnh hủy diệt đất nòng cốt là Quỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng cùng chân chính hô phong thần thông giao kích chỗ, vì lẽ đó trong nháy mắt đem Trần phạm thân thể hủy diệt. Vệ Dương bị thương nặng, sóng sinh mệnh thẳng tắp giảm xuống, mà lúc này từ sức mạnh hủy diệt bên trong vung ra một quả thần hạch, thần hạch mặt trên đều có phá diệt dấu hiệu. Thần hạch trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đi tới Vệ Dương tử phủ. Vệ Dương tử phủ bích chướng căn bản không ngăn cản được thần hạch, thần hạch mới vừa tiến vào trong tử phủ, vắng lặng thật lâu nhân hoàng bình ngói bỗng nhiên phát uy. Chân pháp tiềm tàng ở thần hạch bên trong tàn hồn kinh hoàng. Hắn vốn là muốn điều khiển thần hạch tiến vào Vệ Dương Biện ý thức, tu hú chiếm tổ chim khách, muốn triển khai đoàn sát thuật. Nhưng trong này lường trước mới vừa tiến vào tử phủ, liền tao ngộ nhân hoàng bình ngói. Nắm giữ kiếp trước thần linh ký ức trần phàm nơi nào lại không biết Vệ Dương đi tới chân chính tu chân phương pháp, tử phủ chú linh thần, kim đan chứng đại đạo. Mà chân phàm là thời đại thái cổ thần linh, đối với nhân hoàng ai cả là ký ức sâu sắc, cho nên hắn mới tuyệt đối không ngờ rằng, nhân hoàng bình ngói dĩ nhiên sẽ ở tại Vệ Dương trong tử phủ. Chân phàm thần hạch trong nháy mắt bị kéo vào nhân hoàng trong cái hũ, thần hạch bị từ từ luyện hóa, chân phàm cuối cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng tử phủ. Tại sao Người cái này run dễ tiện chủng vì là cái gì có thể đạt được Nhân hoàng bình ngói tán thành tùy tùng. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết biến mất, chân phàm chân chính thần hồn bị luyện hóa, chỉ còn dư lại thuần túy nhất tu luyện ký ức. Vệ Dương linh hồn bị thương nặng, vệ thương chỉ có thể ra tay, đem thần hạch bên trong ghi lại tu luyện ký ức chuyển đến tím phủ bầu trời ký ức bầu trời sao. Vệ Dương hơi thở sự sống từ từ suy nhược đến mức tận cùng, sau đó vệ Dương trên người giấy lên lửa lớn rực. Ở sinh mệnh hấp hơi sắc, vệ Dương trong cơ thể bất tử phượng hoàng huyết mạch tự động vận chuyển hộ chủ, vệ Dương bắt đầu niết bàn xuống lại ủng có thiên phu thần thông niết bàn sống lại chỉ cần không phải cấp độ kia có thể trong nháy mắt giết chết Vệ Dương Kinh Thế thần uy, bằng không đòn công kích bình thường đều không thể triệt để dập tắt Vệ Dương. Vệ Dương thân thể bị một tầng kén lớn bao vây, kén lớn bên trên là vô số niết bàn thánh viêm, niết bàn thánh viêm bên trong chuyển ra ngập trời gợn sóng. Làm người ngẩn ngơ. ngoại giới, Trần Phàm vẫn là sắp, thân là Đông Nguyên Tông tông chủ Thái Nguyên tử liền đã biết lần này quyết chiến kết quả, thế nhưng hắn trầm mặc không nói. Sinh tử giữa đài, cũng chỉ còn sót lại cô linh linh kén lớn dừng lại ở trên đài. Nương theo nó chính là vô cùng biển lửa. Thời gian chậm chậm qua thứ kén lớn truyền ra gợn sóng càng thêm nương ngát. Trần Phong muốn muốn mượn phong ấn tại thần hoạch chỗ sâu thần lực, triển khai chân chính thần thông, một lần giết chết vệ dương, nhưng kết quả lại là ra ngoài hắn tưởng tượng. Vệ Dương triển khai kỷ nguyên thần thông hoàn toàn chống đối chân chính hô phong thần thông. Vệ Dương trong cơ thể đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, lớp da hắn, gân mạch, xương cốt, huyết đủ, tế bào đều đang tiến hành bản chất nhất tiến hóa. Đây là bắt nguồn từ sinh mệnh chỗ sâu tiến hóa, tự phụ không gian bên trong, thái cực pháp hồn biển chiếm cư phạm vi mở rộng, vệ thương không chút nào keo kiệt nát tan rất nhiều linh tinh, mà hậu vệ dương tiến hóa con đường không đến nỗi mất đi thiên địa linh khí mà gián đoạn mà lúc này, nửa mặt lên trời trên đỉnh bên trong mật thất, đột nhiên cực phẩm linh tinh phá nát, linh tinh nát tan vì là bực phấn, cực phẩm linh tinh bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí toàn bộ bị hấp thu đi. sau đó, nghiệt bàn sống lại thần thông hóa thành kén lớn đứt thành tứ khúc, sau đó không trung chợt hiện ba cỗ khí thế cường hãn. chờ đến tất cả gió hiếm sóng lặng thời gian, vệ hạo thiên bọn họ rõ ràng bóng người hiện hiện trong trần thế. nghiệt bàn trở về, giành lấy tân sinh, mà ở bên ngoài vẫn bảo vệ sở điệp y các nàng cảm ứng được động tĩnh bên trong. trong nháy mắt mở ra mật thất, vò vò, một mình thủ vững nhiều năm như vậy vệ gia ba vị nữ chủ nhân, dường như nhũ yến về tổ như thế đều tự tìm đến ôm ấp. hồi lâu sau, vệ hạo thiên mới thả khai thần nhận thức, khinh cười hỏi nói, không có chuyện gì, hiện tại chúng ta không giành lấy tân sinh sao? chúng ta ở niết trong ngâm đã từng cảm giác được dương dương khí tức, làm sao hắn ở đâu? dương dương vì là các ngươi, ở một tháng trước khiêu chiến cái kia rắc rưởi, tiến vào sinh tử đại quyết chiến, bây giờ sinh tử chưa biết, sở điệp y có chút lo lắng nói rằng, vệ gia ba vị anh kiệt cao hứng khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, trần phang mang cho hắn đám bọn chúng xỉ nhủ, mang cho vệ gia xỉ nhủ, bọn họ đang chuẩn bị xuất quân lại đi cọ rửa, không nghĩ tới vệ dương dĩ nhiên thay bọn họ đi vào. Vệ Hạo Thiên bọn họ đã từng cùng Trần Phạm từng giao thủ, tự nhiên biết Trần Phạm thực lực. Vệ Hạo Thiên bọn họ triển khai cầu vồng thuật, lục đạo cầu vồng ầm ầm thẳng ngút trời, trực tiếp rời đi ngửa mặt lên trời phong. Nhưng lúc này bọn họ bóng người đột nhiên bị cầm cố. Sau đó, Vệ Hạo Thiên bọn họ hình bóng biến mất phía chân trời, đi tới một gian đại điện. Giờ khắc này bên trong cung điện một đạo thủy kính hiện lên, nước trong gương hiện hiện chính là sinh tử giữa đại vệ dương thân hóa cảnh lớn, triển khai thiên phú thần thông nhất bàn sống lại cảnh tượng. Hạo Thiên Minh, các ngươi không cần Vi Dương Dương lo lắng. Tuy rằng Trần Phạm rất khó đối phó, thế nhưng vẫn cứ bị Dương Dương giết chết. Phỏng chừng không lâu. Dương Dương sẽ chính thức xuất quan. Nhìn thấy vô cùng nóng nảy Vệ Hạo thiên, Kiếm Không Minh ra giải thích do nói rằng, Vệ Hạo thiên tâm thần của bọn họ toàn bộ nhìn về phía thủy kính, đối với cái lớn, bọn họ đương nhiên rất quen thuộc. Vệ Hạo thiên lúc này mới buông xuống vẫn treo ở giữa không trung tâm, thở dài một hơi, khinh cười nói nói, nhiều năm như vậy, khổ Dương Dương đứa nhỏ này. Mà lúc này, Kiếm Không Minh trịnh trọng nói xin lỗi thi lễ một cái, trầm giọng nói, nhiều năm như vậy, chúng ta bế quan, để đại tẩu các ngươi hoảng sợ bị khổ. Sở Điệp ít khẽ cười một tiếng, này điểm áp lực không có chuyện gì, nhiều năm như vậy đều đã tới, chúng ta sớm thành thói quen. Vệ Hạo Thiên lúc này ồ một tiếng, khinh cười nói nói, còn không có chúc mừng Tông Chủ lên cấp hóa Thần Kỳ. Thái Nguyên Tử khẽ mỉm cười, ta bộ xương giả này, nếu như còn tại nguyên chỗ dừng lại, chuyến đi đều thật không tiện nói là các ngươi trưởng mũi. Sau đó, Thái Nguyên Tử hơi nhìn về phía thủy kính một chút, ta bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ, hậu sinh khả hủy a. Trần Phàm năm đó vì đánh bại ngươi, mượn tiềm tàng ở trong người chỗ sâu một tí ti thần lực, triển khai chân chính thần thông thuật, mới có thể một chiêu đánh bại ngươi. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn như cũ chạy trốn, bất quá vẫn là kết quả, Dương Dương đứa nhỏ này ẩn giấu sâu đây. Thái Nguyên Tử một câu nói chúng, vạch Trần năm đó bí mật. Đúng vậy, sau đó ta mới nhớ lại lúc đó một kích kia phi thường quỷ dị, sau đó mới từ truyền thừa trong ký ức biết được nguyên cơ. Động dụng thần lực triển khai thần thông, mới có thể chân chính phát huy thần thông kinh thế sức mạnh to lớn. Vệ Hạo Thiên gật đầu tán thành nói rằng, đó là đương nhiên, tại bực kia dưới tình huống, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, là rất có thể chúng chiêu. Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, hiện tại các loại, chờ, Dương Dương xuất quan, đến cùng ai là vệ gia đệ nhất cường giả là có thể chân chính biết được. Lúc này, Tiêm Công Minh tự cấp vệ Hạo Thiên vừa mắt thúc. Không cần vị ta, các loại, chờ, Dương Dương xuất quan, Chúng ta là có thể xác định một sự thực, trò giỏi hơn thầy. Vệ Hạo Thiên đồng dạng không phải người lương thiện, đối mặt Kiếm Không Minh khiêu khích, hắn kiên quyết giáng trả. "Hừ, ngươi không cần đắc ý, qua mấy ngày chúng ta lại giao thủ thử xem, nhìn bây giờ Vệ Hạo Thiên ngươi, còn lại bao nhiêu uy phong?" Kiếm Không Minh lạnh lùng nói rằng. Sở Điệp Y không nói gì, Thái Nguyên Tử không nói gì, vệ gia đám người cường hãn không nói gì. Vệ Hạo Thiên cùng Kiếm Không Minh có thể nói một đời đối thủ, ở tao ngộ nguy cơ sống còn thời gian, bọn họ vì là đối phương đỡ kiếm chết thay cũng sẽ không có do dự chút nào, thế nhưng bình thường vì tranh giành cái kia một hơi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Kiếm không minh bê quan những năm này, tu vi tăng lên tới nguyên anh viên mãn cực hạn cảnh giới, khoảng cách hóa thần kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Vì lẽ đó chỉ từ tu vi mà nói, Vệ Hạo Thiên như trước vẫn là hóa thần sơ kỳ, chỉ là lần này nhất bản, đem tu vi tăng lên đến sơ kỳ cực hạn. Được, vậy ta liền nhìn một chút ngươi những năm này có những kia tiến bộ, Chém Thiên rút kiếm cùng Không Minh kiếm đạo, ngươi có tiến bộ mấy phần. Vệ Hạo Thiên không sợ chút nào khiêu chiến, mà lúc này, nước trong gương kén lớn đột nhiên gãy vỡ, Vệ Dương bóng người hiện hiện hư không. Vệ Dương lần này niết bàn sớm lại, tu vi cũng là không hề tăng lên bao nhiêu, chỉ là song song đem tu vi đẩy đến cực hạn cảnh giới. Thu hoạch lớn nhất là vệ dương thân thể. Vệ Dương thân thể toàn bộ phương vị tiến hóa, thân thể cường độ so với trước kia, có một cái biến hóa long trời lở đất. Vệ Dương vào lúc này vừa nhất bàn kết thúc, mà hắn trong thần thức coi, trong nháy mắt đã bị hấp dẫn lấy. Vệ Dương thần thức đảo qua trong tử phủ ký ức ngôi sao, liền phát hiện nhiều vô số ngôi sao. Vệ Dương thần thức trong nháy mắt chìm vào trong đó, nhất thời vô cùng vô tận tin tức lưu tràn vào vệ Dương trong linh hồn. Nếu không phải như kim vệ Dương linh hồn tu vi lên cấp hóa thần sơ kỳ, bằng không nhất định phải bị những tin tức này lưu căng nước. Những tin tức này đều là Trần Phàm kiếp trước tu luyện ký ức, Vệ Dương luyện hóa Trần Phàm thần hạch, liền thu được những này kinh nghiệm quý báo. Trần Phàm kiếp trước chính là lấy gió chứng đạo, thân là Thái Cổ Phong Thần, ở kiếp trước cũng đạt đến Chủ Thần vị trí. Vì lẽ đó, Trần Phàm thần hạch bên trong gần chứa ký ức đại đa số là liên quan với Phong Hệ Đại Đạo lĩnh nộ. Mà Vệ Dương trước đây lĩnh nộ quá kỳ nguyên thần thông ma ha vô lượng, cho nên đối với Phong Hệ Đại Đạo có chỗ trải qua, đối với Phong Vân hai đại sức mạnh bản nguyên lĩnh nộ một chút ra long. Thế nhưng hiện tại, có nhiều như vậy quý báo Phong Hệ Đại Đạo cản nộ, Vệ Dương tiến vào tỉnh nộ cảnh giới sâu trong linh hồn vô tận gió thổi phật thiên địa gió sức mạnh vô cùng mênh mông tràn ngập bầu trời vệ dương hóa thành tự do phong chi tinh linh tự do bay lượn ở vạn cổ thì không bên trong chư thiên vạn giới cũng không thể đình chỉ gió bước tiến gió rung động gió huyền ảo đều rõ ràng chiếu rọi ở vệ dương sâu trong linh hồn vệ dương linh hồn cảnh giới kịch liệt tăng lên trong lòng hắn vắng lặng ở gió huyền diệu bên trong tuyệt không thể tả không thể tự kiểm chế từ gió nhẹ đến cuồng phong từ gió mạnh đến bao táp gió sức mạnh toàn bộ ở vệ dương trong linh hồn nhìn một cái không sót gì vệ dương hóa thành gió tự do tâm linh hoàn toàn tiến vào loại kia không cũng biết cảnh giới chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời loại kia kỳ diệu thần bí cảnh giới. Vệ Dương trong lòng đối với phong hệ đại đạo lĩnh ngộ thẳng tắp tăng lên trên, gió đồng dạng làm 3000 đại đạo một trong, gió sức mạnh, hoàn toàn không kém gì ngũ hành sức mạnh. Như là phong hệ cao cấp nhất nghịch thiên thần thông thứ nguyên chi nhận, lực công kích có 102, chấn động chư thiên. Trần Phàm toàn bộ kinh nghiệm bị Vệ Dương kế thừa, nếu như Trần Phàm dưới suối vàng có biết, không biết nên làm cảm tự gì. Mà lúc này đây, Vệ Dương linh hồn cảnh giới đột phá hóa thần sơ kỳ, thăng cấp hóa thần trung kỳ. Mà lúc này, sinh tử giữa đại sống chết nhị khí bỗng nhiên phát sinh dị biến. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy ý đi mẹ xem. IT. Trương 556, địa ngục cường giả kiếm nát tan thần trận. Không. Sinh tử đài do tối tinh khiết sống chết nhị khí cấu trúc mà thành, trong đó do Thái nguyên tiên môn tiên hiền ở trong đó khắc họa vô số cấm chế, thì tương đương với dùng sinh tử nhị khí đến hình thành cấm chế. Rê bích đen tư cơ đen đường tròn đen. Nay các loại thần thông kinh thế hai thủ, nhưng bây giờ sinh tử nhị khí trong nháy mắt tăng lên sinh tử đài tiêu tan trong hư không, vệ dương thân ảnh của giá mẹ biến mất. đột nhiên sinh ra biến cố, để đông nguyên tông bên trong quan tâm vệ dương mọi người kinh hãi mất sắc, thủy kính lúc này hoàn toàn tan vỡ. thái nguyên tử biểu hiện ấm ế, hắn chăm chú cảm nhận, phát hiện sinh tử đài dịch kinh hoàn toàn thoát ly trường không ở ngoài. vệ dương bóng người đột nhập một nơi kỳ dị, hôi mông mông bầu trời, trên bầu trời một vầng huyết nguyệt giữa trời, tỏa ra đầy trời huyết quang, ma khí tràn ngập trong hư không mỗi một tấc thiên địa. mà lúc này vệ dương con ngươi co rụt lại. xa xa thánh hoàng không kẽ hở mang ma đạo cường giả đứng ở đỉnh núi quan sát vệ dương. ha ha, vệ dương ngày hôm nay trẫm nhìn ngươi làm sao mẹ che cầu chạy trốn huyết nguyệt đầu tiên các vị đạo hữu giết cho ta không kém hở vô cùng lạnh lẽo lời nói vang lên ở huyết sắc trong thiên địa hắn lời nói vừa ra bên cạnh hắn ma đạo đám người cường hãn rồn rập ra tay mà lúc này vệ thương khẩn cấp thanh âm của vang lên ở vệ dương trong tử phủ chủ nhân cẩn thận những tu sĩ này không phải vẫn thần phụ bản thổ tu sĩ đều là địa ngục cường giả vệ dương vừa con ngươi co rút nhanh nguyên nhân dù là hắn nhìn không thấu những này địa ngục cường giả bộ mặt thật trong lòng cảnh triệu nổi lên mà lúc này nhìn đây trời công kích vô cùng sóng năng lượng phá thoái hư không Huyết giữa thắng cũng sắc ra của sáng, cầm cố Vệ Dương. Lúc này, Vệ Dương tâm thần câu thông voi thần kết giới, nhất thời hắn hơi suy nghĩ. Huyết nguyệt động thiên đã bị voi thần kết giới bao vây. Không kẽ hở ngơ ngác, hắn làm huyết nguyệt động thiên chi chủ, mẹ che cầu rõ ràng biết được huyết nguyệt động thiên bị một tầng không gian kỳ dị sức mạnh bao vây, còn không tha cho hắn có bất kỳ cử động nào. Không kẽ hở cùng địa ngục đám người cường hãn bị bỏ ra huyết nguyệt động thiên. Mà huyết nguyệt động thiên thì lại hóa thành động phủ giáng dốc, bị giam cầm ở voi thần trong kết giới. Không kẽ hở bọn họ thần thức bên ngoài, trong nháy mắt liền thức tỉnh voi thần trong kết giới voi thần bộ tộc tiền bối anh linh muốn giết ít thôi. Voi thần bộ tộc chấn áp vô tận địa ngục, trời sinh đối với địa ngục khí tức dê ăn gặm nhạy cảm. vì lẽ đó giờ khắc này rất nhiều voi thần tiếng thét dài chấn động toàn bộ voi thần kết giới. đi mau. đây là voi thần kết giới. trong địa ngục có kiến thức nguyên bắt cường giả trong nháy mắt liền giết ít thôi đây là voi thần kết giới. cho nên bọn hắn muốn mau mau thoát ly. thế nhưng thời khắc này toàn bộ đều đã muộn. voi thần trong kết giới hư không chợt hiện vô số voi thần bóng mờ. những này voi thần bóng mờ bình thường thủ hộ thần giống như kết giới, mà bây giờ voi thần kết giới tao nội địa ngục cường giả sầm lớn. trong nháy mắt liền thức tỉnh bọn họ. thần tượng chấn ngục. Voi thần bóng mở cao to và trượng, đống nhiên triển khai thần tượng chấn ngục thần thông. Voi thần thô to vô cùng bản chân trực tiếp dám phá hư không. Voi thần to lớn vô cùng hình thể chấn áp vô cùng địa ngục. Vệ Dương thần thức toàn bộ triển khai, hắn đem voi thần bóng mở triển khai thần tượng chấn ngục thần thông toàn bộ lùa học che toàn bộ ghi chép, để sau đó căn cứ, thôi diễn này cường hãn thần thông. Aa tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thần voi những nát tan địa ngục, những này địa ngục cường giả trên người mang theo nồng nặc vô cùng địa ngục khí tức, liền trở thành voi thần bóng mở mục tiêu công kích chủ yếu. Trái lại là không kẽ hở tránh được một kiếp, không kẽ hở boss nát một tấm huyết phù, nhất thời hắn thân ảnh biến mất ở voi thần trong cái giới. Không kẽ hở làm vô gian địa ngục bản nguyên thay quyền người một trong, nắm giữ tấm này huyết phù, mẹ che cầu ở chư thiên vạn giới bên trong câu thông vô gian địa ngục sức mạnh to lớn, cho nên mới mẹ che cầu chạy trốn xuất thần giống như cái giới. Thế nhưng cái khác địa ngục cường giả chịu khổ giống như chân, thần tượng chấn ngục thần thông này, đối phó địa ngục cường giả huy lực càng lớn. Vô cùng sức mạnh trực tiếp đánh nát hư không, những này đến từ vô gian địa ngục cùng thâm lam địa ngục cường giả, toàn bộ dập tắt ở thần tượng trấn ngục bên dưới. Xuất sư chưa nhanh thân chết trước, trường khiến địa ngục nước mắt đầy áo. Thần tượng chấn ngục dập tắt địa ngục cường giả sau khi, vệ dương trong lòng mẹ ai dụ cảm thấy vẻ vui sướng, trái lại càng lộ vẻ nghiêm nghị. Rất rõ ràng, ma đạo như trước câu thông hai đại địa ngục, tùy thời liền có thể từ hai đại địa ngục triệu tập đám người cường hãn. Mẹ ám nhìn như vậy tới, tiên đạo lâm nguy. Vệ dương tâm thần trầm trọng rời đi voi thần kết giới, tìm đúng vân thần phủ phương vị, mượn vị diện thương vô thời không lực lượng bản nguyên. Trong nháy mắt liền từ không gian hư vô bên trong đi tới vân thần phủ. Vệ dương thân hóa cầu vương quang, lóe lên dù là mấy chục dặm, vệ dương thân ảnh biến mất ở chân trời. Một ngày sau khi. Vệ Dương trở về Đông Nguyên Tông, Ngửa mặt lên trời trên đỉnh, Vệ Hạo Thiên cảm ứng được Vệ Dương trở về, vệ gia chúng thân nên tiếp Vệ Dương đến. Nhìn thấy Vệ Dương bình yên vô sự, Vệ Hạo Thiên bọn họ mới buông xuống lo lắng tâm thần, chuyển buồn làm vui. Lăng Hàn Nhã mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy Vệ Dương, rất sợ không cẩn thận, Vệ Dương lại lần nữa rời đi nàng. Vệ Dương an ủi mẫu thân Lăng Hàn Nhã, khinh cười nói nói, "Nương, ta không sao. Hiện tại ta trở về, ngài hẳn là cao hứng mới đúng." Mà lúc này, Vệ Dương mới có tinh lực đuổi theo hỏi hắn hai đại người theo đuổi Trịnh Đào cùng Mộ Dung Khải tam túc. Lần trước vệ dương về ngửa mặt lên trời phong, liền mẹ hài dụ phát hiện tung tích của bọn họ. Bây giờ còn là mẹ hài dụ xuất hiện, vệ dương trong lòng dê ăn gặt hửi đến một tia không ổn. Cha, ngài giết ít thuốc trịnh đào cùng mộ dung khải bọn họ ở nơi nào sao? Vệ dương hỏi dò cha vệ trung thiên. Vệ trung thiên như mày nói đến bọn họ, có chút kĩ là chính là ở chúng ta niết bàn sau khi bọn họ kỳ dị biến mất. Liền ngay cả tông môn cũng không biết hiểu bọn họ bị ai bắt đi, bọn họ vô ảnh vô tung biến mất, mà nguyên thần của bọn họ mệnh bài mặt trên nhưng là luôn mở ảm đạm. Tuy rằng mệnh bài mẹ hài dụ vỡ tan, thế nhưng nguyên thần ánh sáng lúc gần lúc hiện nói rõ bọn họ hiện tại hoàn cảnh có chút không ổn vệ dương tâm tình nhất thời liền âm trầm hạ xuống, cái này y ho ưu trong lòng hắn đối tượng hoài nghi chính là cái kia chút thái cổ thần linh chuyển thế thân, mẹ che cầu ở đông nguyên tông lặng yên không một tiếng động lấy đi trịnh đảo cùng mộ dung khải, những tông môn khác cường giả, có như là hóa thần kỳ thông tiên tu sĩ đều mẹ ai dụ bản lĩnh này, cũng chỉ có những kia trên người chịu các loại cấm thuật cùng bí thuật thái cổ thần linh chuyển thế thân có ca ăn che, vệ dương đoán không lầm, một bí cảnh bên trong, chính đảo cùng mộ dung khải bị khóa trụ xương thì bà, bọn họ bóng người tiêu điểu, ánh mắt lu mở ảm đạm, vừa nhìn dù là trải qua trường y gian gian vật dẫn đến tâm thần bị hao tổn, thân thể bị thương nặng. Nói đi, vệ dương rốt cuộc là tê ong lùi hãm không chế các ngươi. Trong đó một vị thái cổ thần linh chuyển thế thân âm trầm hỏi. Trình Đao một mặt xem thường, Diễm Mai cười nói nói, ha ha, đều đã nhiều năm như vậy, còn là đồng dạng vấn đề, các ngươi không cảm thấy rất ngây thơ sao? Ta cùng Mộ Dung Khải phát xuống đi theo lời thể, đạt được thiên đạo tán thành, thánh tử hắn cần làm không chế chúng ta, các ngươi những này thái cổ thần linh chuyển thế thân, đầu đều bị lừa đá đi à nha? Ai, Trình Minh, không cần với bọn hắn nhiều lời. Ta có một loại linh cảm, thánh tử rất nhanh sẽ mẹ che cầu tới cứu chúng ta đến y ho u chính là cái này chút rắc rối ngày tận thế. Cùng loại kia người sắp chết, ngươi còn nhiều phí miệng lưỡi, ngươi chẳng lẽ không ngại mệt mỏi? Mộ Dung Khải tuy rằng gặp các loại nghiêm hình gian vật, nhưng là bởi vì trong lòng có hy vọng, vì lẽ đó vẫn kiên trì mẹ hài dụ từ bỏ. Nếu không phải trong lòng có cái ý niệm này, hắn và Trịnh Đạo sớm liền từ bỏ đầu hàng, không chống đỡ nổi. Các ngươi vẫn là như thế mạnh miệng, nếu nói như vậy, các ngươi liền mẹ hài dụ bao nhiêu giá trị lợi dụng. Mẹ ảm nếu như vậy, hiện tại bản tọa liền tiễn các ngươi xuống địa ngục đi. Trong đó một vị thái cổ thần linh chuyển thế thân tranh cười nói từ khi một cái nào đó vị thái cổ thần linh chuyển thế thân một cái vô tình từ trịnh đạo trên người bọn họ cảm ứng được khống hồn thật ngọc gợn sóng sau khi liền vẫn bắt tay đối phó bọn hắn muốn ép hỏi ra khống hồn thật ngọc tâm tích tuy rằng chân linh tiến vào khống hồn thật ngọc phải bị khống hồn thật ngọc chủ nhân khống chế thế nhưng chân linh vĩnh sinh bất diệt cái này mệ hoặc là những này thái cổ thần linh chuyển thế thân không thể đỡ được tu vi càng cao càng sợ tử đây không phải một câu nói ngoa, mà là một câu lời nói thật đã đến quá cổ trư thần cảnh giới bọn họ mới rất ít tu vi đến từ không dễ vì lẽ đó càng thêm sợ chết cho nên bọn hắn mới toàn tâm toàn ý muốn cầu khống hồn thật ngọc theo đuổi chân linh bất tử. Cái kia yêu hồn liền có vô hạn cơ hội sống lại. Việc này quan bọn họ bản thân lợi ích, cho nên mới đem Trịnh Đảo cùng Mộ Dung Khải nắm bắt đến, nghiêm hình tra tấn, nhưng người nào biết Trịnh Đảo cùng Mộ Dung Khải không phải người bình thường, bất kể là các loại cơ hình, bọn họ toàn bộ đều chịu đựng được. Hơn nữa triển khai siêu hồn thuật sẽ trong nháy mắt bị can nhiễu, Trịnh Đảo bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế còn mẹ che cầu phản vệ người thi thuật. Mà lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ bí cảnh. "Thật sao? Muốn chu diệt bản tọa người theo đuổi, các ngươi này là muốn chết." Vệ Dương Tê hong lũ ổ hồn thật ngọc bên trong cảm ứng, tìm tới cái này bí ẩn bí cảnh. Bí cảnh tiềm tàng ở một sơn cốc sơn động nơi sâu xa, bí cảnh không lớn, thế nhưng đầy đủ bí ẩn. Ở tại bí cảnh bên trong ba vị thái cổ thần linh chuyển thế thân kinh hoàng không lớt, Vệ Dương mẹ che cậu từ sinh tử lên trên đục ra, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Trần Phàm vẫn lạc. Trần Phàm kiếp trước nhưng là chủ thần tu vi, ở một trăm vị thái cổ thần linh chuyển thế thân bên trong đều xếp hạng thứ 33, mà bọn họ đều là 90 sau khi. Sau đó, Vệ Dương thân ảnh của xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Hắn xem ba vị thái cổ thần linh chuyển thế thân, lựa giận trong lòng thẳng tới Cửu Trọng Tiên, những này thái cổ thần linh chuyển thế thân tu vi hiện tại mới kim đang kỳ đều dám đối phó vệ gia người, thực sự là gan to bằng trời. Vệ Dương căn bản không tha cho bọn họ biện giải, nhất thời tu luyện hồi lâu, đạt đến thông hiểu đạo lý cảnh giới thần tượng chấn ngục đống nhiên phát động. Lập tức thái huyên kiếm xuất vỏ, kiếm khí ngang dọc 3000 dặm, một chiêu kiếm quang hàn thập cửu châu. Cái này, y -h -h -u, ba vị thái cổ thần linh chuyển thế thân đồng thời ứng đối thần tượng chấn ngục cùng kiếm khí tập kích, bọn họ đồng thời phun ra một cái tinh huyết, nhất thời một đạo thần trận hình thành, sau đó bọn họ bóng người từ từ biến mất ở bí cảnh bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cười lạnh một tiếng. Nếu để cho các ngươi lông tóc không tổn hại chạy ra bí cảnh đây chẳng phải là nói Trần Phạm chết rất bất đắc. Tiếp bản tọa một chiêu kiếm, một chiêu kiếm đoạn càn khôn. Nhất thời, một đạo dài đến ngàn trượng kinh tiên ánh kiếm đung nhiên thoáng hiện ở trong hư không. Ánh kiếm mang theo kinh thế kiếm đạo phong mang, trong nháy mắt cắt phá hư không, cắt nát thần trận. Mà ba vị thái cổ thần linh chuyển thế thân thân thể bị cắt nát thành hai nửa, một nửa lưu tại nguyên chỗ, một nửa kiết nhưng là tê ong lụa ủ thần trận đảo tàu. Kinh tiên tiếng tiêu thảm thiết quanh quẩn bí cảnh, gây nên từng trận văng vọng. Vệ Dương một chiêu kiếm liền cắt nát cầm cố trịnh đảo cùng mộ dung khải xích sắt, bọn họ quay về tự do. Sau đó, Vệ Dương lấy ra bình ngọc. Trong bình ngọc đăng lại chính là cực phẩm chữa thương linh đan, nuôi ảnh sinh, cơ sống gia đan vân vân. Rất nhanh, Trình Dao cùng Mộ Dung Khải liền chữa trị tốt thương thế, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Vệ Dương lúc này nhưng là trầm giọng nói, tuy rằng vừa ta một chiêu kiếm mẹ che cầu chém chết bọn họ, thế nhưng ta hy vọng các ngươi gì gà báo thủ, nỗ lực tu luyện, tương lai lại báo thủ này. Trình Dao cùng Mộ Dung Khải gật đầu. Chương 557, chém thiên rút kiếm không minh tự kiếm. Không. Theo bí cảnh ba vị chủ nhân trốn lùi, bọn họ bóp nát trường không bí cảnh hạt nhân mặc phụ, nỗ lực để bí cảnh tan vỡ lực lượng giết chết Vệ Dương. IT Nhìn thấy bí cảnh không gian bích trướng đang từ từ tan vỡ, Vệ Dương hờ hững nói nói, bí cảnh chính đang tan vỡ, chúng ta đi ra ngoài trước. Sau đó, Vệ Dương hai tay phân biệt kéo Trịnh Đạo cùng Mộ Dung Khải, bóng người nhoáng lên bên dưới, Vệ Dương mang theo Trịnh Đạo cùng Mộ Dung Khải rời đi bí cảnh. Vẫn thần phủ, Lưu Châu. Vệ Dương bọn họ đi ra bí cảnh, liền cảm ứng được sơn động nơi sâu xa bí cảnh tan vỡ, cảm ứng được tình cảnh này, Trịnh Đạo cùng Mộ Dung Khải sắc mặt tái xanh. Không có gì, bọn họ bất quá khởi điểm cao mà thôi. Thế nhưng khởi điểm cũng không có nghĩa là điểm cuối, Thiên Phú không phải quyết định có thể không bước lên lại đạo đỉnh cao nhất yếu tố mấu chốt. Vệ Dương hờ hưng nói nói, các ngươi tuy rằng chịu đựng các loại nghiêm hình giản vật, nhưng này tôi luyện tâm thần của các ngươi, xuất hiện ở linh hồn của các ngươi cảnh giới đều đạt đến nguyên anh sơ kỳ, trở lại bế quan tu luyện, là có thể chân chính đem tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ. Thế gian vật vật, hòa phúc tứ y, hơn nữa trở các ngươi tu vi chân chính mạnh mẽ thời gian, cái nục ngày hôm nay, lúc này mối hận, thì có báo lại cơ hội của bọn họ. Chính Dao cùng Mộ Dung Khải gật đầu, hồi ức những ngày qua trải qua, giờ khắc này bọn họ không chỉ có bụi mùi mai thôi. Một đường đi nhanh, Vệ Dương bọn họ sau hai ngày, dù là trở về Đông Nguyên Tông. Mà lúc này, nghiêm tùng từ lâu trở lại ngửa mặt lên trời phong, vệ dương ở vẫn thần phủ thu tam đại người theo đuổi đủ quyết thiên phong. nghiêm tùng bế quan nhiều năm như vậy, tu vi lên cấp đến nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa hắn đồng dạng nhìn thấy kiến một cây nhỏ sinh ra ngày đó vận may lớn. đối với hắn ở một hành trên đại đạo lĩnh ngộ có rất nhiều trợ giúp. trở lại ngửa mặt lên trời phong, vệ dương để trịnh đảo cùng mộ dung khải đi ngửa mặt lên trời phong thiên địa linh khí nhất là dư thừa mật thất tu luyện bế quan, hơn nữa còn vận dụng cực phẩm linh tinh bố trí tụ linh trận. chờ đến hết thảy đều gió hêm sóng lặng thời gian, cách xa ở nguyên châu thánh ma thành, không kẽ hở chật vật trốn về ma sư cung. Ma sư ngồi cao hắc liên bên trên, nhìn thấy không kẽ hở hốt hoảng truyền tống về đến. Như mày, không kẽ hở trốn về, liền nói rõ lần này giết chết vệ dương hành động thất bại. Không kẽ hở cúi đầu, một mặt xấu hổ. Lần này ma đạo tụ tập mười mấy vị địa ngục cường giả, Ma sư không chỉ có tiêu hao bản nguyên thôi diễn sinh tử đại phương vị, sau đó còn triển khai huyết tế thuật, mới phá giải sinh tử đài cấm chế, đem vệ dương kéo vào huyết nguyệt động thiên. Ma sư ngón tay hơi bắt, tâm thần hắn chìm vào thiên cơ bên trong, suy tính sự tình từ đầu đến cuối. Hồi lâu sau, Ma sư mới thở dài một tiếng. Việc này thất bại không thể hoàn toàn trách ngươi. Ai bảo vệ gia nguyệt trùng này nắm giữ voi thần kết giới bực này nghịch thiên trí bảo đây đệ tử xấu hổ không chỉ có chưa hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ còn thất lạc huyết nguyệt đầu thiên. càng làm cho rất nhiều địa ngục đạo hữu bị mất mạng không kẽ hở hổ thẹn nói rằng ai tất cả những thứ này đều là thiên ý thứ nơi sâu xa tự có định số xem ra bây giờ này vệ gia nguyệt trùng trên người chịu đại khí vận số mệnh hộ thân mệnh không có đến tuyệt lộ hiện tại cũng chỉ có đợi được tiên ma đại chiến bạo phát mới có cơ hội giải quyết triệt để vệ gia tiêu trừ ta ma đạo đại họa tân phúc ma sư hờ hững nói rằng. Sư tôn, không biết làm sao hướng về Thâm Lam Địa ngục cùng Vô Gian Địa ngục bên kia giải thích thế nào? Không kẽ hở rõ hỏi. Không cần giải thích, chỉ cần truyền quay lại Voi Thần Kết Giới tin tức này, Địa ngục cường giả thì biết rõ, mau chóng gia tăng cầu thông hai đại địa ngục, để địa ngục đại quân nhanh chóng giáng lâm vẫn Thần phủ. Vào lúc ấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Đông Nguyên Tông có thủ đoạn gì, tương đối như thế nào ta Ma đạo đại quân." Ma sư trầm giọng nói. Vệ Dương lúc này nhưng là đi tới Đông Nguyên phòng, Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh này một đôi thầy trò chính đang xử lý Đông Nguyên Tông rất nhiều công việc hàng ngày, cảm ứng được Vệ Dương đi vào, bọn họ mới thả ra trong tay sự vụ. Tiểu tử ngươi từ trước đến giờ là vô sự bất đăng tam bảo điện, làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng vệ dương, thái nguyên tử đúng là còn có nhàn hạ thoải mái mở hắn chuyện cười. Khởi bẩm sư tổ cùng sư tôn, các ngươi không đều rất là hiếu kỳ lúc đó sinh tử đài tan vỡ sau khi đệ tử đã đến nơi nào sao? Vệ dương trầm giọng nói. Thái nguyên tử khẽ gật đầu, khinh cười nói nói, tuy rằng trong lòng chúng ta hiểu kỳ, nhưng sẽ không tự dưng đi đánh nghe lời ngươi bí ẩn. Ma đạo triển khai thủ đoạn thông tiên, tan vỡ sinh tử đài sau khi liền đem đệ tử kéo vào huyết nguyện đầu tiên, kết quả bọn họ mua dây bùa mình bị đệ tử triển khai thủ đoạn giết chết, mười mấy vị địa ngục cường giả dập tắt cũng chỉ còn sót lại không kẻ hở bóp nát ngọc phủ chạy trốn. vệ dương hờ hứng nói rằng thái nguyên tử kiếm công minh. vệ dương nói rất đúng nhẹ nhưng là để mười mấy vị địa ngục cường vẫn là loại thủ đoạn này mới có thể nói thông thiên. thái nguyên tử vẻ mặt thay đổi đến vô cùng trịnh trọng trầm giọng hỏi nói ngươi xác định là địa ngục cường giáng lâm? can hệ trọng đại lấy thái nguyên tử cẩn thận vô cùng tính cách cho dù là vệ dương hắn còn muốn trọng phục hỏi dò n lần dù sao chuyện này không là chuyện nhỏ là việc quan hệ tiên ma lưỡng đạo vận mệnh hay đệ tử xác định. Tuy rằng bọn họ là ma đạo hóa trang, thế nhưng trên người nồng nặc địa ngục khí tức, không gạt được đệ tử hai vệ Dương ở đây cũng là nho nhỏ gắn N.N cái rối, hắn mới không biết cái gì là địa ngục cường chuẩn bị nói là địa ngục cường. Trên người địa ngục khí tức không gạt được vệ thương cùng voi thần trong kết giới voi thần N.N tộc tiền bối Anh Linh 2. Thái nguyên tử chậm chậm đi qua đi lại, sự tình thay đổi đến không gì sánh được bắt đầu vương tay, Dê bắt đầu hắn còn đối với tiên ma đại chiến ôm có hy vọng rất lớn, nhưng bây giờ địa ngục cường thêm nhập ma đạo N.N phương, liền khiến cho Dê chung kết, ván cũng vô cùng sung mãn biến số hai. Những này địa ngục cường. Tu vi d thấp đều là luyện hư kỳ, chỉ là giới hạn ở Vẫn Thần Phủ Thiên Địa Phát Tắc, đem bọn hắn tu vi mạnh mẽ áp chế đến luyện hư kỳ trở xuống. Hai vệ Dương lần thứ hai nói lời kinh người hay, lời nói này đúng là nhắc nhở Thái Nguyên Tử. Đúng vậy a, bất luận địa ngục cường, Giáng Lâm Vẫn Thần Phủ, ở Vẫn Thần Phủ có thể là tất cả cao hơn Hóa Thần Kỳ Tu vi đều sẽ bị áp chế đến Hóa Thần Kỳ Viên Mãn hai. Như vậy hiện tại tiên Ma Lưỡng Đạo Song Phương So là Hóa Thần Kỳ Cường, sức chiến đấu ở Tu vi d cao cho phép Hóa Thần Kỳ Viên Mãn thời điểm, ai sức chiến đấu cao, tự nhiên ở đại chiến bên trong sẽ chiếm hết tiện nghi hai. Tuy rằng như vậy thế nhưng Thái nguyên tử như trước không lạ con hai trong địa ngục từ trước đến giờ tranh chiến mấy ngày liền có thể ở trong địa ngục sinh tồn tu sĩ đều là sức chiến đấu vượt xa cung cấp trong địa ngục thừa hành chính là tiêu chuẩn luật dừng không có thương hại không có thiện lương chỉ có không ngừng chém giết vô tận giết cho hay như vậy liền dẫn đến coi như tu vi tương đương nhưng địa ngục cường sức chiến đấu cao hơn tiên đạo cung cấp tu sĩ nở nhanh chân hai Đông Nguyên Tông bây giờ là phát triển không ngừng sự tình các loại đều đi vào quý đạo hãy theo thời gian trôi qua thiên địa linh khí mức độ đậm đặc nở thiên so với nở trời cao hai chỉ cần cho Đông Nguyên Tông đầy đủ thời gian phát triển hoàng giai tông phái, bộc phát ra thực lực đồng dạng kinh người hai. Chỉ là không biết ma đạo có thể hay không cho thời gian này, Vệ Dương hơi hơi nghĩ lại emờ nghĩ, nếu như hắn là ma sư, tương tự sẽ không cho tiên đạo quật khởi phát triển hoàng kim thời gian hai. Vì lẽ đó, nếu như vậy, tiên ma đại chiến tức ở trước mắt, lúc nào cũng có thể bạo phát hai. Hiện tại, tiên đạo tu chân giới cố thủ vẫn thần phủ Bắc phương Cửu Châu, như là Cổ Châu, Ảnh Châu, Độc Châu này thuộc về vẫn thần phủ Nam phương địa giới ba châu. Ma đạo không có bố trí đại quân hai. Ma đạo tất cả sức mạnh đều rùa rụt cổ ở Nam Châu bên trong, Tiếu Như cùng N Nở cái co rút lại nắm chặt quả đấm, lúc nào cũng có thể đánh ra hai. Hiện tại nhân ma chiến tràng bên trên đều là N Nở mảnh tiêu điều, tiên ma lưỡng đạo tu sĩ đều biết, giai đoạn hiện nay nhân ma chiến tràng đã không ở lên quyết định tác dụng hai. Vinh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, Nguyên Tông sẽ không để cho tình thế phát triển đến xấu nhất mức độ, đây là Nguyên Tông đối với chúng ta tôi luyện, địa ngục cường giả thì lại làm sao? Giám phạm vẫn thần vụ, chắc chắn chi chạm giới kiếm, kiếm Không Minh cũng là không có bị nghiêm nghị tình thế làm sợ, trái lại có vẻ chiến ý ngọc trời. Thái Nguyên Tử khẽ gật đầu như là có thập đê chuyện trọng đại, hắn rốt cục quyết định. Vệ Dương, thiên ma đại chiến bạo phát sắp tới, ngươi cùng A sư. Kiếm Không Minh gọi ra Vệ Dương, thẳng đến Không Minh Phong. Không Minh Phong sơn eo hở nơi, Kiếm Không Minh vỗ nhẹ trên người hoàng kim lệnh bài, nhất thời sần núi nơi hiện hiện một con đường, Vệ Dương biên hòa kiếm Không Minh tiến vào đường nối. Xuyên qua đường nối, Vệ Dương liền phát hiện hắn thật giống như đi tới kiếm vương quốc. Không Minh Phong lòng núi đã toàn bộ bị đảo rỗng, thành ra một mảnh không gian thật lớn, Vệ Dương ngước nhìn bốn phía, liền nhìn thấy từng đạo từng đạo bóng người ở vách tường đó trên múa kiếm khí. Vách tường đó lên, khắc chính là Kiếm Không Minh một thân tu kiếm tinh túy. Vệ Dương, bản thân mình từ bái ở A sư môn xuống, A sư không có truyền dạy cho ngươi bao nhiêu tuyệt chiêu. Nhưng hôm nay A sư quyết định, đem A sư sở hội chém thiên ý kiếm thuật cùng không gian kiếm đạo truyền thụ cho ngươi, tăng lên ngươi sức chiến đấu, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể bạo phát tiên ma đại chiến. Vạn mong ngươi không được phụ lòng A sư chờ mong, thay kiếm đạo dưng danh, lấy tay họa võ kiếm, thủ hộ thuộc về tiên đạo cái tiêu một khoảng trời. Kiếm Không Minh dặn Vệ Dương, trầm giọng nói, nay họ thời điểm, Vệ Dương trầm mặc không nói, hắn chậm chậm ý ra thái nguyên kiếm, lấy chứng nhận tâm ý. Kiếm Không Minh khuôn mặt lộ ra em ả ý hài hảo sắc sau đó hắn mới chỉ vào bốn phía trên vách núi kiếm ảnh, chậm chậm nói nói, nơi này dù là bình thường a sư bế quan tu luyện nó địa, a sư sinh bình đắc ý nhất ý đại kiếm đạo tuyệt kỹ, toàn bộ đều ẩn chứa tại đây chút nho nhỏ kiếm ảnh nó trên. vách núi hó lên, vô số tiểu nhân vung vẩy tay ó kiếm khí, vô cùng kiếm khí, kinh thế ánh kiếm, cái thế ánh kiếm đều từ ó toát ra. chém thiên ý kiếm thuật là kiếm đạo một môn cái thế kiếm thuật, từ trước đến giờ có chém thiên không ra, ai cùng so tài tên tuổi. không gian kiếm đạo phong phú toàn diện, a sư từ không gian kiếm đạo ó ón nộ ra không minh tuyệt kiếm, kiếm không minh biểu hiện ý túc, chậm rãi nói rằng, sau đó. Kiếm Không Minh một đạo kiếm chỉ đánh vào Vệ Dương Mi Tâm, Vệ Dương Tâm ý hơi động, Tử Phủ trong nháy mắt đi tới Mi Tâm chính nó. Nhất thời, Vệ Dương Tử Phủ hó hó liền nhận được ý cố Hán Tin tức lưu. Lúc này Kiếm Không Minh ở chuyển công cho Vệ Dương, Vệ Dương vắng lặng ở trên không giữa kiếm đạo hó hó không thể tự ý, không biết thời gian trôi qua. Hứa Mèo ảo về sau, Vệ Dương mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt có một đạo lăng liệt hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất. Vệ Dương không người trường bái, cung kính nói nói, nhiều tạ ơn sư tôn ban tặng. Ha ha, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có truyền tấn công. Bây giờ là A sư truyền dạy cho ngươi đại đạo tình, tương lai nói không chắc muốn ngươi hộ A sư bước lên kiếm đạo đỉnh cao nhất." Kiếm Không Minh cười ha ha nói rằng, "IT, chương 558, quy tắc không gian các cường giả giáng lâm." "Không. Tại tu chân giới, tu luyện có tứ đại cơ bản yếu quyết, tài lữ pháp địa, tài xếp ở vị trí thứ nhất, Thái cổ tiên hiền nói, không tài không đủ để dưỡng đạo. Không có thiên địa linh khí, liền không có tu luyện cơ sở." Người thứ hai dù là nữ, nữ nói rất đúng đạo hữu, đạo lư, thầy trò, đồng môn các loại, mà trong đó tại sao thầy trò quan hệ tại tu chân giới phi thường trọng yếu, cũng là bởi vì hộ đạo Tu đạo tiền kỳ, sư phụ làm đồ đệ hộ đạo, làm cho đồ đệ có thể chân tránh bước vào đại đạo cánh cửa, cầu đại đạo chân ý. Tu đạo hậu kỳ, cho giỏi hơn thầy, đồ đệ vượt quá sư phụ, như vậy thì tự nhiên cũng có che chở sư phụ. Có thể nói, một số thời khắc thầy trò quan hệ thậm chí so với đạo lữ quan hệ cũng còn có cứng rắn không thể gãy. Kiếm Không Minh đời này hắn cảm thấy đắc ý nhất một chuyện dù là chiêu thu vệ dương làm đồ đệ, nếu như hắn biết, ở chư thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy, chấn áp một cái thần thoại thời đại hoang cổ thiên đế đồng loạt là vệ dương sư tôn, phòng trường hắn sẽ càng thêm đắc ý. Vệ Dương vào lúc này lấy ngũ tâm hướng tiên Tư thế ngồi khuynh chân trong tử phủ, chém thiên rút kiếm thuật cùng không minh tuyệt kiếm rõ ràng rõ ràng hiện hiện ở Vệ Dương tâm hải. Vệ Dương thần thức chìm vào trong đó, nhất thời liền cảm thấy cái này hai đại kiếm đạo tuyệt kỹ sâu không lường được. Chém thiên rút kiếm thuật chính là một môn kiếm đạo trí cao kiếm thuật, tương truyền từ thời đại Thái cổ truyền lưu đến nay. Chém thiên vừa ra, quỷ thần đều lùi. Chém thiên rút kiếm thuật mấu chốt nhất là ở với bao hàm thần hắn yêu cầu người tu luyện không dễ dàng rút kiếm, một khi rút kiếm mà ra, liền có thể chạm phá thiên đạo. Chém thiên, chém là không là bầu trời, mà là trí cao vô thượng thiên đạo pháp tắc bản nguyên từ tên trong chữ cũng có thể thấy được, kiếm thuật này là cỡ nào bá đạo? uy lực tuyệt luân, có một không hai. Không minh tuyệt kiếm lấy kiếm không minh tên mệnh danh, tên như ý nghĩa, nhất định là sư tôn kiếm không minh kết hợp không gian đại đạo ngộ ra một môn cái thế kiếm pháp. Kiếm không minh đây thật sự là đưa hắn ép đáy hòm công phu đều chuyển thụ cho vệ dương, không có một tia bảo lưu. Vệ dương trong tử phủ, từ từ xuất hiện một cái do linh khí cấu tạo thành một bóng người, tụ khí thành kiếm, linh kiếm tự nhiên mà thành. bóng người chậm rãi vung lên linh kiếm, vô cùng chậm rãi, nhưng là linh kiếm quỹ tích kỳ dị cực kỳ, không là bình thường quỹ tích. Vệ dương trong lòng tựa có điều nổ ra. Những này quy tích cùng bình thường kiếm đạo quy tích có chút không giống. Những này linh kiếm quy tích là theo không gian quy tích, không gian sức mạnh ở khắp mọi nơi, không gian quy tích, không gian rung động, không gian rung động, không gian trong chất, không gian áp suất, những thứ này đều là không gian đại đạo cụ thể biểu hiện hình thức. Quy tắc không gian làm như trong huấn độn chí cao thập đại một trong những quy tắc. Cùng thời gian quy tắc đánh đồng với nhau, thời không sức mạnh là gần nhất bản nguyên sức mạnh. Vệ Dương tâm thần vắng lặng đến vô cùng mênh mông quy tắc không gian bên trong, bất kể là chém thiên rút kiếm thuật vẫn là không minh tuyệt kiếm, đều câu thông quy tắc không gian, kiếm không minh một đời đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ toàn bộ đều bao hàm tại đây hai đại kiếm đạo trong tuyệt kỹ, vệ dương thụ như cùng một cái khát khao khó nhịn thao thiết cự thú như thế, điên cuồng hấp thu quy tắc không gian hàng nghĩa, không gian huyền diệu cực kỳ, huyền ảo vô biên, không gian bao dung thiên địa, không gian là thế giới hai đại tạo thành hòn đá tảng một trong, không gian kiếm đạo uy lực, tự nhiên không cần nói cũng biết. vệ dương trong lòng đối với quy tắc không gian cảm ngộ từ từ sâu sắc thêm, trước đây bởi vì cảm ngộ trần phạm một đời trong ký ức đối với gió lực lượng lĩnh ngộ, vệ dương linh hồn cảnh giới đột phá đến hóa thần trung kỳ, mà bây giờ vệ dương linh hồn cảnh giới lần thứ hai tăng lên, từ mới vào hóa thần trung kỳ đạt đến hóa thần trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Theo thời gian chuyển rời, vệ dương trong lòng đối với quy tắc không gian hiểu rõ cùng lĩnh ngộ lần thứ hai sâu sắc thêm, hơn nữa cảm nộ quy tắc không gian. Vệ dương có một cái được trời cao chăm sóc điều kiện, cái kia chính là vị diện thương phu. Vị diện thương phu có thể ngang qua chư thiên vạn giới, tung xuyên, béo, vạn cổ thì không. Bản thân liền nắm giữ nồng nặc vô cùng thời không gợn sóng, hơn nữa vệ dương trước đây nhiều lần mượn vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên, cho nên đối với lực lượng không gian cũng không xa lạ chút nào. Vệ dương phân ra một tia tâm thần, tiến vào vị diện thương phu nộ đạo không gian, nộ đạo không gian giờ khắc này rõ ràng biểu hiện không gian kết cấu cùng không gian cấu tạo. Trợ giúp Vệ Dương cấp độ càng sâu lý giải quy tắc không gian. Thứ phương trên dưới vì là vũ, từ cổ trí kim vì là trụ. Trong hỗn độn sinh ra 3000 đại vũ trụ, Vệ Dương chỗ ở triển miên vũ trụ cổ liền là một cái trong số đó, nghe đồn triển miên vũ trụ cổ là tuyên cổ thánh tôn từ trong hỗn độn mở ra mà ra. Vệ Dương trong lòng đối với quy tắc không gian hàm nghĩa có một chút bước đầu cảm ngộ, có thể nói hắn đạt được một chút gia lông. Thời gian chậm rãi trôi qua, vạn cổ không đổi dòng sông thời gian tự triển miên cổ thần thoại thời đại chạy về phía kim cổ thần thoại thời đại, chưa từng có đình chỉ một khắc. Thời gian 3 tháng dường như thời gian qua nhanh, loán một cái rồi biến mất. Vệ Dương trên người khí tức sâu xa như biển, hắn thản nhiên mở hai con mắt, trong trong mắt để lộ ra kinh người thần quang. Tuy chỉ có thời gian ba tháng, thế nhưng Vệ Dương thu hoạch to lớn. Vệ Dương ở này thời gian ba tháng bên trong mặc dù không có đem Chém Thiên rút kiếm thuật cùng Không Minh Tuyệt kiếm hoàn toàn lĩnh ngộ, thế nhưng cũng đạt đến kiếm Không Minh trình độ 7, 8 phần 10 rồi. Sư Tôn, Chém Thiên rút kiếm thuật cùng Không Minh Tuyệt kiếm đều có thể câu thông quy tắc không gian, mượn bọn họ có thể trợ giúp lĩnh ngộ quy tắc không gian, có thể nói, đây thật sự là hai môn vô thượng kiếm đạo tuyệt học." Vệ Dương than thở nói rằng, tuy rằng hỗn độn có 3000 đại đạo, kiếm đạo đồng dạng có 3000, ba ngàn kiếm đạo đối với ba ngàn đại đạo quy tắc nhưng là có thể câu thông đại đạo quy tắc kiếm đạo tuyệt học phóng tầm mắt vẫn thần phủ cũng không nhiều thấy chính ngươi chăm chỉ tu luyện trong vách núi có ta nhiều năm tu luyện dấu ấn ngươi có thể đối với chiếu tìm hiểu như thế kiếm không minh hờ hững nói rằng vệ dương gật đầu tán thành sau đó vệ dương thả ra thân thức đem trong vách núi vô số kiếm đạo hình trạng khắc in vào trong đầu tùy thời dùng để cùng chém thiên rút kiếm thuật cùng không minh tuyệt kiếm lĩnh ngộ đối với tham chiếu đối ứng thấy mình mục đích đạt đến kiếm không minh cũng liền không ở thêm vệ dương vệ dương rời đi lòng núi không gian trở về ngửa mặt lên trời phong bế quan tu luyện. Mà lúc này, trong lòng núi, Kiếm Không Minh tự lẩm bẩm, "Dương, Dương, con đường của ngươi, ta đã tận lực cho ngươi trải bằng. Sau đó ngươi có thể đi tới nơi bao xa, liền xem vận số của chính ngươi." Vị diện thương phu thí luyện trong không gian, Vệ Dương phân thần biến thành bóng người, đang cùng sư Tôn Kiếm Không Minh giao chiến không ngớt. Giao chiến trong quá trình, Vệ Dương đối với chém thiên rút kiếm thuật cùng Không Minh tuyệt kiếm lĩnh ngộ từ từ sâu sắc thêm. Thời gian loáng một cái rồi biến mất, đảm mắt dù là mười cái xuân xanh. Vệ Dương ở 10 năm này, đều là ở tại Đông Nguyên Tông bên trong, chưa bao giờ đi ra ngoài, chuyên tâm tu đạo, từ từ đem trên người phong mang tu lại. Vệ Dương Thần Hoa nội hàm, trong vòng 10 năm, hắn đem tu vi tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Mà lúc này đây, hắn bên người đứng chính là hắn tam đại người theo đuổi. Nghiêm Tùng, Trình Đào, Mộ Dung Khải bọn họ bây giờ tu vi đều đồng dạng là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa sức chiến đấu đồng dạng có thể vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới, trở thành tiên đạo cái thế nhân kiệt. Trong đó y theo thượng cổ tu chân phương pháp, bọn họ đem nguyên anh kỳ chia làm tầm 12 cảnh giới nhỏ, mà phân chia cái thế nhân kiệt, thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt biến thái, tuyệt đại thiên hùng liền là dựa vào chân thực sức chiến đấu. Cái thế nhân kiệt có thể càn 3 cái tiểu cảnh giới đi ngược chiều phạt giết hạng cho nên nói, nguyên anh trung kỳ nghiêm tùng bọn họ kỳ chân thực chiến lược đạt đến nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa ép thẳng tới nguyên anh viên mãn. Vệ ra cái khác anh kiệt đồng dạng tu vi tăng lên rất nhanh, vệ hạo thiên đem tu vi đẩy tới hóa thần trung kỳ, vệ thần thiên đồng dạng lên cấp hóa thần kỳ, vệ trung thiên đạt đến nguyên anh viên mãn. mà vệ gia ba vị nữ chủ nhân nhưng là thuần một sắc nguyên anh hậu kỳ, ở cuối cùng này mười năm bình tĩnh trong năm tháng, vệ dương không tiếc tiêu hao lượng lớn quý giá tài nguyên tu luyện, coi như là chống chết, cũng phải đem mẫu thân lăng hàn nhã cùng tổ mẫu lâm chỉ huyền tu vi tăng lên. băng không, đến thời điểm một khi tiên ma đại chiến bạo phát, các nàng tu vi thấp, không có bao nhiêu lực tự bảo vệ trái lại liên lụy vệ gia anh tiệt vệ dương đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn mà vệ gia một đại ẩn giấu sức mạnh nhưng là dương vệ bây giờ dương vệ đã tu luyện tới vạn thần phủ có thể thừa nhận cực hạn hóa thần đại viên mãn mà thiên không thành bên trong tuyên cổ thương hội nhân viên đã bị vệ dương trục xuất đến thiên kim linh giới trong vòng 10 năm hắn phái đất huyền về khắp nơi linh bộ tộc sau đó thương đạo lâm tiếp thu những người này viên hòa vào nhân gian dưới đồng dạng tu vi tăng vọt còn có một thằng đi theo ở vệ dương bên người đất huyền tế thiên kim thiếu viêm bọn họ bây giờ tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ đối với bọn hắn mà nói, quét ngang cung cấp là dễ như ăn cháo việc, dường như dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy. Có thể nói, ngựa mặt lên trời phong là binh cường mã tráng, tùy thời đều có thể tập trung vào tiên ma đại chiến bên trong. trải qua 10 năm phát triển, đông nguyên tông đồng dạng là thay đổi từng ngày, phát triển cấp tốc. nhiều năm như vậy, thái cổ thần linh chuyển thế thân đem bọn hắn trong ký ức các loại bí thuật cùng cấm thuật công hiến ra đến, hơn nữa vệ dương công hiến ngộ đạo các cùng huyễn hư tháp, còn có đông nguyên tông xin mời nguyên tông cường giả luyện chế cái khác có thể phụ trợ tu luyện bảo vật. những này đều làm cho đông nguyên tông tu sĩ tu vi tăng lên rất nhanh, đông nguyên tông si khí tăng vọt. Độc Châu, cái tiêu kinh thiên trộn lớn nơi sâu xa. Giờ khắc này cánh cửa không gian mở ra, vô số địa ngục cường giả từ đó dáng lâm vẫn thần phụ. Ma ma sư cùng thánh hoàng không kẽ hở thân nên những này đến từ vô Gian địa ngục cùng thâm lam địa ngục cường giả. Những này địa ngục cường giả tu vi thấp nhất đều là hóa thần kỳ. Ma đạo lần trước dòng giãn nổ hủy Độc Châu một phần năm địa mạch, làm cho Độc Châu một phần năm dưới mặt đất chìm. Mà hôm nay Ma đạo năm đó hành động rốt cục phát huy được tác dụng. Ha ha, quá tốt rồi. Trừ thiên vạn giới khí tức đều so với chúng ta thâm lam địa ngục khí tức dễ ngửi. Đúng vậy. Địa mạch nguyên khí có thể câu thông địa sát cho khí, trực tiếp cấu trúc liên tiếp địa ngục cùng thần hoang vị diện đường hầm vận chuyển. Hai người bọn ta đại địa ngục giáng lâm thần hoang tinh, lần này định phải trợ giúp vô thượng chân ma phá phong. Vào lúc ấy, chúng ta thâm lam địa ngục sẽ lần thứ hai thêm ra một vị thái cổ cấp trí tôn cường giả. Những này địa ngục cường giả hưng phấn đến cực điểm, cao hứng dị thường. Sau đó dồn dập đại lễ túi chào ma sư. Ma sư nhìn trước mắt 5.000 địa ngục cường giả, trong lòng không chỉ có hảo tình vạn trợ, những này vẹn vẹn chỉ là địa ngục nhỏ bé đến cực điểm sức mạnh, nhưng là dùng để quét ngang toàn bộ đông nguyên tông, xác thực đã đầy đủ. Vô gian địa ngục cùng thâm lam địa ngục sức mạnh sâu không lường được, có thể so sánh thần hình giới, tùy tiện phái ra điểm, đốt, điểm lực lượng, đều đủ để quét ngang toàn bộ nhân gian trên giới. Nếu không phải địa mạch nguyên khí không đầy đủ, ma sư còn muốn từ địa ngục triệu tập càng bao lớn hơn quân. Ma sư trước đây hạ lệnh nổ hủy độc châu địa mạch, vì là chính là thu thập địa mạch nguyên khí, hơn nữa còn cấu trúc vị diện đường hầm và chuyện. Chương 559, Nguyên tông bảo khố đại chiến sắp tới. Không. Tiên cổ thánh tôn lấy quảng đại thần thông tự trong hỗn độn mở ra truyền miên vũ trụ cổ, thiên địa sơ khai, thanh khí tăng lên trên, chọc khí chìm xuống. Địa sát chọc khí xúc tích ra ngàn tỷ địa ngục Mấy thần thoại thời đại đều là địa sát trọng khí đang cùng thiên cương thanh khí tại làm đấu tranh, mà vô Gian địa ngục cùng Thâm Lam địa ngục ở ngàn tỷ trong địa ngục đều thuộc về cao cấp nhất địa ngục, trong đó cường giả như vân, cao thủ xuất hiện lớp lớp, mà như là ngàn tỷ địa ngục đều tại Phạm giới giới, địa ngục cùng chư Thiên vạn giới có đại địa thai màng cách trở, chỉ có tinh khiết vô cùng địa mạch nguyên khí mới Mẹ tre cầu xuyên qua đại địa thai màng, liên tiếp địa ngục cấu trúc vị diện đường hầm vận chuyển trương mới nhanh nhất. Năm ngàn địa ngục cường giả giáng lâm, tu vi thấp nhất đều là hóa thần kỳ, ở bây giờ vẫn thần phụ tu chân lân đồng nhất sức mạnh dịch kinh Mẹ tre cầu quét ngang tiên ma lưỡng đạo. Đông Nguyên Tông, Thái Nguyên Tử ngước nhìn nam phương Đông Châu địa giới, tê bóng lùa ẩu tông môn đại thế thần long đặc thù thần thông cảm ứng. Thái Nguyên Tử dịch kinh biết được, địa ngục cường giả giáng lâm vẫn thần phủ. Lập tức, Thái Nguyên Tử kiên quyết hạ lệnh, toàn bộ Đông Nguyên Tông đồng nhất thế lực khổng lồ chân chính bắt đầu điều động, vô số chiến tranh pháp bảo, chiến tranh linh bảo đi đến tiền tuyến. Cùng lúc đó, địa ngục cường giả giáng lâm cho ma xưa cùng không kẽ hở đầy đủ sức lực, bọn họ đồng dạng đang động viên toàn bộ ma đạo lực lượng. Trong nháy mắt Yran, vẫn thần phụ tiên ma lưỡng đạo thế cuộc phi thường nguy cấp, tiên ma đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lúc này, ở nhân ma chiến tràng trong một cái sơn cốc nhỏ. Đông Nguyên Tông mười vị trúc cơ kỳ tu sĩ phụng Tông môn chi lệnh tạm thời rút đi nhân ma chiến tràng ma đạo địa vực, trở về tiên đạo địa vực, để nên tiếp sắc bạo phát tiên ma đại chiến. Thế nhưng cùng lúc đó, một vị ma đạo đan đạo tam cảnh cường giả ngẫu nhiên trải qua nơi đây, trong nháy mắt dù là đánh giáp lá cả, tiên đạo tu sĩ dùng huyết phân chiến, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, trúc cơ kỳ cùng đan đạo tam cảnh trên lệnh thực sự quá lớn, bọn họ cuối cùng toàn bộ ngã xuống ở cái này cấp cao ma tu trong tay. Sau đó, cái này cấp cao ma tu thẹn quá thỉnh giận đem 10 vị trúc cơ kỳ tu sĩ huyết dịch toàn bộ hút sạch, mà sau sẽ mời cổ thầy Khô tê Ong Lũ ổ tùy cơ truyền tông trận, chuyển quay lại tiên đạo địa vực. Đông Nguyên Tông bên trong, liên tục vang lên 108 đạo tiếng trống, nhất thời Đông Nguyên Tông bên trong, vô số phong kiến thật lâu động phủ mở ra. Rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ rồn rập xuất quan. Tất cả mọi người đang đợi tông môn mệnh lệnh. Bất cứ lúc nào ứng đối. Thái Nguyên Tử lời nói lạnh lùng mượn tông môn đại thế thần long thần tông, vang vọng ở Đông Nguyên Tông tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ trong hai. Phàm ta Đông Nguyên Tông nguyên anh kỳ cùng tu sĩ hóa thần kỳ, khai sơn quảng trường tập hợp. Sau đó, Đông Nguyên Tông bên trong Đoàn quang bay lên, vô số nguyên anh kỳ siêu giai tu sĩ cùng hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ chạy tới Khai Sơn quảng trường. Vệ gia đoàn người độn quang dáng Lâm Khai Sơn quảng trường. Nhất thời liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt, mẹ hãi dự biện pháp, hai đại hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ thủ lĩnh, tám vị nguyên anh trung kỳ trở lên tu vì siêu giai tu sĩ, bực này đội hình, tại toàn bộ Đông Nguyên tông, đều có thể nói tuyệt đối vô địch. Tất cả tu sĩ đều lặng im không nói, bởi vì cái này, hòu, bọn hắn đều nhìn thấy Khai Sơn quảng trường phía trước nằm cái kia 10 cổ cây khô, một luồng không nói ép sát mẹ tâm tình tràn ngập quảng trường tùy tung Thái Nguyên Tử đại lễ túi chào Đông Nguyên Tông tiền bối Tiên Hiền sau khi Thái Nguyên Tử mới xoay người nhìn trên quảng trường tất cả tu sĩ ánh mắt của hắn nhìn quét toàn trường cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở trước người hắn cái kia dùng vải trắng che đậy mười cổ thây khô biểu hiện nghiêm túc dùng một loại trầm thấp lời nói trầm rãi kể rõ Bách Vạn Niên chi tiền ta Đông Nguyên Tông Khai Sơn tổ sư dẫn dắt đồng đạo môn nhân gian khổ khi lập nghiệp thành lập Thái Nguyên Tiên môn cùng cái khác bát đại thượng đặng Tiên môn sau đó trải qua thiên tân vạn khổ xuất linh tiên đạo tu sĩ đánh đuổi ma đạo lần thứ nhất tiến công lần thứ nhất tiên ma đại chiến kết thúc Trăm vạn năm năm tháng dài dằng dặc, cách mỗi vạn năm bạo phát một lần tiên ma đại chiến, dịch kinh để vô số tiên đạo huyết tung cựu châu nhiệt nóng đất, bọn họ dùng tính mạng của bọn họ đến hộ vệ chúng ta tiên đạo, bảo vệ tiên đạo tu sĩ sinh tồn cái kia một khoảng trời. Bích huyết nhuộm thanh thiên, bằng vào ta thân thể thần tiên chấn ma nói. Toàn trường tu sĩ run lẩy bẩy cả linh hồn, bích huyết nhuộm thanh thiên, bằng vào ta thân thể thần tiên chấn ma nói. Đây là vĩ đại dường nào hy sinh cùng kính dâng kinh môn, chính là bởi vì có phía trước các đời tiên đạo tu sĩ dùng huyết phân chiến, mới mẹ che cậu bảo vệ hậu bối tiên đạo tu sĩ sinh tồn nhiệt nóng đất. Hiện nay, tiên ma đại chiến động một cái liền bùng nổ. Này mười vị liệt sĩ chịu khổ ma đạo độc thủ, nhưng máu của bọn họ sẽ không chảy vô ích, anh linh của bọn họ ở trên trời còn đang bảo vệ chúng ta, thủ hộ chúng ta tiên đạo tu sĩ sinh hoạt quê hương." Thái Nguyên tử thanh âm trầm thấp, ở tông môn đại thế thần long đặc thủ thần thông trợ rút xuống, vang vọng toàn bộ tiên đạo cựu Châu. Giới Trần tộc bên trong, tất cả đại thành trì tiểu đại thế thần long đều làm Thái Nguyên tử lời nói dường như thiên hiến, vang vọng vạn cổ trời quang. Thái Nguyên tử lời nói dường như kinh lôi, khiếp sợ vô số người quân. Một khi tiên ma đại chiến bạo phát, đến y ho hú tuy rằng giới Trần tộc quân đội cùng võ giả không sen tay vào được, thế nhưng phối hợp tẩy tùy đan Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, tập trung vào tàn khốc chiến trường, vì là bảo vệ tiên đạo cống hiến gì cả một phần lực. Đương nhiên tình huống như thế là loại kia đã đến sơn cùng thủy tận chỗ, Đông Nguyên Tông 8 tỷ luyện khí kỳ tu sĩ, 1 tỷ 2 trúc cơ kỳ tu sĩ, ngàn vạn đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, 30 vạn nguyên anh kỳ tu sĩ, 3 ngàn tu sĩ hóa thần kỳ, bên này dù là bây giờ Đông Nguyên Tông toàn bộ lực lượng. Tiên Ma đại chiến bạo phát sau khi, tất cả tài nguyên điều phối đều cần lấy chiến công vì là căn cứ. Hiện tại thì sẽ đem tông môn điểm cống hiến cùng tiên đạo điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành chân chính đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên, ứng đối tiên ma đại chiến. Đại thế thần long còn có chiến trường chi linh, mời các ngươi ra tay đi. Thái Nguyên tử lời nói vừa ra, Đông Nguyên Tông tông môn đại thế thần long bỗng nhiên một tiếng rồng gầm thanh chấn lay tiên đạo Cửu Châu, ở tiên đạo Cửu Châu bên trên thành trì đều có vô số loại nhỏ đại thế thần long không ngừng đáp lại. Nhất thời, Đông Nguyên Tông bầu trời, số mệnh vân hải một trận lay động, số mệnh trong biển mây tụ tập đông nguyên tông số mệnh lực lượng, công đức lực lượng, áp đức lực lượng, danh vị lực lượng, những sức mạnh này đều bị đại thế thần long trấn áp, để tránh khỏi bọn họ trôi qua tiêu tán sau đó, tông môn đại thế thần long đống nhiên phân hóa ngàn tỷ, ngàn tỷ đầu mini đại thế thần long từ số mệnh vân hải thoát ly, trực tiếp vào ở đông nguyên tông tất cả tiên đạo tu sĩ biển ý thức, liền ngay cả vệ dương trong tử phụ đều đóng quân một cái loại nhỏ đại thế thần long. vệ dương đối với tình cảnh này không chút nào dê ăn gặt bất ngờ, tông môn đại thế thần long không phải khoác lác thần long mà là chân chính có thần cấp thực lực thần long. đại thế thần long phụ trợ chiến trường chi linh ghi chép chiến công, tuyệt đối bảo đảm công bình công chính. phía dưới ta đông nguyên tông bảo khố toàn bộ mở ra, các vị môn nhân có thể bất cứ lúc nào tê hoang lùi ô đại thế thần long điều tra bảo khố tình huống. Hai nguyên tử trầm giọng nói, Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, đại thế thần long tuyệt đối không chỉ ghi chép chiến công cùng bất cứ lúc nào cầu thông Đông Nguyên Tông bảo khố đơn giản như vậy, cái này cũng là Đông Nguyên Tông vì phòng ngừa tiên đạo tu sĩ làm phản sở thiết một loại thủ đoạn. Quả nhiên, Vệ Dương suy đoán mẹ hại dự sai, loại nhỏ đại thế thần long vừa vào ở đến một ít tu sĩ biển ý thức, nhất thời những tu sĩ này kỳ dị biến mất, dồn dập bị nhốt đến Đông Nguyên Tông một chỗ bí mật nơi. Tuy rằng Vệ Dương trong tử phủ có đại thế thần long, thế nhưng Vệ Dương tử phủ bị một tầng kỳ dị thai màn vây quanh, liền khiến cho đại thế thần long căn bản là không có cách đi tra xét Vệ Dương bí ẩn. Đương nhiên tất cả những thứ này Vệ Dương cũng không biết. Hơn nữa Vệ Dương đạt được Đại Thế Thần Long tán thành, Đại Thế Thần Long cũng sẽ không đi tra xét Vệ Dương, vì lẽ đó cái này. y hòu. Đại Thế Thần Long ngoan ngoan ở tại trong Tử Phủ. Đông Nguyên 12 đường toàn lực vận chuyển, phát động toàn bộ lực lượng, triệu tập các loại chiến tranh tài nguyên, ứng đối tiên ma đại chiến. Thái Nguyên Tử quay về đương nhiệm 12 đường đường chủ trịnh trọng bàn giao nói rằng. Sau đó Thái Nguyên Tử còn bàn giao những chuyện khác. Sau khi thông báo xong, vô số nguyên anh kỳ tu sĩ trở về cấp gia. Sau đó Tề Hoang Lũu Đại Thế Thần Long câu thông nguyên tông bảo khố. Dung tích góp thật lâu, Tông môn điểm cống hiến cùng Tiên đạo điểm cống hiến mua gì gà cần thiết bảo vật. Mà lúc này, Vệ Dương đồng dạng Câu Thông Nguyên Tông bảo khố. Vệ Dương trong tay Tông môn điểm cống hiến cùng Tiên đạo điểm cống hiến có thể nói con số trên trời. Nguyên Tông bảo khố loại hình, các loại vô số chân bảo. Cho dù lấy Vệ Dương ánh mắt, đều suýt chút nữa xem chói mắt. Đông Nguyên Tông mở ra tích góp nhiều năm như vậy Nguyên Tông bảo khố, bên trong bảo vật, một cấp đến cấp 5 đều có, từ các loại pháp khí linh khí đến pháp bảo linh bảo, thậm chí thông thiên linh bảo, huyền thiên linh bảo đều có. Mà linh đan của hắn thần dược mấy không năm mấy, các loại tinh diệu pháp quyết, uy lực cực lớn bừa trú, kỳ dị trận pháp không thiếu gì cả có thể nói, ở Nguyên Tông bảo khố trước mặt, Vệ Dương bây giờ dòng dõi căn bản không đủ xem. Đương nhiên một ít chân chính có thể nói tiên phẩm bảo vật, Nguyên Tông bảo khố thì lại mẹ hải dụ, một cấp bảo vật đến cấp 5 bảo vật, cũng chính là từ luyện khí kỳ tu sĩ đến tu sĩ hóa thần kỳ mẹ che cậu dùng bảo vật, Nguyên Tông bảo khố bên trong, hàng xa con số, vô cùng vô tận. Vệ Dương xài hết hắn toàn bộ tông môn điểm cống hiến cùng tiên đạo điểm cống hiến, triệt để đem bọn hắn thành số 0, thế nhưng đổi lại, nhưng là vô số bảo vật. Hơn nữa tu sĩ Tế Hồng Lũ Âu đại thế thần lòng câu thông Nguyên Tông bảo khố, mua bảo vật thời gian, không cần đi tới bảo khố vị trí. Đại thế thần long còn thần kiếm truyền tống trận công năng, chỉ cần tu sĩ tâm ý hơi động, hắn ở đây Nguyên Tông trong bảo khố mua bảo vật liền mẹ che cầu truyền tống đến dị gà pháp bảo chứa đồ bên trong. Tông môn đại thế thần long mới lộ đường kiếm, liền chấn động vô số Đông Nguyên Tông tu sĩ. Mà lúc này, Vệ Dương nhưng là bị Thái Nguyên tử gọi đi Đông Nguyên phong. Đông Nguyên phong bên trong, một chỗ đặc thù động tiên bên trong cung điện, Thái Nguyên tử triệu tập Vệ Dương cùng cái khác 90 mấy vị chuyển thế thần linh. Mà trong đó có chút chuyển thế thần linh nhìn Vệ Dương, ánh mắt lấp loé. Tê sạc bì è e là đã từng ra tay giàn vật quá trình đào cùng mộ dung khai ba vị thái cổ thần linh chuyển thế thần, bọn họ phi thường e ngại vệ dương trong bóng tối ra tay làm hại bọn họ. Thái nguyên tử cùng kiếm không minh cùng với đông đảo hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão ngồi ngay ngắn ngọc trên mặt đế. Đạo thiên này trong đại điện không gian to lớn, rất rõ ràng, sử dụng không gian mở rộng phép thuật. Trước kia đông nguyên tông có một trăm vị thái cổ thần linh thân, thế nhưng trần phàm vẫn lạc tại vệ dương trong tay, trương dương vẫn lạc tại đại thế thần long thủ trong, mà còn có mấy vị khác xúc phạm tông môn pháp quy, bị nơi lấy cực hình, bọn hắn thần hoạch bị tước đoạt. Mà Đông Nguyên Tông cao tầng ban thưởng thần hạch cho một ít thiên phú đột xuất, cống hiến rất lớn đệ tử, vì lẽ đó những đệ tử này cũng tương đương với thần linh chuyển thế. Mà những đệ tử này, Vệ Dương trước kia người quen cũ tiêu thần bọn họ đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, có thần hạch trợ giúp, bọn họ nhiều năm như vậy khổ tu, mới truy cản kịp Vệ Dương bước tiến. Vì lẽ đó, bây giờ đang ở Tràng thì có 99 vị thái cổ thần linh chuyển thế thân, thêm vào Vệ Dương, Đông Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân tài mới xuất hiện đều tại đây địa Chưa xong con tiếp. IT. Chương 560, ngựa mặt lên trời quân đoàn chiến công số 1. Không Đông Nguyên Tông kiệt xuất nhất 100 vị thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện, giờ khắc này liền đứng ở động tiên bên trong cung điện, Thái Nguyên Tử quan sát một chút, trầm giọng chậm rãi nói rằng: Các ngươi đều là ta Đông Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, hiện tại tiên ma đại chiến sắp bạo phát, vì thế chúng ta Đông Nguyên Tông chuyên môn thành lập 100 quân đoàn đặc tổ, do các ngươi xuất lĩnh, này 100 quân đoàn từng cái quân đoàn từ 1 vạn tên tu sĩ tạo thành, từng cái quân đoàn tu sĩ bố trí như thế, một vị hóa thần, kỳ thông thiên tu sĩ, 10 vị nguyên anh, kỳ siêu giai tu sĩ, 3000 vị đang đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, 6.988 vị chúc cơ kỳ bảy tầng trở lên tu làm. Đệ tử Những này quân đoàn đặc thù tên gọi chính các ngươi định, tiếp tế dựa theo chiến công phân phối, 100 quân đoàn đặc thù, chính các ngươi rút tham đi. Thái Nguyên tử lời nói vừa ra, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng, sau đó vệ dương bọn họ đồng thời thả ra một tia thần thức chìm vào quả cầu ánh sáng, vệ dương thần thức tiếp xúc được con số là 19. Như vậy vệ dương dù là 19 quân đoàn quân đoàn trưởng, Thái Nguyên tử nhìn thấy tất cả mọi người rút tham xong xuôi, liền tuyên bố mệnh lệnh. Bọn ngươi tức thành vì là quân đoàn trưởng, như vậy thì hẳn là phụ trách ngươi quân đoàn 10000 tên tu sĩ, tiên ma đại chiến không thể so bình thường nhất định phải tập trung toàn bộ lực lượng lên địch, bọn ngươi không được sơ ý bất cẩn. Thái Nguyên Tử Trịnh trọng giận nói rằng, Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, hắn biết Tiên Ma Đại Chiến không thể so bình thường, là quân đoàn cấp sức mạnh tác chiến, một người một ngựa, cá nhân anh hùng đã không thể lại hướng lấy trước kia dạng, quyết định chiến cuộc. Sau đó, Vệ Dương liền tới đến thứ 19 quân đoàn đặc thù trụ sở, mà phối hợp Vệ Dương trưởng quản 19 quân đoàn đặc thù rõ ràng là hắn tổ phụ, ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần tiên. Mà tới được trụ sở, thứ mười quân đoàn nhìn thấy quân đoàn trưởng là Vệ Dương, bọn họ phát sinh dung trời tiếng hô to. Bọn họ đều là tận mắt chứng kiến vệ dương của thời, vệ dương gì vãng thần thoại chiến tích đều rõ ràng trước mắt. Mà vệ dương tam đại người theo đuổi, Nghiêm Tùng, chính Đào cùng Mộ Dung Khải đều sắp xếp 19 quân đoàn, cùng lúc đó, Đông Nguyên 12 đường đều phái tinh nhuệ tu sĩ gia nhập 19 quân đoàn. Đương nhiên, 100 quân đoàn đặc thủ bố trí khẳng định gần như, nhưng là chân chính có thể quyết định đến cùng cái nào quân đoàn có thể danh dương tiên ma đại chiến, khẳng định vẫn là dựa vào quân đoàn trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương tổ phụ Vệ Thần Thiên không từ thú Vệ Dương nói rằng: "Dương Dương, ngươi xem, bây giờ ngươi tại Đông Nguyên tông tu sĩ trong lòng, địa vị có thể so với ta đều cao a." Vệ Hạo Thiên tu vi đã lên cấp hóa thần sơ kỳ. Lần này vệ ra hai đại anh kiệt gia nhập 19 quân đoàn, nhất định sẽ để 19 quân đoàn như hổ thêm cánh, danh chấn thiên hạ. Vệ Dương nhìn bên trong tung lũng gần vạn tên tu sĩ, vào lúc này, trên vai của hắn liền muốn gánh vác lên thứ 19 quân đoàn vạn tên tu sĩ trách nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, Vệ Dương không chỉ có bụi núi mãi thôi. Vệ Dương tay ép một chút, nhất thời bên trong tung lũng yên tĩnh không hề có một tiếng động, gần vạn tên tu sĩ đều đang đợi Vệ Dương lần thứ nhất lên tiếng. "Các vị huynh đệ, các vị chiến hữu, đã đến tiên ma chiến trường, chúng ta chính là cộng đồng dục huyết phấn chiến chiến hữu." cũng không phải là tông môn cái gì sư thúc, sư thúc tổ quan hệ, vào lúc ấy, bản tọa định sẽ đối xử như nhau, không vứt bỏ, không buông tha, chính là chúng ta ngửa mặt lên trời quân đoàn quân hồn hạt nhân. Vệ Dương chính thức đem 19 quân đoàn cải danh trở thành ngửa mặt lên trời quân đoàn, hơn nữa định ra ngửa mặt lên trời quân đoàn quân hồn. Không vứt bỏ, không buông tha, ở bên trong chiến trường, chúng ta ngửa mặt lên trời quân đoàn không sẽ vứt bỏ bất luận cái nào đồng đội, không sẽ vứt bỏ bất luận cái nào huynh đệ. Đây là ta Vệ Dương đối với lời hứa của các ngươi, coi như toàn quân bị diệt, chúng ta không sẽ vứt bỏ huynh đệ, độc hưởng vinh quang. Hơn nữa bên trong chiến trường, dám to gan rất sợ chết. Phản bội huynh đệ người, giống nhau giết chết không cần luật tội." Vệ Dương lấm liệt lời nói vang ở trong lòng của tất cả mọi người. Ngửa mặt lên trời quân đoàn, nặng nghệ tiên địa trong lúc đó đều không thẹn với lòng. "Chúng ta không có đường lùi, chúng ta cũng không có thể lùi về sau, ở sau lưng chúng ta chính là Tiên đạo Cửu Châu, chúng sinh dựa vào chúng ta thủ hộ." Vệ Dương trầm giọng nói. Sau đó, Vệ Dương chỉ định ngửa mặt lên trời quân đoàn phó quân đoàn trưởng vì là ánh nắng ban mai chi chủ Vệ Thần Thiên, ngựa mặt lên trời quân đoàn dưới thiết 10 quân, phân biệt do 10 vị nguyên anh siêu giai tu sĩ thống lĩnh. Đông Nguyên Tông lần này vì ứng đối Tiên Ma đại chiến, đem tu sĩ biên vị là quân đoàn gom thành nhóm, tập trung đại đội tu sĩ sức mạnh. Tuy rằng tiên ma đại chiến vệ dương vẫn không có tự mình trải qua, nhưng là thông qua ảnh lưu niệm thạch, đối với trước đây nhiều lần tiên ma đại chiến tính tàn khốc có một cái trực quan nhận thức. Sau đó, vệ dương lấy ra ở nguyên tông trong bảo khố hối đoái ra bảo vật, dùng để tăng mạnh nửa mặt lên trời quân đoàn sức chiến đấu. Nhìn thấy vệ dương bàn tay to như vậy bút, nửa mặt lên trời quân đoàn vô số tu sĩ trợn mắt ngó mồm, thực sự là nhổ lông lấy lợi thiên hạ. Cùng lúc đó, đông nguyên tông những nhân kiệt khác đều tiếp thu quân đoàn, xác định quân đoàn tên gọi, mau chóng diễn luyện, hình thành cường hãn sức chiến đấu. Vệ Dương tự mình tham dự diễn luyện, làm quân đoàn trưởng, những chuyện này hắn nhất định phải tự mình tham dự. Thời gian thoáng một cái đã qua dù là ba tháng, mà lúc này Ma đạo Thánh Ma Thành bầu trời Ma đạo âm long một tiếng rồng gầm, sau đó Ma sư lạnh lẽo lời nói vang vọng toàn bộ vẫn thần phủ. Tiên Ma đại chiến chính thức bạo phát, Vệ Dương bọn họ một trăm quân đoàn đặc thù lập tức đi đến tiền tuyến. Đông Nguyên Tông Tiệu như cùng một đài cỗ máy chiến tranh, toàn diện mở ra vận chuyển lại, nhất thời bùng nổ ra kinh thiên sức mạnh. Lần này Ma đạo tập trung tất cả sức mạnh tiến công nhân ma chiến trường, đối với cổ châu vực này địa giới chỉ là phong ngự, bọn họ là điên rồi như thế, như là thủy triều như thế tuấn về nhân ma chiến tràng vào tới, vệ dương đứng ở nhân ma chiến tràng thái nguyên thành trên thành tường, ngóng nhìn ma đạo địa vực, nhìn dường như khắp núi khắp nơi ma đạo đại quân, vẻ mặt nghiêm nghị. tiên ma đại chiến quyết chiến tu sĩ số lượng đến vài tỷ mà tính, tại bực này sức mạnh to lớn hơn dưới, cái nhân tu sĩ có thể lên tác dụng, thực sự đã ít lại càng ít. mà lúc này tự mình tọa chấn chỉ huy thái nguyên tử vung tay lên, nhất thời 100 quân đoàn đặc thù, dường như mũi tên rời cung như thế, cưỡi chiến tranh tàu cao tốc rời đi thái nguyên thành. trên không trung quân đoàn lực công kích liền đã triển khai, vệ dương mở ra linh hồn kết nối tập trung ngửa mặt lên trời quân đoàn tất cả tu sĩ toàn bộ lực lượng, vào lúc này Vệ Dương đột nhiên phát sinh nhiều loại công kích. Trong tay các loại bùa chú điên cuồng ném ra, các loại phép thuật càng là không sợ tiêu hao thiên địa linh khí điên cuồng sử dụng, cùng lúc đó, Vệ Dương trong tay Thái Nguyên kiếm càng là phát sinh một đạo dài đến ngàn trượng tuyệt thế anh kiếm. Thái Nguyên kiếm ở Vệ Dương lên cấp nguyên anh kỳ thời điểm, làm Vệ Dương bản mệnh kiếm bảo, Thái Nguyên kiếm lên cấp đến linh bảo phẩm chất. Nhất thời, Thái Nguyên thành ra hư không, sóng linh khí vô cùng mênh mông, thủy diệt gọn sóng chấn động tứ phương. Vị ứng đối tiên đạo quân đoàn hạt thủ, ma đạo đồng dạng phái ra do 100 người nhân tài mới xuất hiện thủ lĩnh quân đoàn hạt thủ. Kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền đến, ầm ầm trong lúc đó, cùng nửa mặt lên trời quân đoàn chính diện giao chiến quân đoàn đặc thù trong khoảnh khắc tổn thất mấy ngàn ma đạo tu sĩ. Vệ Dương bây giờ sức chiến đấu là hóa thần kỳ trình độ, vệ thần thiên càng là kiểm chế ma đạo một vị tu sĩ hóa thần kỳ, vì lẽ đó Vệ Dương mới dường như hổ vào bể dê, trắng trận tàn sát. Nhìn thấy tình cảnh này, Ma sư vung tay lên, ba vị ma đạo hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ trực tiếp tề lệ hoạt đi tới nửa mặt lên trời quân đoàn phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương kiên quyết hạ lệnh lùi lại, vệ thần thiên hộ tống nửa mặt lên trời quân đoàn rút về Thái Nguyên thành mà ở trong hư không, bốn vị ma đạo hóa thần kỳ thì lại trong nháy mắt đối đầu vệ dương. vệ dương lạnh lùng nhìn bốn vị hóa thần sơ kỳ ma tu trong miệng lạnh lùng nói nói, ngày hôm nay, hay dùng các ngươi ma huyết đến xác minh thái nguyên kiếm phong mang đi. hư, thiếu nói khoác không biết ngượng, chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ run rẩy, khẩu khí ngông cuồng như vậy, xem ra tiên đạo ít năm như vậy thật sự hư hỏng, liền để cho chúng ta ma đạo đến chừng cứu các ngươi đi. một vị hóa thần kỳ sơ kỳ ma tu lạnh lùng nói rằng, đúng vậy, lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. một vị khác hóa thần sơ kỳ ma tu chăm chọc nói rằng, vệ dương ánh kiếm bỗng nhiên đồng thời tuyệt thế ánh kiếm chấn động kinh thiên địa, ánh kiếm mang theo huy hoàng thiên uy, thần uy như ngục, trong nháy mắt thẳng chém mà xuống. cảm ứng được ánh kiếm mang cho sự sống chết của bọn họ uy hiếp, bốn vị này hóa thần kỳ ma tu mặt sắc đại biến, phi thường sợ hãi. một chiêu kiếm tinh hỏa rơi, một chiêu kiếm ngũ hành tụ, một chiêu kiếm tinh thần biến, một chiêu kiếm đoạn càn khôn, một chiêu kiếm hàn thiên dưới, một chiêu kiếm diệt địa ngục. bốn vị này hóa thần sơ kỳ ma tu dồn dập động sử dụng thủ đoạn, trong tay bọn họ xuất hiện thông thiên linh bảo, dồn dập phát sinh công kích chống đỡ vệ dương ánh kiếm, nhưng lập tức vệ dương cao tốc đâm ra sau kiếm. Lăng liệt vô cùng kiếm đạo phong mang đâm phá hư không, lục đạo cái thế kiếm khí thẳng ngút trời, bá tuyệt thiên địa uy thế chấn động chư thiên và giới. Đầu lâu tung bay, bốn vị này chỉ là phổ thông hóa thần sơ kỳ ma tu. Vệ Dương tuyệt thế sáu kiếm vang rội cổ kim, càng không cần phải nói tuyệt thế sáu kiếm còn phối hợp thiên phú thần thông thời gian vực cảnh. Thời gian vực cảnh này một thiên phú thần thông làm cho Vệ Dương có thể yếu ớt ngắn mũi thao túng bên ngoài cơ thể hư thời gian rảnh gọn sóng cùng không gian rung động, vì lẽ đó này tuyệt thế sáu kiếm căn bản khó lòng phòng bị. Vệ Dương bén nhọn kiếm đạo phong mang trong nháy mắt đem chân linh trực tiếp cán giết, Vệ Dương mang theo bốn chiếc nhân chư vật trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Mà lúc này, Ma đạo trận doanh mới phản ứng được. Vệ Dương trong tử phủ đại thế thần long không ngừng vang lên kỳ dị âm thanh, đánh giết 4 vị Hóa Thần Sơ kỳ Ma tu, thu được 10 vạn chiến công, tổng chiến công 11,0000. Một ngàn trận chiến công là trước đây Vệ Dương xuất lĩnh ngựa mặt lên trời quân đoàn đánh giết mấy ngàn vị Ma tu thời điểm thu được, mà chiến công cùng trước đây tiên đạo điểm cống hiến phép tính nhất trí. Đánh giết một vị luyện khí kỳ Ma tu có thể thu được vừa đến 10 chiến công, cứ thế mà suy ra, trúc cơ kỳ Ma tu chính là 10 đến 100, đang đạo tam cảnh Ma tu chính là 100 đến 1000, nguyên anh kỳ Ma tu là 1000 đến vạn, hóa thần kỳ Ma tu nhưng là vạn đến 10 vạn. Thái Nguyên thành trung ương quảng trường to lớn màn ánh sáng bên trên, giờ khắc này chiến công bảng xếp hạng vị thứ nhất biến thành Vệ Dương, 101.0000 chiến công cao cư lộ bảng, tình cảnh này, chấn động vô số Đông Nguyên tông tu sĩ. Vệ Dương ra tay quả nhiên không tầm thường, sau đó Vệ Dương dồn dập ra tay, hóa thân làm chiến trường tử thần. Vệ Dương vào lúc này, bóng người xuất hiện tại bên trong chiến trường, tùy thời bắt giữ mục tiêu. Thái Nguyên thành ở ngoài, tiên ma lưỡng đạo tu sĩ ở đây phát sinh đại chiến liên miên, các loại cường hãn chiến tranh linh bảo bắt đầu phát huy. Chiến trường là một to lớn tối say thịt, đệ kết thúc mỗi ngày thì có vượt quá Bách Vạn Tiên Đạo tu sĩ vẫn lạc thái nguyên thành ở ngoài, mà ma đạo tổn thất nhưng là tiên đạo gấp mười lần. Buổi tối, Vệ Dương đứng ở Thái Nguyên thành trên thành tường, ngước nhìn nhân ma chiến tràng ma đạo địa vực, tâm tư vàng ngàn. Tiên ma đại chiến khốc liệt, hôm nay có thể thấy được chút ít, mà rơi xuống tiên đạo tu sĩ, đại đa số đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, tại bực này chiến trường, bọn họ hoàn toàn là bia lỡ đạn. Chương 561, Chân Ma Hồn Hải chém tiên mai. Không. Thấy cảnh này, Vệ Dương đồng dạng không thể ra sức, ở tiên ma đại chiến bên trong, Vệ Dương sâu sắc cảm nhận được một người lực lượng là có cỡ nào đơn độc mỏng, cả ngày hôm nay bên trong Vẫn lạc tại Vệ Dương trong tay Ma đạo Nguyên Anh, kỳ tu sĩ có hơn 10 vị, nhưng là này đôi đại cục căn bản không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Ma đạo điên cuồng tiến công, ma tu không lý trí chút nào có thể nói, này khắc thượng một màn thực tại làm người cảm động kháng nghi. Ngươi có phải hay không trong lòng rất nghi hoặc, Thiên Ma sửa khắc thượng. Kiếm Không Minh rằng giặc lời nói vang lên ở Vệ Dương bên hai. Vệ Dương đổi vội vàng hành lễ sau khi, mới trầm giọng nói, "Sư tôn, đệ tử trong lòng xác thực cảm giác rất khả nghi, những này ma tu xung kích chiến trường, không lý trí chút nào có thể nói, hơn nữa bọn họ đáy lòng rết chóc như là toàn bộ đều bị cấu kết ma bắt đầu." một khi muốn bị giết hết, lập tức tự bạo. nếu không thì, chúng ta tiên đạo hôm nay hẳn là đại thắng mới đúng. chuyện đến nước này, có một cái bí ẩn hẳn là với ngươi tiết lộ. ma tu như vậy khắc thường, nói như vậy ma đạo khổ tâm trăm vạn năm luyện chế tiên địa ma bảo chân ma hồn hải hẳn là thành công. kỳ thực chân ma hồn hải ngươi từng trải qua, lần trước ngươi xông vào thánh ma thành, xúc động thiên phạt, sau đó còn vứt một viên lôi chân tử, đối với chân ma hồn hải tạo thành nhất định hư hao. nhưng địa ngục cường giả giáng lâm vẫn thần phụ không thể chỉ vì là ma đạo tăng thêm sức chiến đấu đơn giản như vậy, những này địa ngục cường giả đeo trên người tư chất nguyên, mới là ảnh hưởng lần này đại chiến thắng bại then chốt." Kiếm Không Minh trầm giọng nói. "Chân ma hồn hải." Vệ Dương Tự lẩm bẩm nói rằng, sau đó hắn hồi tưởng lại đã từng nhìn thấy một ít cái kỳ dị bên trong tiểu thế giới rất nhiều ma kén, lần trước hắn chỉ là tâm ý hơi động, ném một viên thứ nguyên dập tắt bắn ra đi vào, chỉ là đem ma kén toàn bộ nổ hủy, khiến cho hơn trăm triệu vẫn lạc ma tu chân linh toàn bộ dập tắt. Cái kia nói như vậy lời nói, lần trước ma sư nhận tâm huyết tế ngàn vạn ma tu, câu thông vô thượng chân ma lực lượng, chống lại thiên phạt Vì là chính là không cho chân ma hồn hải bộc lộ ra thế. Vệ Dương hỏi: "Ân, nếu như một khi chân ma hồn hải bị thiên phạt cảm ứng được, như vậy thiên phạt nhất định sẽ đối với tăng cường uy lực. Triết để hủy diệt chân ma hồn hải, phải biết, chư thiên vạn giới bên trong, thiên đạo kẻ địch lớn nhất dù là vô tận địa ngục. Thiên đạo cùng địa ngục là hoàn toàn đối lập, không có một tia hòa giải khả năng, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng." Kiếm Không Minh nói nói, mà chân ma hồn hải cùng thiên đạo trong truyền thuyết một cái thiên địa thần vật phong thần bảng công hiệu tương tự, có thể nói, này là địa ngục cường giả là Mô Phỏng phong thần bảng, cố ý luyện chế một cái thiên địa ma bảo Chân ma hồn hải có thể bảo tồn ma tu một tia chân linh, đến thời điểm nếu có đầy đủ sức mạnh chống đỡ, những này chân linh dấu ấn thì sẽ rất nhanh có thể đủ nặng sinh. Nếu như vậy, thì tương đương với chuyển thế sống lại, cho nên nói những này ma tu mới như thế quên mình xung kích, hung hãn không sợ chết, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không chân chính tử vong. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, ma đạo có loại thủ đoạn này, nhưng là tiên đạo không có. Hơn nữa hiện tại chân ma hồn hải đã luyện chế thành công, lại dĩ vô pháp dễ dàng hư hao. Nếu như vậy, trận này tiên ma đại chiến, tiên đạo nguy ổ. Vệ Dương vào lúc này trầm giọng nói, cái kia nếu như vậy. Tông môn có cái gì ứng đối biện pháp không vậy? Kiếm Không Minh lắc đầu một cái, thở dài nói rằng, nếu là lúc trước chân ma hồn hải vẫn chưa hoàn toàn luyện chế thành công sắp, vào lúc ấy chân ma hồn hải không thể di động, hay là vẫn có thể phái ra kỳ quân hủy diệt chân ma hồn hải. Thế nhưng hiện tại, hết thể đều đã mượn. Vệ Dương vẻ mặt càng trầm trọng hơn, hắn biết đại chiến là này tiêu bị trường kéo dài như thế, ma đạo sẽ càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng. Thế nhưng tiên đạo lại chỉ có thể tiêu hao sinh lực. Ta tin tưởng chân ma hồn hải cũng không phải vật năng, nếu không thì hắn chính là thiên đạo. Như vậy chân ma hồn hải có sơ hở gì sao? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Chân ma hồn hải có thể bảo tồn tu sĩ bản nguyên chân linh dấu ấn, thế nhưng cái này không phải là không có hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể có 3 lần cơ hội, 3 lần qua đi, chân linh dấu ấn sẽ tan thành mây khói. Kiếm Không Minh trầm giọng nói, "3 lần, coi như là 3 lần, tiên đạo đối mặt khốn cục cũng có thể khó, này thì tương đương với Đông Nguyên Tông muốn hoàn toàn chiến thắng ma đạo, phải đem ma tu đánh giết 3 lần sau khi mới có thể hoàn thành để cho vỡ lạc, này không thì tương đương với Đông Nguyên Tông muốn đối kháng 3 cái ma đạo a." Tuy rằng ma đạo tu sĩ không có tiên đạo nhiều, nhưng là ma đạo tu sĩ hung hãn không sợ chết, trên chiến trường Anh Dũng không sợ, mà Tiên Đạo Tu Sĩ tuy rằng giới hạn ở chiến trường quy tắc, tạm thời si khí tăng vọt, nhưng Tiên Đạo Tu Sĩ nhiều vì tư lợi hàng người, khó bảo toàn đến cuối cùng, bọn họ vẫn có thể duy trì ước nguyện ban đầu. Hơn nữa tối khiến Vệ Dương lo lắng là cả ngày hôm nay đại chiến cũng không có nhìn thấy địa ngục cường giả hình bóng, địa ngục các cường giả giống như là nút trong bóng tối rắn độc như thế, lúc nào cũng có thể đi ra cho Tiên Đạo lấy một đòn chí mạng. Trước đây Vệ Dương còn đối với trận này Tiên Ma đại chiến biểu thị lạc quan, thế nhưng hiện tại Vệ Dương phát hiện hắn sai rồi, Ma Đạo Dòng Gia chủ bị nhiều năm như vậy khổ tâm tích lũy muốn đánh bại Tiên Đạo. Thu được toàn bộ vẫn thần phù số mệnh, sau đó trợ giúp vô thượng chân ma loại bỏ phong ấn, thủ đoạn của bọn họ làm sao có khả năng thiếu đây. Kiếm không minh đồng dạng lặng im không nói, làm Đông Nguyên Tông Phó Tông chủ, một ít càng sâu bí ẩn so với hắn Vệ Dương biết được, cũng tỷ như lần này, trừ phi địa ngục lại hư binh, bằng không không tới sơn cùng thủy tận, Nguyên Tông hẳn là không sẽ phái hiện đại quân tiếp viện. Dù sao Đông Nguyên Tông là vẫn thần phù hoàng giai tông môn, không thể mọi chuyện đều phải dựa vào Nguyên Tông đứng ra, bằng không nếu như vậy, như vậy còn muốn Đông Nguyên Tông làm gì chứ? Trận này tiên ma đại chiến khó bề phân biệt, chiến cục biến ảo, khó có thể dự đoán. Nhân ma chiến tràng Tiên đạo địa vực, tứ đại phòng tuyến 81 tòa thành trì giờ khắc này toàn bộ trụ đầy tiên đạo tu sĩ, sau đó từng nhóm đi tới Thái Nguyên thành ra chiến trường, chống đối ma đạo xâm lớn. Nếu như vậy, là có thể to lớn nhất bảo tồn tu sĩ thực lực, cho tu sĩ lấy cơ hội thở lấy hơi, cho bọn họ khôi phục nguyên khí cùng tu vi thời gian. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ 2 tảng sáng sắp, nghỉ ngơi cả đêm ma đạo đại quân lần thứ 2 chen chúc mà tới, đi tới Thái Nguyên thành ở ngoài, thấy cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị. Mà lúc này, Vệ Dương nhận được Thái Nguyên tử mệnh lệnh, hộ vệ Đông Nguyên tông trấn thế cấp chiến tranh bảo lữ Vệ Lỗ Phá dịch trở Phật tiến vào chiến trường. Chiến tranh bảo lũy Veditar Phật toàn bộ đều do cấp năm linh tài luyện chế, chính là là một kiện cực phẩm thông thiên linh bảo. Chiến tranh bảo lũy Veditar Phật tổng cộng có 108 trăm nòng tháo, mỗi một pháo, đều sẽ tiêu hao con số trên trời linh thạch. Thế nhưng chiến tranh bảo lũy Veditar Phật phát ra phá quang, uy lực đủ để cùng tu sĩ hóa thần kỳ một đòn toàn lực cùng sánh vai. Vì lẽ đó, chiến tranh bảo lũy Veditar Phật trên chiến trường tầm quan trọng hoàn toàn không thua gì một vị hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ. Hơn nữa nếu bàn về uy lực, chiến tranh bảo lũy Veditar Phật bị hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ càng gặp nguy hiểm tính. Trong hư không nổi lên một tia gợn sóng. Vệ Dương cùng mặt khác Đông Nguyên Tông ba vị Hóa Thần kỳ Thông Thiên Tu Sĩ Hộ Tống Chiến Tranh Bảo Lũy Vết A Di Dở Phật đi tới hư không. Bất một tiếng, Chiến Tranh Bảo Lũy Vết A Di Dở Phật phát sinh một trăm lẻ tám đạo kinh thế pháo quang. Cự pháo pháo quang chính là do vô số linh thạch trồng chất mà thành. Tuy rằng một pháo dưới tiêu hao rất lớn, thế nhưng chiến công huy hoàng. Chiến Tranh Cự Pháo phát ra pháo quang rơi vào Ma Tu bên trong giày đặc nhất ra, nhất thời thì tương đương với một tôn Hóa Thần Kì Thông Thiên Tu Sĩ một đòn toàn lực. Ma Tu nhất thời tự thương nặng nghề. Nhìn thấy tình cảnh này, Ma Tu bên trong có Tu Sĩ Hóa Thần Kì cảm ứng được tình cảnh này, khí thế của bọn hắn hung hăng liền tệ lệ vọt đi tới. Mười vị ma đạo hóa thần kỳ ma tu vừa tệ lệ vọt đi tới nơi này, vệ dương từ lâu chuẩn bị đã lâu tuyệt chiêu hung hãn phát động. Trước đây vệ dương vẫn luôn ở tụ lực, tay hắn cầm thật chặt thái uyên kiếm, tâm thần câu thông thái uyên kiếm kiếm linh, trong lòng hồi tưởng chém thiên rút kiếm thuật hàng nghĩa. Chém thiên rút kiếm thuật là yêu cầu kiếm tu không ngừng tụ lực, đem kiếm tu tinh khí thần, kiếm đạo phong mang toàn bộ nội liêm đến mức tận cùng, thu vào kiếm bên trong, khi làm rút kiếm ra một khắc đó, uy lực vô hạn. Quả nhiên, mười vị hóa thần kỳ ma tu khí thế ngập trời, ma huy kinh thế, đầy trời ma vân cuồn cuộn, xúc động gươm không dung động mà bọn họ vừa tệ lẽo lột đi tới sắp, đang lúc bọn hắn phía trước, thời khắc này vệ dương đống nhiên mở hai mắt ra, một đạo lăng lệ vô cùng tình quang chợt lóe lên. Sau đó, một đạo kinh người ánh kiếm thoáng hiện, ánh kiếm vừa mới xuất hiện sắp, liền trực tiếp vượt qua hư không, ầm ầm rơi thẳng. Vệ Dương ở chém thiên rút kiếm thuật cơ sở bên trên còn vận dụng thiên phu thần thông thời không vực cảnh, vốn là chém thiên rút kiếm thuật chính là liên quan đến quy tắc không gian kiếm thuật, giờ khắc này ở thời không vực cảnh ra chỉ dưới, chém thiên rút kiếm thuật uy lực nâng cao một bước. Ánh kiếm ầm ầm đạo qua hư không, mười vị hóa thần kỳ ma tu trong nháy mắt bị chém hai đoạn, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, chém thiên rút kiếm vay kinh khủng như thế, vô cùng cái thê ánh kiếm kinh diễm toàn trường, chém tiên rút kiếm, vô địch tiên hạ, chém tiên vừa ra, ai cùng so tài. Vệ Dương lần đầu trên chiến trường triển khai chém tiên rút kiếm thuật, nhận lấy cái chết dù là mười vị hóa thần kỳ ma tu, nguyên thần của bọn họ đồng dạng bị chém giết trở thành mảnh vỡ. Vệ Dương thu cẩn thận chiếc nhẫn chứa đồ sau khi, sau đó điều khiển chiến tranh bảo lũy Vespasian lần thứ hai phát sinh kinh thế phá quang, sau đó Vệ Dương vội vàng chạy trốn. Thái nguyên thành trên thành tường, Vệ Dương vừa về tới đây, trên bầu trời của chiến trường liền nhớ tới một đạo quát lạnh âm thanh. Phàm ta ma đạo tương ứng. Toàn lực Chu Diệt Đông Nguyên tông vệ ra nhiệt trùng vệ Dương, Chu Diệt vệ Dương người, bất luận là ai, đều là đời tiếp theo ma đạo chi chủ. Ma sư lạnh lùng âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Ma sư vô cùng phẫn nộ, trong vòng 2 ngày, ma đạo vẫn lạc tại vệ Dương trong tay tu sĩ hóa thần kỳ thì có 14 vị, nguyên anh kỳ tu sĩ đồng dạng có hơn 10 vị, ngay cả đan đạo tam cảnh cùng trúc cơ kỳ thì càng làm ấy không làm đếm. Vệ Dương tạo thành khủng bố lực sát thương, khiến cho ma sư tức giận không ngớt. Tuy rằng lần này hóa thần kỳ ma tu cuối cùng đều có thể phục sinh, thế nhưng này sẽ tiêu hao con số trên trời ma khí vốn là vẫn thần phụ bên trong ma mạch không phải rất nhiều nếu như giống như vậy tiêu hao bọn họ căn bản không tiêu hao nổi dù sao phục sinh vẫn lạc ma tu không cần tiêu tốn bao nhiêu ngày địa ma khí nhưng là muốn để cho bọn họ khôi phục tu vi một lần nữa tập trung vào chiến trường như vậy cần thiết ma khí dù là con số trên trời vệ dương hành động này rất lớn phấn chấn đông nguyên tông tu sĩ sĩ khí tu sĩ đại quân khí thế dâng cao tiên đạo nhất phương chiến công bảng xếp hạng vệ dương lần thứ hai cùng người thứ hai kéo dài trên lệnh chém thiên rút kiếm thuật mới lộ đường kiếm liền chấn động toàn trường vừa vệ dương một kiếm kia kinh sợ bắt hoang hơn nữa vệ dương cảm thấy chém thiên rút kiếm thuật còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc đây là một môn chí cao kiếm thuật vệ dương cảm thấy chém thiên rút kiếm thuật trùng cực uy lực không thua kém một chút nào phong vân kiếm thuật it chương 562, phổ sáu hàng trời hạn gặp mưa trung cực quyết chiến không chém thiên rút kiếm thuật tại thượng cổ thần thoại thời đại đều là tiếng tâm lừng lây uy chấn hoàn vũ ma tu cũng không lùi lại mà là bước kiên định bước tiến lần thứ hai xuống lại tới ma tu tựa như đẩy trời trâu trấu như thế tựa vô cùng vô tận riêng là này cố cái thế ma huy cũng đủ để làm người sợ hãi Ma khí che kín bầu trời, ma vân cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn dường như quá cổ ma thần quân lâm, chấn áp bát hoang. Đông Nguyên Tông đồng dạng chuẩn bị vô số cấp chiến lược thông thiên linh bảo, các loại trận pháp phối hợp, đuổi chú vận động đều thành thạo cực kỳ. Từng con từng con quân đoàn tập trung vào chiến trường, Đông Nguyên Tông tu sĩ ra sức chém giết, dùng hết phân chiến, cùng ma đạo ở nhân ma chiến chẳng là bầu trời bao la dưới trình diễn từng cuộc một kinh thế quyết đấu. Mỗi một ngày đều là quyết chiến, ma đạo tu sĩ hung hãn không sợ chết, ra sức sung phong, cho tiên đạo tu sĩ lưu lại cực sâu ấn tượng. Ma bên trong chiến trường chói mắt nhất hợp lý thuộc ngựa mặt lên trời quân đoàn, vệ dương xuất lĩnh ngựa mặt lên trời quân đoàn là đông nguyên tông một thanh đao nhọn lưỡi rao sắc, như vậy có khó khăn, nơi đó tình hình trận chiến tối giang co, ngựa mặt lên trời quân đoàn liền xuất tử ở nơi đó, ngựa mặt lên trời quân đoàn tiến vào chiến trường, chưa bao giờ gặp bại một lần, có không bại quân đoàn xưng hô thanh danh tốt đẹp. Hơn nữa quân đoàn trưởng là bây giờ danh tiếng chính định, quét ngang tiên ma lưỡng đạo vệ dương, sĩ si khí tăng vọt, lộ hết ra sự sắc bén. từng cuộc một đại chiến hạ xuống, đem ngựa mặt lên trời quân đoàn chân chính ma luyện ra đến, giống như một đam tuyệt thế thần binh, tỏa ra ngạo thế phong mang. Hôm nay là tiên ma đại chiến bạo phát ngày thứ năm. Trong vòng năm ngày, Vệ Dương lần thứ 2 chém giết 6 vị Hóa Thần kỳ Ma tu, Ma đạo ở trong vòng năm ngày vẫn lạc tại Vệ Dương trong tay Hóa Thần kỳ Ma tu đã đạt 20 vị, Vệ Dương chiến tích là bình quân mỗi ngày 4 vị. Ngay cả nguyên anh kỳ Ma tu thì càng thêm hơn nhiều, Vệ Dương chiến công như trước cao cư chiến công bảng xếp hạng người thứ nhất. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, cùng người thứ 2 trên lệch càng lúc càng lớn. Vệ Dương vào lúc này không có ở tại Thái Nguyên thành, sau đó trở lại phía sau Thiên Cương 36 thành dò xét, đại biểu Đông Nguyên Tông vẫn ăn những kẻ ở Tiên Ma chiến trường bị thương tiên đạo tu sĩ. Thiên Anh thành Vệ Dương mang theo ngũ hành đường tu sĩ vẫn an những này vừa mới từ nhân ma chiến trạng lui lại xuống Đông Nguyên Tông tu sĩ, mỗi người tu sĩ đều lộ ra vẻ mệt mỏi, hơn nữa toàn thân không đãng, sức mạnh đã toàn bộ tiêu hao hết. Mà càng thảm hại hơn là những kia thiếu ca cụ chân tu sĩ, giờ khắc này một hành pháp tu đang phối hợp thủy hành pháp tu cứu trợ bọn họ, trợ giúp bọn họ ổn định tương thế. Thấy cảnh này, Vệ Dương tâm tình trầm trọng. Đại chiến bạo phát sau khi, trước đây luyện chế sinh cơ sống gia đan đã tiêu hao hầu như không còn, các loại đan dược mỗi ngày mức tiêu hao vô cùng lớn lao, mặc dù mới ngăn ngắn năm ngày, thế nhưng mỗi một ngày đều có vượt quá bách vạn tiên đạo tu sĩ chết trận chiến trường. Vượt qua ngàn vạn tiên đạo tu sĩ bị thương, ma tu hung hãn không sợ chết. Mỗi khi bọn họ đem phải bỏ mạng sắp, dồn dập tự bạo, tiên đạo tu sĩ vì thế tổn thất nặng nề. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, bước chậm ở trên trời anh thành trên đường phố, nhìn vô số nằm trên mặt đất tĩnh tọa tiên đạo tu sĩ, trong lòng lặng im không nói gì. Mà lúc này, Vệ Dương tử phụ đột nhiên vang lên thương đạo lâm kinh hỉ âm thanh. Thái tử, trước đây để thuộc hạ thu thập trí cao trị liệu thần thông phổ hàng trời hạn gặp mưa đã tại thuộc hạ trong tay, thuộc hạ lập tức thông qua vị diện tư vô, truyền tống cho thái tử. Vệ Dương tâm tình đốn lúc hưng phấn không thôi, đang đại chiến bạo phát sắp, Vệ Thương liền kiến nghị Vệ Dương thu thập phổ hàng trời hạn gặp mưa thần thông này tin tức. Ngày hôm nay Thương đạo Lâm mang đến cho ta một cái tin tức vô cùng tốt. Vệ Dương tâm thần chìm vào vị diện Thương phô bên trong, sau đó đi tới vị diện thị trường giao dịch. Từ Thương đạo Lâm cầm trong tay đến ngọc phủ, nhất thời một quả ngọc phủ hiện lên ở cất giữ không gian. Vệ Dương tâm thần trở về cất giữ không gian, tâm thần chìm vào trong ngọc giản, nhất thời truyền lưu và cổ, tiếng tam lừng lây thần thông phổ hàng trời hạn gặp mưa rất nhiều hằng nghĩa khắc sâu vào Vệ Dương tâm hải. Phổ Hàng Trời Hạn Gặp Mưa chính là thủy hành cùng mục hành hai đại lực ngũ hành dung hợp quán thông sáng chế một môn cái thế thần thông, ở thời đại thái cổ liền uy danh chấn động hoàn vũ. Bây giờ, Vệ Dương sở hữu kiến một cây nhỏ cùng tiên nhất sứa hai đại ngũ hành chí bảo, tìm hiểu Phổ Hàng Trời Hạn Gặp Mưa thần thông này phải không phí bất luận khí lực gì. Vệ Dương thần thức trình độ là hóa thần trung kỳ, thôi diễn tìm hiểu thần thông tốc độ nhanh chóng, vượt xa cung cấp. Rất nhanh, Vệ Dương liền hiểu rõ Phổ Hàng Trời Hạn Gặp Mưa nguyên nào. Vệ Dương đi tới tu sĩ người bệnh hợp thành địa, nhất thời hắn hơi suy nghĩ, trong tử phủ hai đại ngũ hành chí bảo sức mạnh bị câu thông, Vệ Dương tâm thần liên lụy thiên nhất xưa cùng thông thiên cây nhỏ ngũ hành cực hạn tinh khiết sức mạnh, nhất thời lấy Vệ Dương làm trung tâm, phạm vi trong vòng 3.000 trượng, từng luồng từng luồng trời hạn gặp mưa hạ xuống. Hơn nữa những này trời hạn gặp mưa ẩn chứa nồng nặc hơi thở sự sống, trời hạn gặp mưa rơi vào người bệnh miệng vết thương, nhất thời liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy vết thương ở hợp lại. Đông đảo tu sĩ trợn mắt ngó mồm, nhìn thấy tình cảnh này, dường như thần tích giáng lâm. Trong vòng 3000 trượng tất cả tổn thương viên vết thương phục hồi như cũ, bọn họ thương thế bên trong cơ thể chịu đến trời hạn gặp mưa thoải mái, đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Hồi lâu sau, những này chịu đến Vệ Dương Ân Huệ tu sĩ mới phản ứng được, từng cái từng cái cung kính cúi đầu quỳ xuống đất, trong miệng hô to ân nhân. Vệ Dương thần thức toàn lực triển khai, nâng dậy bọn họ sau khi, mới lắng nói: "Các vị đạo hữu, ta Vệ Dương làm không nổi đại lễ như thế tối chào, các vị đạo hữu đều là ta Nguyên tông, vì ta tiên đạo bị thương, vì bảo vệ chúng ta tiên đạo tân hỏa bất diệt, hương hỏa vĩnh tồn, các vị bởi vậy bị thương. Hôm nay phù hàng trời hạn gặp mưa, chữa trị xong các vị đạo hữu thương thế, Xin mời các vị đạo hữu mau chóng khôi phục tu vi, nên chiến ma đạo, hữu ta tiên đạo ban ngày ban mặt, thể không để ma đạo bước vào tiên đạo địa vực một bước. Vệ Dương trong sáng âm thanh truyền khắp toàn bộ Thiên Anh thành, sau đó vệ Dương để Thiên Anh thành thành chủ tụ tập Thiên Anh trong thành toàn bộ bị thương tu sĩ, vệ Dương lần thứ hai triển khai phổ hàng trời hạn gặp mưa thần thông, chữa trị xong thương thế của bọn họ. Mà cái tin tức tốt này, trong nháy mắt dù là chuyển quay lại tiền tuyến Thái Nguyên chính thành, trong khoảnh khắc, vô số tiên đạo cũng biết, vệ Dương học được trong truyền thuyết chí cao trị liệu thần thông phổ hàng trời hạn gặp mưa. Sau đó, vệ Dương liên tục thăm viếng toàn bộ Thiên Cương 36 thành, đem toàn bộ người bệnh cứu trị thật sau khi mới trở về Thái Nguyên thành. Vệ Dương mới vừa tiến vào Thái Nguyên thành, Thái Nguyên tử liền truyền âm gọi hắn đi tới phụ thành chủ. Trước đây, Thái Nguyên thành phủ thành chủ liền tương đương với Đông Nguyên Tông bên trong Đông Nguyên Phong, Đông Nguyên Tông tông chủ Thái Nguyên tử tự mình tọa trấn chỉ huy, ở giữa điều đình, phụ trách đại chiến các loại sự tình y. Vệ Dương bước vào bên trong cung điện, Thái Nguyên tử mặt lộ vẻ ý cười, khinh cười nói nói, "Vệ Dương, ngươi thật là chúng ta Đông Nguyên Tông một thành viên phúc tướng, hiện tại có phù hàng trời hạn gặp mưa thần thông, như vậy chúng ta rất nhiều tiên đạo tu sĩ liền không có bao nhiêu nỗi lo về sau." Nếu như vậy, chúng ta tiên đạo tỷ lệ thắng đều sẽ tăng lên một thành. Vệ Dương vào lúc này, vội vã dâng lên một chiếc thẻ ngọc, khinh cười nói nói, "Tông chủ, trong ngọc giản ghi chép dù là phổ hàng trời hạn gặp mưa thần thông, ngài đặt ở Nguyên Tông bảo khố, để đông Nguyên Tông bên trong, tu luyện một hành chủ tu công pháp và thủy hành chủ tu công pháp tu sĩ học được, như vậy nếu như vậy, chúng ta đông Nguyên Tông tu sĩ trên chiến trường sinh tồn liền nhiều hơn một phần có lợi bảo đảm." Mà lúc này, Vệ Dương trong tử phủ, vang lên đại thế thần long truyền ra từng trận tiếng rống âm. Dâng ra thần thông phổ hàng trời hạn gặp mưa, khen thưởng ngàn vạn chiến công. Nhất thời sưng sưng ở tiên đạo các nơi màn ánh sáng bên trong chiến công trên bảng xếp hạng vệ dương chiến công đống nhiên lần thứ hai tăng cường ngàn vạn hoàn toàn bỏ qua cùng vị trí thứ 10 trên lệnh vô số tiên đạo tu sĩ nghe nói này tin tức tốt đều đang hoan hô không ngớt, có phổ hàng trời hạn gặp mưa thì tương đương với tính mạng của bọn họ nhiều hơn một tầng bảo vệ bọn họ đương nhiên hưng phấn cổ vũ vô cùng phấn khởi thái nguyên tử trịnh trọng tiếp nhận thẻ ngọc sau đó tâm ý của hắn hơi động thẻ ngọc biến mất nhất thời hết thảy đông nguyên tông tu sĩ trong cơ thể đại thế thần long tuyên bố thông cáo phủ hàng trời hạn gặp mưa thần thông để vào nguyên tông bảo khố nhưng thông qua chiến công hối bái cùng lúc đó ở Thần Châu Đông Nguyên Tông bầu trời số mệnh vân hải đều đung nhiên lần thứ hai lớn lên mở rộng rất nhiều Đại Thế Thần Long chiếm giữ trong đó chân áp Đông Nguyên Tông số mệnh khoảng cách Thái Nguyên thành ra 3.000 ngàn dặm Ma đạo một tòa thành trì Ma sư ngưỡng nhìn bầu trời tựa hồ có thể nhìn thấy Đông Nguyên Tông số mệnh vân hải mở rộng vẻ mặt nghiêm nghị mà bên cạnh hắn Ma đạo rất nhiều cao tầng cùng địa ngục cường giả trầm mặc không nói chờ đợi Ma sư hạ lệnh nếu như Vệ Dương nếu như nhìn thấy tình cảnh này liền hiểu Ma sư thân phận cùng tu vi đều không đơn giản địa ngục tu sĩ đều là kiêu căng khó thuần mà hiện tại bọn hắn phục phục tiếp tiếp rất rõ ràng Ma sư ở trong lòng bọn họ địa vị phi phạm. Bản Tọa vốn không muốn mau chóng phát động tổng tiến công, để cho Ta Ma Đạo Nhị Lang cố gắng rèn luyện. Nếu như vậy, sau đó mới có thể chinh chiến Trư Thiên vạn giới, hoàn thành địa ngục Nhất thống Trư Thiên vĩ nguyện. Nhưng bây giờ Tiên Đạo số mệnh tăng mạnh, nếu như kéo dài như thế, Tiên Đạo sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Vào lúc ấy Đông Nguyên Tông sẽ đem cùng chúng ta trên lệnh kéo đến không kém nhiều hoàn cảnh. Vì thế Bản Tọa quyết định ngày mai khởi xướng tổng tiến công, 5.000 vị địa ngục hảo kiệt phối hợp Ma Đạo, xốc lên hết thể lá bài tẩy, một lần đánh tan Tiên Đạo, hoàn thành Ta Ma Đạo vĩ nghiệp. Ma sư thần tình kích động, chiến ý tăng vọt nói rằng trong ngay mắt, ma sư mệnh lệnh lan truyền đến mỗi một vị ma tu trong lòng, bọn họ cũng đều biết, cuối cùng trung cực quyết chiến sắp tới. ma tiên đạo bên này, chút nào không biết, này một cái nho nhỏ thời cơ, liền chân chính gợi ra tiên đạo đại chiến trung cực quyết đấu. tiên ma đại chiến ngày thứ sáu, khi làm, chí tôn thái dương tinh nhảy lên đường chân trời một khắc đó, năng sớm tăng sáng, ma đạo tích góp thật lâu chiến ý trong ngay mắt tẩm ẩm bạo phát, 5.000 địa ngục cường giả thêm nhập ma đạo đại quân, bay thẳng đến thái nguyên thành điên cuồng mà tới. nhìn thấy tình cảnh này, thái nguyên tử trong ngay mắt liền phản đoàn ra, ma đạo đây là muốn được ăn cả ngã về không, phát động trung cực đại quyết chiến. Thái Nguyên Tử kiên quyết hạ lệnh, nhất thời Đông Nguyên Tông chân chính sức mạnh bí mật bày ra, hết thảy Đông Nguyên Tông cao tầng nhận được mệnh lệnh, kích động lòng người trùng cực bắt đầu quyết chiến đến rồi. 5000 vị địa ngục cường giả mang theo 1000 vị Hóa Thần kỳ ma tu, trong nháy mắt dù là đi tới Thái Nguyên thành ra hư không, khí thế của bọn họ liên hợp lại, tràn ngập toàn bộ nhân ma trên trường. Dường như thái cổ man thú thức tỉnh như thế, một luồng kinh thế khí thế tràn ngập phía chân trời, khiến cho người trong lòng run sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Nguyên Tử đồng dạng không chút nào yếu thế, mang theo Thái Nguyên Tông sức mạnh bí mật, trong khoảnh khắc, tiến đạo 4000 vị tu sĩ Hóa Thần kỳ đồng dạng khí thế liên hợp Hai đại khí thế âm ầm giao kích, âm ầm thanh âm của vang lên, tựu như cùng hai đại thế giới va chạm như thế, hư không từng tấp từng tấp giật cắt, vô cùng hư không loạn lưu hiện ra đến, thời không lực lượng đều đồng dạng bị hai cố khí thế giật tắt. Vẫn thần phủ thiên địa pháp tắc chữa trị hư không, pháp tắc không gian từ từ bình thường trở lại. Vệ Dương đứng ở trong đám người, nhìn đối diện sáu ngàn vị hóa thần kỳ sức chiến đấu, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Trước Chương 563, Thiên Ma giao phong thập phương độ thần. Không. Trước đây Đông Nguyên Tông ở bề ngoài chỉ cao tu sĩ hóa thần kỳ có 3000 vị, nhưng ít năm như vậy đến Đông Nguyên Tông tiềm tàng sức mạnh bí mật, dòng giá 1000 vị Hóa Thần kỳ thông thiên tu sĩ. Ma đạo 1000 Hóa Thần kỳ thông thiên ma tu thêm vào 5000 vị địa ngục cường giả, dòng giá 6000 vị Hóa Thần kỳ sức chiến đấu, so với Đông Nguyên Tông tăng thêm 2 thiên vị Hóa Thần kỳ ma tu. Trong hư không, Tiên Ma lưỡng đạo chí cao sức chiến đấu không đoạn giao phòng, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, bởi vì Đông Nguyên Tông mặc dù có 4000 tu sĩ Hóa Thần kỳ, nhưng đại đa số đều là mới lên cấp, Hóa Thần trung kỳ không nhiều, Hóa Thần hậu kỳ ít hơn, Hóa Thần đại viên mãn càng dường như hiếm như lá mùa thu mà tồn tại. Mà chút ít đất ngục cường giả thì lại không giống nhau, tu vi thấp nhất đều là Hóa Thần trung kỳ trong đó luyện hư kỳ, hợp thể kỳ đều có, tuy rằng giới hạn ở vẫn thần phụ thiên địa phát tác, luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ mà tu tu vi cảnh giới sẽ bị áp chế đến hóa thần đại viên mãn. thế nhưng coi như nếu như vậy, bọn họ có thể phát huy sức chiến đấu cũng vượt xa hóa thần kỳ. vệ dương bây giờ sức chiến đấu sánh ngang hóa thần hậu kỳ, nếu như toán là tất cả lá bài tẩy, có thể chống lại hóa thần đại viên mãn. thế nhưng hắn tu vi chân chính dù sao mới nguyên anh trung kỳ, đối với hóa thần hậu kỳ bên trên sức chiến đấu cũng chỉ có thể ngước nhìn. nếu như vệ dương tu vi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, như vậy sức chiến đấu của hắn liền sánh ngang hóa thần đại viên mãn, tổng hợp hết thảy lá bài tẩy có thể chống lại hóa thần bên trên sức chiến đấu. Vào lúc này, Bạch Lao cùng những tiên nửa bước luyện hư kỳ tiên đạo tôn tổ đứng ở phía trước nhất, chống lại đến từ ma đạo khí thế của ý thế, mà lúc này, Thái Nguyên tử vẻ mặt nghiêm túc, tâm tình trầm trọng. Thái Nguyên tử, hiện tại bản tọa đúng là muốn xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản chúng ta ma đạo, còn không bó tay chịu trói, miễn cho rơi vào một cái hài cốt không còn, hình thần đều diệt kết quả bi thảm. Ma đạo Thánh Ma Trung Quốc Thánh Hoàng không kẽ hở đắc ý hung hăng. Càn Giỡ vô cùng têu gạo nói rằng, Thái Nguyên tử nghe nói lời này, chỉ là nhàn nhạt bắn phá hắn một chút, loại người như ngươi con rối, không có tư cách cùng bản tông đối thoại. Thái Nguyên tử ánh mắt khinh bỉ, lãnh đạm lời nói, sâu sắc đâm nhói không kẽ hở tâm, nhưng hắn vô lực phản bác, tuy rằng hắn là cao quý thánh ma Trung Quốc thánh hoàng, nhưng là ma đạo tất cả chuyện lớn nhỏ tất cả thuộc về ma sư làm chủ, Thái Nguyên tử nói hắn là con dối. Hắn vô lực đi tranh luận. Ha ha, Thái Nguyên tử, lúc nào ngươi lưu lạc tới bắt nạt bản tọa Đồ Nhi trình độ. Hôm nay ngươi Đông Nguyên tông chạy trời không khỏi nắng, ngươi biết chúng ta ma đạo mục đích, tàn vỡ số mệnh Vân Hải. Ta thả ngươi Đông Nguyên tông ngàn tỉ tu sĩ một con đường sống. Ma sư lời nói lạnh lùng vang lên. Tàn vỡ số mệnh Vân Hải chỉ cần ta đông nguyên tông trên giới còn có một cái tu sĩ may mắn còn sống sót số mệnh vân hải liền vĩnh viên vẫn còn ở đó các ngươi muốn đánh bại chúng ta thiên đạo ta nói cho các ngươi biết hoàn toàn làm ngỗng ban ngày thái nguyên tử trầm giọng nói đã như vậy vậy thì đánh đi ma sư cũng chưa hề nghĩ tới chỉ dựa vào mấy câu nói nói là có thể khi làm đông nguyên tông chủ động từ bỏ sân môn đầu hàng ma đạo đại thế thần long số mệnh rút vào thiên hữu thiên đạo có ta vô địch thái nguyên tử chiến ý tăng vọt khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn sau đó Đông Nguyên Tông Tông môn Đại Thế Thần Long đung nhiên một tiếng rồng gầm rung thiên địa, rồng gầm thanh âm vang vọng vẫn thần mười tám châu. Sau đó, trong hư không mỗi cái Đông Nguyên Tông Tu sĩ hóa thần kỳ trong cơ thể Đại Thế Thần Long bắt đầu lan truyền sức mạnh. Vệ Dương liền cảm thấy được trong nháy mắt tiên đạo số mệnh lực lượng rót vào trong cơ thể, Vệ Dương khí thế liên tiếp tăng vọt, những số mệnh này lực lượng có thể tạm thời tăng lên Vệ Dương tu vi, tăng cao hắn sức chiến đấu. Mà cái khác Đông Nguyên Tông Tu sĩ hóa thần kỳ mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, ở Đại Thế Thần Long dót vào lực lượng trợ rút xuống, tu vi của bọn họ dồn dập tăng lên tơi hóa thần đại viên mãn, sức chiến đấu tăng vùn. Đây mới là Đông Nguyên tông chân chính một trong những lá bài tẩy, Đông Nguyên tông đại thế thần long sức mạnh có thể trợ giúp tiên đạo tu sĩ xoay chuyển bất lợi của diện, dù sao đại thế thần long có thần cấp thực lực. Sau đó, Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời nhân ma chiến trường bên trên tiên đạo hết thệ thành trì phòng hộ cấm chế bị kích hoạt, Vệ Dương chiến trường chi chủ thân phận trong nháy mắt phát huy tác dụng. Sau đó, từng luồng từng luồng vô cùng cái thế sức mạnh truyền vào Vệ Dương trong cơ thể, Vệ Dương khí thế đột nhiên đánh vỡ bích trướng, bước vào một cái thiên địa mới. Nhìn thấy tình cảnh này, Ma sư âm trầm, nhưng bây giờ tên đã lập vào cùng, không phát không được, Ma sư hung hãn hạ lệnh, nhất thời trong hư không chính ma hai đạo ma tu rồn dập giao đánh nhau ba vị nửa bước luyện hư kỳ tiên đạo tôn tổ vây nuốt ma sư thái nguyên tử thì lại là tìm không kẽ hở mà lúc này vệ dương lần thứ hai tâm niệm đồng thời cửu đại sức mạnh huyết thống toàn bộ bị kích phát trong nháy mắt sức mạnh cái thế không ngừng tuôn ra hiện ra vệ dương khí thế ngập trời ép lên thiên hạ mà lúc này ma đạo vì đối phó vệ dương mười vị hợp thể kỳ địa ngục cường giả trong nháy mắt vây nuốt vệ dương trong hư không bị phân cách thành từng cái từng cái tiểu chiến trường vệ dương một cái té lẹp bọt liền rơi khỏi chiến trường đi tới nhân ma chiến tràng ma đạo địa vực trên trời cao Nhưng lúc này, 10 vị địa ngục cường giả tạo thành Thập Phương Đồ Thần Đại Trận, nhất thời hư không bị giam cầm, mười mặt trận kỳ lây động, sau đó ẩn vào hư không không gặp. Thập Phương Đồ Thần Đại Trận tự thành trận pháp không gian, Vệ Dương bóng người trong nháy mắt bị kéo vào trận pháp không gian. Trận pháp trong không gian, Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một tia châm biếm, các ngươi vì đối phó ta cái này nguyên anh trung kỳ vô danh tiểu tốt, cũng thật là tốn công tốn sức. 10 vị địa ngục cường giả không tiếp lời, trước đây bọn họ đạt được ma sư mệnh lệnh, một khi ra tay, liền không thể giữ lại thực lực, bằng không cực dễ dàng bị Vệ Dương trở mình trên mặt bọn họ tranh cởi trận lóe lên, nhất thời thập phương đồ thần đại trận uy lực toàn diện tỏa ra. thập phương đồ thần đại trận chính là là địa ngục cường giả chuyên môn sáng chế vì đối phó quá cổ chư thần, phong tỏa thập phương, trấn áp bát hoang, quét ngang, phong thiên tỏa điện. nhìn thấy tình cảnh này, 10 vị địa ngục cường giả thôi thúc địa ngục lực lượng bản nguyên ra chỉ ở thập phương đồ thần phía trên đại trận, làm cho thập phương đồ thần đại trận uy lực lần thứ 2 tăng vọt. vệ dương từ lâu tụ lực đã lâu, thái nguyên kiếm gia xuất hiện ở trong tay hắn, nhất thời thập phương đồ thần đại trận cầm cố vệ dương thân thể, vệ dương bỗng nhiên hét dài một tiếng, sau đó chém thiên rút kiếm thuật hung hãn triển khai một đạo không cách nào hình dung kinh thế ánh kiếm phóng lên trời, cái thế kiếm đạo vai thẳng ngút trời, ánh kiếm phá nát không gian, đánh nát hư không, chém phá tất cả ràng buộc, có thể giết chết luyện hư trung kỳ thập phương đồ thần đại trận ẩm ẩm tan rã, vệ dương chém thiên rút kiếm thuật đem thập phương đồ thần đại trận trận pháp tiết điểm giải tắt, trận pháp không gian trong nháy mắt tan vỡ, vệ dương thừa cơ trong nháy mắt bóng người vẫy lên, truyền thừa kiếm không minh vô thượng kiếm đạo tuyệt học không minh tuyệt kiếm ẩm ẩm xuất kích, không minh tuyệt kiếm câu thông quy tắc không gian lực lượng, thần uy như ngục, mênh mông không gian rung động đều được không minh tuyệt kiếm trường khống, vệ dương thời khắc này, dường như không gian chi chủ, không minh tuyệt kiếm đã đâm hư không. Căn bản không có nhắc lên một kia gợn sóng không gian, bởi vì Không Minh Tuyệt Kiếm dù là chúa tể không gian. Không Minh Tuyệt Kiếm chỗ kinh khủng dù là cùng không gian hòa làm một thể, toàn bộ không gian đều có thể bị Không Minh Tuyệt Kiếm vận dùng. Vệ Dương Thái Huyên kiếm xẹt qua kỳ diệu quy tích, nhất thời một vị địa ngục hợp thể kỳ cường giả đầu lâu bay ra ngoài. Thái Huyên kiếm dường như trực tiếp từ trong không gian mà ra, hắn căn bản không có phòng bị, hơn nữa Thái Huyên kiếm tuy rằng phẩm chất vẫn là cực phẩm linh bảo, thế nhưng cứng rắn cực kỳ, không gì không xuyên thủng. Vệ Dương bóng người lần thứ 2 lóe lên, biến mất ở không trung, Vệ Dương tâm thần câu thông không gian rung động. Vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên dâng lên mà ra, thời không vực cảnh thiên phú thần thông hung hãn phát động. Vệ Dương dường như chúa tể thời không vạn cổ đế quân, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vệ Dương vừa ra tay chỉ là một cái chớp mắt, những này địa ngục cường giả dễ, cái bản chưa kịp phản ứng. Vệ Dương tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, từ thập phương đồ thần đại trận tan vỡ, lại tới giết chết một vị địa ngục hợp thể kỳ cường giả, cuối cùng thân ảnh biến mất, đều chỉ là một cái hô hấp, ngắn như vậy thời gian, Vệ Dương liền đạt được huy hoàng như vậy chiến công. Còn lại chín vị địa ngục hợp thể kỳ cường giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này bọn họ mới chính thức đem ma sư cảnh cáo để ở trong lòng, Vệ Dương không phải người hiền lành. Địa ngục hợp thể kỳ cường giả cũng là trải qua hạ người bắt chiến, bọn họ thần thức tìm tòi hư không phát hiện tìm kiếm không gặp Vệ Dương hình bóng thời gian, nhất thời toàn thân ma khí hiện lên, trực tiếp ăn mòn đánh nát hư không. Khắp thiên ma khí phong trào, ma vân cuồn cuộn, trực tiếp ở trong hư không hình thành ma khí lĩnh vực, hơn nữa những ma khí này tinh khiết vô cùng, bài xích tất cả ngoại lai sức mạnh. Vệ Dương bóng người ẩn dấu ở thứ nguyên không gian, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng thở dài, hắn biết muốn phải tiếp tục đánh lên xuống, đã là chuyện không có khả năng coi như hắn mượn lực lượng không gian xuyên toa hư không cùng hiện thực, nhưng là đồng dạng không tránh khỏi ma khí, ma khí bài xích tất cả sức mạnh, bao quát lực lượng không gian. Những ma khí này là địa ngục ma khí, địa ngục cường giả thần thức bày xuống tầng tầng tiên la địa võng, nhưng không buông tha, tìm tòi Vệ Dương tung tích. Vệ Dương bóng người đống nhiên xuất hiện ở trong hư không, sau đó Vệ Dương hung hãn phát động Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận. Nhất thời, Vệ Dương trong cơ thể 12 vạn 9600 khiếu huyệt bên trong, phát sinh chói mắt ánh sao, Dĩ Thân Hoa kiếm, Vệ Dương tu luyện thật lâu Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận lại lộ thần uy mà bây giờ Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận không còn là phổ thông kiếm trận, Vệ Dương thả ra thần thức, câu thông vô tận bầu trời sao. Nhất thời, Chu Thiên Tinh lực hình thành tinh lực của sáng tự hư không vô tận mà xuống. Vệ Dương tiểu như cùng bầu trời sao chúa tể, điều khiển vô tận tinh lực, nhất thời vô số tinh kiếm trải rộng hư không, trong nháy mắt liền đem ma khí lĩnh vực nát tan. Vệ Dương bây giờ sức chiến đấu đã vượt qua hóa thần kỳ, mà hắn tu vi thật sự mới nguyên anh trung kỳ, tuy rằng tu vì là căn bản không có bị áp chế, nếu như vậy, Vệ Dương là có thể thỏa thích phóng thích hắn chiến lực chân chính. Tinh kiếm đâm thủng hư không, còn lại 9 vị địa ngục hợp thể kỳ cường giả trong nháy mắt liền triển khai pháp tướng. Nhất thời, chín đạo tuyệt thế pháp tướng chân áp hư không, mắt lạnh bắn phá vệ dương. Trói địa ngục ba đầu, cửu anh ma thú, địa ngục lang thần, các loại chờ trong địa ngục tiếng tâm lừng lấy ma thú bóng mở kinh sợ bầu trời, lang liệt khí thế để hư không run rẩy. Vệ dương tâm niệm đồng thời, chu thiên tinh thần kiếm trận uy lực toàn diện tỏa ra, hư không vô tận bên trong chu thiên tinh lực hình thành tinh lực của sáng càng thêm lớn mạnh. Chu thiên tinh thần kiếm trận VS ma thú pháp tướng. Tu sĩ một khi lên cấp hóa thần kỳ, liền có thể triển khai pháp tướng, nguyên thần mượn lực lượng của đất trời, hình thành pháp tướng. Ừm, vô cùng sức mạnh cái thế trực tiếp quyết đấu, trực tiếp hủy diệt hư không. Hủy diệt sóng gợn càn quét bầu trời, mêng mông hủy diệt gợn sóng truyền khắp bát phương. Vệ Dương bóng người rút lui, thủy diệt sóng gợn nổi lên từng cơn sóng gợn, dập tắt tất cả. Vệ Dương trực tiếp dẫn bạo Chu Thiên tinh thần kiếm trận, nhất thời 9 vị địa ngục cường giả như bị xét đánh, miệng phun máu tươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương đánh kẻ xác cơ, cầm trong tay Thái Huyên kiếm trực tiếp truy kích. Chương 564: Ma nhật vào biển bế quan khổ tu. Không. Vệ Dương cầm trong tay Thái Huyên kiếm, kiếm khí ngang dọc 30 dặm, một chiêu kiếm đau lòng 9 cường giả. 9 vị địa ngục cường giả thôi thúc cấm thuật triển khai pháp tướng, bây giờ bị bị thương nặng. Tuy rằng thiên địa pháp tắc đem bọn hắn tu vi áp chế đến hóa thần đại viên mãn, nếu như là tiên đạo tu sĩ, vẫn có thể phóng thích luyện hư kỳ sức chiến đấu. Nhưng bọn họ khá là rơi vào ma đạo, hơn nữa còn là địa ngục tiến vào chư thiên vạn giới tu sĩ, điểm này thì càng được tiên đạo pháp tắc bài xích, cho nên bọn hắn sức chiến đấu căn bản là không có cách đột phá luyện hư kỳ. Mà Vệ Dương bây giờ ở tất cả loại sức mạnh ra chỉ dưới, sức chiến đấu trực tiếp đột phá luyện hư kỳ, mặc dù chỉ là mới vào luyện hư kỳ, thế nhưng tu chân chính cảnh, đến cuối cùng, mỗi một cảnh giới lớnênh lệch với nhau cách xa dường như khác biệt một trời một vực. Vệ Dương lúc này trong cơ thể truyền ra suy yếu cảm giác, Hắn tâm thần tập trung cao độ, hắn biết số mệnh lực lượng cũng không phải không cực hạn, dù sao đây không phải hắn tu vi thật sự. Kiếm khí vỡ vụn hư không, chín vị địa ngục cường giả hộ thể cái lồng khí lại gặp đòn nghiêm trọng. Vệ Dương đúng lý không tha người, thừa dịp tu vi vẫn không có giảm xuống sắc, hắn thêm nhanh tần suất công kích, vệ Dương công kích dường như mưa to gió lớn, phá hủy tất cả. Chín vị địa ngục cường giả khổ sở dãy rủa, mà lúc này một vị địa ngục cường giả đã tiếp cận với đèn cạn dầu trạng thái. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ Dương công kích lần thứ 2 tăng lên một cấp độ, pháp lực tiêu hao tốc độ vượt xa bình thường, trong tử phủ đại thế thần long không ngừng lan truyền số mệnh lực lượng. Vệ Dương bỗng nhiên triển khai thần tượng chân ngục, nhất thời hắn hóa thân làm thái cổ voi thần như thế. Mặc dù là thân người, thế nhưng voi thần oai, địa ngục cường giả làm sao có khả năng quên? Ẩm, một vị địa ngục cường giả tại chỗ bị đập nát, trái tim phá nát, ma hạch trực tiếp nổ tung. Vệ Dương cảm ứng được vị này địa ngục tu sĩ gợn sóng, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Vị này địa ngục cường giả hung hãn tự bạo, đem Vệ Dương bước ra chiến trường ở ngoài. Mà lúc này đây, cái khác tám vị địa ngục cường giả một cái tê lệch, thôi thúc bản mệnh nguyên khí rời đi chiến trường. Vệ Dương biểu hiện chê lấp, mà lúc này Vệ Dương khí thế gợn sóng thẳng tắp giảm xuống. Vệ Dương lần nữa khôi phục vốn là tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Vệ Dương rời đi chiến trường, một đạo độn quang xuất hiện tại phía chân trời, lóe lên bên dưới, vệ dương bóng người vô ảnh vô tung biến mất. Vệ Dương trở về Thái Nguyên thành ra chiến trường, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, bởi vì chiến trường quá yên tĩnh, an tĩnh làm người khát thường. Vệ Dương thả ra thần thức, phát hiện không có mai phục sau khi, mới trở về Thái Nguyên thành. Đi tới Thái Nguyên thành một gian động thiên đại điện, động thiên bên trong cung điện, Đông Nguyên tông cao tầng tụ hội một đường, nhìn thấy vệ dương bình yên sau khi quay về. Thái Nguyên tử bọn họ mới thở dài một hơi. Tông chủ Các vị sư tổ, làm sao chiến trường yên tĩnh như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Vệ Dương đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Thái Nguyên tử khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, "Chúng ta cũng không biết tại sao, thế nhưng chiến đấu say sưa thời khắc, Ma đạo đột nhiên rút đi, chúng ta cũng là đầu góc mơ hồ, không biết tại sao." Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, Ma đạo hành động khác thường như vậy, sắp thực làm người không tìm được manh mối. Tiên Ma đại chiến vẫn không có bạo phát sắp, Tiên Ma lưỡng đạo cũng đã thanh trừ gian tế, bất kể là Tiên đạo đại thế thần long, còn là Ma đạo đích thực ma hội biển, cho dù ẩn giấu sâu hơn rắn diệp, cũng bị lấy ra. Vì lẽ đó, Đông Nguyên Tông căn bản là không có cách biết được Ma Đạo có cái gì quy mô lớn độn, mà bây giờ Thiên Cơ hỗn độn một mảnh, Thiên Cơ tối nghĩa khó hiểu, căn bản là không có cách thôi diễn Thiên Cơ. Nhìn thấy sau đó vận mệnh, Ma Đạo dị thường này cử động, khiến Đông Nguyên Tông tu sĩ ăn ngủ không yên. Vệ Dương lo âu buồn phiền đi tới Thái Nguyên thành vệ gia nơi ở, ngửa mặt lên trời cư, ngửa mặt lên trời ở giữa, Vệ Hạo Thiên bọn họ đã trở về, nhìn thấy Vệ Dương như vậy vẻ mặt lo lắng, trong lòng không đành lòng. Lang Hán Nhã lúc này an ủi Vệ Dương, Dương Nhi, không muốn như vậy sầu lo, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản coi như trời sập xuống, chỉ cần chúng ta một nhà cùng nhau, khó khăn gì chúng ta đều có thể đồng thời vượt qua. Vệ Dương trọng trọng gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thấy cha bọn họ một mặt thân thiết tình, trong lòng ấm áp. Ra dù là hắn cả đời kiên trì, đáy lòng của hắn âm thầm thể, vì gia, coi như trả giá hắn tất cả đều đắng giá. Mẹ ngươi nói đúng, chúng ta cùng nhau, nguy hiểm gì cũng không sợ. Vệ Trung Thiên cổ vũ nói rằng, mặc kệ nó, ta bất thăng chính, không ép thiên. Vệ Thần Thiên trầm giọng nói, mà lúc này, ma đạo đem tất cả tu sĩ rút về nguyên châu, lấy thánh ma thành làm trung tâm, hết thảy ma tu tụ hội thánh ma thành phạm vi ba dặm nơi. Thánh trong Ma Thành, ma sư cùng với ma đạo rất nhiều cường giả tụ hội thánh trong Ma Thành tế đàn, tế đàn chính câu thông bầu trời ma nhật. Ma nhật ngang trời, chính là vô thượng chân ma tinh khiết ma khí tinh thể, mà bây giờ, trên bầu trời ma nhật từ từ chìm xuống, sau đó chậm chậm nhỏ đi. Ma thần kỳ thiên tượng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ vẫn thần phụ tu sĩ chú ý của Thái Nguyên Thành, vệ dương ngước nhìn ma nhật từ từ hướng nam hạ xuống, sau đó khắp thiên ma khí xâm nhiễm toàn bộ ma đạo địa vực. Ma đạo bát châu nơi, chân ma ma khí trong nháy mắt liền đem hết thảy đại địa ăn mòn, trong mặt đất, ma mạch từ từ hình thành. Đây mới là cải thiên hoán địa đại thần thông. May là trước đây Tiên đạo đã rút khỏi ở Ma đạo Bát Châu, bằng không giờ khắc này nhất định sẽ bị chuyển hóa thành vì là ma đạo. Mà ma, ma đạo tám châu nơi, mặc kệ yêu thú còn là ma thú, đều bị ma khí ăn mòn, chuyển đổi trở thành ma thú. Thiên địa linh khí toàn bộ bị bài xích ra Bát Châu nơi, Ma đạo Bát Châu trước đây toàn bộ bị ma khí tràn ngập. Chân Ma Hồn Hải, vào lúc này, một vòng ma nhật chìm vào chân ma hồn hải, nhất thời chân ma hồn hải thế giới kịch liệt lớn mạnh. Chân Ma Hồn Hải là ma đạo trải qua trăm vạn năm mới luyện chế thành công một cái thiên địa ma bảo, nắm giữ quảng đại thần thông. Ma uy cái thế, tạo hóa vô lượng. Chân ma hồn hải có thể chứa đựng ma tu chân linh dấu ấn, có thể làm cho ma tu nắm giữ 3 lần tính mạng. Hơn nữa chỉ có chân linh dấu ấn vĩnh tổn, thì tương đương với trường sinh bất tử. Nếu không có chân ma hồn hải, bằng không ma tu làm sao có khả năng như vậy xá thân liều chết phấn khởi chiến đấu chém giết. Hơn nữa chân linh dấu ấn ẩn chứa ở chân ma hồn trong biển, có thể tiếp thu hồn hải sức mạnh thần bí gian luyện. Nếu như vậy, ma tu sống lại, thiên phú đều có thể bị thay đổi. Chân ma hồn hải tiểu thế giới không ngừng mở rộng, hơn nữa ma khí vô tận từ trong hư không hiện lên, ma khí che kín bầu trời, ma vân cuộn cuộn, bên ngông cuộn cuộn, ma đạo bát châu nơi, toàn bộ đều bị ma vân che đậy, ánh nắng. Nguyệt Quang, ánh sao toàn bộ bị che lậy, toàn bộ bát châu nơi, một vùng tăm tối, bóng tối vô tận bao phủ đại địa, vô thượng chân ma vây, kinh khủng như thế. Vô thượng chân ma thân là thái cổ trí tôn, một thân thần thông kinh thế hai thủ, kinh sợ chư thiên vạn giới, nếu không có thái cổ đại năng bố trí tầng tầng phong ấn, đã sớm thoát vây mà ra. Trải qua trăm vạn năm chờ đợi, lần này là vô thượng chân ma thoát vây cơ hội tốt nhất. Mà lúc này, thần hoang tinh gia hư không đứt gãy bên trong, hư không đứt gãy không có thời không phong bạo, bởi vì coi như cường hãn như vậy thời không phong bạo cũng bị ẩm ẩm chấn áp. Thâm Lam địa Ngục cùng vô Gian địa Ngục hai đại trong địa Ngục cường giả chân chính đứng ở trên hư không đứt gãy, ngước nhìn thần hoan tinh. Lần này là chân Ma Đại Nhân thoát vây thời cơ tốt nhất, bằng không đến thời điểm một khi gây nên thần giới chú ý, kế hoạch chúng ta thì sẽ dã tràng xe cát. Một vị vô Gian địa Ngục cường giả trầm giọng nói: đó là đương nhiên, chân Ma Đại Nhân làm Thâm Lam tổ thần chi tử, Thâm Lam một mạch một môn song kiệt, chân Ma Đại Nhân đã sớm bước vào Thái Cổ trí tôn, hơn nữa nằm ở Thái Cổ trí tôn đỉnh phong tu vi, một thân thần thông kinh sợ chư thiên vạn giới. Thâm Lam Điện Ngục một vị cường giả trầm giọng nói: bây giờ Kim Cổ thần thoại thời đại đã đi vào thời kỳ cuối đợi được kim cổ cô đơn sắp liền là chúng ta địa ngục các cường giả lần thứ hai quét ngang chư thiên vạn giới thời gian kim cổ một trận chiến chúng ta không có khả năng tái diễn trước đây bi kịch lần này thế tất yếu đem thiên đạo tan vỡ để địa ngục ngự trị ở chư thiên vạn giới bên trên vô Gian địa ngục cường giả xương cười như điên nói ân chúng ta liền lặng lặng đợi nơi này không thể gây nên nguyên tông chú ý bằng không nguyên tông ra tay tính mạng của chúng ta đều đáng lo nói rằng nguyên tông sắp vị này thâm lam địa ngục cường giả nghiến răng nghiến lợi đối với nguyên tông tràn ngập vô tận oán hận nếu không phải nguyên tông tồn tại nhiều lần thần thoại đại chiến chúng ta địa ngục đã sớm xâm chiếm chư thiên vạn giới viễn cổ chiến dịch khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề, cái khắc thần thoại thời đại chiến dịch, nguyên tông đến hậu kỳ đều trực tiếp đúng tay, khiến cho chúng ta mỗi một lần thần thoại đại chiến đều thất bại. Mà khi ngươi hoàng cổ thiên đế càng là phá nát ngàn tỷ địa ngục, ít năm như vậy, địa sát trọng khí đạn xanh tân sinh địa ngục căn bản không như khai thiên tích địa thời gian đạn xanh địa ngục. Mà chư thiên vạn giới bên trong, tương tự có vô số ánh mắt chăm chú thần hồn tình, quan tâm vẫn thần phụ tiên ma đại chiến. Vệ Dương vào lúc này nắm chặt tăng cao tu vi, một khi đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, vệ Dương sức chiến đấu sẽ lần thứ hai tăng lên. Bây giờ Đông nguyên tông chi bên trong thiên địa linh khí rồi rào cực kỳ, Vệ Dương bây giờ vị trí phương tiện là nhàn dỗi núi tiểu trúc. Nhàn dỗi núi tiểu trúc bên trong, Vệ Dương xếp bằng ở thiên địa linh khí chi trên hồ nhàn dỗi, từng luồng từng luồng tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí từ Vệ Dương toàn thân cùng quanh thân lỗ chân lông tiến vào Vệ Dương trong cơ thể. Vệ Dương trong tử phủ thái cực pháp hồn biển hấp thu tân pháp lực, sau đó do ngũ hành chí bảo rèn luyện. Mà trong tử phủ, Vệ Dương trưởng 6 cao nguyên anh đứng ở thái cực pháp hồn trong biển, không ngừng phun ra nuốt vào ngũ đế pháp lực. Ngũ sắc pháp lực phù văn con số không ngừng mở rộng, hơn nữa những này ngũ sắc pháp lực phù văn tự tự hình thành phù trận. Một khi hình thành phụ trận, vào lúc ấy dù là Vệ Dương đột phá hóa thần kỳ thời cơ. Ngũ Đế pháp lực biến thành ngũ sắc pháp lực phù văn, Thái cực pháp hồn trong biển hào quang năm màu soi sáng hư không. Trong tử phủ, Nhân hoàng bình ngói chìm nổi trên dưới, vị diện thương phô tọa chấn tử phủ hư không, Thái Nguyên kiếm đồng dạng đang tiếp thu rèn luyện. Vệ Dương rơi vào bế quan bên trong, mà hắn khí thế trên người đang từ từ tăng mạnh, tháng ngày tích lũy. Ma đạo rất kỳ quái đỉnh chỉ tiến công Đông Nguyên tông, mà giờ khắp này chân ma hồn hải tiểu thế giới lớn vô cùng, đầy đủ để hết thảy ma tu tới một lần lỗ sát. Chân ma hồn trong biển ẩn chứa tinh khiết vô cùng ma khí, những ma khí này có thể rất nhanh nhanh chóng tăng lên ma tu tu vi cảnh giới. Ma đạo thực lực mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, ma đạo lực lượng đang điên cuồng tăng cường. Vệ Dương đối với ngoại giới tất cả chút nào không biết, hán tâm linh chìm vào không linh cảnh giới, trong cơ thể kinh mạch bên trong khắp nơi vận hành thiên địa linh khí. Vệ Dương thân thể đồng dạng đang phát sinh tiến hóa, Vệ Dương kích hoạt cửu đại tổ thần thú huyết thống, rèn luyện thân thể, tăng cường thân thể cường độ. Vệ Dương là toàn phương vị đang tăng lên, tuế nguyện như thôi, thời gian dường như nút chạy, một đi không trở về. Thời gian ba tháng vội vã mà qua, mà lúc này. Tính toán thật lâu vệ dương, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Chương 565, Nguyên Anh hậu kỳ thâu thiên hóa nhật. Không. Vệ dương trong cơ thể pháp lực dồi dào, trong tử phủ, Thái cực pháp hồn biển bỗng nhiên mở rộng gấp 10 lần, thiên địa linh khí điên cuồng chảy ngược, Thái cực pháp hồn trong biển ngũ sắc pháp lực phù văn lấp loé, hào quang năm màu soi sáng tử phủ. Âm âm thanh âm của chuyên gia, trước tiên đột phá là vệ dương linh hồn cảnh giới, hóa thân hậu kỳ linh hồn bích chướng ầm ầm phán nát, vệ dương linh hồn tu vi bước vào hóa thân hậu kỳ. Mà lúc này, vệ dương linh hồn cảnh giới bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới thời gian. Vệ Dương mơ hồ cảm giác được Vẫn thần Phụ trong hư không tràn ngập một luồng nguy thế. Vệ Dương bây giờ linh hồn tu vi khoảng cách Vẫn thần Phụ Thiên Địa Pháp tắc có khả năng chịu đựng phạm vi lớn nhất vẹn vẹn chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ. Vệ Dương chưa kịp mừng rỡ, hắn điều chỉnh tâm thái, trầm ổn trưởng không thể nội lực lượng. Sau đó Vệ Dương thao túng vô cùng cái thế pháp lực trong nháy mắt liền phá tan nguyên anh hậu kỳ bích trường. Vệ Dương pháp lực tu vi thăng cấp nguyên anh hậu kỳ. Nhất thời, từ phủ không gian bên trong mở rộng gấp mười lần thái cực pháp hồn biển ầm ầm chuyển động, thái cực pháp hồn biển vùng đất trung ương một cái thâm thúy sâu thẳm đại vòng xoáy bỗng nhiên hình thành. Đại vòng xoáy mang theo thái cực pháp hồn biển không ngừng xoay tròn pháp lực tạm chất không ngừng bị tung luyện hóa, mà ngũ hành trí bảo cùng vệ dương nguyên anh phân biệt chấn áp âm dương ngư mắt. Vệ dương nguyên anh lần thứ 2 tăng cao, trước kia là trượng 6 thân, mà bây giờ đống nhiên trường cao đến 3 trượng, cao 3 trượng nguyên anh xếp bằng ở âm dương ngư trên mắt, trên người tỏa ra một luồng kinh thế uy thế. Sau đó, vệ dương pháp lực bắt đầu tiến vào vào các vị trí cơ thể, không ngừng rèn luyện vệ dương da, xương cốt, gân mạch, kinh lạc, tế bào, huyết thống, toàn diện tăng lên vệ dương cường độ thân thể. Nếu như vậy, vệ dương thân thể mới có thể ứng đối tăng vọt pháp lực, bằng không đến thời điểm thân thể cường độ theo không kịp, pháp lực vận chuyển sắp nhất định sẽ hư hao thân thể. Vệ Dương tu vi đột phá sắp, tuyệt thế khí thế lan tràn ra, cái thế uy thế kinh sợ nhằn rổi núi tiểu trúc. Ở trên không núi tiểu trúc bên trong tĩnh tu cái khác hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ, đột nhiên cảm ứng được từ Vệ Dương trong cơ thể truyền ra linh áp, kinh ngạc trong lòng không dứt. Nay cố linh áp cực kỳ cường hãn, so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, bọn họ kinh hãi cực kỳ. Phải biết, đây mới là Vệ Dương đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, trong lòng hô to yêu nghiệt, Vệ Dương quả thật là tuyệt đại thiên kiêu, coi như Đông Nguyên Tông rất nhiều thái cổ thần linh chuyển thế thân cũng không bằng Vệ Dương. Bị kích thích lớn nhất dù là cùng ở tại nhàn dỗi núi tiểu trúc bên trong bế quan tu luyện thần linh chuyển thế thân, bọn họ cảm ứng được Vệ Dương đột phá thời điểm dấu hiệu, trong lòng lặng lẽ, cho dù bọn họ kiếp trước là quá cổ chư thần, thế nhưng kiếp này còn không sánh bằng một cái phạm giới thiên tài, này để cho bọn họ cao ngạo tâm làm sao có thể tiếp thu hiện thực này. Nếu như muốn là bọn hắn biết, Vệ Dương sư tôn là hoang cổ thiên đế, phòng trường sẽ không có loại này cao cao tại thượng loại ưu việt kia cảm, vào lúc ấy, nên bọn họ ngưỡng mộ Vệ Dương tồn tại. Thời gian 10 ngày một cái chớp mắt liền qua thứ. Vệ Dương củng cố thật tu vi cảnh giới, dùng các loại quý giá đan dược, đem linh hồn tu vi và pháp lực tu vi song song đẩy vào tiểu thành cảnh giới. Lúc này, Vệ Dương chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hắn thế giới này, đều cảm thấy không giống trước kia mơ hồ như vậy, càng thêm rõ ràng một điểm. Nhưng làm muốn hiểu ra bản nguyên, nhìn thấu đại đạo chân ý, còn quá sớm. Vệ Dương đứng dậy, đột quang đồng thời, liền rời khỏi nhàn rỗi núi Tiểu Trúc, trở lại nửa mặt lên trời phong. Ma đạo nhiều thời gian như vậy tới nay, vẫn chưa mặc, mà Thánh Ma Thành ngoại vi lại có địa ngục cường giả tự mình thiết trận, bao quanh bao vây Thánh Ma Thành làm cho Đông Nguyên Tông căn bản là không có cách biết được ma đạo ở mưu đồ cái gì. Thiên cơ hỗn độn một mảnh, thiên cơ tối nghĩa không rõ, không thể sử dụng thiên cơ thuật tính toán, điều này làm cho Đông Nguyên Tông cảm thấy vô cùng mất ức, mà lúc này đây, Vệ Dương vừa trở lại ngựa mặt lên trời phong, đã bị Thái Nguyên Tử gọi đi Đông Nguyên Phong. Đông Nguyên Điện bên trong, Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh chau mày, một mặt vẻ lo âu. Vệ Dương đi vào, cung kính hỏi: "Sư tổ, sư tôn, các người gọi đệ tử đến đây, không biết có chuyện gì?" Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh vẻ mặt nghiêm nghị, hồi lâu sau, Thái Nguyên Tử mới thở dài một tiếng, thán vừa nói nói: Ngày hôm nay gọi ngươi đến đây, là vì có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn ngươi đi làm. Nhưng làm chuyện này, có nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm đến tính mạng. Vệ Dương lẩm bẩm nói rằng, sau đó hắn phản ứng lại, trong mắt hết sạch lóe lên, chẳng lẽ sư tổ là muốn đệ tử đi vào Thánh Ma Thành tìm hiểu ma đạo hư thực? Có thể ở hiện nay vẫn thần phụ, cho Vệ Dương tạo thành uy hiếp tính mạng địa phương, ngoại trừ vẫn Thần Hắc Lốc, cũng chỉ có ma đạo đại bản doanh, Nguyên Châu Thánh Ma Thành rồi. Thái Nguyên Tử chậm rãi gật đầu. Hắn không có cưỡng cầu Vệ Dương đi vào, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Đông Nguyên Tông, thích hợp làm chuyện này, không phải Vệ Dương không còn gì khác. Bởi vì Vệ gia có một hạng bí thuật, Vệ Dương vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Vệ Dương trầm tư chốc lát, tuy rằng quyết định đệ tử đồng ý đi tới, bằng không cứ thế mãi, chúng ta Đông Nguyên Tông sẽ càng ngày càng thêm rơi vào bị động cục diện. Nhất định phải làm rõ ma đạo nhưu đồ, mới có thể lấy ra cụ thể biện pháp ứng đối. Thái Nguyên Tử Tán Dương nói nói, "Được, quả nhiên không hổ là ta Thái Nguyên Tử Đỗ Tôn. Ngươi sau khi trở về cho ngươi ông cố truyền dạy cho ngươi Vệ gia bí thuật, kết hợp Dương Vệ bóng đen nguyên không thể, ngươi có thể vô thanh vô tức lén vào Thánh Ma Thành. Nếu như vậy, mới có thể chân chính biết được ma đạo âm lưu." Tiêm Không Minh mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Thời khắc mấu chốt, Vệ Dương là có thể dùng cho thừa gánh trách nhiệm, đảm đương lên chức trách lớn người. Vệ Dương lòng như lửa đốt trở về Đông Nguyên Tông, trực tiếp tìm tới Vệ Hạo Thiên. Vệ Dương vừa hắn muốn đi tới Thánh Ma Thành tra xét Ma đạo hư thực sự tình nói cho Vệ Hạo Thiên, đồng thời cũng đem Thái Nguyên tử dặn dò nói cho ông cố Vệ Hạo Thiên. Vệ Hạo Thiên nhíu mày, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: "Dương, Dương, lần đi Thánh Ma Thành nhất định phải vạn vạn cẩn thận, không cho phép một điểm lơ là sơ suất, phải biết, đây chính là Ma đạo chân chính đại bản Hân doanh. Còn Vệ gia bí thuật kỳ thực ngươi truyền thừa trong ký ức cần phải có, bí thuật này tên gọi gọi là Đầu Thiên Hóa Nhật." Vệ Dương tâm thần hơi động, nhất thời thâu thiên hoán nhật bí thuật hàm nghĩa chạy xuôi vệ Dương nội tâm. Thâu thiên hoán nhật, một khi triển khai bí thuật này, có thể tạm thời đem trên người người khác năng lực đổi lấy đến trên người mình. Vệ Dương lúc này mới bỗng nhiên tình ngộ, ông cố, trước đây ngươi sức chiến đấu vượt xa cùng cấp, vẫn có thể đi ngược chiều phạt giết thảm, nói vậy phải là triển khai bí thuật này nguyên nhân đi? Vệ Dương trước đây từng nghe nói vệ hạo thiên một ít thần thoại chiến tích, hắn thường thường có thể đi ngược chiều phạt giết thảm, sức chiến đấu lôi thiên, mà lúc kia đây, Dương vệ tu vi so với hắn cao, chắc là vệ hạo thiên triển khai cấm thuật, tạm thời đem Dương vệ tu vi thay thành tu vi của hắn. Bí thuật này không thể dễ dàng triển khai, bởi vì sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng giờ khắc này nếu như ngươi muốn đi Thánh Ma Thành, liền chỉ có thể mượn Dương Vệ bóng đen nguyên không thể, cất bước ở thứ nguyên không gian. Nếu như vậy, mới có cơ hội tách ra Ma Đạo Thiên La Địa Vong ý hệ phòng hộ, tiến vào Thánh Ma Thành, một thăm dò hư thực. Vệ Hạo Thiên rõ ràng Thái Nguyên Tử ý tứ, biết Thái Nguyên Tử đánh ý định gì. Mà lúc này trong bóng tối, Vệ Dương bóng người bỗng nhiên hiện hiện, hắn khinh cười nói nói, cái kia nếu nói như vậy, chuyện này nhanh chóng làm, thời gian kéo dài, thế cuộc càng thêm đối với Đông Nguyên Tông bất lợi. Sau đó. Vệ Hạo Thiên mang theo Vệ Dương cùng Dương Vệ đi tới ngựa mặt lên trời phong mật thất, Dương Vệ vào lúc này xếp bằng ở bên trong mật thất cùng Vệ Dương chống đỡ tướng tay đúng. Vệ Dương trong nháy mắt phát động Thâu Thiên Hoán Nhật bí thuật, nhất thời một luồng sức mạnh kỳ dị từ Vệ Dương trong cơ thể truyền ra, tiến vào Dương Vệ trong cơ thể. Dương Vệ trong cơ thể lực lượng không gian bị tứ đoạn, những này lực lượng không gian chính là Hắn Bóng Đen Nguyên không thể tinh túy vị trí, Vệ Dương nắm chặt hấp thu những này lực lượng không gian. Sau một nén nhang, Dương Vệ không gian trong cơ thể lực lượng toàn bộ truyền vào Vệ Dương trong cơ thể, vào lúc này, Vệ Dương tạm thời nắm giữ Bóng Đen Nguyên Không Thể thể chất. Dương vệ có vẻ suy yếu cực kỳ, vệ Dương vội vàng lấy ra một viên cấp 5 cực phẩm linh đan để Dương vệ ăn vào. Thiếu chủ, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến ta. Thâu Thiên Hoán Nhật bí thuật chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, sức mạnh sẽ một lần nữa trở về trong cơ thể ta, lần đi Thánh Ma Thành, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." Dương vệ suy yếu nói rằng. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Sau đó, vệ Dương tay vạch một cái, nhất thời hư không giống như là bị xé nứt như thế, vệ Dương bước vào hư không đứt gây bên trong. Bóng đen nguyên không thể trời sinh liền chấp trưởng bóng tối pháp tắc cùng pháp tắc không gian có thể ở trên hư không đứt gãy bên trong cấu trúc một cái độc lập thứ nguyên không gian như kim vệ dương dù là cất bước ở trong không gian thứ nguyên ở trong hư không phân rõ phương vị sau khi theo thời không phong bạo hướng về thánh ma thành phương hướng cấp tốc mà đi bên trong mật thất vệ hạo thiên cùng dương vệ nhìn vệ dương biến mất vệ hạo thiên thở dài một tiếng lần này cũng chỉ có thể xem dương dương tạo hóa nữa thiếu chủ các nhân tự có trời giúp trên người có đại khí vận bảo hộ nói vậy lần này đồng dạng có thể gặp giữa hóa lành an toàn trở về dương vệ an ủi vệ hạo thiên tương tự cũng là đang an ủi mình tuy tung thời không phong bạo vệ dương thời gian một nén nhang liền tới đến thánh ma thành địa vực. Vệ Dương cẩn thận từng ly từng tí một ở tại trong không gian tứ nguyên, tâm thần câu thông vị diện tương phô, nhất thời vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên lan tràn ra, đột phá hư không đứt gãy, cùng không gian rung động hòa làm một thể, điều tra ngoại giới thế cuộc. Vệ Dương bỗng nhiên liền cảm giác được Thánh Ma Thành không gian đều bị gia cố, pháp tắc không gian như là bị bóp méo như thế, Vệ Dương tâm thần lâm liệt. Sau đó, Vệ Dương bỗng nhiên phát động Thiên phú thần thông thời không vực cảnh mà hậu tâm niệm đồng thời, chém thiên rút kiếm thuật cùng không minh tuyệt kiếm bên trong ẩn chứa không gian áo nghĩa đều bị Vệ Dương vận dụng. Thánh Ma Thành không gian xung quanh bị ma khí ăn mòn, không gian dung động đều trở nên cùng ngoại giới không giống. Không gian bị gia cố vô số tầng, hơn nữa ở trong hư không, ma đạo bố trí cấm bay cấm chế, phòng bị Đông Nguyên tông tu sĩ thông qua không gian truyền tống phủ tiến vào thánh ma thành không gian xung quanh. Vệ Dương lóc ở trên hư không đứt gãy bên trong thứ nguyên không gian, trong lòng suy nghĩ làm sao phá cục. Xuất hiện ở bên ngoài không gian bị tinh khiết cực kỳ ma khí gia cố, một khi có bất kỳ di động, đều có thể gợi ra chấn động mạnh, vào lúc ấy, Vệ Dương nhất định sẽ bại lộ. Vệ Dương cẩn thận từng ly từng tí một di động thứ nguyên không gian, chậm chậm hướng về thánh ma thành không ngừng chạy tới. Ở trên hư không loạn lưu bên trong, Thứ Nguyên không gian bên trong Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, thông qua vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên tặng lại tin tức, thế cuộc rất bất lợi. Càng đến gần Thánh Ma Thành, ma khí lại càng tăng nồng nặc, thiên địa linh khí đã bị bài xích hoặc là chuyển hóa thành vì là ma khí, mà đến liền hư không đứt gãy đều bị ăn mòn, từ trong hư không đều khắp nơi tràn ngập ma khí. Vệ Dương càng, càng càng cẩn thận, may là vị diện thương phô thực tại thần dị cực kỳ, thời không lực lượng bản nguyên tinh diệu vô song, mới tạm thời không có bị ma khí phát hiện. Chương 566, Ma đạo vô cùng bạo tay vạn linh chứng nhận Ma kinh. Không lấy thánh ma thành làm trung tâm lan ra 3.000 ngàn nơi giờ khắc này giống như là một cái thiết sát như thế tinh khiết vô cùng ma khí bao phủ hư không đem hư không tầng tầng gia cố làm cho ngoại lai sức mạnh căn bản là không có cách đột phá không gian vệ dương thần thức điều tra tới đất trên ma tu đều là phun ra nuốt vào ma khí ngàn tỷ ma tu đồng thời phun ra nuốt vào ma khí bên ngông cuộn âm thanh uy chấn thiên ma khí cuộn cuộn ma vân che kín bầu trời đại địa hoàn toàn một vùng tăm tối ma khí che chắn tia sáng giờ khắc này thánh ma thành giống như là tiềm tàng ở trong bóng tối cửu thú ma đạo mấy ngàn vị hóa thần kỳ ma tu thêm vào vô số nguyên anh kỳ ma tu Trấn thủ các đại đầu mối không gian, ma đạo màn trời che đậy bầu trời. Vệ Dương càng thêm tiểu tâm, cho dù hắn cất bước ở trên hư không đứt gãy bên trong, đều tách ra ma khí, tìm kiếm an toàn đường lối, chậm rãi tới gần Thánh Ma Thành. Thánh giữa Ma Thành bên trên tế đàn, chân ma hồn hải tiểu thế giới ngạo nghệ đứng sướng sướng, chân ma hồn hải tiểu thế giới liền giống như một cái viên cầu, lặng lặng nằm ở trên tế đàn. Thế nhưng vô số ma tu từ viên cầu bên trong ra ra vào vào, chân ma hồn hải tiểu thế giới không gian bị vô thượng chân ma ma khí mở rộng đến mức tận cùng, đủ để đồng thời chứa đựng trăm vạn ma tu ở bên trong tu luyện, tiếp thu chân ma hồn hải rèn luyện. Chân ma hồn trong biển trước đây trôi nổi ở ma hồn biển trên nước kén lớn toàn bộ biến mất vậy đã nói rõ rơi xuống ma tu toàn bộ phục sinh phải biết những này vẫn lạc ma tu cũng không chỉ đương đại từ thượng cổ sau khi trăm vạn năm năm tháng vào lúc ấy vẫn lạc ma tu toàn bộ phục sinh đương nhiên bởi trước đây chân ma hồn hải không có luyện chế hoàn thiện vì lẽ đó chỉ có thể chứa đựng nguyên anh hậu kỳ ma tu chân linh dấu ấn nhưng này đều vô cùng kinh khủng dù sao tương đương với mấy trăm ngàn tích tikot vì lẽ đó một khi phục sinh vẫn lạc ma tu cho dù không dựa vào địa ngục cường giả ở hóa thần kỳ cao tầng sức chiến đấu ma đạo đều vượt xa đông nguyên tông Ma đạo thực lực mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, bọn họ hiện tại tích lũy sức mạnh, vì chính là một lần quét ngang Đông Nguyên tông, triệt để thắng được tiên ma đại chiến thắng lợi, sau đó tích lũy vẫn thần phụ số mệnh, trợ giúp vô thượng chân ma vượt cửa ải phá tan phong ấn. Vệ Dương giờ khắc này đã đi tới Thánh Ma thành chỗ ở hư không được gãy. Thánh Ma thành phòng hộ càng sâu nghiêm hơn, ma khí tầng tầng phong tỏa, phong thiên tọa địa, căn bản không có cho Vệ Dương cơ hội. Vệ Dương ở tại trong không gian thứ nguyên hết đường xoay sở, mà lúc này Vệ Dương bên tai bỗng nhiên vang lên hai cái ma tu kinh ngạc than thở. Chân ma hồn hải không hổ là ta ma đạo chấn đạo chí bảo, ta mới tiến vào chân ma hồn hải một phút Tu vi liền tăng lên một cảnh giới lớn. Ngắn ngắn trong vòng 3 ngày, ta liền từ luyện khí 12 tầng tăng lên tới ngưng đan sơ kỳ, loại nhanh chóng này tăng cao tu vi cảm giác sảng khoái, cảm giác khiến cho người dư vị vô cùng. Ha ha, đó là đương nhiên. Chân ma hồn hải có thể đồng thời trợ giúp trăm vạn đồng đạo tăng cao tu vi, mà sư nói rồi. Chờ chúng ta ma đạo toàn bộ đều tăng lên tới đan đạo tam cảnh thời gian, chính là phát động chân chính quyết chiến sắp, lần này nhất định phải một lần diệt đông nguyên tông, nhất thống vạn thần phủ tu chân giới. Chân ma hồn hải mặc dù coi như chỉ là một cái viên cầu, nhưng thực tại thần thông cái thế Bực này tiên địa ma khí, uy lực kinh thế hai tụ. Còn chờ mấy ngày, chúng ta liền có thể lần nữa tiến vào chân ma hồn hải tiếp thu rèn luyện. Tuy rằng hai tu sĩ này chỉ là bất cứ lúc nào biểu đạt chính mình tâm tình, nhưng là lời nói của bọn họ khiếp sợ vệ dương. Ma đạo tu vi toàn bộ tăng lên tới đan đạo tam cảnh. Đây nên muốn tiêu hao cỡ nào to lớn ma khí, chỉ có điều ma nhật tiến vào chân ma hồn hải, hay là đó cũng không phải đồng rồng hang hổ. Ma đạo mưu đồ quá lớn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục hạ xuống. Bằng không đến thời điểm vài tỷ đan đạo tam cảnh ma tu, vào lúc ấy Đông Nguyên Tông căn bản cũng không có sức phản kháng. Vệ Dương trong lòng lầm bầm lỗ bầu. Giờ khắc này Vệ Dương hoàn toàn ý thức được việc này tính chất nghiêm trọng. Vệ Dương rơi vào mâu thuẫn, dựa theo đạo lý nói, hắn giờ khắc này hẳn là trở về Đông Nguyên Tông, đem tin tức này nói cho sư tổ Thái Nguyên Tử bọn họ. Thế nhưng Vệ Dương lại nghĩ đến, cho dù nói cho bọn họ biết, đồ để cho bọn họ lo lắng, căn bản không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Mà vừa hai người tu sĩ nghị luận, Vệ Dương trong lòng linh quang lóe lên, có phá hoại Ma đạo âm như kế hoạch. Vệ Dương vào lúc này thông qua thời không lực lượng bản nguyên, câu thông không gian rung động, chỉ để đem thứ nguyên không gian tiềm tàng tiến vào không gian rung động bên trong. Nếu như vậy là có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa vệ dương bại lộ. Vệ Dương chậm chậm đi tới thánh giữa ma thành tế đàn, nhất thời vệ dương cũng cảm giác được bên trên tế đàn viên cầu. hắn biết cái kia chính là chân ma hồn hải tiểu thế giới. Mà lúc này vệ dương phát hiện tế trung quanh đài chấn thủ trọng binh, ma sư đều tự mình tọa chấn thủ hộ, phòng bị xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vệ Dương nhìn thấy trăm vạn ma tu đi tới tế đàn ở ngoài, trong nháy mắt bọn họ thân ảnh biến mất, chân ma hồn trong biển tăng thêm một vạn ma tu. Vệ Dương suy đoán không sai, chân ma hồn hải tiểu thế giới muốn cùng hiện thực không gian câu thông, nhất định phải mượn không gian đường hầm vận chuyển. đã có không gian đường hầm vận chuyển. Như vậy thì nhất định là lực lượng không gian nồng đậm nơi, như vậy nếu như vậy, liền cho Vệ Dương hành động cung cấp tuyệt hảo cơ hội. Vệ Dương vào lúc này nhìn vị diện thương phô bên trong một viên cuối cùng thứ Nguyên Dập Tắt bắn ra, tâm tình kiên quyết. Lần trước hắn mạnh mẽ xông vào Thánh Ma Thành, Triệu hoán Thiên phạt giáng lâm không có triệt để hủy diệt Chân Ma Hồn Hải, đến nỗi gây thành hôm nay hậu quả nghiêm trọng, cái này sai lầm, là Vệ Dương phạm bảo, như vậy thì hẳn là do hắn đến tự mình bù đáp. Vệ Dương lần trước chỉ là bất cứ lúc nào ném Thú Nguyên Dập Tắt bắn ra tiến vào Chân Ma Hồn Hải, mà lần này Vệ Dương quyết định lèn vào Chân Ma Hồn Hải đất năm cốt, triệt để nổ hủy Chân Ma Hồn Hải. Chân Ma Hồn Hải làm địa ngục chí bảo, khẳng định có khí linh, vệ dương chỉ cần tìm được chân ma hồn hải hạt nhân, nổ hủy hạt nhân là có thể đem chân ma hồn hải triệt để dập tắt. mà lúc này, ở trước khi hành động, vệ dương thông qua đại thế thần long trong nháy mắt đem tin tức chuyển quay lại thái nguyên tử, thái nguyên tử cùng tiếm không minh lặng lặng ở tại đông nguyên điện chờ đợi vệ dương tin tức. trong chớp mắt, thái nguyên tử biểu hiện chấn động. dương dương chuyển bay lại tin tức, ma đạo yên tĩnh như thế nguyên nhân là bởi vì bọn hắn chính thông qua chân ma hồn hải tăng lên liên cùng ma đạo thực lực, phải đem ma đạo tất cả tu sĩ tăng lên tới đan đạo tam cảnh bên trên. vào lúc ấy tái phát động chân chính quyết chiến, triệt để đạt vương thắng. ván Thái Nguyên Tử kinh ngạc nói, Kiếm Không Minh kinh hãi cực kỳ, phải biết bất kể là tiên ma lưỡng đạo, đều là tầng dưới chót tu sĩ số lượng to lớn nhất, lại như Đông Nguyên Tông nắm giữ vài tỷ luyện khí kỳ đệ tử. Ma đạo tuy rằng tu sĩ số lượng không có Đông Nguyên Tông nhiều, thế nhưng cũng cách xa không được bao nhiêu. Nếu như đến thời điểm ma đạo tu sĩ tu vi thấp nhất đều là đan đạo tam cảnh, như vậy chiến cuộc căn bản cũng không cần đánh. Đông Nguyên Tông tuyệt đối không thể cứu vãn. Cái kia Dương Dương hiện tại đang làm gì? Kiếm Không Minh trầm giọng hỏi. Thái Nguyên Tử khẽ lắc đầu, hắn chưa nói, ta hỏi hắn hắn đều chết sống không nói chỉ nói nếu như hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, muốn chúng ta chăm sóc thật tốt vệ gia. Thái nguyên tử vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, Dương Dương khẳng định ở mưu đồ đại sự gì, hơn nữa không cần đoán đều biết, hắn đánh chân ma hồn hải chú ý của, biết đồ chi bằng sư, kiếm không minh trong khoảnh khắc liền biết hiểu vệ Dương đang làm gì. Bởi vì nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không trở về, coi như trả giá tính mạng của hắn, cũng phải triệt để hủy diệt chân ma hồn hải. Mà lúc này trong tử phủ, đại thế thần long đột nhiên truyền đến từng luồng từng luồng sức mạnh mênh mông, sức mạnh không ngừng tăng cường, rất nhanh sẽ liền đem vệ Dương tu vi đẩy tới hóa thần đại viên mãn cực hạn. Vệ Dương ngước nhìn Bắc Phương, khẽ cười một tiếng sau khi, liền cẩn thận tìm kiếm đột phá thời cơ, tìm tới đường hầm không gian, thừa cơ tiến vào chân ma hồn hải. Chân ma hồn hải đường hầm không gian xem ra không có quy luật chút nào, không gian rung động vô số, chân ma hồn hải bất cứ lúc nào đều thay đổi không gian chi dây cung, để Vệ Dương căn bản là không có cách tính ra đường hầm không gian vị trí cụ thể. Vệ Dương không được, không có nghĩa là Vệ Thương không được. Tuy rằng chân ma hồn hải câu thông hiện thực không gian đường hầm không gian bị ma khí bao bọc vây quanh, nhưng là vị diện thương phô chính là thiên đạo ban tặng thần khí, nắm giữ bất khả tư nghị đặc thù thần thông. Mà ở thời không phô diện, càng là độc bộ hoàn vũ. Dù sao vị diện thương phô đã đến thần cấp, có thể xuyên qua thời không. Tiến vào dòng sông thời gian giận dữ, vị diện thương phô chúa tể vạn cổ thì không. Vệ thương làm vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, là do thiên đạo tự mình sáng tạo mà ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, vệ thương liền đại biểu thiên đạo. Vệ thương biểu hiện nghiêm túc, toàn lực vận dụng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, bắt giữ không gian rung động. Thời gian chậm rãi quá khứ, mà lúc này vệ thương đột nhiên cảm ứng được không gian rung động, trong nháy mắt vệ Dương thân thể tiến vào đường hầm không gian bên trong, đợi được vệ Dương lần thứ 2 ở thứ nguyên không gian phục hồi tinh thần lại sắc, vệ Dương liền phát hiện hắn đi tới mặt khác một mảnh không gian kỳ dị. Chân Ma Hồn Hải tiểu thế giới rộng lớn cực kỳ, phía dưới là ma khí vô tận ngưng tụ biến thành tinh khiết ma nước, những này toàn bộ có ma khí tạo thành hải dương, tận chứa ma khí có thể tưởng tượng được có khổng lồ như vậy. Ma chân ma hồn hải bầu trời, những này ma tu không ngừng dẫn chân ma hồn trong biển ma nước rèn luyện ma thể, tăng cao tu vi. Ma nước không chỉ có thể trực tiếp chuyển hóa thành linh hồn của bọn họ sức mạnh cùng pháp lực, vẫn có thể rèn luyện ma thể, tăng lên cảnh giới, cho nên nói, đối với ma tu mà nói, chân ma hồn hải đối với bọn hắn thực sự hắn trọng yếu. Vệ Dương Mục Tiêu không phải lại 1 triệu ma tu, cho nên hắn đưa mắt nhìn sang chân ma hồn hải nơi sâu xa. Vệ Dương chậm rãi chìm xuống ở trên hư không đứt gãy bên trong từng bước xu thế cách ra ma khí từ từ đi tới chân ma hồn hải đất nằm cốt mà lúc này vệ dương rốt cuộc tìm được chân ma hồn hải hạt nhân nhưng nhìn thấy hạt nhân vệ dương vô cùng hoảng sợ chân ma hồn hải hạt nhân rõ ràng là một vị ma thể ma thể nằm ở chân ma hồn hải dưới đáy ma thể phun ra nuốt vào ma khí trong khoảnh khắc chân ma hồn hải đều tại rung động không nứt nhìn thấy đồng nhất tôn tỏa ra không gì sánh được kinh thiên khí thế ma thể vệ dương trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán vị này ma thể cường hãn đến mức tận cùng mà lúc này vị diện thương phu bên trong vệ thương dùng một loại nặng nề ngữ khí chậm rãi nói rằng Bán thần cao nhất, sắp chứng thành quá cổ chư thần vô thượng cường giả. Mà lúc này, vệ dương còn mơ hồ nhận ra được, những kia ở chân ma hồn hải hấp thu ma khí chính là ma tu, bọn họ hấp thu trong quá trình, từng tiêm một tinh khiết nhất bản mệnh nguyên khí bị câu xuất đến, chuyển vào ma trong cơ thể. Vạn linh chứng nhận ma kinh. Từ vệ thương trong miệng lần thứ hai nhảy ra một câu nói, vệ thương, cái gì gọi là vạn linh chứng nhận ma kinh? Vệ dương trầm giọng nói, quá kinh khủng, vô thượng chân ma quả nhiên không hồ là thái cổ chí tôn, cái thế ma huy chấn áp bát hoàng. Bực này tính toán, này các loại thần thông, kinh thế hai tụ, chấn động chư thiên, cái gì chân ma hồn hải. Tất cả những thứ này đều vì vô thượng chân ma làm áo cưới. Vệ Thương lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: "Chương 567, trí tôn ma thể cả thế gian đều là kẻ địch." "Không." Vệ Thương lời nói để Vệ Dương nghe được là đầu góc mơ hồ, hắn căn bản không biết Vạn Linh chứng nhận Ma kinh là cái dạng gì cái thế ma công. Hồi lâu sau, vệ Thương tâm tình mới bình phục lại, hắn chậm rãi giải, giải thích nói rằng: "Chủ nhân, Vạn Linh chứng nhận Ma kinh chính là là địa ngục một vị cao nhân sáng chế, hắn mượn Vạn Linh lực lượng, gọi nhuỡng trí cường ma thể, ma thể vừa thành, một thành, ma uy cái thế, phóng tầm mắt đương đại không người địch. Chí cường ma thể cơ hồ không khả năng phá hủy." bất tử bất diệt, thiên khó táng, khó diệt, bởi vì hắn là bắt nguồn từ với chúng sinh sức mạnh, chủ nhân, ngươi còn nhớ ở hùng mông bí cảnh bên trong, bắt hiểu sinh hỏi ngươi vấn đề sao kia? cái này ta đương nhiên nhớ tới, bên trong đất trời cái gì mạnh nhất, sư tôn hoang cổ tiên đế nói cho ta biết là chúng sinh mạnh nhất. vệ dương bình tĩnh cực kỳ nói rằng, đúng vậy, chúng sức mạnh của sự sống mạnh nhất, mà vạn linh chứng nhận ma kinh mượn chúng sức mạnh của sự sống đúc ra ma thể, vô thượng chân ma thực sự là gan to bằng trời, dũng cảm vi phạm. mặc dù là đứng ở đối địch lập trường, vệ thương đều không thể không đội phục vô thượng chân ma đại quyết tâm, đại nghị lực. Vệ Dương tuy rằng không hiểu Vệ Thương tại sao nói như vậy vô thượng chân ma, hắn bây giờ quan tâm là làm sao có thể hủy diệt vị này ma thể, tiến tới triệt để hủy diệt chân ma hồn hải. Vì là Đông Nguyên Tông thắng được cơ hội thở lấy hơi. Vệ Thương, cái kia có biện pháp gì có thể hủy diệt vị này ma thể sao? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Nghe nói lời ấy, Vệ Thương không khỏi trầm mặc. Nhìn thấy Vệ Thương chưa từng có như thế ngưng trọng vẻ mặt, Vệ Dương thì biết rõ, sự tình rất vướng tay chân, rất khó làm. Nếu không, Vệ Thương sẽ không loại vẻ mặt này. Trầm Mặc không nói. Hồi lâu sau, Vệ Thương mới trầm rãi nói nói, chủ nhân, ngươi nhất định phải hủy diệt vị này ma thể. Đó là đương nhiên, vị này ma thể là chúng ta Đông Nguyên tông thắng được tiên ma đại chiến thắng lợi to lớn nhất trở ngại. Đúng rồi, làm sao ngươi biết hỏi như thế vấn đề kỳ quái ạ? Vệ Dương không rõ hỏi. Tu sĩ khác hay là đối với cái này Tôn Ma thể bó tay toàn tập, bởi vì cái này Tôn Ma thể đã tu luyện tới bán thần đỉnh cao, khoảng cách thành tiểu quá cổ chư thần chỉ có khoảng cách nửa bước. Hơn nữa coi như quá cổ chư thần hạ phàm, cũng không có thể ung dung hủy diệt vị này ma thể. Nhưng là đối với chủ nhân ngươi, hủy diệt vị này ma thể nhưng là dễ như ăn cháo. Nhưng là hậu quả của việc làm như vậy quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến phi thường tuyệt đỉnh trình độ. Vì lẽ đó, còn xin chủ nhân ngươi phải thận trọng tần nhắc, vệ thương khuyên, vệ dương cân nhắc một lát, quyết định, vậy ngươi nói trước đi phương pháp cùng hậu quả đi, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đem người hoàng bình ngói triệu hoán đi ra, mượn nhân hoàng bình ngói lực lượng, liền có thể dễ dàng hủy diệt ma thể, hậu quả chính là chủ nhân ngươi sẽ tại chỗ đối kháng vô thượng chân ma, bởi vì đây là vô thượng chân ma khổ tâm bồi dưỡng trí tôn ma thể, vô thượng chân ma tuyệt đối không cho phép tại hắn dưới mí mắt, trí tôn ma thể bị hủy, nếu như may mắn không chết, từ đó về sau chủ nhân ngươi chính là vô tận địa ngục số một công địch. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn chính là còn có thể bại lộ ngươi nhân hoàng dự bị thân phận, nhân hoàng dự bị thân phận. So với vị diện thương nhân cũng cao hơn đã rất nhiều. Vào lúc ấy, chủ nhân kẻ thù của ngươi không chỉ có là hết thảy địa ngục cường giả, còn bao gồm chư thiên vạn giới bên trong, hết thảy cùng nhân tộc đối địch chủng tộc, những chủng tộc này thực lực, có thể nói cũng không thua gì nhân tộc. Hắn và nhân tộc đối địch chủng tộc nhất định sẽ nghiêng toàn tộc lực lượng xóa bỏ chủ nhân, bởi vì bọn họ tuyệt đối không cho phép nhân tộc lại xuất hiện một vị người hoàng, cho dù chủ nhân ngươi là nhân hoàng dự bị cũng không được. Vào lúc ấy, chủ nhân ngươi vị trí hoàn cảnh, có thể nói là cả thế gian đều là kẻ địch. Vệ Thương trầm rãi nói rằng, nữ khí thâm trầm, hậu quả sát thực vô cùng nghiêm trọng. Vô thượng chân ma, vô tận địa ngục, nhân hoàng dự bị, đối địch chủ tộc, cả thế gian đều là kẻ địch. Vệ Dương cười khổ nói rằng, cảm ứng được vệ Dương loại giọng nói này, vệ Thương cảm giác rất không ổn, hắn có chút không xác định hỏi nói, chủ nhân sẽ không thật sự quyết định muốn hủy diệt vị này mà thể chứ? Tuyệt đối không thể kích động, cho dù tiên ma đại chiến thất bại, nhiều lắm là vẫn thần phủ số mệnh tận về ma đạo hết thảy, ma đạo không dám trắng trợn tàn sát Đông Nguyên Tông tu sĩ, bởi vì như vậy sẽ làm tức giận Nguyên Tông. Kết quả này, bọn họ không chịu đựng nổi Nguyên Tông lửa giận. Lời tuy như vậy nhưng là nếu như chúng ta không hề thành cứu nhưng do ma đạo công phá đông nguyên tông sân môn cứu ra vô thượng chân ma kết quả này nhất định sẽ trở thành ta cả đời tâm ma vệ dương lạnh lùng nói rằng vệ dương tuy rằng không phải loại kia một lòng hướng thiện người lương thiện thế nhưng làm người cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt còn có hắn tuyệt đối không thể chỉ lo tự thân an nguy mà vứt bỏ chúng sinh ở đại nghĩa cùng cá nhân trước mặt vệ dương căn bản cũng không có bao nhiêu do dự hắn tuyệt đối không phải loại kia vị tư lợi người có thể quyết định này nhất định phải thận trọng chủ nhân ngươi bây giờ rất nhỏ yếu Ở đằng kia chút cường giả chân chính trong mắt, chính là một con rắn rế, nếu như không phát sinh chuyện này, chủ nhân ngươi căn bản đều không có cơ hội vào pháp nhãn bọn họ, gây nên bọn họ quan tâm. Vệ thương làm vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, trong đầu ký ức để hắn sâu sắc biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó không dung tha còn tại khuyên bảo vệ dương. Vệ thương, ta bây giờ bài sư Hoang Cổ Thiên Đế. Ngươi cũng biết Hoang Cổ Thiên Đế thần thông cái thế, ta nghĩ chính là, nếu như đến thời điểm Hoang Cổ Thiên Đế đồ đệ thân phận này một lộ ra ánh sáng, cái gì vị diện tương nhân, cái gì địa ngục đại địch, người nào hoàn dự bị, những này phòng trứng cũng không sánh nổi Hoang Cổ Thiên Đế đồ đệ thân phận đi. Vệ Dương trầm giọng nói, Vệ Thương trầm mặc, hắn biết Vệ Dương nói tới là thật. Sư tôn Hoang cổ Thiên đế thống linh viên cổ Hoang cổ Thiên đình sắp xuất linh giới chướng cường giả phá nát ngàn tỷ địa ngục, đã sớm là vô tận địa ngục cường giả công địch. Tuy rằng ta bước đầu đạt được nhân hoàng bình ngõi tán thành, là nhân hoàng dự bị, thế nhưng cũng chỉ là nhân hoàng dự bị, khoảng cách bước lên cuối cùng nhân hoàng vị trí quá xa vời. Sa suy đến ta cảm thấy nhân hoàng dự bị thân phận này có chút hư nhuyễn, mà vị diện thương nhân liền càng không cần phải nói, vị diện thương phu là thiên đạo thật khí, trời sinh liền đứng ở thiên đạo một phương, như vậy tự nhiên đều cùng địa ngục thiên nhiên quan hệ thủ địch. Hơn nữa coi như vô thượng chân ma biết ta nắm giữ vị diện thương phô cùng người hoàng bình gói, cũng không nhất định. Nhờ nói ra, hắn muốn nuốt một mình. Coi như tình thế đã đến xấu nhất hoàn cảnh, cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao, muốn bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, không đạp lên từng tròng bạch cốt, làm sao có thể thành tựu cuối cùng đại nghiệp. Vệ Dương Hào khí ngất trời, lạnh lùng nói rằng: "Chủ nhân, ta bị ngươi thuyết phục rồi. Bây giờ nói những này còn hơi sớm, nếu như chủ nhân ngươi quyết định hủy diệt vị này chí tôn ma thể, đến thời điểm vô thượng chân ma khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vào lúc ấy" có thể hay không từ vô thượng chân ma trong tay chạy trốn đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu nếu như vạn nhất vẫn lạc cả thế gian đều là kẻ địch hoàn toàn chính là một câu nói đùa rồi vệ thương trầm giọng nói ha ha đây là lời nói thật hiện nay việc cấp bách là muốn ứng đối vô thượng chân ma nếu như bất hạnh vẫn lạc tại vô thượng chân ma trong tay cái gì đại đạo đỉnh cao nhất cái gì trí tôn nhân hoàng cũng chỉ là giấc mộng xa vời trong giếng minh nguyện vệ dương cười ha ha nói rằng mà vệ dương bước vào chân ma hồn hải tự mình nhìn thấy trí tôn ma thể hấp thu vạn linh tinh hoa dùng để rèn luyện ma thể chúng sinh sức mạnh dẫn vào thể nội thúc đẩy trí tôn ma thể nhanh chóng trưởng thành Vị này ma thể chính là Vô thượng chân ma khổ tâm tích lũy tu luyện, vạn linh chứng nhận ma kinh mới luyện chế thành công, là vô thượng chân ma trăm vạn năm tâm huyết, Vệ Dương suy đoán vô thượng chân ma chân thân phòng trứng đã bị tiêu diệt ở phong ấn đại trận, vì lẽ đó vô thượng chân ma mới như thế vội vã không nén nổi đúc ra vị này ma thể. Hấp thụ chúng sức mạnh của sự sống thành tựu ma thể, sau đó tuyệt đối có tiềm lực có thể lên cấp đến thái cổ trí tôn. Vào lúc ấy, vô thượng chân ma dĩ thân chính đạo, lấy ma chứng đạo, đi tới song song con đường chứng đạo, nói không chắc có cơ hội có thể vượt qua kỵ nguyên đại kiếp nạn, cuối cùng chứng đạo thành thánh, thành tựu vạn kiếp bất diệt vô thượng thánh quân. Vô thượng chân ma dã tâm nhưng là rõ ràng rành rành, chỉ bằng vào điểm ấy, Vệ Dương cũng không thể để Vô thượng chân ma kế hoạch thực hiện được, hắn nhất định phải hủy diệt vị này ma thể, tiến tới hủy diệt chân ma hồn hải, triệt để thắng được lần này tiên ma đại chiến thắng lợi, vào lúc ấy, Vô thượng chân ma thoát vây dù là xa xa khó vời. Vì tự thân an nguy cùng tiên đạo an nguy, Vệ Dương không có lựa chọn nào khác chỗ chống. Vệ Dương ở tại trong không gian thứ nguyên, tuy rằng tâm ý đã quyết, thế nhưng coi như muốn muốn hủy diệt ma thể, cũng không phải dễ như ăn cháo việc, đây là Vệ Dương lần đầu chủ động triệu hắn nhân hoàng bình gói uy năng, trong lòng hắn đều không đái mọn mọn. Không biết Nhân Hoàng Bình Ngói có thể hay không nghe theo hắn Triệu Hoán. Vệ Dương lập tức tâm thần chìm vào Nhân Hoàng trong cái hũ, Nhân Hoàng Bình Ngói dưới đáy, Vệ Dương tích góp rất nhiều số mệnh lực lượng, công đức lực lượng, âm đức lực lượng, danh vị lực lượng, gió thủy chi lực năm loại sức mạnh yên tĩnh ở tại Nhân Hoàng trong cái hũ. Một mạng 2 vận 3 phong thủy, bốn tích đức năm công danh. Đây là Vệ Dương lần đầu chăm chú cẩn thận quan sát Nhân Hoàng Bình Ngói, Nhân Hoàng Bình Ngói bên trên điêu khắc nhân tộc tiên hiền gian khổ khi lập nghiệp, gian khổ người sáng lập tộc thịnh thế cảnh tượng. Quá cổ thần thoại thời đại, trên cổ thần thoại thời đại, thời đại viễn cổ đều phân biệt sinh ra một vị người hoàng. Ba vị nhân hoàng thống lĩnh chư thiên vạn giới tất cả mọi người tộc, đặc biệt tại thượng cổ bách tộc đại chiến vì tranh cướp chư thiên nắm quyền trong tay thời gian, trên cổ nhân hoàng không thể không kể công. Quá cổ nhân hoàng, trên cổ nhân hoàng, xa cổ nhân hoàng, ba vị nhân hoàng công lao lưu danh và cổ, vinh tồn bất hủ. Vệ Dương tâm thần tiến vào nhân hoàng trong cái hũ thời gian, vị diện thương phô bên trong hỗn độn long mạch đột nhiên bị kinh động, sau đó hỗn độn long mạch truyền vào vệ dương trong cơ thể, nhất thời từng luồng từng luồng chân long khí kích hoạt nhân hoàng bình ngói bên trên trạm chỗ đồ án. Chân long khí cất bước vệ dương toàn thân, hạo nhiên chân long gợn sóng truyền khắp nhân hoàng bình ngói, thời khắc này, vệ dương mừng rỡ như điên. Sau đó, vệ dương không ngừng tích góp chân long khí, mà một mặt khác, vệ dương không hề từ bỏ đối với trí tôn ma thể quan sát, muốn tìm được trí tôn ma thể kẽ hở. Thế nhưng vệ dương thất vọng, trí tôn ma thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới căn bản không có một chút kẽ hở. Giữa lúc vệ dương có chút thất vọng thậm chí tuyệt vọng thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện trí tôn ma thể đang hấp thu chúng sinh sức mạnh thời gian, thất khiếu mở. Vệ dương phát hiện tình cảnh này, nhất thời kế thượng tâm đầu. Ở bên ngoài, cho dù triệu hóa nhân hoàng bình mỏi, vệ dương đều cảm thấy còn chưa chắc chắn có thể triệt để hủy diệt trí tôn ma thể, nhưng mà nếu như tiến vào trí tôn ma thể trong cơ thể, vệ dương liền có trăm nắm. Vệ Dương hơi suy nghĩ, bị chấn áp ở trong hậu viện quy nguyên thần thổ trong thật lâu chân ma ma khí bị Vệ Dương lấy ra. Sau đó khi làm trí tôn ma thể bắt đầu hấp thu vạn linh tinh hoa, chúng sức mạnh của sự sống không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương bỗng nhiên điều khiển thứ nguyên không gian đi tới trí tôn ma thể thất khiếu ở ngoài. Sau đó Vệ Dương bỗng nhiên thả ra chân ma ma khí, vô thượng chân ma ma khí cùng trí tôn ma thể đồng nguyên, vì lẽ đó căn bản không có gây nên trí tôn ma thể phát hiện, cũng không có kích hoạt chân ma hồn hải cấm chế. Vệ Dương liền đi theo chân ma ma khí tiến vào trí tôn ma thể bên trong. Trương năm chấn áp ma thể chân ma nội giận. Không. Vệ Dương nguyễn chân ma ma khí lẻn vào trí tôn ma thể bên trong, vô thượng chân ma tuyệt đối không ngờ rằng, trước đây hắn vì hủy diệt vệ dương phát sinh một cách kia, hiện tại trái lại thành tựu vệ dương, vì là vệ dương hành động cung cấp tuyệt hảo che chở. Vì lẽ đó, bên trong đất trời, vạn sự vật vật, nhất ẩm nhất chắc đều là thiên ý, vận mệnh vô thường, ai cũng không thể chân chính nắm vận mệnh quy tích, trừ phi là trong truyền thuyết vô thượng thánh tôn. Vệ Dương tiến vào trí tôn ma trong cơ thể, nhất thời liền nghe đến trí tôn ma thể tim đập chuyển ra nhảy nhảy thanh âm, tim đập tần suất như là cùng đại đạo gần sóng nhất trí. Vệ Dương theo gần sóng truyền tới phương hướng, đi tới trí tôn ma thể trái tim. Chí tôn ma thể tuy rằng từ bên ngoài xem chỉ là thân cao văn trượng, thế nhưng ở bên trong, ở hắn trong ngũ tạng lục phủ phạm vi to lớn, hoàn toàn không thua gì một cái châu diện tích. Đối với những kia thái cổ chí tôn mà nói, một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa không gian đều có thể so sánh một cái tiên giới to nhỏ. Điểm ấy không gian, nói rõ chí tôn ma thể đem toàn bộ thần thông, toàn bộ lực lượng đều dùng đến tinh thể, không có tác dụng mở ra phát thần thông. Vệ Thương nói giải thích nói rằng, đi tới chí tôn ma thể đất ngóng cốt, đối mặt khổng lồ trái tim, Vệ Dương tâm ý đã quyết, nhất thời Vệ Dương đột nhiên đánh vỡ thứ nguyên không gian, sau đó tím người trong phủ hoàng bình ngõi bị vệ dương triệu hoán đi ra trí tôn ma thể mặc dù không có bản nguyên ý thức thế nhưng bản năng nhận ra được nguy hiểm vừa hắn có hành động sắp nhân hoàng bình ngõi ầm ầm giáng lâm. nhân hoàng bình ngõi chợt hiện trong hư không nhất thời khắp thiên ma khí tụ lại ma long xoay chuyển muốn muốn đối kháng nhân hoàng bình ngõi mà lúc này vệ dương trong cơ thể chân long tử khí trong nháy mắt bị nhân hoàng bình ngõi nuốt chửng hết sạch nhân hoàng bình ngõi bên trên ba vị nhân hoàng bóng mở trong nháy mắt xuất hiện ba vị nhân hoàng bóng mở vừa hiện hiện thời khắc nhất thời vệ dương liền cảm ứng được một luồng trí cường đến đại trí cao vĩ đại khí tức như là từ thái cổ truyền đến Vệ Dương trong cơ thể nhân tộc huyết mạch trong nháy mắt sôi trào lên. Vệ Dương nhìn ba vị nhân hoàng bóng mở vô cùng kích động, đây chính là nhân hoàng, bát hoang vô địch, thống lĩnh nhân tộc chấn áp chư thiên vạn ở giới, ép lên bách tộc, chấn động vạn cổ thì không. Chí cường khí thế trong nháy mắt bên ngoài, bán thần định phong chí tôn ma thể ầm ầm phá nát, mà lúc này vô thượng chân ma tiềm tàng ở ma thể bên trong dấu ấn trong nháy mắt bị kích hoạt, vô thượng chân ma một tia phân thần biến ảo ra chân ma bóng người. Vô thượng chân ma nhìn thấy ba vị nhân hoàng bóng mở, một mắt kinh hãi, kinh hoàng tâm ý tràn ngập thân, hắn không thể tin được, thời gian qua đi vô số thần thoại thời đại, ba vị nhân hoàng tái hiện cho hắn tạo thành sung kích thực sự quá rung động. Làm sao có khả năng? Các ngươi không phải đã sớm vẫn lạc tại vô tận tuổi tháng trước sao? Làm sao có khả năng vẫn tồn tại đến nay cổ thần thoại thời đại? Lẽ nào các ngươi không chết? Chân ma kinh hãi cực kỳ, mà lúc này đây, chân ma hồn trong biển trăm vạn ma đạo bị chân ma âm thanh đưa tới hồn hải rung động. Trong nháy mắt dập tắt hư không. Mà lúc này ba vị nhân hoàng bóng mở đối mặt vô thượng chân ma, không hề đậu thủ, vô thượng chân ma mới phát giác dị dạng. Nếu như nhân hoàng thật sự như thế, hắn sớm đã bị nhân hoàng xóa bỏ. Sau đó, vô thượng chân ma nhìn nhân hoàng bình ngõi, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ vào lúc này hắn mới phản ứng được, nhân hoàng không có sớm lại. nhân hoàng bóng mờ chỉ là mượn nhân hoàng bình ngõ lực lượng tạm thời hiện ra hư không, căn bản không phải bọn họ chân linh chưa diệt, việc nặng hậu thế. vương trí tôn ma thể tuy rằng tu vi đi vào bán thần đỉnh cao, nhưng là căn bản không chịu đựng nổi nhân hoàng bóng mờ truyền ra khí thế gợn sóng, dồn dập phá nát. khi vô thượng chân ma linh hồn ấn ký bị kích hoạt sau khi, trí tôn ma thể mới ngăn chặn tan vỡ tư thế. mà lúc này vô thượng chân ma tranh cởi trận lóe lên, vẻ mặt tàn dỡ vô cùng bất ý, hung hăng cực kỳ. vui vặn, nếu như đem người hoàng bình ngõ triệt để luyện hóa. Nhân hoàng Bình ngói bên trong cất giấu nhân tộc chúng sức mạnh của sự sống, trong khoảnh khắc, của ta chi ma thể liền có thể trưởng thành đến chi tôn cảnh giới, vào lúc ấy bản tọa là có thể di thân chứng đạo, cấp chí tôn ma thể, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, có ai có thể chống đối bản tọa ma huy. Vào lúc ấy, chính là bản tọa Quân Lâm Hoàn Vũ Sáp, nhất thống triển miên vũ trụ cổ. Mà lúc này, Vệ Dương trong cơ thể lần thứ hai câu thông hỗn độn long mạch, nhất thời chân long tử khí lần thứ hai truyền vào nhân hoàng trong cái hũ, sau đó ba vị nhân hoàng bóng mờ về phía trước đạp nhẹ một bước, sau đó vị này ma thể triệt để phán nát cảm ứng được nhân hoàng bình ngói uy lực đột nhiên tăng mạnh, vô thượng chân ma trong nháy mắt liền biết có người ở thầm dọa trò, sau đó hắn ma thức trong nháy mắt đảo qua hư không, sau đó liền phát hiện tiềm tàng ở không gian đứt gãy bên trong vệ dương. vô thượng chân ma pháp lực hình thành ngập trời bàn tay khổng lồ trong nháy mắt liền bắt được vệ dương, nhìn thấy vệ dương, vô thượng chân ma lạnh ồ một tiếng, rất rõ ràng, hắn trước đây nhớ kỹ vệ dương rồi. vệ dương bất đắc dĩ cười khổ, vô thượng chân ma thần thông quá mức biến thái, trực tiếp hủy diệt vô tận không gian đứt gãy, phá hủy tất cả, đem hư không trực tiếp nát tan, vệ dương căn bản không có chỗ nơi. vô thượng chân ma vừa ra tay, toàn bộ thời không đều bị giam cấm. Không gian rung động cùng thời gian gợn sóng đều đình chỉ, hai tác chi lực trong nháy mắt bị thay đổi. Vẫn là ngươi cái này run rẩy, ngươi đều hỏng rồi, bản tọa mấy lần chuyện tốt, bây giờ còn dám lẻn vào chân ma hồn hải, mơ hao hủy diệt ma thể, cho dù bản tọa tu đạo vô số kỳ nguyên, đều cảm giác được phẫn nộ chi hỏa đốt trên cựu trọng thiên. Vô thượng chân ma thân ảnh của xem ra phi thường phổ thông, thế nhưng kỳ thân trên tán phát kinh thiên uy thế kinh sợ hoàn vũ, chấn áp vạn cổ thì không, cường giả loại này khí độ, căn bản không có thể mô phỏng theo. Chân ma coi trọng, chỉ có điều chân ma muốn diệt ta đông nguyên tông, để bản tọa cùng đường mặt lộ, bước dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sức đẩy. Vệ Dương tuy rằng đối mặt thái cổ chí tôn vô thượng chân ma, thế nhưng trong lòng căn bản cũng không có một tia khiếp đảm tâm ý. Hơn nữa, Vệ Dương rất rõ ràng quan sát được, nhưng hắn nhắc tới Đông Nguyên Tông thời gian, vô thượng chân ma sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Không cần nắm Nguyên Tông tới dọa bản ma, ngươi cái này run rế nhiều lần xấu bản tọa đại sự, cho dù ngươi phải đến Nhân Hoàng Bình ngồi tán thành thì lại làm sao? Vô thượng chân ma căn bản cũng không có đem Vệ Dương để ở trong mắt, ai sẽ đối với một cái run rế để ở trong mắt. Trước mắt vô thượng chân ma mặc dù chỉ là hắn một tia linh hồn ấn ký, Thế nhưng ngủng có thần thông vượt xa vệ dương tưởng tượng, càng không cần phải nói vô thượng chân ma còn có thể mượn bán thần đỉnh phong ma thể phát sinh cái thế thần thông kinh thế ma uy chấn động tiên địa. Mà lúc này vệ dương khe miệng nổi lên một kia cao thâm khó giò nụ cười, vô thượng chân ma đột cảm giác không ổn. Nhất thời, nhân hoàng bình ngõ uy lực lần thứ hai tăng mạnh, trong ngay mắt nhân hoàng bình ngõ hiện hiện thần uy, liền để vệ dương thoát ly vô thượng chân ma trường khống. Vệ dương giờ khắc này ở tại nhân hoàng bóng mở sau khi, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như vừa vô thượng chân ma trước tiên lựa chọn dập tắt hắn, hắn căn bản không có thể triệt để kích phát nhân hoàng bình ngõ uy năng. Vào lúc ấy. Kết cục của hắn cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Nhưng bây giờ, vệ dương trốn ở nhân hoàng trong cái hũ, phía trước có ba vị nhân hoàng bóng mờ chặn ở mặt trước, vệ dương cảm giác vô cùng an toàn. Đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, vệ dương có một loại trực giác, cho dù trời sập xuống, đều có nhân hoàng bảo hộ, hắn bình yên vô sự. Mà lúc này, nhân hoàng bình ngói chân chính thần uy bị kích phát, vô thượng chân ma trực tiếp khiêu khích nhân hoàng bình ngói, làm là nhân tộc thánh vợ, nhân hoàng bình ngói không thể chịu đựng nhân tộc uy nghiêm đánh mất Vì lẽ đó vào lúc này, nhân hoàng bình ngói đột nhiên phát sinh một luồng cái thế pháp lực, trong nháy mắt nhân hoàng bình ngói để vô thượng chân ma vừa một lần nữa tụ hợp ma thể lần thứ hai triệt để tăng vỡ. Ma vô thượng chân ma linh hồn ấn ký trong nháy mắt bị xóa bỏ, sau đó trí tôn ma thể bị kéo vào nhân hoàng trong cái hũ chân áp. Nhân hoàng bình ngói ra tay chỉ là trong nháy mắt, để vô thượng chân ma dễ, cái bảng chưa kịp phản ứng, mà lúc này khi, làm, cách xa ở nơi phong ấn vô thượng chân ma cảm ứng được ma thể bị chân áp sau khi hắn triệt để cuồng bạo Vô thượng chân ma bị Thái cổ đại năng bố trí tầng tầng phong ấn, mà bây giờ hắn cảm ứng được chính mình khổ sở luyện chế bách hơn vạn năm ma thể bị chân áp, tâm tình nổi giận. Nhất thời, vẫn thần phủ hư không đều muốn lên từng trận rung động. Vô thượng chân ma ở mạnh mẽ đột phá phong ấn, mà lúc này theo ma thể bị chân áp, chân ma hồn hải mất đi hạt nhân, sau đó nhân hoàng bình ngói một cái chấn động, chân ma hồn hải trực tiếp tăngỡ. Nhất thời, từng luồng từng luồng hủy diệt gợn sóng lấy chân ma hồn hải tiểu thế giới làm trung tâm truyền khắp tứ phương. Trước đây thủ hộ ở chân ma hồn hải bốn phía ma đạo cứng giả dồn dập bị dập tắt. Bọn họ căn bản cũng không có thể chống đối thế giới sức mạnh hủy diệt, nhất thời thánh giữa ma thành tế chúng quái đại, vô số ma đạo tu sĩ bao quát địa ngục cứng, giả, đều triệt để tan thành mây khói, thực lực của bọn họ tại loại này diệt thế chi lực trước mặt, căn bản không đủ xem. Vệ Dương trong nháy mắt hủy diệt chân ma hồn hải, sau đó thừa dịp pháp tắc không gian hỗn loạn sắp, Vệ Dương mạnh mẽ bóp nát truyền tống phủ, Vệ Dương thân thể biến mất ở thánh ma thành. Ma đạo giờ khắc này tổn thất nặng nề, ma sư vào lúc này tỏa ra ngập trời gợn sóng, ba động mênh mông truyền khắp toàn bộ Vân Tần phủ, ma sư vận dụng thần thông, mạnh mẽ ngăn lại sức mạnh hủy diệt, không cho nó lại hướng ở ngoài tòa ra bằng không toàn bộ thánh ma thành đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Khi chân ma hồn hải bị hủy diệt sắp, chiếm giữ ở Đông Nguyên Tông bầu trời Tông môn đại thế thần long đông nhiên một tiếng rồng gầm chấn động tam giới, nhất thời Đông Nguyên Tông số mệnh vân hải lấy điên cuồng tốc độ ở tăng vọt. Mà lúc này đây, Vệ Dương không biết hắn bị truyền tống đến quá lớn, vừa hỗn loạn lực lượng không gian, Vệ Dương vận dụng vị diện thương phổ thời không lực lượng bản nguyên, mạnh mẽ phát động không gian truyền tống. Vệ Dương trong cơ thể truyền ra vô cùng suy yếu cảm giác, Thâu Thiên Hoán Nhật bí thuật đã đến, đến giờ, sau đó lực lượng không gian từ Vệ Dương trong cơ thể trôi đi, mà ngửa mặt lên trời trên đỉnh, trong mật thất vẫn tính dưỡng Dương Vệ, Đông Nguyên mở hai mắt ra. Vào lúc này, thuộc về bóng đen nguyên không thể sức mạnh bắt đầu trở về, dương vệ đang tiếp thu bản thuộc về hắn sức mạnh. Vô thượng chân ma muốn mạnh mẽ hơn đột phá phong ấn, tạo thành chấn động rung động toàn bộ vẫn thần phủ, vẫn thần phủ tất cả tu sĩ đều cảm giác thiên địa rung động, vô số địa chấn bạo phát. Giới trần tục phổ thông muôn dân tử thương nặng nghề, toàn bộ vẫn thần phủ đều đang run rẩy như thế, kinh thế vai quanh quần toàn bộ vẫn thần phủ. Mà lúc này, thánh ma thành ma tu mới phản ứng được, chân ma hồn hải tiểu thế giới rách nát rồi, ma đạo hy vọng không còn. Phản ứng lại ma đạo tu sĩ nhất thời quần tình xúc động, dễ, cái bản không có bất kỳ người nào kích động, bóng người của bọn họ lập tức thánh ma thành biến mất phía chân trời. Toàn bộ ma tu trong lòng đều lửa dẫn muốn trời, chân ma hồn hải bị hủy, toàn bộ ma tu hướng về nhân ma chiến tràng phun trào mà tới. Đông Nguyên Tông dị biến trong nháy mắt bị Thái Nguyên tử biết được, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy tăng vọt số mệnh lực lượng, tông môn đại thế thần long tiếng rồng ngâm vang vọng ở hết thảy Đông Nguyên Tông tu sĩ náo hải. Chương 569, thần công dung luyện đại đạo pháp bảo. Không. Kiếm Không Minh vào lúc này đi tới Thái Nguyên tử bên người, vui vui mãi thôi nói nói, tiên đạo số mệnh tăng nhiều, nói rõ dương dương triệt để hủy diệt chân ma hồn hải, thật khó mà tin nổi. Kiếm Không Minh cho tới giờ khắc này đều có chút không dám tin tưởng. Hay là trong lòng hắn mới bắt đầu cho rằng Vệ Dương sẽ không thành công đi. Hiện tại thiên cơ trong sáng, vừa Nguyên Tông cao nhân truyền âm cho ta. Vô thượng chân ma rèn đúc chân ma hồn hải, tất cả cũng là vì hắn tu luyện, vạn linh chứng nhận ma kinh, thiên tân vạn khổ mới rèn đúc thành công ma thể trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày. Thái Nguyên Tử khinh cười nói, nếu không, vô thượng chân ma sẽ không như thế nổi giận hiện tại liền muốn xung kích phong ấn, muốn mạnh mẽ hơn phá phong mà ra. Cảm ứng được vẫn thần phụ đều tại rung động không ngớt, Kiếm Không Minh mỉm cười nói. Sau đó Thái Nguyên Tử sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, đón lấy lên chúng ta, liền để tiên ma đại chiến triệt để trùng kết ma đạo đi. Thái Nguyên tử thông qua tông môn Đại Thế Thần Long hướng về hết thảy Đông Nguyên tông môn nhân truyền đạt trận chiến cuối cùng mệnh lệnh, nhất thời Đông Nguyên tông tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, đi tới nhân ma chiến trường. Giờ khắc này, vô số ma đạo tu sĩ đạp lên Trịnh Thế bất tiến, đầy trời khí thế ngưng tụ tập cùng một chỗ, vô cùng phong mang khiếp sợ thiên hạ. Khí thế minh mông gợn sóng rung động toàn bộ Vân Thần phủ, vệ dương hủy diệt chân ma hồn hải, triệt để phá hủy ma đạo hy vọng, tất cả ma đạo tu sĩ đều có thể cảm ứng được bọn họ ký thác vào chân ma hồn hải chân linh dấu ấn bị hủy, từ đây bọn họ không còn lá trường sinh bất tử từ đây bọn họ cũng sẽ trở nên kỳ kỳ hắn truy tìm đại đạo tu sĩ như thế vì câu một ít sợi mịt mở trường sinh hy vọng tiêu hao hết suốt đời tâm lực trong không gian nứt gãy vệ dương phun ra một cái máu đen vừa hắn mạnh mẽ thông qua hỗn loạn không gian triển khai truyền thống thuật vệ dương thân thể như bị xét đánh bị bạo loạn lực lượng không gian đánh cho trọng thương nếu không có vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên hộ thể vừa trong nháy mắt đó vệ dương sớm bị lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ triệt để dập tắt vệ dương bây giờ bị thương nặng trong cơ thể thương thế đã nghiêm trọng đến tận đỉnh trình độ Hắn không chỉ có muốn mạnh mẽ chống đỡ bạo loạn không gian rung động, cuối cùng chân ma hồn hải hủy diệt trong nháy mắt đó, diệt thế chi lực đều cho Vệ Dương tạo thành trọng thương. Vệ Dương trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, kinh mạch đứt thành từng khúc, xương phá nát, mạch máu bê tác, bên trong thân thể xuất huyết nhiều. Vệ Dương bây giờ thân ở không gian nước gãy, giờ phút này không gian đứt gãy phi thường không ổn định, lúc nào cũng có thể tan bỡ. Vệ Dương dựa vào chút sức lực cuối cùng, đem thân thể hắn rút ra không gian nước gãy, mà hậu Vệ Dương thân thể chợt hiện hư không, từ hư không chỗ cao cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Cảm ứng được Vệ Dương tình hình nguy cấp đến cực điểm, Vệ Thương thao túng vị diện tôn phu, Tự xử thời không lực lượng bản nguyên, gia tăng ở vệ dương trên người, giảm bất vệ dương cấp tốc rơi dụng tốc độ, vệ dương vững vàng rơi xuống đất. Mà lúc này, vị diện thương phô bên trong bay ra rất nhiều cực phẩm trị liệu linh đan, linh đan ở tử phụ không gian bên trong bị nát tan. Sau đó vệ dương mới triệu tập lực lượng linh hồn, đem linh đan lực lượng đưa tới các vị trí cơ thể. Cùng lúc đó, vệ dương tâm thần câu thông một hành trì bảo kiến một cây nhỏ, nhất thời liền từ kiến một cây nhỏ bên trong phát sinh từng luồng từng luồng nhu hòa lục mang, những này lục mang là trị liệu thương thế cực phẩm chất bảo. Tuy rằng lục mang không sánh được tinh thuần nhất sinh mệnh nguyên lực, thế nhưng lục mang đạo qua vệ dương các vị trí cơ thể, vẫn có thể trợ giúp Vệ Dương ổn định thương thế. Cứ như vậy, Vệ Dương bắt đầu phục hồi từ từ thương thế. Vào lúc này, vẫn vắng lặng chiếm giữ ở Vệ Dương huyết thống chỗ sâu nhân tộc huyết mạch bắt đầu phát huy, trước đây Vệ Dương nhân tộc huyết mạch rồi cùng phổ thông huyết thống như thế, không có bất kỳ chỗ khác thường. Nhưng ở chân ma hồn hải trong trận chiến ấy, chịu đến ba vị nhân hoàng bóng mờ kích thích, Vệ Dương nhân tộc huyết mạch sôi trào không ngớt, vào lúc ấy Vệ Dương trong lòng có một loại trực giác, đó chính là hắn nhân tộc huyết mạch trở nên không giống nhau. Nhưng lúc này sự ra khẩn cấp, hắn căn bản là không có cách đi cẩn thận điều tra nhân tộc huyết mạch không giống, cho tới giờ khắc này Từ Vệ Dương các vị trí cơ thể hiện ra từng luồng từng luồng sức mạnh kỳ dị, những này sức mạnh kỳ dị bao vây vệ dương thân thể. Nhất thời, Vệ Dương giống như là xa vào đến trong cơ thể mẹ loại cảm giác này, phi thường ấm áp, loại này ấm áp cảm giác thoải mái, cảm giác, vệ dương đời này vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ. Vị diện thương phu bên trong vệ thương cảm ứng được những sức mạnh này, kinh hãi đến biến sắc. Vệ Dương từ từ rơi vào loại kia không suy nghĩ gì cảnh giới, như là tư duy chấm dứt vận chuyển, bên trong đất trời, một mảnh yên tĩnh. Cùng lúc đó, vệ dương thân thể cùng linh hồn đều chịu đến nguồn sức mạnh này thoải mái, vệ dương nguyên anh kịch liệt lớn mạnh, trong nguyên anh Vệ Dương linh hồn đang phát sinh bản chất lột xác, Vệ Dương thân thể bên trong thương thế đang từ từ phục hồi như cũ, phục hồi như cũ thời gian. Những này từ Vệ Dương sâu trong thân thể xuất hiện sức mạnh kỳ dị, còn chậm chậm cải tạo Vệ Dương thân thể. Chụy đến này cố sức mạnh kỳ dị kích thích, Vệ Dương tu luyện hai đại luyện thể thần công, cực đạo bất diệt thể, cùng thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết, bắt đầu hướng về đã từng Vệ Dương thiết tưởng phương hướng, phát sinh kỳ diệu dung hợp. Bất luận là cực đạo bất diệt thể, vẫn là thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết, đều có thể nói triển miên vũ trụ cổ cao cấp nhất cực kỳ cường hãn luyện thể thần công. Chỉ là trước đây hai đại luyện thể thần công nước giếng không phạm nước sông từng người vận hành, không can thiệp chuyện của nhau. Tình hình như vậy, từng để cho Vệ Dương cảm giác cực kỳ khổ não, bởi vì tu luyện mỗi một loại luyện thể thần công tiêu tốn tinh lực đều nhiều vô cùng, đồng thời tu luyện hai đại luyện thể thần công, liền càng không cần phải nói. Mà bây giờ, ở sức mạnh kỳ dị trợ rút xuống, hai đại luyện thể thần công bắt đầu chân chính dung hợp lại cùng nhau, bởi vì hai đại luyện thể thần công tu luyện tới chân chính đại viên mãn sắc, một cái thành tiểu cực đạo bất diệt thể, mà một cái khác nhưng là thành tựu thiên địa chân thân. Triên miên trong cổ vũ trụ, hết thảy luyện thể thần công, bọn họ cuối cùng điểm cuối đều là để thân thể thay đổi đến cường đại vô cùng, dị thân chứng đạo mà thôi thân chứng đạo hai đại hàng nghĩa nhưng là bất tử cùng bất diệt, bất tử bất diệt chính là luyện thể thần công trung cực đại đạo chân ý. Cực đạo bất diệt thể tương ứng đại đạo chân ý phải không diệt, chỉ cần đại đạo bất diệt, ta thể vĩnh hằng tồn tại, tuyên cổ vĩnh tồn. Thiên địa chân thân tương ứng đại đạo chân ý nhưng là bất tử, chỉ cần thiên địa bất tử, thân thể của ta trường sinh bất tử, tiêu giao và cổ. Bây giờ bất tử bất diệt hai đại đại đạo chân ý bắt đầu dung hợp, cùng lúc đó vẫn chấn áp nhân tộc huyết mạch cùng cửu đại tổ thần thú huyết mạch thiên đế tinh huyết cũng bắt đầu chấn động lên. Thiên Đế Tinh Huyết tỏa ra không có gì sánh kịp sức căn ướt, Nhất thời vệ dương trong cơ thể có nhân tộc huyết mạch cùng cựu đại tổ thần thú huyết thống đều bị Thiên Đế Tinh Huyết nuốt chửng, mà ở Thiên Đế Tinh Huyết bên trong, Thiên Đế Tinh Huyết lấy vô cùng sức mạnh to lớn, mạnh mẽ dung hợp thập đại huyết thống. Đương nhiên loại dung hợp này là lấy nhân tộc huyết mạch thành chủ đạo, cái khác cựu đại tổ thần thú huyết thống là phụ. Mà vệ dương bây giờ linh hồn rơi vào loại kia tiên thiên hay cảnh bên trong, căn bản không biết được ở trong cơ thể hắn phát sinh kỳ diệu như vậy biến hóa. Cao ba trượng nguyên anh, giờ khắc này đã trưởng thành đến mười trượng, mười trượng nguyên anh trong lúc hô hấp đều gợi ra tử phụ rung động. Thái cực pháp hồn trong biện pháp lực cùng hồn lực đều tùy theo chấn động. Mỗi lần hít thở, phong vân biến sắc. Trong nguyên anh vệ dương linh hồn, tỏa ra 10 thải quan mang, ba hồn bảy viết đều phân biệt tỏa ra một loại tia sáng chói mắt, bảy phách đối ứng xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy màu, địa hồn tỏa ra ánh sáng màu đen, thiên hồn tỏa ra ánh sáng màu trắng, ngay cả vệ dương trong linh hồn trọng yếu nhất mệnh hồn, tỏa ra ánh sáng như là bao dung cái khác chín màu, mà hoặc như là không ở chín màu bên trong. Bên trong đất trời, liên chỉ có màu hỗn độn có thể bao dung chín màu, mà lại siêu thoát chín màu bên trên, mệnh hồn tán phát ánh sáng, hình lĩnh chính là màu hỗn độn. Từ nhân tộc huyết mạch nơi sâu xa hiện lên sức mạnh kỳ dị quần quần không đoạn, sức mạnh kỳ dị sớm câu thông hai đại luyện thể thần công bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý, bất tử bất diệt hai đại đại đạo chân ý hiện ra vệ dương bên trong thân thể. Cùng lúc đó, ở vệ dương Nguyên Anh ngoài thân trong hư không, một cái pháp bảo có hư chuyển thực, chậm rãi tái hiện ra, bên này là tiếng tâm lừng lấy đại đạo pháp bảo. Đại đạo pháp bảo bên trên, hai đại đại đạo chân ý hóa thành đạo văn, khắc họa tại đại đạo pháp bảo bên trên. Người mặc đại đạo pháp bảo, vệ dương Nguyên Anh trấn áp hư không, tuy rằng như Kim vệ dương tu vi yếu nhỏ, thế nhưng trên người loại kia cường giả tuyệt thế khí độ hóng ánh nhưng hậu thế Đại đạo pháp bảo là do Vệ Dương lĩnh ngộ đại đạo chân ý hiện ra mà thành, đại đạo pháp bảo bên trong ẩn chứa nhiều loại đại đạo, ngũ hành đại đạo, thời không đại đạo, ngôi sao đại đạo, bất tử đại đạo, bất diệt đại đạo, nuốt trừng đại đạo, niết bàn đại đạo, lực đại đạo, cân bằng đại đạo các loại. Mà lúc này, trải qua thời gian một tháng, thiên đế tinh huyết đối với Vệ Dương huyết thống lần thứ nhất cải tạo đã triệt để hoàn thành, từ thiên đế tinh huyết bên trong phun ra vô số huyết dịch, những huyết dịch này tiến vào mạch máu, lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Mới dòng máu cuối cùng điểm tụ dù là Vệ Dương trái tim, giờ khắc này Vệ Dương trái tim chịu đến mới huyết dịch kích thích, trái tim bắt đầu nhảy lên. Mà lúc này Tim đập thầm thanh đánh thức chìm vào đảo na loại tuyệt không thể tả tiên thiên hay cảnh bên trong vệ dương ý thức, ý thức một lần nữa trở về trong cơ thể. Sau đó, vệ dương quan sát bên trong thân thể đứng dậy, tuy rằng thân thể xem ra không có nhiều biến hóa lớn, thế nhưng bản năng bên trong cũng có một loại trực giác, vệ dương cảm thấy thân thể hắn hẳn là phát sinh dị biến. Trong tử phủ, vệ dương nhận ra được nguyên anh trưởng thành đến người trưởng, mà lúc này đây tuy rằng tu vi không có tăng trưởng, thế nhưng vệ dương hơi suy nghĩ, pháp lực tùy theo điều động, vệ dương cảm thấy giờ khắc này hắn điều động pháp lực tốc độ so với trước kia tốc độ hoàn toàn không thể giống nhau. Mà lúc này, vệ dương chỉ có thể hỏi rõ về thương Vệ Thương ở ta bế quan như thế thời gian, ngươi biết trên người ta có cái nào dị biến sao? Mà giờ khắc này, Vệ Thương trạng thái điên cuồng, hoàn toàn không có bình thường rằng dấp trong miệng hắn không ngừng lặp lại mấy cái từ ngữ nhân tộc chiến thể, tiên tiên hay cảnh, thần công dung luyện, linh hồn lột xác, huyết thống dung hòa, đại đạo pháp bảo. Mãi đến tận Vệ Dương lời nói mới thức tỉnh điên cuồng trạng thái Vệ Thương. Sau đó Vệ Thương nhìn thấy Vệ Dương tỉnh lại, lập tức phát sinh tiếng kêu sợ hãi, một mặt không thể tin được. Vệ Dương cao mày, Vệ Thương vẫn là lần đầu như vậy khác thường, hắn quan tâm hỏi nói, Vệ Thương, ngươi làm sao? Mà lúc này Vệ Thương biểu hiện biến nào? Sau đó dùng một loại phi thường u oán ánh mắt nhìn Vệ Dương, nhìn Vệ Dương có chút sợn cả tóc gáy. "Vệ Thương, Vệ Đại ca, Vệ Đại gia, ngươi có chuyện nói thẳng, không nên dùng loại ánh mắt này xem ta ta trong lòng tê dại." Vệ Dương khuôn mặt lộ ra định nọ tâm ý, vội vã lấy lòng Vệ Thương. Vệ Thương vào lúc này mới rốt cục khôi phục bình thường, sau đó nỗ lực giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm vẻ mặt, bình tĩnh cực kỳ nói nói, "Không có gì, ta rất bình thường." Nhìn thấy bình thường Vệ Dương, Vệ Dương mới thở dài một hơi, liền vội vàng đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. "Vệ Thương, ta ngủ say sắp, ngươi biết trong cơ thể ta phát sinh biến hóa gì đó không vậy?" Ta bây giờ cảm giác có biến hóa, thế nhưng chính là cụ thể cảm ứng không ra. Chương 570, sức chiến đấu vô địch chấn áp đương đại. Không. Vệ Thương nghe xong Vệ Dương nghi vấn, thở dài một hơi, bùi ngồi mãi thôi nói nói, "Chủ nhân, trên người ngươi dị biến, sau đó ngươi liền biết hiểu, thiên cơ không thể tiết lộ, không thể nói, không thể nói à. Sau khi nói xong, Vệ Thương thình lình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, không để ý Vệ Dương. Vệ Dương ngạc nhiên, Kim Thiên Vệ Thương lượng đây là hắn làm sao vậy? Hắn hoàn toàn không tìm được manh mối, đầu óc mơ hồ. Nhưng nếu Vệ Thương dùng tiên cơ không thể tiết lộ bực này, lời nói đến qua loa lấy lệ Vệ Dương, Vệ Dương cũng sẽ không hỏi, tuy rằng hắn không biết thân thể phát sinh làm sao dị biến, nếu Vệ Thương không nói rõ, vậy đã nói rõ bực này dị biến hẳn là tốt đẹp. Vệ Dương giờ khắc này đứng dậy, khớp xương lay động, đều truyền ra thanh âm một bộ. Vệ Dương bây giờ hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, mà lúc này, Vệ Dương trong lòng câu thông đại thế thần long, đại thế thần long tặng lại tin tức khiến Vệ Dương phi thường lo lắng, sau đó hắn lấy ra một cái định hướng truyền tốc trận, nhất thời Vệ Dương thân ảnh biến mất tại mương chỗ, chạy tới nhân ma chiến trường nhân ma chiến trận lấy Thái Nguyên Thành làm trung tâm bạo phát công thủ chiến dịch không biết có bao nhiêu lần ma đạo tu sĩ hoàn toàn là chân chính phát điên bất kể thương vong điên cuồng hướng về Thái Nguyên Thành khởi sướng một lớp lại một lớp tự sát thức công kích ma đạo tu sĩ hoàn toàn điên rồi là loại kia đi vào đến tuyệt cảnh điên cuồng vệ Dương triệt để hủy diệt bọn họ một đời cầu đạo hy vọng bọn họ xa vào đến loại kia cuồng loạn phong ma trong trạng thái ma tu không có thụ bất kỳ cổ động bọn họ cần dùng giết chóc cùng máu tươi đến ma thú chính mình ma thú bọn họ chống vắng linh hồn vệ Dương căn bản không biết hủy diệt chân ma hồn hải đối với toàn thể ma tu ý vị như thế nào Hết thể ma tu trong nháy mắt từ phía trên đường ngã vào địa ngục loại cảm giác này, loại kia từ đây vĩnh hằng xa đoạn. Không nhìn thấy một chút hy vọng, tuyệt vọng vô cùng biểu hiện. Vệ Dương không biết, hắn cũng chưa từng thể nghiệm qua. Vệ Dương ở cái này vô danh nơi một dưỡng thương, tuy rằng Vệ Dương cảm giác được thời gian rất ngắn, nhưng là một tháng trôi qua nhưng là sự thật không thể chối cãi. Trong vòng một tháng, bất kể là Đông Nguyên Tông còn là Ma Đạo, đều tổn thất nặng nề. Ma Đạo tu sĩ hoàn toàn lấy tự sát thức tập kích, vô số ma tu dồn dập đi tới Đông Nguyên Tông tu sĩ tập trung nơi dồn dập tự bạo. Mà bọn họ căn bản không lý biết cái kia địa vực còn có Ma Đạo tu sĩ. Ma Đạo tu sĩ ở trong tuyệt vọng bộc phát ra sức chiến đấu khiếp sợ hoàn vũ mà ma, ma đạo ở thánh trong ma thành tuy rằng tổn thất nặng nề chân ma hồn hải hủy diệt sắp trong nháy mắt liền dập tắt vượt quá hàng trăm triệu ma tu mà trong này đan đạo tam cảnh trở lên ma tu tổn thất nghiêm trọng nhất bao quát địa ngục cường giả cái kia trong nháy mắt hủy diệt cơn sóng để hơn 3.000 vị địa ngục cường giả hủy hoại trong một ngày vì lẽ đó tiên ma đại chiến trận chiến cuối cùng bộc phát vô số ma tu mới như vậy liệu mình vong ngã phát động tự sát thức tập kích đông nguyên tông mới bắt đầu sợ không kịp đề phòng đối mặt bực này không thể nói lý công kích tổn thất nặng nề, mà bây giờ trải qua một tháng đại chiến, Đông Nguyên Tông Tu sĩ tổn thất hoàn toàn vượt quá Ma đạo, vài tỷ Đông Nguyên Tông Môn nhân giờ khắc này chỉ còn giữ lại mấy chục triệu. Ma đạo đại quân tiến công Thái Nguyên Thành, mà còn lại tiểu cổ Ma tu nhưng là rời đi Thái Nguyên Thành, đi tới nhân Ma chiến tràng phía sau, phát động tự sát thức tập kích. Thái Nguyên Thành vào lúc này tình thế đã đến nguy cấp nhất, bởi vì Ma đạo tu sĩ phát động tự sát thức tập kích, khiến cho Đông Nguyên Tông không ngừng chia vây quét những kia Ma tu, mà chàng tàn khốc trong chiến dịch, tổn thất nặng nề nhất thuộc về phổ thông quân dân. Ma đạo tu sĩ giống như là thủy triều không ngừng sông tới, Thái Nguyên thành sắp đối mặt thất thủ, mà lúc này Vệ Dương mới vừa tới đến Thái Nguyên thành bầu trời. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương lòng như lửa đốt, nhất thời một luồng ba động mênh mông truyền khắp toàn bộ nhân ma chiến tràng. Vệ Dương đi tới Thái Nguyên thành bầu trời, tâm thần trong nháy mắt câu thông toàn bộ nhân ma chiến tràng tiên đạo 81 tòa thành trì, chiến trường chi linh trong nháy mắt bị kích hoạt. 81 tòa thành trì hạt nhân cấm chế bị kích hoạt, vô số thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập, chiến trường chi chủ một khi giáng lâm, toàn bộ nhân ma chiến trường nhấc lên cơn sóng thần. Sau đó, trước đây chiến trường chi linh tụ tập thiên địa linh khí điên cuồng hướng về vệ dương trong cơ thể tu tới, vệ dương bóng người đạp bước một bước sau khi, vệ dương tu vi ngơ ngác phá tan hóa thần kỳ, hai bước sau khi, vệ dương tu vi đạt đến hóa thần trung kỳ, vệ dương vừa xài bước càng khoảng cách trăm trượng, ba bước sau khi, vệ dương vừa vận đi tới thái nguyên thành thành tường trên không, mà lúc này vệ dương tu vi tại chiến trường chi linh phụ trợ dưới, thình linh tăng lên tới vân thần phụ thiên địa pháp tắc có thể đạt tới cực hạn hóa thần đại viên mãn. Vệ Dương lần thứ nhất vận dụng chiến trường chi chủ thân phận, còn cần triển khai phượng vũ cựu thiên cấm thuật mới có thể miễn cưỡng tăng lên tới hóa thần đại viên mãn, ba kiếm bức lui không kẽ hở, trở thành tiên đạo thần thoại. Mà như vậy, Vệ Dương thân thể ung dung chứa được những sức mạnh này, trong khoảnh khắc Vệ Dương khí thế ép lên nhân ma chiến chẳng, cảm ứng được Vệ Dương đến, khổ sở chờ đợi tiên đạo tu sĩ phát sinh dung trời tiếng reo hò. Vệ Dương liền là bọn hắn hy vọng cuối cùng, như Kim Vệ Dương thần công đại thành mang theo cái thế thân thể dáng lâm nhân ma chiến chẳng, nhất thời Vệ Dương nhìn về phía trước điên cuồng đi tới ma tu, cười lạnh một tiếng. Thái Nguyên kiếm ầm ầm bị Vệ Dương nắm trong tay, sau đó chém thiên rút kiếm thuật thình lình phát động nhất thời một đạo dài đến vạn trượng kinh thế ánh kiếm sôi nổi mà lên lang liệt vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt phá toái hư không hư không đều không chịu được nổi này cỗ tài năng tuyệt thế vô cùng phong mang rốt vào trong tiếng quang ánh kiếm ba đạo cản quét hư không một kiếm bên dưới vạn trượng trong khu vực vô số ma tu hóa thành bột miệng thái nguyên thành trước đó trong khoảnh khắc ánh kiếm quét ngang hư không chấn áp và cổ thái nguyên thành lúc trước đại địa ẩm ẩm nứt ra nhất thời một đạo dài đến vạn trượng đại chính là cái khe bỗng nhiên hình thành thần uy như ngục thiên uy hạo đẳng kinh thế ánh kiếm tuyệt thế uy thế khiếp sợ hoàn vũ tình cảnh này Khiếp sợ vô số Ma tu, đồng thời để tiên đạo tu sĩ đều nhìn chợn mắt quát mồm. Hồi lâu sau, tiên đạo Đông Nguyên tông tu sĩ mới phản ứng được, Thái Nguyên thành trên thành tượng, trong nháy mắt nhắc lên ngập trời sóng nhiệt, vô số Đông Nguyên tông tu sĩ đều không tự chủ được phát sinh chấn động bầu trời tiếng hô to cùng tiếng reo hò, bọn họ chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt trong lòng ý vui mừng. Đột nhiên từ sắp gặp tử vong tuyệt cảnh bước vào tân sinh tự do sinh cảnh, tình cảnh này, Đông Nguyên tông tu sĩ mừng rỡ như điên. Nhưng một mặt khác, toàn bộ tận mắt nhìn chiêu kiếm này Ma tu ngốc như gà gỗ, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, nhân lực lại có thể đạt đến thiên uy, chiêu kiếm này kinh khủng như thế. Mà lúc này, chính ở trong trời cao chiến đấu Đông Nguyên Tông cao tầng cùng Ma Đạo Tu sĩ Hóa Thần Kỳ đều không tự chủ được đỉnh chỉ chiến đấu, kinh thế một chiêu kiếm truyền ra vô cùng mãnh sóng, không chỉ có chấn động toàn bộ nhân ma chiến tràng, còn lan đến trên không tiên ma lưỡng đạo tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Ma sư biểu hiện che lấp cực kỳ, vẻ mặt âm trầm đến mức tột cùng, mà trong mắt hắn nhìn vệ dương vẻ mặt, lần đầu lộ ra vẻ hoảng động. Trên không chiến đấu Ma Đạo Tu sĩ Hóa Thần Kỳ cùng Đông Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão toàn bộ lui lại, vào lúc này, Thái Nguyên tử mang theo các vị thái thượng trưởng lão dáng lâm Thái Nguyên thành. Thái Nguyên tử nhìn thấy vạn trượng vết nứt sau đó cảm ứng được vệ dương trong cơ thể chuyển ra cái thế gợn sóng, thái nguyên tử trong lòng mù mịt quét đi sạch sành sành. hơn 10 vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão dáng lâm thái nguyên thành khí thế mênh mông gợn sóng rung động toàn bộ nhân ma trên tràng. nhìn thấy tình cảnh này, tiên đạo đông nguyên tông tu sĩ sĩ khí càng cao hơn trước. cùng lúc đó, đông nguyên tông trên sơn môn đại thế thần long mới bỗng nhiên một tiếng rồng gầm quét qua đông nguyên tông xa suốt tinh thần vẻ. mà giờ khắc này, đông nguyên tông số mệnh vận hải tiếp cận khô héo, một tháng cường độ cao chiến đấu sớm đã đem số mệnh trong mây sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả đại thế thần long đều hạ xuống thần vị trở xuống. mà bây giờ. Vệ Dương cường thế trở về, nhất thời từng luồng từng luồng số mệnh lực lượng từ trong hư không vô hình trôi ra, truyền vào số mệnh Vân Hải. Mà lúc này đây Đông Nguyên Tông các vị Thái Thượng trưởng lão dáng lâm tường thành, Thái Nguyên Tử cười ha ha, biểu đạt trong lòng cao hứng vẫy mặt. Mà các vị Thái Thượng trưởng lão bên trong tâm tình phức tạp nhất thuộc về Linh Thiên Cơ. Linh Thiên Cơ ở cuối cùng quyết chiến bạo phát thời khắc ngày thứ 2 đột phá hóa thần kỳ. Trong một tháng này, hắn vì là Đông Nguyên Tông lập xuống công lao hắn mã, Thiên Cơ tính toán thuật trợ giúp Đông Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão chiến đấu thời gian, trợ lực rất lớn. Linh Thiên Cơ một khi đột phá đến hóa thần kỳ kinh thế sức chiến đấu khiếp sợ tiên ma lưỡng đạo, mà hắn phụ trợ thái thượng trưởng lão sắp càng là thần uy cái thế. Bởi vì hắn đích tiên cơ thôi toán chi thuật có thể suy tính đến ma tu công kích quy tích, cùng với tiềm tàng thủ đoạn, cho nên mới nhiều lần có thể trợ giúp đông nguyên tông hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão gặp dự hóa lành. Bằng không, đông nguyên tông những này mới vừa vặn lên cấp thái thượng trưởng lão, căn bản không khả năng chống lại ma đạo tu sĩ hóa thần kỳ phong mang. Khởi bẩm tông chủ, đệ tử đến muộn, mong rằng tông chủ thứ tội. Vệ Dương cung kính nói rằng, haha, tới không muộn, ngươi tới vừa vặn, ngươi hủy diệt chân ma hồn hải, vì ta đông nguyên tông lập xuống bất thế công lao. Ta làm sao có khả năng trách tội cho ngươi? Thái Nguyên Tử cười ha ha nói rằng, đệ tử xấu hổ, hủy diệt chân ma hồn hải sắp bị diệt thế chi lực lan đến, hơn nữa mạnh mẽ triển khai truyền thống thuật, vì lẽ đó bị thương nặng, đệ tử một tháng tới nay, một mực tại chữa thương, cho đến hôm nay mới có thể trở về nhân ma chiến trường. Vệ Dương hơi hơi giải thích một chút, tuy rằng không hắn giải thích, cái khác Đông Nguyên Tông Tu sĩ cũng không có trách tội quyền lợi, thế nhưng hiện tại hắn giải thích như vậy, Đông đảo Thái thượng trưởng lão mới biết trong này có ẩn tình khác, khúc mắt mở ra, Linh Thiên Cơ tuy rằng nội tâm ngủ dỗ, thế nhưng vẻ mặt thì lại không lộ ra vẻ gì mà lúc này Thái Nguyên Tử đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn đem Linh Thiên Cơ kéo đến Vệ Dương trước người, trầm giọng nói: Dương, Dương, ta biết trước đây ngươi và Linh Thái Thượng trưởng lão có chút ân đoán khúc mắc, thế nhưng hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, ta hy vọng các ngươi tạm thời thả xuống, chuyên tâm nên chiến. bây giờ, Linh Thiên Cơ đối với Đông Nguyên Tông Cũng phi thường trọng yếu, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đều cần phải mượn ông trời của hắn cơ thuật tính toán, mới có thể cùng Ma Đạo Tu Sĩ Hóa Thần Ký Địa Vị năng nhau. nhưng Thái Nguyên Tử biết được Vệ Dương tinh khí, nếu như đến thời điểm ở Tiên Ma Đại Chiến bên trong Linh Thiên Cơ vẫn tính tính toán Vệ Dương, Vệ Dương tuyệt đối sẽ dưới cơn nóng giận chém giết Linh Thiên Cơ ma thái nguyên tử cũng không cho là linh thiên cơ có thể chống đối vệ dương phải biết như kim vệ dương mơ hồ trở thành vẫn thần phụ sức chiến đấu người số một vì lẽ đó chính là bởi vì như vậy thái nguyên tử mới cố ý ngay ở trước mặt đông nguyên tông rất nhiều tu sĩ thay bọn họ tạm thời hóa giải cự hận bằng không hai hồ tranh chấp đắc lợi tự nhiên là ma đạo thái nguyên tử không tỏ rõ ý kiến hắn căn bản không đáng kể trước đây hắn hay là đối với linh thiên cơ tràn ngập kiên kỵ nhưng bây giờ hắn tin tưởng lấy hắn mình tuyệt đối sức chiến đấu có thể quét ngang tất cả mà đúng là linh thiên cơ có được dắt được càng thêm tiếp cận vệ dương một bước lạnh lùng nói nói thiên ma đại chiến sắp tới Ta nghe từ tông chủ sắp xếp, Vệ Dương vào lúc này quay đầu đi, ngầm thừa nhận mệnh lệnh này. Thái Nguyên tử lòng giả chấn an, nhưng vào lúc này, hiện trường đột phát dị biến. Chương 571, thí thần truy huyết tế ma đạo. Không. Linh thiên cơ trên mặt tranh cười chợt lóe lên, mà bóng người của hắn di động trong nháy mắt, trong tay một cái đen kịt truy thủ trong nháy mắt liền từ Vệ Dương phía sau lưng đâm vào, Vệ Dương dựa vào tung hoành thiên hạ ngũ đế pháp lực lồng phòng hộ căn bản không có đưa đến một tia ngăn cản tác dụng, truy thủ trong nháy mắt xuyên thấu lồng phòng hộ, đâm vào Vệ Dương trái tim. Mà cái này mê nhục Truy thủ đâm vào sáp, từng luồng từng luồng đèn kịt ma khí liền tiến vào vệ dương trong cơ thể, vệ dương toàn thân khí thế bỗng nhiên chấn động, Thái Nguyên kiếm trong nháy mắt rút ra, chém thiên rút kiếm thuật. Ở nguy cơ sống còn dưới sự kích thích, vệ dương triển khai chém thiên rút kiếm thuật mê gian càng ngắn hơn, uy lực càng sâu, tuyệt thế ánh kiếm cô động đến mức tận cùng, cực ánh kiếm lây bất khả tư nghị góc độ, trong nháy mắt đâm vào linh thiên cơ trong cơ thể tiểu thuyết. Ánh kiếm mới vừa tiến vào linh thiên cơ trong cơ thể, đã bị một cỗ ma khí bá đạo ăn mòn đi, mà cái này mê nhục linh thiên cơ vừa kéo truy thủ bóng người lay động trong lúc đó, liền rời xa Thái Nguyên Thanh. Linh Thiên Cơ ra tay cùng vệ Dương phản kích đều chỉ trong nháy mắt, cho đến giờ phút này Thái Nguyên Tử mới bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn thấy xa trốn Linh Thiên Cơ, Tông môn bỗng nhiên một tiếng rồng gầm, sau đó tự Thái Nguyên Tử phía sau một đạo tuyệt thế vớt rồng phá tan hư không, trong nháy mắt hướng về Linh Thiên Cơ phá tập mà đi. Linh Thiên Cơ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, mà cái này mê nhục Ma sư rốt cục ra tay, Ma sư hai tay ra ra, một đạo ma khí mản trời lóe lên mà xuất hiện, sau đó ma khí mản trời cấp tốc mở rộng che kín bầu trời, ma khí mản trời trong nháy mắt bao phủ Linh Thiên Cơ, sau đó vớt rồng đập tẩm ẩm đến ma khí mản trời bên trên, hư không nhất thời phá nát thời không cầm, cố bị đánh phá. Sau đó linh thiên cơ thân ảnh của đống nhiên tan biến tại trong hư không. Tông môn đại thế thần long đòn đánh này hoàn toàn là tay trắng trở về. Thái nguyên tử cũng không kịp đuổi bắt linh thiên cơ, mà cái này mê nhục vệ dương bị trùy thủ đâm vào vết thương không ngừng tuôn ra tinh khiết ma khí. Mà càng nghiêm trọng hơn nhưng là vệ dương trong cơ thể tràn ngập tinh khiết cực kỳ ma khí. Trong ngay mắt, vệ dương sức sống không ngừng bị ăn mòn, ở sắp gặp tử vong sắp, vệ dương hung hán phát động niết bàn xuống lại. Vệ Dương thân thể đống nhiên hóa thành thành cái lớn, nhất thời niết bàn thánh viêm liền tái hiện ra, niết bàn thánh viêm đốt cháy hư không, thánh viêm oai kinh khủng như thế. Thái Nguyên Tử vung tay lên, Mượn Tông Môn Đại Thế Thần Long Thần Thông, trong nháy mắt cấu trúc một cái, đem Vệ Dương để vào thứ nguyên không gian, sau đó truyền tống về đến Đông Nguyên Tông Linh Mạch nơi sâu xa. Kén lớn mới vừa tới đến Linh Mạch nơi sâu xa, nhất thời cuồn cuộn không đoạn thiên địa linh khí bị kén lớn hấp thu. Mà cái này mê mông, Thái Nguyên Tử mới đưa mắt dán mắt vào phương xa, nhìn thấy đứng ở Ma sư á Mạc bị Mẹ Linh Thiên Cơ sắc ý lắm liệt, sắc khí xông thẳng lên trời, phá tan đầy trời phong vân. Vừa Linh Thiên Cơ tập kích, là Thái Nguyên Tử tự mình làm hắn sáng tạo ra tốt nhất tuyệt hảo điều kiện. Thái Nguyên Tử trong lòng hối hận không thôi. E giờ nếu như nếu như Vệ Dương thật sự bởi vậy có nông tam trưởng lưỡng đoạn lời nói, Thái Nguyên Tử một đời cũng không ca ăn che thà thứ chính mình. Mà tối khiến Thái Nguyên Tử nghi ngờ là Linh Thiên Cơ vì là nông muốn như vậy làm, hơn nữa Linh Thiên Cơ chủ thủ trong tay lại đến cùng là nông thần binh lợi khí, mẹ chịt nhục trong nháy mắt xuyên thấu pháp lực vòng bảo vệ, bực này chủ thủ tuyệt đối không phải vô danh thần binh. Thái Nguyên thành trên thành tường, Đông Nguyên Tông tận mắt nhìn một màn này, thái thượng trưởng lão đều ép sắc mặt cực kỳ, Linh Thiên Cơ ở tại bọn hắn mí mắt long đất, tập kích Vệ Dương thành công, này không khác nào ngay mặt đánh bọn hắn chìm xuống trùng bạc hai cái này mê nhục, nhận được tin tức vệ gia hai đại hóa thần kỳ thái thượng trưởng lao dồn dập mà đến vệ hạo thiên cùng vệ thần thiên mặt tông trầm bọn họ tờ mẹ lụn huyết thống cảm ứng phát hiện vệ dương hơi thở sự sống yếu đứt cực kỳ tiếp theo vệ trung thiên mang theo vệ gia ba vị nữ nhân vật chính chạy tới thái nguyên thành tường thành thịnh nộ cực kỳ vệ trung thiên thân thể đều đang run rẩy hắn nỗ lực khống chế chính mình sắc ý sau đó nhìn linh thiên cơ trong miệng trầm giọng xin thể nói nói đời này kiếp này linh thiên cơ ta vệ gia cùng ngươi không đợi chờ chúng không đem ngươi chém thành muôn mảnh hình thân đều diệt ta vệ trung thiên lần thứ hai lập lợi thể nguyện gặp bị thiên lôi đánh linh hồn vĩnh viễn không tiến vào lục đạo luân hồi nhất thời giang giác một tiếng bầu trời đỗng nhiên vang lên một đạo sấm nổ thanh âm đây là thiên đạo đối với vệ trung tiên lợi thể hồi phục linh thiên cơ một mặt tâm trầm mà cái này mê mông thái nguyên tử trầm giọng hạ lệnh đem linh gia tộc nhân tạm thời khống chế linh thiên cơ bản tông thật sự không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên tự cam đoạn lạc bị trở thành ma đạo chó săn thái nguyên tử vô cùng đau đớn nói rằng tuy rằng trong lòng hắn vô cùng ép sắc mẹ huề linh thiên cơ hành vi bởi vì linh thiên cơ thương tổn chính là hắn thương yêu nhất độ tôn nhưng thân là đông nguyên tông tông chủ hơn nữa là thương tiếc thái nguyên tử ngươi không cần làm bộ làm tịch Ngươi thân là đồng Nguyên Tông Tông Chủ, đáy lòng xưa nay liền không có đem chúng ta Linh gia cho rằng người xem, ngươi chỉ tự đạo, ta Linh gia là người đổ tôn vệ Dương kẻ thù, hiện tại vệ Dương nghiệt chủ này, cho dù triển khai Phượng Hoàng Nhất bản bản thì lại làm sao? Bả tọa khổ sở chờ đợi ngày này ý tinh vô số năm, Thái Nguyên Tử, nói vậy thí thần truy đích uy năng ngươi hẳn nghe nói qua đi. Linh Thiên Cơ như là đã ý cản rỡ tiêu gạo, nông, thí thần truy, Thái Nguyên Tử kinh ngạc cực kỳ, mà nghe nói thí thần truy, vệ gia ba vị nhân kiện sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm, ở Phượng Hoàng vệ gia truyền thừa trong ký ức, đương nhiên là có thí thần giao găm các loại truyền thuyết. Nghe đồn thí thần truy là chuyên môn vì đối phó quá cổ chư thần cố ý chế tạo thái cổ ma khí, thí thần truy uy lực cực lớn, mẹ triệt nục dễ dàng phá tan quá cổ chư thần phong ngự. Nhiều lần thần thoại đại chiến sắp, vẫn lạc tại thí thần truy bên dưới quá cổ chư thần nhiều vô số kể. Thí thần giao găm uy danh hiển hách, thân là Đông Nguyên Tông Tông chủ Thái Nguyên Tử tự nhiên biết rõ. Tuy rằng Linh Thiên Cơ trong tay thí thần truy không phải chân chính thái cổ ma khí, chỉ là hàng nhái, nhưng cho dù là hàng nhái thí thần truy, uy năng mạnh mẽ, ma uy cái thế. Thái Nguyên Tử thở dài một hơi, biểu hiện âm lãnh cực kỳ. Từ đó về sau, Linh Thiên Cơ, ngươi liền xếp vào Nguyên Tông phải giết trên danh sách lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi nguyên tông truy sát. nghe nói lời ấy, linh thiên cơ như bị sét đánh. nhưng ma sư nhưng là có vẻ rất hờ hững, hắn quay về thái nguyên tử lãnh đạm nói nói, ngươi thân là đông nguyên tông tông chủ, xác thực có cái quyền này giới hạn. chỉ có điều khi làm tiên ma đại chiến tiên đạo đã thất bại, sẽ không biết ngươi là có hay không còn mẹ trị đục vào nguyên tông pháp nhãn. ma sư hé miệng, nhất thời liền đem linh thiên cơ một cái nuốt vào. sau đó ma sư trên người không ngừng hiện hiện ra vạn đạo hồn phách, vạn hồn hiện hiện, ma diễm tăng vọt, ma quang chủng thiên, bản tòa ma công rốt cục đại thành. Thái Nguyên Tử chịu chết đi. Ma sư trên người khí thế điên cuồng hiện lên, cái thế bay chuyển khắp toàn bộ nhân ma chiến trường, nuốt chửng Linh Tiên Cơ. Sau khi Ma sư lộ ra bộ mặt thật, cái thế Tu Vi nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ. Vạn Hồn Phân luyện Ma Công. Thái Nguyên Tử trong miệng trầm trọng vô cùng nhảy ra một câu nói như vậy, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Đúng vậy, Thái Nguyên Tử, ngươi quả nhiên rất thức thời. Linh Tiên Cơ chính là bản tọa cuối cùng một đạo phân hồn, bây giờ phân hồn hợp thể, bản tọa Ma Công Đại Thành phóng tầm mắt hiện nay vẫn thần phục, còn có ai mẹ chịch đục chống đối bản tọa Ma Huy? Ma sư càn dỡ cực kỳ, bây giờ Ma Công Đại Thành chính hắn. Không sợ bất cứ đối thủ nào, cho dù là Đông Nguyên Tông Tông chủ Thái Nguyên Tử thì lại làm sao? Hiện tại hết thảy đều rốt cục cháy nhà ra mặt chuột, không trách ma vực vẫn tiềm tàng ở ta tiên đạo bên trong, phi thường khó có thể loại bỏ. Nói vậy những này ma vực tu sĩ đều tu luyện phân hồn pháp quyết đi à nha. Thái Nguyên Tử rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Ma vực vẫn luôn là tiên đạo tu chân giới đại họa tâm phúc, bọn họ tiềm tàng ở tiên đạo bên trong tu chân giới bộ, nhiều năm như vậy tiên đạo căn bản là không có cách toàn bộ thanh trừ, mãi đến tận tông môn đại thế thần long mạnh mẽ vào ở tu sĩ biển ý thức, Thái Nguyên Tử mới đưa ma vực nhổ tận gốc. Nhưng cái này mê nhục trên đại diện trừ ma vực đối với tiên ma đại chiến chiến cuộc không có bao nhiêu ảnh hưởng tiên ma đại chiến cuối cùng liều cái vẫn là thực lực ha ha đó là đương nhiên bằng không ma vực ít năm như vậy làm sao ca ăn che giấu giếm được đông nguyên tông vô không bất nhập cha xét đây ma sư giờ khắc này căn bản không sợ thái nguyên tử cho nên đối với những này bí ẩn căn bản không đáng kể xem ra người ma sư quả nhiên đối với ta tiên đạo thị đồ như đã lâu nhiều năm như vậy ngươi đều không có kích hoạt linh thiên cơ trong cơ thể chủ ý thức nhưng do hắn biểu hiện trái lại trung hòa ta đông nguyên tông hoài nghi Linh Thiên Cơ là ngươi cuối cùng một đạo phân hồn, mẹ ảm phát sinh ở Linh Thiên Cơ trên người rất nhiều điểm đáng ngờ liền toàn bộ đều có thể giải thích thông. Thái Nguyên Tử đem sự tình một chuỗi liên, nhất thời liền hiểu toàn bộ chân tướng. Đúng vậy, tuy rằng bản tọa không có kích hoạt Linh Thiên Cơ bên trong chủ ý nhận thức, thế nhưng bản tọa trong bóng tối dẫn dắt Linh Thiên Cơ cửu hận vệ ra, chỉ là đều bị ngươi từ đó làm khó dễ, không có triệt để chém giết vệ dương, là bản tọa một đại thất sách. Ma sư hận nói, hừ, năm đó Linh Thiên Cơ ở kề bên Hóa Thần Kì một khắc đó bản tọa thì có hoài nghi, chỉ có điều tiên ma sắp tới, mới không có bao nhiêu tinh lực đi tra rõ. Đây là bản toạ to lớn nhất mất trách. Thái Nguyên tử trên mặt mang theo xấu hổ, hắn lời nói này đương nhiên là nói cho vệ gia chúng kiện suốt nghe. Tông chủ không cần chú ý, e giờ nếu như Dương Dương thật sự mệnh không có đến tuyệt Lộ, mẹ ám lần kiếp nạn này cũng định có thể tránh thoát. Hiện tại việc cấp bách là thắng đến Tiên Ma đại chiến thắng lợi, triệt để đem ma đạo đuổi ra vẫn thần phủ, đưa ta vẫn thần phủ một cái ban ngày ban mặt. Vệ Hạo Thiên lòng dạ rộng rãi, đương nhiên sẽ không đem vệ Dương trách tội đến Thái Nguyên tử trên đầu. Ha ha, thắng được Tiên Ma đại chiến thắng lợi, các ngươi đúng là mơ hão." Ma sư lạnh lùng nói rằng. Sau đó ma sư vung tay lên, Nhất thời không kẽ hở cùng còn giữ lại địa ngục cường giả cùng với ma đạo tu sĩ hóa thần kỳ nối đuôi nhau mà ra. Đi tới ma sư á mẹ bị mẹ. Không kẽ hở cung kính xin chỉ thị, sư tôn, toàn bộ đều đã sắp xếp thỏa đáng, bây giờ là không lập tức triển khai. Ma sư trọng trọng gật đầu, không kẽ hở vung tay lên. Nhất thời trên chiến trường hết thảy ma tu trong nháy mắt toàn bộ mất đi tâm thần. Sau đó từ trên người bọn họ hiện ra từng luồng từng luồng ma diễm. Trong nháy mắt Thái Nguyên thành trước đó, ma đạo chuẩn bị thật lâu huyết trận trong nháy mắt phát động. Vô số ma đạo tu sĩ bị tập trung vào huyết trong trận, ngoài ra còn có ma đạo cựu châu nơi hết thảy muôn dân lê dân nhìn thấy tình cảnh này, Thái Nguyên Tử con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt phản ứng lại. Tông môn đại thế thần long đống nhiên một tiếng rồng gầm chấn động tam giới, Thái Nguyên Tử gấp gáp lời nói vang vọng nhân ma chiến trường, đuổi mau ngăn cản ma đạo, bọn họ muốn triển khai huyết tế thuật. Mà thời khắc này, ma sư che ở phía trước nhất, hắn xem những tiêu ma đạo địa vực muôn dân lê dân trong nháy mắt bị huyết trận nuốt chửng, một luồng biến thái thỏa mãn muốn tự nhiên mà sinh ra, ma sư toàn lực ra tay. chưa xong con tiếp, chương năm pháp thiên tượng địa huyết nhân lâm thế, khung. Ma sư xương tiếng cười điên cuồng truyền khắp vẫn thần phủ, lúc này mới là đại thủ bút. Hôm nay người Đông Nguyên Tông chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ma sư một người liền ngăn cản tại Thái Nguyên Thành trước đó, đối mặt Thái Nguyên Tử sự công kích của bọn họ, Ma sư cười lạnh một tiếng, các ngươi công kích bất quá gà đất chó sành, run rẩy nhóm, tiếp thu sự an bài của vận mệnh đi. Ma khí lăn, Ma đạo âm long trong nháy mắt phá tan hư không, đi tới Thái Nguyên Thành hư không. Ma sư đứng ở Ma Long bên trên, tóc đen bay lượn, cái thế ma huy kinh sợ nhân ma chiến chẳng. Thái Nguyên Tử bọn họ một đòn toàn lực đánh nát hư không, nhưng Ma sư chỉ là nhẹ nhàng về phía trước vỗ một cái. Nhất thời một cổ bá đạo bị hủy diệt gọn sóng phá thể mà ra, đem hư không giật cắt. Thiên địa linh khí bạo động không ngớt, bầu trời đều tại mơ hồ run rẩy, tựa hồ cũng thần phục ở Ma sư Kinh Thiên Ma Huy bên dưới. Ma sư ngơ ngác ra tay, liền chấn động tiên ma lưỡng đạo. Tuy rằng bây giờ ma sư tu vi đồng dạng bị áp chế đến hóa thần đại viên mãn, nhưng chiến lực chân chính từ lâu vượt qua luyện hư kỳ, khí thế ngập trời, ma ép lục đạo. Hư không giới không ngừng tan vỡ, Thái Nguyên tử vào lúc này trong miệng dỗng nhiên phát sinh một tiếng rồng ngậm, sau đó thân thể hắn dỗng nhiên tăng vọt, triển khai pháp thiên tượng địa thần thông một ngàn trượng người khổng lồ đống nhiên hiện hiện hư không, mà lúc này đây phía sau hắn Đông Nguyên Tông Cường giả dồn dập hiểu ý, nhất thời từng luồng từng luồng tinh khiết pháp lực không ngừng truyền vào ngàn trượng trong cơ thể cự nhân, pháp thiên tượng địa này một tuyệt thế thần thông, thần uy cái thế, ép lên hư không. Thái Nguyên Tử vung hai nắm đấm, vô cùng quyền cương trực tiếp phá thoái hư không, ba động mênh mông gợi ra nhân ma chiến tràng rung động không nứt. mà lúc này ma sư dưới thân ma long nhìn thấy ngàn trượng người khổng lồ, to lớn long trong mắt bay lên hưởng hưởng chiến ý, sau đó vớt dồn phá không. ầm ầm trong lúc đó quyền cương liền cùng nút dồn đống nhiên ở trên hư không giao kích. ầm mang theo đánh nát hư không cái thế thần uy quyền cường, trong nháy mắt đánh vào vướt rồng bên trên, vướt rồng bị đánh nứt. Nhưng Ma Long càng hưng phấn hơn, hắn bản là địa ngục Ma Long, đi tới Vân Thần phủ sau khi, bao lâu không có vui sướng như vậy chiến đấu qua rồi. Ma trên thân rồng tràn trề một tầng ma quang, ma quang đảo qua, Ma Long vướt rồng bên trên thương thế trong nháy mắt bị chữa trị tốt. Vướt rồng trực tiếp phá tan không gian, cái thế ma uy tràn ngập hư không. Vướt rồng tựa hồ có thể cảo nát thiên địa. Bầu trời đều không chịu đựng nổi một trào này. Thái Nguyên tử vẻ mặt nghiêm nghị, tuy rằng Ma Long tu vi đồng dạng bị áp chế, thế nhưng kinh thế ma thể vẫn còn Hơn nữa càng không cần phải nói còn lấy luyện thể am hiểu ma long tộc. Nhưng lúc này, vệ gia ba vị anh kiệt nhìn nhau một cái. Nhất thời trong hư không một tiếng phượng minh réo rắt vang rồi. Ba chim phượng hoàng bay lên trời. Sau đó ba chim phượng hoàng đống nhiên hợp nhất, hóa thành một chim phượng hoàng. Đây chính là phượng hoàng vệ gia bí thuật, bách Phượng Hư Hoàng. Phượng Hoàng Lăng Không, kết hợp vệ gia ba vị anh kiệt sức mạnh cái thế, Phượng Hoàng phun ra nuốt vào Phượng Hoàng chân hỏa, đốt cháy hư không, cái thế thần thông kiếp sợ hoàn vũ. Phượng Hoàng trong nháy mắt đón nhận Ma Long, trên bầu trời Các loại phượng hoàng cấm thuật cùng ma long chống đỡ được, mà lúc này đây thái nguyên tử nhưng là xoay người đối phó ma sư. Tuy rằng ma sư sức chiến đấu cái thế, nhưng pháp thiên tượng địa thần thông kỳ diệu cực kỳ, trong thời gian ngắn, ma sư căn bản là không có cách giết chết thái nguyên tử. Nhưng ma sư vốn là mục đích không phải là vì triệt để giết chết thái nguyên tử, dù sao hắn còn không nghĩ lên nguyên tông phải giết danh sách. Ma sư vốn là vì kéo dài thời gian, để ma đạo chuẩn bị huyết tế thuật thuận lợi thi triển xong tất. Mà lúc này đây thái nguyên thành trên thành tường cái khát hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão nhưng là bóng người lói lên, vô cùng pháp lực che ngập bầu trời hướng về huyết trận mà đi. Không kẽ hở vung tay lên, nhất thời địa ngục cường giả đón nhận Đông Nguyên Tông tu sĩ hóa thần kỳ, một trận đại chiến chấn động thế gian đống nhiên bạo phát. Ma đạo Cửu Châu hiện tại hoàn toàn là hoang tàn vắng vẻ, bất kể là tu sĩ bình thường hay là phổ thông môn dân bất tính, vẫn là những cái kia tao ngộ ma hóa ma thú, giờ khắc này toàn bộ đều bị vùi đầu vào huyết trong trận. Huyết trận tỏa ra nồng nặc kinh thế vô cùng hào quang đỏ ngầu, mà rất nhiều oan hồn hiện lên huyết trận bầu trời. Ma đạo phát điên triển khai huyết tế, ý đồ lấy huyết tế lực lượng trợ giúp vô thượng chân ma đánh vỡ phong ấn, mà lúc này đây Đông Nguyên Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ dồn dập tạo thành các loại đại trận, không ngừng xung kích huyết trận, nhất định phải ngăn cản huyết trận. Thái Nguyên thành ngoài thành hư không, chiến đấu khốc liệt trình diễn. Mà giờ khắc này nằm ở linh mạch chỗ sâu vệ dương, cho dù hắn triển khai phượng hoàng nhất bản bản thần thông ý đủ vượt qua kiếp này khó, nhưng vệ dương phát hiện, cho dù là nhất bàn thánh viêm đều rất khó trục xuất ma khí. Ma khí ở vệ dương trong cơ thể, cùng nhất bàn thánh viêm địa vị nan nhau, hình thành rằng có khổ chiến kết quả. Mà bị chịu cực khổ thì còn lại là vệ dương thân thể, băng hỏa cửu trọng thiên thống khổ đều không đủ lấy đạt đến thời khắc này thống khổ một phần vạn, có chứa nồng nặc tính ăn mòn ma khí cùng đại biểu tân sinh nhất bản thánh viêm ở vệ dương trong cơ thể giao chiến. Vệ Dương thân thể cũng không biết nát tan bao nhiêu lần, nhưng ma khí lại như cùng dòi trong xương, phân biệt không cách nào triệt để thanh trừ. Mà nhất bản Thánh Viêm bị giới hạn ở vệ dương trong cơ thể, căn bản không có thể toàn lực thôi thúc nó uy năng. Vì lẽ đó như vậy mới đưa đến chiến cuộc rơi vào góc mắc. Hơn nữa theo ma khí không ngừng bạo phát, vệ dương thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nặng. Ma khí cùng nhất bản Thánh Viêm giao chiến, vệ Dương không phải là không có đạt được lợi ích, điều này làm cho vệ Dương trong cơ thể hai đại luyện thể thần công nung nấu tư thế kịch liệt tăng lên, bất tử cùng bất diệt đại đạo chân ý bắt đầu hiện lộ thần uy. Vị diện thương phu bên trong, vệ thương mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Căn bản là không có cách đúng tay, nhưng trong lòng hắn, nhưng tràn ngập hy vọng. Mà lúc này, ma khí tiến vào Vệ Dương huyết thống nơi sâu xa, muốn triệt để đem Vệ Dương ma hóa, làm cho Vệ Dương triệt để xa đoạn, kéo nhập ma đạo trận doanh. Ma khí thật vừa đúng lúc chính va chạm ở nhân tộc huyết mạch bên trên, nhất thời trước đây bảy già thần uy sức mạnh kỳ dị bắt đầu phát huy, Vệ Dương liền nhìn thấy trước đây làm hắn bó tay toàn tập, hết đường xoay sở ma khí dồn dập bị phân giải. Ma khí bản chất cũng là tinh thuần nhất khí, mà bây giờ ma khí bên trong ma bộ phận bị phân giải, chỉ còn giữ lại tinh khiết nhất khí. Vệ Dương giờ khắc này rõ ràng nhìn thấy sức mạnh kỳ dị đại chiến thần uy cùng lúc đó ma khí bị triệt để thanh trừ, ma khí bị thanh trừ, niết bàn thánh viêm bắt đầu chậm chậm cải tạo vệ dương thân thể, mà lần này bởi vì vệ dương chủ động triển khai niết bàn sống lại thần thông, vì lẽ đó niết bàn thánh viêm hiện tại còn thừa không có mấy. vệ dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó hắn mới phát hiện thân thể của hắn bị linh khí bao vây, thiên địa linh khí đều cuồn cuộn không đoạn tiến vào vệ dương trong cơ thể. nhân ma chiến tràng bên trên, phượng hoàng cuối cùng vẫn là đánh không lại ma long. ma long ma thể cực kỳ cứng hãn, phượng hoàng cũng chỉ có phượng hoàng chân hỏa có thể uy hiếp được hắn, cái khác công kích đối với ma long tới nói, không khác nào gãy ngữa. Nhưng Ma Long các loại công kích cũng làm cho Phượng Hoàng mệt mỏi ứng đối, vì lẽ đó vào lúc này Phượng Hoàng đang sử dụng lần thứ ba Phượng Vũ Cửu Thiên cấm thuật sau khi Phượng Hoàng hoàn toàn biến mất. Ma Long không có thừa cơ truy kích trong mắt hắn ba con con sâu nhỏ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ma sư cùng ngàn trượng người khổng lồ Thái Nguyên tử chiến đấu. Thái Nguyên tử bạo phát toàn thân tiềm lực, ở tông môn đại thế thần long trợ rút xuống, mới có thể cùng Ma sư chiến hỏa. Nhưng bây giờ, Thái Nguyên tử cảm giác thể nội lực lượng đang không ngừng suy yếu, nguyên bản lấy tu vi hiện tại của hắn đều căn bản là không có cách chân chính triển khai pháp thiên tượng địa thần thông, hắn chỉ là mạnh mẽ thôi thúc. Pháp thiên tượng địa thần thông đống nhiên tan vỡ, ma sư nhìn thấy tình cảnh này, tương tự không có thừa cơ truy kích. Nhưng lúc này, huyết trận đã đến thời điểm mấu chốt nhất, không kịp ngăn cản nữa, liền tất cả cũng không kịp. Giờ khắc này, vẫn không có đứng ra 99 vị thái cổ thần linh chuyển thế thân rốt cục lộ diện, bọn họ liền tạo thành ma đạo 99 vị nhân tài mới xuất hiện đang thử luyện tại trong thần quốc vì ngăn cản vệ dương thi triển cửu cung uy nhất đại trận. Cửu cung uy nhất đại trận cần 99 chủ trận người, mới có thể chân chính triển khai cửu cung uy nhất đại trận huyền ảo. Mười một đạo cửu cung đại trận quét ngang bắt hoang tà phương, nhất thời một luồng ngập trời gợn sóng quét ngang đương đại. Cựu cung quỷ nhất đại trận trong nháy mắt thành hình, cái thế thần uy đánh vào huyết trận bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, ma sư âm trầm tích tụ. Sau đó ma sư đứng ở ma long bên trên, mà bóng người của bọn họ nhưng là trôi nổi ở huyết trận bầu trời. Đối mặt cựu cung quỷ nhất đại trận một đòn toàn lực, ma sư tóc đen bay phấp phới, mà dưới người hắn ma long trong nháy mắt nhỏ đi, tiến vào ma sư tay phải. Sau đó ma sư mạnh tay phải trùng hướng về bầu trời một quyền, cái thế long quyền phá toái hư không, phân toái chân không, ma long diệt thiên quyền. Hai cỗ kinh thế sức mạnh to lớn trong nháy mắt giao kích, nguồn sức mạnh này đã hoàn toàn vượt qua luyện hư kỳ, trực tiếp đem vẫn thần phủ hư không đập vỡ tan. Bầu trời đều bị xé ra, hủy diệt gợn sóng truyền khắp tứ phương, cựu Cung Quy Nhất đại trận ầm ầm phá giải. 99 vị thái cổ thần linh chuyển thế thân một quái dưới, liền bị thương nặng. Ma Ma sư đồng dạng không dễ chịu, nhìn hắn thấy tay phải đang chảy máu, Ma Ma Long đồng dạng bị thương nặng. Mặc dù lấy Ma Long cường hãn, kết hợp Ma Sư cái thế ma huy, đều bị thương nặng, có thể tưởng tượng được cựu Cung Quy Nhất đại trận uy lực cường hãn đến mức nào. Mà 99 vị thái cổ thần linh chuyển thế thân, vừa một đòn toàn lực đã tiêu hao bọn họ toàn bộ tinh khí thần, bọn họ hiện tại hư nhược mặt người phàm bình thường đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Thái Nguyên Tử vung tay lên, Đông Nguyên Tông Tinh thông trị liệu một hành pháp tu cùng thủy hành pháp tu trợ giúp bọn họ ổn định tương thế. Mà lúc này đây, huyết trận ầm ầm cuối cùng bạo phát, huyết trận trong nháy mắt dưới đất trồi lên, kinh thế huyết trận bao trùm toàn bộ vẫn thân phụ. Sau đó, huyết trận hoa văn đều do máu tươi tạo thành, Thái Nguyên Tử bọn họ ngưỡng nhìn bầu trời, nhìn thấy đạo này huyết trận tỏa ra đồng nặc huyết quang. Ma đạo cửu châu muôn dân lê dân vượt quá một tỷ, kết hợp với mười tỷ ma thú, mấy trăm triệu ma đạo tu sĩ, nhiều máu như vậy dịch thi triển huyết tế thuật, uy năng cai thế, huyết diễm ngập trời. Mà lúc này đây, thiên phạt đống nhiên giáng lâm. Thiên phạt đánh vào huyết trận bên trên, chỉ là dập tắt rất ít sức mạnh. Ở huyết trận trước đó, Thiên phạt đều ảm đạm phai mở, mà lúc này đây, Ma sư cùng không kẽ hở cùng với còn lại xuống địa ngục cường giả cùng Ma đạo hóa thần kỳ Ma tu trong cơ thể tội nghiệt không ngừng sản sinh. Cùng lúc đó, nghiệp hỏa ẩm ẩm ráng lâm, làm việc hỏa dưới, đông đảo địa ngục cường giả cùng hóa thần kỳ Ma tu trong nháy mắt đã bị nghiệp hỏa đốt cháy, trôn vùi vào trong hư không. Mà cũng chỉ có không kẽ hở cùng Ma sư không có thần diện, không kẽ hở mượn thân thể hắn vì là vô giai địa ngục con trai, có thể mượn vô giai địa ngục sức mạnh chống đỡ nghiệp hỏa. Ma sư cùng Ma long đồng dạng không dễ chịu, nghiệp hỏa đốt cháy. Từ đó về sau, trừ phi ma sư bọn họ triệt để dập tắt, hay là lập xuống kinh thế công đức, bằng công nghiệp hỏa sẽ vẫn theo bọn hắn. Mà lúc này đây, thiên phạt giáng Lâm, vô tận ánh chớp cũng không thể triệt để hủy diệt huyết trận, huyết trận nhưng là hóa thành huyết hải, sau đó huyết hải bỗng nhiên biến mất, trong hư không xuất hiện một đạo huyết nhân. Huyết nhân giáng dấp chiếu rọi hư không, vệ dương ngạc nhiên, bởi vì huyết nhân giáng dấp hắn nhận thức, thình lình chính là vô thượng chân ma hình dáng khuôn mặt. Chương 573, vô thượng chân ma phá phong mã gia. Không. Ma đạo phát điên huyết tế ma đạo Cửu Châu ngàn tỉ môn nhân, huyết trận cuối cùng mạnh mẽ chịu đựng thiên phạt, thình lình biến thành một người toàn máu. Vi rằng huyết nhân mới cao một trượng, nhưng toàn thân để lộ ra kinh thiên uy thế, kinh sợ vạn cổ thì không. Uy thế hoàn vũ, hư không đều mơ hồ phá nát, không chịu đựng nổi này cố tuyệt thế ma uy. Vệ Dương ánh mắt xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn thấy ở trên trời cao chiếu dội đích thực ma thân ảnh, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ, vô thượng chân ma vì trợ giúp hắn phát vây, không chỉ có chuẩn bị chân ma hồn hải cùng trí tôn ma thể, hơn nữa còn không tiếp nghiệp hỏa gia thân, ngưng kinh người. Huyết nhân tỏa ra ngập trời thần uy, ầm ầm trong lúc đó, hắn một quyền động nhiên kích bầu trời, nhất thời vô tận bầu trời trong nháy mắt phá nát, toàn bộ vân thần phủ hư không bị nát tan trong hư không, một đạo hào quang đỏ ngầu phóng lên trời, thẳng tới vô tiêu. cái thế hào quang đỏ ngầu ăn mòn hư không, trong giây lát này, liền liền thiên đạo pháp tắc đều đang kinh thế hào quang đỏ ngầu dưới, ảm đạm phai mờ. thời khắc này, huyết nhân buộc phát ra sức chiến đấu, vừa xa nhân gian giới cực hạn, mà lúc này đây, tuyệt thế hào quang đỏ ngầu xuyên thủng bầu trời, đánh nát hư không sau khi, màn trời bên trên, từng tầng từng tầng kỳ dị thần trận như ẩn như hiện. những này thần trận dù là thái cổ đại năng vì là phong ấn vô thượng chân ma thiết lập thái cổ thần trận, thần trận tràn ngập ra kinh thế uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn, chấn động vẫn thần phủ. Huyết nhân nổ ra hư không sau khi, bóng người lóe lên, nhất thời thay đổi đi tới Thái Cổ Thần trận trước đó, hắn một mặt giữ tợn, ngàn tỷ năm chờ đợi, ngay khi hôm nay là có thể phá phong mà ra, cho dù lấy Vô thượng chân ma lòng yên tĩnh không giao động cảnh, cũng khó tránh khỏi kích động không thôi. Vô thượng chân ma bị phong ấn ở tối tăm không ánh mặt trời Thái Cổ bên trong thần trận hàng tỷ năm năm tháng, từ quá cổ thần thoại thời đại liền bị phong ấn. Cho đến hôm nay, kim cổ thần thoại thời đại, dòng giá bị phong ấn vượt quá 7 cái thần thoại thời đại. Vô tận kỵ nguyên vắng lặng, ngay khi hôm nay, Vô thượng chân ma mới có thể có cơ hội phá phong mà ra. Thời Không Phong Bạo căn bản không ngăn cản được Huyết Nhân bước tiến. Huyết Nhân chấn động, Thời Không Phong Bạo trực tiếp bị giật tát, kinh thế thần thông chấn động bất hoang. Vệ Dương đứng ở Đông Nguyên Tông một chỗ đỉnh núi, đối mặt bực này dường như Thiên Uy Cường hắn công kích, hắn căn bản vô lực đung tay. Giờ khắc này vô thượng chân ma mượn Huyết Nhân, Thu Vi thình lình đạt đến nhân gian giới cực hạ, bán thần đỉnh cao. Hơn nữa cái này bán thần đỉnh cao đã từ trình độ nào đó bên trên siêu thoát thiên đạo pháp tắc, vì lẽ đó huyết người mới có thể tạm thời thoát khỏi vẫn thần phụ thiên địa pháp tắc áp chế, thế nhưng hắn toàn lực xuất thủ thời gian không nhiều, cho nên hắn căn bản không có lãng phí một tia một hào thời gian. Dù sao hắn không có chân chính siêu thoát thiên đạo, vẫn chưa thể chống đối thiên đạo ai. Thiên đạo ai cùng thiên phạt ai dường như khác nhau một trời một vực, không chút nào có thể đánh đồng với nhau. Huyết nhân lang không, nhất thời thân thể hắn hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc, huyết nhân bỗng nhiên phát sinh đòn đánh cuối cùng. ầm ầm trong lúc đó, toàn bộ vạn thần phủ đều tại đất rung núi chuyển, thiên địa rúng động. Huyết nhân đối mặt thái cổ thần trận, phát sinh đòn đánh cuối cùng, nhất thời lấy thái cổ thần trận làm trung tâm, từng luồng từng luồng hủy diệt sóng gợn như là hủy diệt hải dương như thế, bao phủ thiên địa. Vô cùng bị hủy diệt gợn sóng truyền khắp toàn bộ Vẫn Thần phủ, vô số Đông Nguyên tông tu sĩ trong lòng ngột ngạt cực kỳ, bực này tuyệt thế quyết đấu, cả thế gian nhiên thấy. Hủy diệt gợn sóng trực tiếp đem hư không triệt để nát tan, toàn bộ hư không đều bại lộ ở tu sĩ trước mặt, dị vãng hư không khăn che mặt bí ẩn bị vạch trần. Sau đó, Vẫn Thần phủ Thiên Địa pháp tắc bắt đầu chấn áp, Mên Ngông vô tận pháp tắc gợn sóng trong nháy mắt để hủy diệt gợn sóng ảm đạm phai mở. Mà lúc này đây, cho dù lấy Thái cổ thần trận cứng hãn, đều bị xé ra một lỗ hổng, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chỗ hổng, nhưng đối với vô thượng chân ma đã được rồi. Thái cổ thần trận tuy rằng có thể tự động bệ trận, nhưng trong giây lát này, chỗ hổng vừa mới xuất hiện một sát na kia, vô thượng chân ma sớm liền chuẩn bị đã lâu. Ầm ầm trong lúc đó, vô thượng chân ma trong lúc đó phá nát thái cổ thần trận, mạnh mẽ phá phong mà ra. Mà giữa lúc vô thượng chân ma bóng người sắp bước ra thái cổ thần trận sắp, ở hết thảy Đông Nguyên tông tu sĩ đem tâm đều nhắc tới cổ họng phía trên thời điểm, thái cổ thần trận bỗng nhiên bạo phát một tầng tia sáng chói mắt. Tia sáng chói mắt, chói mắt cực kỳ, sau đó hào quang vô tận trong nháy mắt hình thành một tầng màn ánh sáng, ngăn cản tại vô thượng chân ma trước đó, khiến cho hắn bước tiến dừng lại. Nhìn thấy này đột phát một màn, Vô thượng chân ma trong mắt lóe ra một tia xem thường. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thái cổ màn ánh sáng, hay là bản tọa còn muốn phái nhựa ba thước, nhưng vào giờ phút này cũng còn vọng tưởng ngăn cản bản tọa thoát vây bước tiến, ngăn trở bản tọa, thần chặn đồ thần, phật chặn đồ ma. Vô thượng chân ma cười lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng vung quyền, nhất thời một đạo cực kỳ cường hãn cái thế ma quyền ầm ầm thẳng ra, ẩn chứa kinh thiên ma khí ma quyền trong nháy mắt đánh vào màn ánh sáng bên trên. Màn ánh sáng vào lúc này càng lộ vẻ thần thông, cấp tốc mở rộng, muốn phân tán chống đối chân ma bay nhưng vô thượng chân ma nhìn thấy tình cảnh này nhẹ nhàng đạp xuống bước nhất thời màn ánh sáng trong nháy mắt bị chấn bể hào quang vô tận rải rác phía chân trời vô thượng chân ma rốt cục thoát vây mà ra cảm ứng được ngoại giới vô thượng chân ma tham lam hô hốt một ngụm tự do không khí ở tối tâm không ánh mặt trời thái cổ thần trận vượt qua hàng tỷ năm năm tháng ai đều không thể lĩnh hội vô thượng chân ma đối với tự do ngắm trông hay là hắn đời này lòng cầu đạo đã thay đổi cũng không tiếp tục là lấy bước lên đại đạo đỉnh cao nhất làm mục tiêu sự phấn đấu của hắn phương hướng là để hắn sau đó cũng không còn cách nào có người dám hạn chế sự tự do của hắn đến chứng nhận đại tiêu giao đây mới là vô thượng chân ma chân chính ý nguyện vĩ đại, mà lúc này đây vô thượng chân ma dĩ nhiên đã phá phong mà ra, thái cổ thần trận ẩm ẩm tan vỡ, sau đó vô số lưu quang hạ xuống nhân ma chiến tràng bên trên, nhân ma chiến tràng bên trên tiên đạo 81 tòa thành chỉ hạt nhân cấm chế nuốt chửng thái cổ thần trận, sau đó từng tầng từng tầng to lớn màn ánh sáng che kín bầu trời, che chắn nhân ma chiến tràng tiên đạo địa vực. Đông nguyên tông bên trong vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị, bây giờ thoát vây vô thượng chân ma, phóng tầm mắt toàn bộ vẫn thần vụ, còn có ai có thể chống đối vô thượng chân ma đây? Mà Vệ Dương biết, Vô Thượng Chân Ma xuất quan tìm cái thứ nhất tiêu diệt đối tượng, tuyệt đối việc đáng làm thì phải làm, là mình. Vệ Dương đã vô số lần phá hoại Vô Thượng Chân Ma đại kế, hơn nữa còn hủy diệt Vô Thượng Chân Ma trải qua thiên tân vạn khổ mới chế tạo trí tôn ma thể, bực này cứu hận, tuyệt đối có thể nói không đội trời chung. Quả nhiên, Vô Thượng Chân Ma quát lạnh một tiếng chấn động thiên địa. Vệ Dương tiểu rất rươi, cho bản ma lăn ra đây, bằng không bản ma huyết giặt rửa Đông Nguyên Tông, chu diệt cả nhà. Vệ Dương vào lúc này đã thông qua truyền tống trận đi tới Thái Nguyên thành, nghe nói Vô Thượng Chân Ma kêu gào, Vệ Dương dừng rừng như không, lười biếng nói nói, không nói bản tọa kích ngươi có loại ngươi liền tàn sát Đông Nguyên Tông cho bản tọa nhìn một cái. Vệ Dương lời nói thông qua Tông môn đại thế thần long truyền khắp toàn bộ vẫn thần phủ. Nghe nói lời này, Đông Nguyên Tông tiên đạo tu sĩ trong lòng rú sợ. Vô thượng chân ma lớn tiếng tàn sát Đông Nguyên Tông, mà Vệ Dương vẫn còn có lửa cháy đổ thêm dầu, giam kích tướng hắn. Nhưng vô thượng chân ma xuất kỳ trầm mặc, tuy rằng hắn bị phong ấn vô số thần thoại thời đại, thế nhưng lấy hắn kinh thế thần thông tự nhiên có thể biết được Nguyên Tông ai. Vừa lời nói, hắn chỉ là lừa bị Vệ Dương mà thôi. Nhưng người nào muốn Vệ Dương căn bản không bị lừa, trái lại dùng ngôn ngữ kích hắn. Ngươi cái này giáp dải run rế, nhiều lần xấu bản ma đại sự. Hôm nay định cho ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi hồn phách rút ra, tự hình gian vật hàng tỷ năm năm tháng mới có thể tiêu tan bản tỏa mối hận trong lòng. Vô thượng chân ma âm lãnh cực kỳ, biểu hiện chế lấp. đưa đầu là một đau, rụt đầu vẫn là một đau, đều đến lúc này, vệ dương không thể lui được nữa. Tuy rằng vô thượng chân ma sẽ không phát điên giảm chân chính tàn sát đông nguyên tông, thế nhưng đối với vệ gia ra tay vẫn là dám. Vì lẽ đó, kim thiên vệ dương thế tất không thể thoái nhượng. Cho dù địch nhân là danh chân thái cổ vô thượng chân ma thì lại làm sao? Người sống cả đời, tổng có một vài thứ thì không cách nào bỏ qua, là muốn dùng tính mạng của mình đi thủ hộ. Thừa. Ngươi không cần một cái bị phong ấn hàng tỷ năm năm tháng kẻ đáng thương thôi. Bây giờ phá phong mà ra, bất lập khắc trốn về địa ngục, vẫn còn ở nơi này tiêu gạo, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Như vậy nếu như vậy, bản tọa sẽ tắc thành ngươi. Vệ Dương nói khoác không biết ngượng lửa bịp vô thượng chân ma. Mà lúc này đây, vô thượng chân ma đã không muốn nói chuyện, hắn dùng hành động thực tế để diễn tả sự phẫn nộ của hắn. Bỗng nhiên vung quyền, mặc dù chỉ là đơn giản nhất một quyền, thế nhưng kinh thế ma uy quanh quần vẫn thần phụ hư không. ầm ầm trong lúc đó, nhân ma chiến chàng chiến trường cấm chế đều trực tiếp suýt chút nữa để hắn đánh nát. Vô thượng chân ma ra tay, thần uy như ngục, pháp lực ba động mênh mông kinh thế. Ngập trời khí thế chấn áp vạn cổ thì không, quét ngang cựu thiên thập địa. Vô thượng chân ma từ lúc quá cổ chi thì liền trở thành thái cổ chi tôn, làm thâm lam địa ngục người trưởng khống một trong thâm lam tổ thần chi tử phụ tử song tổ thần, song song thành tiểu quá cổ chi tôn, phóng tầm mắt chư thiên vạn ở giới cũng làm thuộc hiếm thấy cực kỳ. Hiện nay, tuy rằng vô thượng chân ma thu lại phần lớn sức mạnh để tránh khỏi triệt để làm tức giận thiên đạo pháp tắc, thế nhưng này toàn lực một quyền kinh thế ma huy kinh sợ đông nguyên tông. Vệ Dương làm chiến trường chi chủ, trong cơ thể khí huyết rung động, vừa nếu như nếu không phải chiến trường tâm chế bảo vệ hắn, hắn liền vẫn lạc tại vô thượng chân ma bên dưới. Vệ Dương mạnh mẽ bình phục dung động khí huyết, nhất thời Thái Nguyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chém Thiên rút kiếm thuật tẩm âm xuất kích. Đối mặt vô thượng chân ma, Vệ Dương đều có dũng khí rút kiếm tương chiến. Kinh thế ánh kiếm quét ngang hư không, cái thế phong mang khí chấn động bát hoang, nhưng ở vô thượng chân ma trong mắt, tất cả những thứ này cũng như củng gà đất chó sành. Vô thượng chân ma nhẹ nhàng sờ một cái, ánh kiếm trực tiếp dập tắt hư không, sau đó hư không từng tấc từng tấc phá nát, vô cùng ma huy, kinh khủng như thế. Vệ Dương chiêu kiếm này có thể uy hiếp được Hóa Thần Đại Viên mãn, nhưng ở vô thượng chân ma trong mắt, vốn là run rế không biết tự lượng sức mình biểu diễn. Vệ Dương tâm tình dung động. Chém tiên rút kiếm thuật có thể nói bây giờ hắn sức chiến đấu mạnh nhất biểu hiện, nhưng hắn nghịch tiên sức chiến đấu đối mặt vô thượng chân ma có thể nói là một chuyện cười. Vệ Dương rơi vào tuyệt vọng, nhưng trong lòng nhưng có một cốt ý nghĩ chống đỡ hắn không thể từ bỏ. một khi hắn đều thua, như vậy vệ gia liền thật sự thua. Mà lúc này đây, Thái Huyên Kiếm bên trong kiếm linh tiểu kim lan truyền ra ngập trời chiến ý, thân là hỗn độn long mạch chi linh tiêu ngạo, tiểu kim tuyệt đối không thể cho phép vô thượng chân ma khinh thị như vậy cho hắn. Thái Huyên Kiếm đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, sau đó từ Thái Huyên Kiếm bên trong bay lên một đạo long ảnh kim hoàng sắc tiểu long, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Vô thượng chân ma nhìn thấy Tiểu Kim, trong miệng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Vệ Dương liền biết hiểu, Vô thượng chân ma biết Tiểu Kim chân diện ngục. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương bước lên trước, ngập trời chiến ý bao táp mà ra, tranh tranh lão cốt đứng thẳng phía chân trời, kinh thế kiếm đạo phong mang trong nháy mắt hiện ra hiện ra, kinh sợ thập phương vũ nội. Chương 574, đỉnh đỉnh càn khôn tu vi đột phá. Không. Đối mặt Vệ Dương chiến ý ngập trời dáng dấp, Vô thượng chân ma trong mắt lóe ra một tia xem thường, mà lúc này đầy hắn cảm giác được trong hư không thần thức tràn ngập, rất rõ ràng, vừa thái cổ thần trận tán nửa, đã để thần giới thái cổ đại năng biết được. Bọn hắn thần niệm quét khắp cửu vũ thập phương, rất nhanh liền sẽ đạt tới Vân Thần phủ. Vô thượng chân ma tuy nhiên tại quá cổ thần thoại thời đại liền tu luyện tới chư thần cực hạn, thành tựu quá cổ chí tôn, thế nhưng trải qua vô số thần thoại thời đại phong ấn, bây giờ một thân cái thế tu vi 10 không còn một, nếu như bây giờ muốn cho hắn đối đầu thái cổ đại năng, trong khoảnh khắc thì sẽ bị quét ngang. Mà lúc này đây, khoảng cách thái cổ đại năng thần niệm bắn phá đến Vân Thần phủ còn có 10 tức thời gian, Vô thượng chân ma ầm ầm ra tay. Ma quyền ầm ầm trùng phá hư không, một thân cái thế ma khí quanh quẩn bên ngoài cơ thể trong khoảnh khắc, thân ở trong hư không vệ dương trong nháy mắt liền không có chút hồi hộp nào bị ma quyền bắn chúng sinh tử chưa biết. vệ dương thân ảnh của bị anh vào trong mặt đất, nhìn thấy thần niệm đã đến thần hoan tinh, vô thượng chân ma hừ lạnh một tiếng, mang theo ma sư cùng không kẽ hở cắt ra không gian, thẳng tới hư không loạn lưu. mà lúc này đây đã sớm ẩn nút thật lâu hai đại địa ngục cường giả chân chính tiếp đón được vô thượng chân ma, ầm ầm trong lúc đó chiến hạm phá tan không gian, trở về địa ngục. vô thượng chân ma vừa mới rời đi sắp vài cố cường hạng thần niệm liền đạt đến trước đây hư không loạn lưu chỗ, bọn họ cảm ứng được vô thượng chân ma khí tức đã rời đi chư thiên vạn giới trở về trong địa ngục. Nay vai đạo thần niệm mới hẩm hực trở về trí cao thần giới, ứng đối vô thượng chân ma trả thù. Mà lúc này đây, đứng ở Thái Nguyên thành trên thành tường Đông Nguyên Tông cao tầng, tuy rằng lần này tiên ma đại chiến cuối cùng kết cục là lấy Đông Nguyên Tông thắng lợi kết thúc. Thế nhưng vô thượng chân ma thoát vây mà ra cùng vệ dương sinh tử chưa biết, kết quả như thế này, bọn họ không biết chân chính người thắng đến tuột cùng là ai. Giờ khắc này, vệ dương chân chính là xa vào đến nguy cơ sống còn bên trong. Vô thượng chân ma một đòn toàn lực trong nháy mắt phá hủy hắn sinh cơ, nếu không phải thời khắc sống còn vệ dương thiên đế tinh huyết bảo vệ vệ dương tấm mạch, làm cho vệ dương mới có cơ hội phát động nhất bản sống lại thiên phú thần thông, vệ dương tại chỗ liền vẫn lạc. Cùng lúc đó, đông hoang vùng đất miền trung, thống lĩnh đông hoang cựu đại chân linh thế gia đứng đầu phượng hoàng vệ ra. Một chỗ trong cấm địa, một tấm trên phong thần bảng, đại biểu vệ dương nguyên thần linh quang yếu ớt đến mức tận cùng, hơn nữa nhìn tình hình như thế, lúc nào cũng có thể triệt để tắt. Phượng hoàng vệ gia rất nhiều cường giả nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện ng trầm, nhưng đều bó tay to ạ cho dù bọn họ biết vệ gia đang ở vẫn thần phủ, cửu đại chân linh thế gia thống linh đông hoàng, thế nhưng đông hoàng bên trong có hai nơi cấm địa là không bị cửu đại chân linh thế gia trường khống, trong đó liền có một chỗ rủ là vẫn thần hạ gốc. Nếu không thì bọn họ đã sớm tiếp về vệ hạo thiên rồi. Mà lúc này đây tâm tình nhất là lo lắng liền là một vị cùng vệ dương ông cố vệ hạo thiên trưởng phải vô cùng giống nhau một vị tu sĩ, nếu như không cẩn thận nhận biết, rất có thể nhận ra hắn và vệ hạo thiên. Hắn liền vệ hạo thiên ruột thịt bảo huynh vệ thương thiên. Sâu trong lòng đất, Vô Thượng Chân Ma một kích kia làm ra nối thẳng dưới nền đất đường nối từ từ bị phun trào địa mạch nguyên khí và kín, vì lẽ đó Thái Nguyên tử bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đường nối bị bế tắc, mà Vệ Dương nơi sâu xa sâu trong lòng đất, lấy bây giờ Thái Nguyên tử bọn hắn thần thông, căn bản là không có cách cứu ra Vệ Dương. Vệ gia đám người cường hãn tâm tình hạ đến mức tận cùng, nhưng là trong lòng bọn họ nhưng du hy hy vọng, vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ cũng không có trở lại đi, tự mình thủ hộ ở Thái Nguyên thành tưởng thành ở ngoài, không để bất kỳ người nào khác quấy rối Vệ Dương. Bọn họ thông qua đặc thu huyết thống cảm ứng thần thông, có thể biết được Vệ Dương người đã ở niết trong mâm. Vì lẽ đó càng thêm không cho phép một tia phải dối, mà lúc này, trong lòng đất, đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài, thở dài rất yếu ớt, Vệ Dương căn bản không có phát hiện. Đại địa mẫu thần thân ảnh của Lãng yên hiện lên, liền ngay cả thân là đại địa con cứng đất huyền đều không có cảm ứng được, đại địa mẫu thần rất rõ ràng muốn che lấp tất cả thiên cơ. Đại địa mẫu thần nhìn kén lớn bên trong Vệ Dương, trầm mặc hồi lâu, mới vung tay lên, nhất thời từng luồng từng luồng tình khiết to lớn vô cùng thần lực truyền vào Vệ Dương trong cơ thể, trong khoảnh khắc, đại địa thần lực trong nháy mắt liền để Cửu Thiên Tức nhuễu kịch liệt mở rộng. Cửu Thiên Tức nhuễu uy lực đột nhiên tăng cường, Sau đó ở ngũ hành tương sinh pháp tác ảnh hưởng dưới thổ sinh kim, hồng ngông tinh kim sức mạnh bị điều động. Sau đó thiên nhất giữa kiến một cây nhỏ, phượng hoàng chân hỏa tam đại ngũ hành trí bảo quý lực bị thôi phát đến mức tận cùng. Trong tử phụ ngũ hành trí bảo tạo thành ngũ hành đại trận trong khoảnh khắc âm ẩm tự mình xoay tròn. Sau đó liền từ ngũ hành trí bảo bên trong dồn dập tỏa ra một luồng tia sáng chói mắt. Từ cựu thiên tức nhưỡng bên trong tỏa ra tia sáng màu vàng, hồng ngông tinh kim bên trong tỏa ra ánh sáng màu trắng, thiên nhất giữa bên trong hiện ra ánh sáng màu đen, kiến một cây nhỏ bên trong tỏa ra hào quang màu xanh, phượng hoàng chân hỏa nhưng là phát sinh xích sắc quái mang thanh vàng. Bạch, xích hào quang năm màu soi sáng vệ dương tử phụ. Sau đó hào quang năm màu trên không trung không đoạn giao tang ra, ngũ hành bản quay trong nháy mắt thành hình. Sau đó thái cực pháp hồn trong biển, vệ dương ngũ sắc pháp lực phù văn ở thần quang năm màu soi sáng dưới, dồn dập phát sinh bản chất tính lo sắc. Vệ dương trái tim bên trong, thiên đế tinh huyết chúa tể thân thể hạt nhân, vô số huyết dịch dồn dập lưu động. Cùng lúc đó vô thượng chân ma đánh vào vệ dương trong cơ thể chân ma khí bị kích phát, kinh thế ma uy chấn động thiên địa. Vệ Dương tâm thần rung động, trong ngay mắt đã bị kinh sợ, vô thượng chân ma nhưng là thân là thái cổ trí tôn, ma khí bên trong ẩn chứa ma huy, đổi lại người bình thường đủ để khiến tại chỗ hình thần đều diệt. Nhưng bây giờ Vệ Dương tâm thần bị giật tát, sau đó ở niết bàn sống lại lực trợ rút xuống, Vệ Dương tâm thần niết bàn sống lại, lần thứ hai xúc động ma huy, rèn luyện tâm thần. Giờ khắc này, Vệ Dương chuẩn bị thật lâu đòn sát thủ rốt cục phát huy được tác dụng, lúc này một mực tại vị diện thương phô trong hậu viện quy nguyên thần thổ bị Vệ Dương thả vào thể nội, nhất thời Vệ Dương đem một tia ma khí kéo vào quy nguyên thần thổ trong quy nguyên thần thổ ẩn chứa phản nguyên đồng nhất địch thiên thần thông, đại địa làm vạn vật người mẹ. Quy Nguyên Thần Thổ có thể đem đảm nhiệm vật gì phẩm khiến cho trở về bản nguyên, hóa thành tinh khiết nhất tiên thiên bản. Nguyên khí. Vệ Dương trước đây căn bản là không có cách phát huy ra Quy Nguyên Thần Thổ công hiệu nghịch tiên, trước đây hắn tu vi lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ, rốt cục có thể bước đầu vận dụng một tia Quy Nguyên Thần Thổ nghịch thiên thần thông. Cứ như vậy, Vệ Dương liền xa vào đến vô cùng vô tận cùng ma khí chống lại cục diện, những ma khí này khó chơi cực kỳ, Vệ Dương một mặt động với cái tâm cùng ma huy giao chiến, ở một phương diện khác để Quy Nguyên Thần Thổ phân giải ma khí, hai tay kết hợp, mới miễn cưỡng chống đối ma khí an ổn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuế nguyệt như thoi, thời gian qua nhanh một cái trước mắt dù là ba năm, vệ dương giờ phút này tử phụ không gian bên trong ngũ sắc pháp lực phù văn chịu đến thần quang năm màu soi sáng, thần quang năm màu dồn dập hòa vào ngũ sắc pháp lực phù văn bên trong, pháp lực mỗi một khắc đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. mà lúc này đây, vệ dương tâm thần không ngừng cùng vô thượng chân ma giao phòng, linh hồn tu vi đã đến ranh giới đột phá. âm âm trong lúc đó, vệ dương cường hãn lực lượng linh hồn phá tan linh hồn bích trường. nhất thời, vệ dương linh hồn tu vi bước vào hóa thần đại viên mãn. cùng lúc đó, bị kích thích ngũ sắc pháp lực phù văn đồng dạng bắt đầu vượt cửaải, pháp lực mênh mông trong khoảnh khắc đồng dạng phá tan cảnh giới bích trường. Vệ Dương pháp lực tu vi thăng cấp nguyên anh viên mãn, Vệ Dương linh hồn tu vi và pháp lực tu vi song song thăng cấp. Giờ khắc này Vệ Dương toàn thân khí thế bắt đầu đống nhiên tăng vọt, Mà mượn thăng cấp thời điểm đặc thù lực lượng của đất trời, Vệ Dương tăng nhanh luyện hóa trong cơ thể ma khí. Quy nguyên thần thổ trước đây để ma khí phản nguyên thành là bản nguyên linh khí, giờ khắc này tràn ngập Vệ Dương thân thể, bản nguyên linh khí không ngừng cải tạo Vệ Dương thân thể. Mà lúc này đây, Vệ Dương trước đây bị Thiên Đế tinh huyết cải tạo quá thành vì là tiên thiên đạo thể mới lộ ra một tia phong mang, tiên thiên đạo thể có ba loại, mỗi một loại đại đạo sẽ nghiêm trị cách trí nghĩa rằng đều có thể sinh ra một loại tiên thiên đạo thể. Nhưng trước đây Vệ Dương Tiên Tiên Đạo Thể không phải chân chính trời đất sinh ra, trời đất nuôi dưỡng, mà là ngày kia cải tạo ngụy liệt phẩm, là thiên đế tinh huyết bên trong ngẩn chứa tuyệt thế thần thông tạo nên mà ra. Nhưng bây giờ, tại Tiên Tiên Bản Nguyên Linh Khí dưới sự kích thích, Vệ Dương Hậu Thiên tạo thành Tiên Tiên Đạo Thể đang từ từ hướng về chân chính Tiên Tiên Đạo Thể không ngừng lột xác. Tiên Tiên Đạo Thể tại sao mạnh mẽ như vậy? Không chỉ có bởi vì vì là Tiên Tiên Đạo Thể có thể dễ dàng câu thông đại đạo quy tắc, hơn nữa Tiên Tiên Đạo Thể bên trong tiềm tàng một kia tinh khiết nhất tiên thiên nguyên khí. Này tiên thiên chi khí sinh ra ở trong vũ độ Ở kim cổ thần thoại thời đại, cơ bản đã tuy tích, trừ một chút tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên chí bảo bên trong còn ẩn chứa một tia tiên tiên nguyên khí, những bảo vật khác cũng không thể ẩn chứa tiên tiên nguyên khí. Có thể nói lượng lớn linh khí không ngừng dội dỗ vệ Dương thân thể, mà lúc này đây, cực đạo bất diệt thể cùng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, nung nấu cùng nhau mới luyện thể thần công mô hình xuất hiện, bộ này mới luyện thể thần công, vệ Dương tạm thời hoàn mỹ tôi diễn. Thời gian như là nước chảy chậm chậm trôi qua, dòng sông thời gian xuyên qua và cổ, chảy xôi đến nay, lại là 3 năm vội vã mà qua, vệ Dương rốt cục đem trong cơ thể hắn chân ma ma khí triệt để luyện hóa, mà trong giây lát này, bị vô thượng chân ma cảm ứng được. Vô thượng chân ma ở Thâm Lam địa ngục bản nguyên bên trong chữa thương, hắn cảm ứng được ma khí bị luyện hóa, phát sinh tiếng cười đắc ý, như là âm mưu gì thực hiện được như thế. Đối với cái này tất cả, Vệ Dương chút nào không phát giác. Vệ Dương vào lúc này ầm ầm trong lúc đó giải trừ niết bàn sống lại thần thông, nhất thời vô tận đại địa trọng lực đấu đá mà tới. Vệ Dương hơi suy nghĩ, đất huyền xuất hiện tại sâu trong lòng đất, sau đó Vệ Dương cùng đất huyền liên thủ, thôi thúc đại địa bản nguyên, mới miễn cưỡng chống đối lại vô tận trọng lực. Vệ Dương tâm thần câu thông Cửu Thiên tức ngữ, trong nháy mắt Vệ Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, thuật độn thủ trực tiếp triển khai. Trải qua thời gian 6 năm, lau sạch bi thương bầu không khí, Đông Nguyên Tông lần nữa khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, Đông Nguyên Tông thống lĩnh vẫn thần 17 châu, đem Ma đạo cửu Châu ma khí xua tan sau khi, không ngừng di chuyển giới Trần tục bách tính bình thường tiến vào Ma đạo Bắc Châu. Đông Nguyên Tông bên trên số mệnh vân hải càng càng mênh ngông, tông môn đại thế thần long chân áp trong đó, Đông Nguyên Tông ngày càng cường thịnh. Mà lúc này đây, Đông Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ, 99 vị thái cổ thần linh chuyển thế thân bại ra bọn họ tuyệt thế thiên phú, kinh thiên ánh sáng soi sáng, Cựu Thiên tập địa. Nhưng vô số tu sĩ đều đang chăm chú nhân ma chiến tràng Thái Nguyên thành, bọn họ cũng đều biết, lần này tiên đạo có thể thủ thắng chân chính công thần chính tiềm phục tại mặt đất vô tận ở dưới, tựu như cùng sâu tiềm vực sâu thần lòng, một khi đại thế đến, liền long đẳng tiểu thiên. Chương 575, rời đi vẫn thần chín đại thần triều. Không. Vệ Dương một cái tệ lệ bọn, liền từ sâu trong lòng đất đi tới Thái Nguyên thành ở trên hư không, sau đó, Vệ Dương liền phát hiện Mẫu Hôn các nàng còn khổ sở thủ hộ ở đây. Mà lúc này, vệ gia đám người cường hãn đồng dạng phát hiện Vệ Dương, Lăng Hàn nhã mừng đến phát khóc. Chăm chú đem vệ Dương ôm vào trong ngực, rất sợ đây là mộng, mộng tỉnh sau khi, vệ Dương còn chưa lại đây. Dương Nhi, sau đó không nên như vậy xúc động rồi. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Hồi lâu sau, Lăng Hàn Nhã mới thả mở vệ Dương. Vệ Dương quay đầu nhìn về phía mừng rỡ vô cùng ra ra bọn họ, ông Cố, tổ phụ, cha, ta đã trở về. Vệ Trung Thiên lại đây, Tần Tần vô vệ Dương vai, trở về là tốt rồi, chỉ cần ngươi bình an lại đây là tốt rồi. Ta liền biết, ta Vệ Thần Thiên tôn tử, là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, làm sao có khả năng dễ dàng đã bị vô thượng chân ma này đánh hạ chứ? Vệ Thần Tiên tâm tình vui sướng nói rằng: "Hiện tại nếu Dương Dương trở về, chúng ta liền về ngựa mặt lên trời phong đi." Vệ Hạo Thiên khinh cười nói: "Vệ Dương trở về, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ vẫn Thần phủ 17 châu, vô số Đông Nguyên tông tu sĩ đều ngẩng đầu ngắm trông, tuyệt đại thiên kiêu Vệ Dương bình yên vô sự." Thái Nguyên thành vang lên một trận kinh thiên tiếng hoan hô, Đông Nguyên tông tu sĩ đều cảm ơn Vệ Dương thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, nếu như lần này tiên ma đại chiến nếu không phải Vệ Dương hủy diệt chân ma hồn hải, như vậy tiên ma đại chiến cuối cùng kết cục còn thật sự khó có thể dự liệu. Khi Vệ Dương trở về Đông Nguyên Tông Sáp, tông môn đại thế thần long bỗng nhiên một tiếng rồng gầm chấn động thiên đạo, sau đó, Đông Nguyên Tông cao tầng dốc toàn bộ lực lượng, đi tới ngoài sơn môn hoan nghênh Vệ Dương. Nhìn thấy long trọng như vậy lễ tiết, Vệ Dương cười khổ. Bất đắc dĩ nói nói, "Tông chủ, đệ tử bé nhỏ công lao, làm không nổi tông môn đại lễ như thế." Xát thực, Đông Nguyên Tông hết thảy hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, đứng đầu nhất bậy tình trưởng lão, đứng thẳng sơn môn hai bên, mỗi người đều là mặt lộ vẻ ý cười. "Ha ha, khiêm tốn là mỹ đức, thế nhưng quá độ khiêm tốn sẽ không tốt. Công lao của ngươi chúng ta rõ ràng trước mắt. Ngươi hỏi ở đây các vị cấp cao có cái kia một cái là bản tọa hạ lệnh làm bọn họ tới, đều là bọn hắn tự nguyện tới. Thái Nguyên Tử chỉ vào toàn trường Đông Nguyên Tông cao tầng, cười ha ha nói rằng: xác thực, người tiểu tử này hiện tại mơ hồ trở thành vẫn thần phụ người số một, phi thường biến thái a. Lý Kiếm Sinh bùi bùi mãi thôi nói rằng: ân, ta nhìn vào ngươi lớn lên, ngăn ngăn ít năm như vậy, từ luyện khí bảy tầng lên cấp đến Nguyên Anh Viên Mãn, cái này tu vi tốc độ tăng lên, có thể nói là không tiền khoáng hậu a. Cao Nguyên Bách đồng dạng cảm thán nói rằng: bây giờ Cao Nguyên Bách cùng Lý Kiếm Sinh bọn hắn đều đã lên cấp hóa thần kỳ, trở thành Đông Nguyên Tông một vị Thái Thượng trưởng lão thân phận vô cùng tôn quý, nhưng ở Vệ Dương trước mặt, bọn họ vẫn là cùng từ trước như thế, như trước như vậy. Được rồi, có chuyện gì về tông lại tự? Thái Nguyên Tử vội vã ngăn lại, bằng không nếu để cho Vệ Dương cùng các vị cấp cao một người nói một câu, hôm nay đều khỏi phải nghĩ đến về tông. Sau đó, dường như mọi người vờn quanh như thế, Vệ Dương trở về ngựa mặt lên trời phong. Giờ khắc này, Vệ Dương tam đại người theo đuổi đã dồn dập tiền kỳ đến ngựa mặt lên trời phong, ở tiên ma đại chiến bên trong, chính đạo, mộ Dung Khải, Nghiêm Tùng ba đại cường giả làm ra cống hiến đồng dạng vô cùng lớn lao, tại chiến trường anh dũng trước tiên, ra sức giết địch. Một fan buổi tiệc qua đi. Đông Nguyên Tông các cường giả mới từng người trở lại, mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử thanh âm của truyền khắp toàn bộ vẫn Thần phủ. Hiện hữu Đông Nguyên Tông môn nhân Vệ Dương ở Tiên Ma đại chiến bên trong lập xuống bất thế công lao, kinh, trải qua, Nguyên Tông đồng ý, Vệ Dương trở thành ta Đông Nguyên Tông đời thứ hai thần tử. Lời nói này vừa ra, để vô số Đông Nguyên Tông tu sĩ kinh ngạc cực kỳ, nhưng bọn họ dồn dập nghĩ lại, cái này nhận lệnh hợp tình hợp lý. Thái Nguyên Tử làm Đông Nguyên Tông người nhậm chức đầu tiên tông chủ, người đầu tiên nhận chức thần tử dù là kiếm không minh, các loại, trợ, Thái Nguyên Tử thái vị, kiếm không minh kế vị tông chủ, Vệ Dương rủ là Đông Nguyên Tông phó tông chủ. Nói cách khác, nếu như tương lai không xảy ra bất chấp tình huống, vệ dương đệ ta mặc cho vị trí tông chủ là chắc chắn, không cho sửa đổi. ngửa mặt lên trời trên đỉnh, nghe nói như tin tức này, vệ gia đám người cường hãn đều trầm mặc không nói. hồi lâu sau, vệ hạo thiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, chỉ cần nguyên tông không phụ ta nhóm, chúng ta chắc chắn sẽ không phản bội nguyên tông. hơn nữa nguyên tông từ trước đến giờ ở ngũ hoang đại địa là siêu nhiên thoát tục, có thể cùng nguyên tông dính líu quan hệ, đến thời điểm ngũ hoang đại chiến, ta đông hoang gặp phải áp lực tự nhiên sẽ nhỏ hơn một chút. lam phượng hoàng vệ gia dòng chính tông nhân, vệ hạo thiên tự nhiên biết rõ nguyên tông uy danh hiển hách, bất thế thực lực. Bây giờ tiên ma đại chiến kết thúc, chúng ta cũng nên tìm kiếm về nhà con được rồi." Vệ Thần Tiên bùi ngủ mãi thôi nói rằng. Mà lúc này, Đông Nguyên Tông ở ngoài, Nguyên Tông bất thế cường giả đánh vỡ Vân Thần Phủ phong ấn, nhất thời Đông Nguyên Tông tu sĩ tâm trong đều có một loại cảm giác, cái kia chính là Vân Thần Phủ đích thiên thay đổi. Vệ Dương đã nhìn thấy vẫn Bao Phủ ở Vân Thần Phủ bầu trời một tầng trời mà ầm ầm bị xé ra, sau đó Vân Thần Phủ thiên địa pháp tắc kịch liệt rung động. Hồi lâu sau, thiên địa mới pháp tắc từ từ thành hình, vào lúc này, Vệ Dương cũng cảm ứng, Vân Bao Phủ ở trong lòng ngủ mịt bị ngoại trừ. Vệ Dương để tâm hơi hơi cảm ứng một phen, vẫn thần phục đối với hóa thần kỳ bên trên tu sĩ áp chế giải trừ. Sau đó, Đông Nguyên Tông trên sơn môn nhàn rỗi, một chiếc tuyệt thế cử hạng, tàu chiến khủng lồ, âm ầm xuất hiện. Tuyệt thế cử hạng, tàu chiến khủng lồ, dài đến 10 vạn trượng, rộng 10 ngàn trượng, cao 90 ngàn trượng, trực tiếp phá tan không gian, dừng lại trong hư không, vô số gợn sóng không gian rồn rập xuất hiện. Cảm ứng được tuyệt thế cử hạng, tàu chiến khủng lồ, bên trên tán phát ba đọng khủng bố, vệ thương cảm thán lời nói vang lên ở Vệ Dương tự phủ. Bán tiên bảo cấp tối không chiến hạng, có thể tự do xuyên toa hư không, nguyên tông quả nhiên vô cùng bảo tay. Sau đó, Đông Nguyên Tông liên tiếp vang lên 108 đạo tiếng chuông, hoang niên Nguyên Tông cường giả dáng Lâm Đông Nguyên Tông, Thái Nguyên Tử vội vã triệu tập Đông Nguyên Tông cao tầng đi tới dưới chiến hạm phương, cung nênh bên trong Hoàng Nguyên Tông cường giả. Sau đó, chiến hạm ở ngoài đột nhiên xuất hiện mấy trăm vị cường giả, mỗi người thực lực cường hãn, khí thế ngập trời, vô cùng khí tức thẳng ngút trời. Vệ Dương đồng dạng đứng ở cung nênh trong đám người, cảm ứng được những cường giả này tu vi cụ thể, Vệ Dương cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Từ một vị mười nhị kiếp tán tiên thủ lĩnh, tu vi thấp nhất đều là hợp thể kỳ. Vệ Thương Tử tổ nói. Sau đó mấy trăm vị bên trong hoang nguyên tông cường giả đứng ở khai sơn trên quảng trường đầu tiên đối mặt khai sơn trên quảng trường chúng tiên hiển bọn họ cùng kính hành lễ hành lễ xong xuôi sau khi nguyên tông vị này mười nhị kiếp tán tiên quay về thái nguyên tử khinh cười nói nói ta phụng nguyên tông chi lệnh trước tới đón đưa đông nguyên tông bên trong tiên tài tuyệt thế tổng cộng có một trăm người ạ. mà đông nguyên tông tu sĩ hóa thần kỳ đồng dạng có thể theo chúng ta trở lại nguyên tông đông nguyên tông bên trong tự có cái khác nguyên tông tu sĩ đóng quân thái nguyên tử trọng trọng gật đầu các vị tiền bối đi trước hơi chút nghỉ ngơi ta lập tức xuống sắp xếp thái nguyên tử cung kính nói rằng sau đó Những này bên trong Hoang Nguyên Tông cường giả dã rời đi khai sơn quảng trường. Thái Nguyên Tử nhìn khai sơn quảng trường các vị cấp cao, trầm giọng nói, đi tới Nguyên Tông cũng chỉ có 100 vị tiêu chuẩn, các vị cảm thấy sắp xếp như thế nào mới tốt. Các vị cấp cao trầm mặc không nói, hồi lâu sau, một vị bảy tinh trưởng lão mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Khởi bẩm tông chủ, bất luận tu vi vẫn sức chiến đấu hoặc là công lao, ta Đông Nguyên Tông kiệt xuất nhất hợp lý thuộc bất bại thần thoại vệ dương cùng 99 vị thái cổ thần linh chuyển thế thân, bọn họ vừa vặn 100 vị, ta xem cũng không bằng đem đệ nhất kỳ tiêu chuẩn cho bọn họ, để cho bọn họ đi tới bên trong Hoang Nguyên Tông, cũng có thể đánh ra chúng ta Đông Nguyên Tông danh tiếng. Đề nghị này rất tốt, cái khác cao tầng cũng không tốt phản đối, cũng vô lực đi phản đối. Nhưng lúc này, Vệ Dương trầm giọng nói, "Từ trưởng lão hảo ý ta tâm lĩnh, đệ nhất kỳ ta liền tạm thời không tiến hướng về bên trong Hoang Nguyên Tông rồi, ta danh sách kia nhường lại, các vị trưởng lão lại thương nghị một chút đi." Hiện tại Tiên Ma đại chiến kết thúc, vẫn thần phủ phong ấn bị giải trừ, vậy đã nói rõ, Vệ Dương bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Phượng Hoàng bệ gia, cho nên hắn mới không nóng lòng trước tiên đi tới bên trong Hoang Nguyên Tông. Thái Nguyên Tử biết được Vệ Dương thân phận chân chính, hắn giải quyết dứt khoát. "Vệ Dương, vậy ngươi liền đệ nhất kỳ trước tiên tạm thời không tiến hướng về Nguyên Tông?" còn giữ lại một cái tiêu chuẩn không bằng lấy giao đấu phương thức xác định không có ma đạo uy hiếp ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ta đông nguyên tông môn nhân sĩ khí thế nào nếu thái nguyên tử nói như vậy các vị cấp cao càng không có phản đối cớ trở về nửa mặt lên trời phong sau khi thu thập xong vật sở hữu sau khi vệ gia đoàn người thêm vào vệ dương tam đại người theo đuổi hướng về thái nguyên tử cùng kiếm không minh cùng với đông nguyên tông người quen cáo biệt sau khi cách khai sân môn hướng về bắc phương phía chân trời mà đi nhìn thấy vệ dương bọn họ đi xa bóng người bên trong hoa nguyên tông chư vị cường giả tuyệt thế đều rồn rập nghị luận Ta liền biết, Phượng Hoàng vệ gia chắc chắn sẽ không để vệ Dương bọn họ sớm như vậy liền tiến vào Ta Nguyên Tông, nhất định phải để vệ Dương tu vi tăng lên sau khi tái tiến vào Nguyên Tông tu luyện. Một người Nguyên Anh viên mãn tiểu tu sĩ, cho dù trên người chịu bất tử phượng hoàng huyết mạch thì lại làm sao? Ở Ta Nguyên Tông, thể chất cường hãn nhiều vào lông châu. Vạn vạn chớ coi khinh vệ Dương, thân thể hắn vì là Đông Nguyên Tông thần tử, hắn tuy rằng không biết thần tử đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng bọn ta cũng đều biết, hắn là Đông Nguyên Tông thần tử, như vậy đồng dạng cũng là Ta Nguyên Tông thần tử, thần tử vị trí phải đến Nguyên Tông cao tầng cùng đại thế thần long tán thành mới có thể. Ha ha, đây là đương nhiên Ta ngược lại thật ra thật sự chờ mong Đông Nguyên Tông những này thái cổ thần linh chuyển thế thân tiến vào Nguyên Tông, cùng những yêu nghiệt kia cạnh tranh, ta Nguyên Tông sẽ lần thứ hai nên đón hương thịnh thế gian. Thần Châu cực bắc là bị vô tận băng tuyết bao trùm, trước đây thần châu hàng năm 10 tháng đến tháng 12 đều sẽ tuyết lớn tung bay, trong đó không khí lạnh lẽo đầu nguồn dù là cực bắc sông băng nơi. Vệ Dương bọn họ hôm nay là tư gia xuất giận, không có tâm sự đi tìm tòi nghiên cứu cái này bí ẩn, đi tới vùng cực bắc, Vệ Hạo Thiên khởi động một cái truyền tống trận, nhất thời Vệ Dương bọn họ bóng người liền biến mất ở Vân Thân phủ. Minh Ngông Đông Hoàng Từ cổ chí kim chia làm chín đại thần triều, chín đại thần triều chúa tể đông hoang chín vực, chín đại thần triều chủ nhân phân biệt chính là đông hoang cựu tộc, cũng là nói đông hoang cựu đại chân linh thế gia. Chuyện đến nước này, vệ dương mới biết năm đó tần mộng yên rời đi sắp đi nói đại thần hoàng triều hàm dương thành tìm nàng, rõ ràng là đang gạt vệ dương. Ma phượng hoàng vệ gia nhưng là đại vị thần triều, phượng hoàng vệ gia đương đại gia chủ dù là đại vị thần triều chi chủ, thần triều chính là vận triều, vận triều thu thập số mệnh, thành tựu số phận, lấy khí vận chứng đạo, số mệnh lưới pháp luật thống trị toàn bộ đại vị thần triều. Đông hoang do chín đại thần triều chúa tể. Bắc Hoang Dù là chín đại thần điện, Nam Hoang Dù là cựu đại yêu hoàng tộc. Bên trong hoang thì lại phức tạp nhất, Tây Hoang nhưng là phật môn cực lạc tịnh thổ. Trương năm trăm Thần đô triều chính phượng hoàng vệ ra. Không, mà phượng hoàng vệ gia trưởng khống đại vị thần triều ở vào Đông Hoang vùng đất miền trung. Phượng hoàng vệ gia từ trước đến giờ đều là cựu đại chân linh thế gia đứng đầu. Bách vạn năm tới nay, chấp trưởng Đông Hoang. Mà lúc này đây, khi làm vệ hạo thiên bọn họ bóng người rời đi vẫn thần phụ, giáng lâm đại vị thần triều một người bình thường thành nhỏ sáp. Đại vị thần triều vô khống bất nhập mật thám liền đem tin tức truyền quay lại đại vị thần triều. Vệ Dương bọn họ tiến vào thanh nhỏ chuẩn bị thông qua truyền tống trận rời đi. Mà lúc này đây, mới vừa tới đến thành trì, thành nhỏ thành chủ xuất linh thành nhỏ quân hộ vệ thủ lĩnh liền đem vệ Dương bọn họ đón vào phủ thành chủ. Mới vừa tiến vào phủ thành chủ, thành chủ cùng ở đây tất cả tu sĩ quỳ xuống đất, trong miệng cung kính gọi nói, chúng ta cùng nên thiếu chủ trở về. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ Hạo Thiên hờ hững nói nói, chư vị không cần khách khí như vậy, đều xin mời đứng lên đi. Mà lúc này, phủ thành chủ trong mật thất truyền tống trận quang mang lóe lên, vệ Thương Thiên mang theo đại vị thần triều cường giả giáng lâm phủ thành chủ. Đại vị thần triều cường giả nhất thời phong tỏa hư không, trấn thủ tứ phương phòng bị trong bóng tối có người ám sát tập kích. Sau đó, vệ thương thiên long hành hổ bộ đi tới, nhìn thấy vệ hạ thiên, vệ thương thiên vội vàng nhanh chóng đi tới. một cái tầng tầng ốm ấp, vệ hạ thiên cùng vệ thương thiên hai huynh đệ đã cách nhiều năm lần thứ hai gặp lại. đệ đệ, ít năm như vậy, ca ca không ở bên người ngươi, cho ngươi bị khổ bị liên lụy với rồi. vệ thương thiên trầm giọng nói. sau đó, hai người bọn họ huynh đệ thả ra, vệ hạ thiên khinh cười nói nói, không có chuyện gì, ca. sau đó vệ hạ thiên quay đầu quát mắng vệ dương mấy người bọn hắn, các ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, còn không qua đây. đại bá, đại gia gia, đại tổ. Vệ Thần Thiên, Vệ Trung Thiên cùng Vệ Dương miệng đồng thanh hô. Vệ Thương Thiên cả đời không thể sinh dục, vì lẽ đó nhìn thấy Vệ Hạo Thiên con cháu cả sảnh đường, hắn cao hứng vô cùng, hắn vút Vệ Dương đầu, vui sướng nói nói, Dương Dương, Vệ gia dòng chính tộc nhân, bây giờ liền mấy ngươi nhỏ nhất, ngươi đã đến thần triều, hết thề đều không cần sợ, có ta cho ngươi chỗ dựa. Vệ Dương mỉm cười nói, đại tổ ta biết. Sau đó, Vệ Thương Thiên mang theo Vệ Dương đám người bọn họ trở lại đạ vị thần triều thần đô triều chính thành. Triều chính thành làm đại vị thần triều thần đô, chính là toàn bộ đông hoang trung tâm, cũng là đông hoang đại thành đệ nhất chỉ. Vệ Thương Tiên bọn họ cưỡi truyền tống trận, là vệ gia bí mật sở kiến, vì lẽ đó có thể nối thẳng Đệ vị thần triều thần cung. Thần trong cung, một gian đại điện khắc họa truyền tống trận ánh sáng đột nhiên thoáng hiện. Vì lẽ đó, vệ dương bọn họ bóng người liền xuất hiện ở đây. Mà lúc này đây, Phượng Hoàng vệ gia rất nhiều dòng chính tộc nhân đều đến đó. Sau đó, truyền tống trận ánh sáng biến mất, vệ dương bọn họ bước ra truyền tống trận. Vệ dương liền nhìn thấy Phượng Hoàng vệ gia rất nhiều cường giả tuyệt thế, mà lúc này đây, Phượng Hoàng vệ gia đương đại gia chủ, vệ dương không biết bao nhiêu đại lão tổ vung tay lên, thần trong cung nô bộp đem sở điệp y các nàng tiếp đi ra. Bên trong cung điện, cũng chỉ còn sót lại Vượng Hoàng vệ ra dòng chính tộc nhân. Vệ Hạo Thiên nhìn những này mặt mũi quen thuộc, vang lên hắn khi còn bé những lao nhân này sủi ái cảnh tượng, Vệ Hạo Thiên từng tẩm quỳ xuống đất, Vệ Dương bọn họ quỳ theo điệp. Để các vị lao tổ lo lắng, Hạo Thiên trở về rồi. Vệ Hạo Thiên cha, Vệ Dương cao tổ Vệ Phong lòng già chân an, nói vậy Vệ Hạo Thiên bọn họ trở về là tốt rồi, xuất hiện khi các ngươi về nhà. Nhìn thấy Vệ Phong, Vệ Thần Thiên bọn họ tổ tôn ba người, vội vã đồng dạng trăm miệng một lời gọi nói, tổ phụ, ông cố, cao tổ. Mà lúc này, Vệ Hạo Thiên mới quay về Vệ Dương bọn họ nói nói. Xuất hiện trong đại điện này đứng các vị lão tổ, đều là chúng ta Phượng Hoàng vệ gia dòng chính tộc nhân, ta Phượng Hoàng vệ gia tự bách vạn niên chi tiền mở ra đã vị thần triều, từ nhất tổ bắt đầu, truyền thừa 50 đời, Dương, Dương, ngươi chính là ta Phượng Hoàng vệ gia thứ 51 đại. Phượng Hoàng vệ nhà dòng chính tộc nhân liền chỉ có chúng ta mạch này, từ trước đến giờ là các đời còn một mấy đời, mà chúng ta trên người chịu nhất bản sống lại thiên phú thần thông, cho nên mới trở thành Đông Hoàng cựu tộc đứng đầu. Vệ Hạo Tiên thay Vệ Dương bọn họ giảng giải một thoáng Phượng Hoàng vệ gia. Hiện tại thứ 51 đại Vệ Dương xuất thế, như vậy không lâu sau đó, ta liền muốn giỡn xuống gia chủ cùng thần chủ vị trí. Ta cũng có thể khinh lỏng một chút, chuyên tâm theo đuổi đại đạo rồi." Vệ gia đương đại gia chủ khinh cười nói. Vệ gia đương đại gia chủ là Vệ Dương cao tổ cao tổ, cùng Vệ Dương bối phận, dòng giá cách biệt mười đời. Phượng Hoàng Vệ nhà quy củ từ xưa đến nay liền là gia chủ là nhỏ nhất tiểu nhất đại trở lên mười đời lao tổ đảm nhiệm, bây giờ Phượng Hoàng Vệ gia thứ 51 đại vệ Dương xuất thế, như vậy đời thứ 40 liền muốn lui khỏi vị trí hậu trường, Vệ Phong ông cố chấp trường Phượng Hoàng Vệ gia quyền to. Ở Phượng Hoàng Vệ gia, bởi từ trước đến giờ là con một mấy đời, vì lẽ đó căn bản không tồn tại tranh quyền đoạt lợi hiện tượng nếu không phải sợ tiểu nhân mấy đời không có kinh nghiệm, những này vệ dương lão tổ đều muốn bế quan thiền tu, bị bất đắc dĩ sau khi vệ gia nhất tổ mới định ra quy củ này, sau đó vệ dương bọn họ mới là vừa vặn trở lại đại vị thần triều, vì lẽ đó liền để cho bọn họ đi xuống trước nghỉ ngơi, qua đi lại vì bọn họ bày tiệc mời khách, vệ dương bị mỹ lệ vô song cung nữ đón vào một chỗ phi thường sang trọng cung điện, sau khi tắm xong, vệ dương nhất thời liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, mà nương theo vệ dương trở về, đại vị thần đô triều chính trong thành tương tự là cuồn cuộn sóng ngầm, một gian phi thường phổ thông sân dưới nền đất trong ngõ thất. Chủ nhân, chúng ta trải qua nhiều mặt tìm chứng cứ, xác định Vượng Hoàng vệ gia từ thứ 48 đại đến thứ 51 đại tộc người đã trở về triều chính thành. Được, gia tăng thu thập tình báo. Lần này ta Hắc Cám Thần Điện nhất định phải đem bắt được vệ gia nghiệt chủng này, luyện chế thành cương thi trì vương, nhất thống u minh. Trong tiếng cười tránh qua, vì lẽ đó người này lộ ra hình dáng, nếu như vệ dương nhìn thấy hắn, sẽ cảm giác hết sức quen thuộc, cái này Hắc Cám Thần Điện cường giả đương nhiên đó là đã từng chết ở Dương vệ trong tay Tư Mã Hạ Vũ. Mà lúc này đây, Đông Hoang cự tập những tộc nhân khác đồng dạng biết được vệ dương bọn họ trở về tin tức. Đại tống thần triều, phi hùng tống ra, một chỗ trong cấm địa, tống gia thứ 51 đại kiệt xuất nhất công chúa tống phỉ phỉ đồng dạng nhận được tin tức này. Tống phỉ phỉ dường như vạn cổ tuyết sơn, vô cùng băng lãnh, giống như là thiền sơn viết liên, tao nhã chán đoán. Mà cái khác đông hoang cựu tộc thiếu chủ nhận được tin tức, dồn dập chiến ý trùng thiên. Tuy rằng phượng hoàng vệ gia chấp trường ẩn làm đông hoang cựu tộc đứng đầu, thế nhưng cựu tộc tộc lão hội bên trong như trước có cạnh tranh, thế hệ tuổi trẻ, trẻ tuổi nóng tính, lộ hết ra sự sắc bén hãy cùng không cần nói. Mà lúc này triều chính thành thần trong cung, vệ dương chính đang đọc thể ngọc, trong những ngọc giản này ghi chép đông hoang cựu tộc rất nhiều bí ẩn. Đông Hoang Cựu tộc, cũng sưng Đông Hoang Cựu đại Trân linh thế gia, theo thứ tự là Bất Tử Phượng hoàng Vệ gia, Mầu máu Trân long sở gia, Ngự Thiên Huyền Vũ tần gia, Ngũ hành Kỳ Lân tề gia, Côn bạo voi thần triệu gia, Nuốt Trường Thiên bằng chỉnh gia, Hồng Hoang Phi hùng tống gia, Thiên Sát Bạch hổ hàn gia, Phách Thiên Ma sư Ngụy gia. Đây cũng là danh chấn ngũ hoang Đông Hoang Cựu tộc, mà chín đại thần triều, nhưng là đã vị thần triều, đại sở thần triều, đại tần thần triều, đại tề thần triều, đại triệu thần triều, đại chỉnh thần triều, đại tống thần triều, đại hàn thần triều, đại ngụy thần triều. Cựu đại chân linh thế gia thành lập chín đại thần triều, chúa tể Đông Hoang. Chương 577 Truyền thừa huyết chỉ đánh cực nhỏ di tình. Không, Đạc vị thần triều, thần đô triều chính thành. Một chỗ phi thường sang trọng bên trong cung điện, Vệ Dương hơi hơi nghỉ ngơi một chút, liền tới tới lòng đất mật thất tu luyện, vừa đẩy ra mật thất cửa lớn, nhất thời từng luồng từng luồng cực kỳ tinh khiết thiên địa linh khí phả vào mặt. Vệ Dương liền nhìn thấy trong tu luyện mật thất ướt át cực kỳ, đâu đâu cũng có sáng long lánh thiên địa linh tinh, Vệ Dương trong lòng ngạc nhiên. Quả nhiên không hổ là chúa tể Đông Hoang Phượng Hoàng vệ gia, tùy tiện một cái mật thất tu luyện thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, đều có thể đúng vậy linh khí cố hóa trở thành tinh thể. Vệ Dương hơi hơi hô hấp một cái. Nhất thời trong tu luyện mật thất đột nhiên xuất hiện một luồng linh khí bao táp, thông qua vệ dương toàn thân cùng quanh thân lỗ chân lông, thiên địa linh khí rót vào trong cơ thể hắn. Sau đó, vô số thiên địa linh khí tiến vào trong tử phủ, ngũ sắc pháp lực phù văn nuốt trừng hết sạch. Sau đó phù văn phun ra ngũ đế pháp lực. Vệ Dương sau đó liền bắt đầu chìm vào tu luyện cảnh giới, từ từ tăng cao tu vi. Sau ba ngày, vệ dương trong đầu vang lên vệ thương thiên lời nói, Dương Dương, tạm thời đình chỉ tu luyện đi, mau tới truyền thừa điện. Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ. Truền thừa điện là phượng hoàng vệ gia một chỗ trọng yếu cấm địa, không phải vệ gia tộc người không thể đặt chân, bởi vì truyền thừa điện bên trong có truyền thừa huyết trì. Truyền thừa huyết trì là vệ gia tổ truyền bảo vật, có thể trợ giúp vệ gia tộc người tinh luyện huyết thống, đối với phổ thông vệ gia tộc người, cần từ truyền thừa bên trong ao máu tiếp thu huyết thống truyền thừa ký ức. Mà như vệ Dương hắn bậc này đích truyền huyết thống, tiến vào truyền thừa huyết trì sau khi, càng có thể tinh luyện huyết thống, vào lúc ấy, tu vi thăng cấp liền càng dễ dàng hơn. Vệ Dương rời đi mật thất tu luyện, ở đại nội cường giả bảo hộ dưới, vệ Dương trực tiếp đi tới truyền thừa điện. Giờ khắc này, truyền thừa điện bên trong Vệ Dương ông cố bọn họ đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cùng lúc đó còn có một chút vệ gia tộc nhân hệ thứ. Cái gì gọi là vệ gia tộc nhân hệ thứ? Nói chuẩn xác là các đời vệ gia con gái sinh sôi huyết mạch, bởi vì vệ gia dòng chính tông mạch đàn ông các đời đều là con một mấy đời, cũng chỉ có ở vệ hạo thiên thế hệ này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng sau đó lần nữa khôi phục thành con một mấy đời. Nhưng các đời vệ gia con vợ cả con gái cũng không ít. Mà những công chúa này không thể kế thừa vệ gia, vì lẽ đó hay dùng tới đón quan hệ thông gia, làm cho các nàng tự do lựa chọn vị hôn phu. Trải qua vô số năm tích lũy, vệ trong nhà tộc nhân hệ thứ đã không biết nhưng được với huyết thống ảnh hưởng, bọn họ trước sau bị quản chế với đích truyền huyết thống. Những này tộc nhân hệ thứ tương tự trên người có dòng máu phượng hoàng, chỉ là bọn hắn sức mạnh huyết thống mỏng manh, huyết thống pha loãng, chỉ có thể thông qua truyền thừa huyết chỉ tinh luyện huyết thống. Nhìn thấy vệ dương cái cuối cùng trình diện sau khi tiến vào truyền thừa huyết chỉ 10 vị tu sĩ đã vào vị trí của mình, ở đây tiền vệ gia dành cho trong ngọc giảng đã phi thường cẩn thận miêu tả tiến vào truyền thừa huyết chỉ các loại chú ý hạng mục công việc. Nói như vậy, vệ gia tộc nhân hệ thứ một đời liền chỉ có một lần cơ sẽ tiến vào truyền thừa huyết chỉ, mà đối với vệ dương bọn họ loại này dòng dõi đích tôn mỗi lên cấp một cảnh giới lớn, đều có một cơ hội tiến vào truyền thừa huyết trì. Vì lẽ đó, có thể ở truyền thừa bên trong ao máu dạo chơi một thời gian, liền trở thành vệ gia phán xét tộc nhân thiên tư tiêu chuẩn. ở truyền thừa bên trong ao máu dạo chơi một thời gian càng dài, liền nói rõ tiềm lực thiên tư càng cao, bồi dưỡng giá trị lại càng cao, cho nên đối với những này tộc nhân hệ thứ tới nói, trong lòng đều tha thiết hy vọng nghỉ một lúc ở truyền thừa bên trong ao máu thời gian càng lâu dài càng tốt. Bốn vị vệ gia đích truyền huyết thống, vệ hảo thiên, vệ thần thiên, vệ trung thiên, vệ dương, sáu vị vệ gia chi thứ huyết thống. Nhiều năm như vậy khai chi tán diệp hạ xuống, chi thứ huyết thống từ lâu vượt quá đích truyền huyết thống, nhưng trời sinh huyết mạch của bọn họ nồng độ sẽ không có dòng chính cường. Nhưng vào lúc này, sáu vị vệ gia tộc nhân hệ thứ cảm ứng được vệ Dương cùng vệ Trung Thiên tu vi. Một mặt xem thường, vệ Dương bọn họ thân là dòng dõi đích tôn, chỉ là thân phận cao quý, cũng không có nghĩa là bọn họ nhiều được người tôn kính. Ở trên thế giới, muốn khiến người ta tôn kính rất đơn giản, cái kia chính là dùng tuyệt thế thực lực chinh phục người khác. Bây giờ, vệ Dương cùng vệ Trung Thiên đều là nguyên anh viên mãn tu vi, vệ Hạo Thiên là hóa thần hậu kỳ, vệ Thần Thiên là hóa thần trung kỳ trước đây là vì vệ hạo thiên bọn họ thân ở vẫn Thần Phủ, nếu như từ tiểu liền ở tại phượng hoàng vệ gia tu vi ít nhất đều là luyện hư kỳ nhìn thấy 6 vị tộc nhân hệ thứ trên mặt cái kia bất tiết nhất cố vẻ mặt vệ dương tâm tình nhất thời che lấp hạ xuống hắn biết đây là những này từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu chi thứ thiên tài đang cho hắn ra vài phủ đầu như kim vệ dương bọn họ mới tới thần đô vì lẽ đó những này tộc nhân hệ thứ khó tránh khỏi xem thường bọn họ chỉ có điều nhìn thấy tình cảnh này vệ thương thiên xuất kỳ không có ngăn lại hắn trên mặt mang theo ý cười cũng là muốn nhìn một chút vệ dương ứng đối như thế nào vệ dương sau đó muốn chỉ huy phượng hoàng vệ gia Như vậy hiện tại nhất định phải lấy ra thái độ đến, nếu không sẽ khiến những này thường ngày bị bưng lấy cao cao tại thượng chi thứ thiên tài xem thường. Vệ Dương nhìn thấy lão tổ đều chưa hề đi ra ngăn lại, hắn biết, những này chi thứ thiên tài loại vẻ mặt này, một mặt là bọn họ bản thân tâm tình biểu lộ, ở một phương diện khác, nhất định là đạt được các vị lão tổ ngầm đồng ý. Vệ Dương cười lạnh một tiếng, dông nhiên về phía trước đạp thật mạnh một bước, hấp dẫn toàn trường ánh mắt sau khi, hắn chỉ vào sáu vị chi thứ thiên tài, trêu tức nói nói, bản tọa vừa tới triều chính thành, các ngươi liền muốn cho bản tọa một hạ mạn uy, rõ ràng là xem chúng ta dễ ức hiếp à. Tại hạ vệ gia vệ danh Dương, ngài là vệ gia thiếu chủ chúng ta những này thân phận đê tiện tộc nhân hệ thứ làm sao có khả năng dám cho thiếu chủ ngài ra vai phủ đấu, chỉ là hiện tại mọi người đều muốn đi vào truyền thừa huyết trì không biết thiếu chủ ngài có hứng thú hay không đánh cược một lần trong đó một vị xem ra bất quá hai mươi mấy tuổi chi thứ thiên tài vệ danh dương lộ ra ý cười đầy mặt tích tướng vệ dương nói rằng tuy rằng vệ danh dương tuổi không lớn lắm nhưng tu vi thình lình bước vào hóa thần kỳ bực này thiên phú phóng tầm mắt vẫn thần phủ, nhưng gọi là tuyên cổ khó tìm chỉ có điều ở vệ gia chi thứ bên trong cũng không tính đứng đầu nhất thiên tài nghe nói đánh cược một lần vệ dương rất là cảm thấy hứng thú khinh cười hỏi nói cá cược như thế nào nhìn thấy vệ dương như thế hứng thú nồng nặc bộ dáng vị này vệ gia chi thứ thiên tài vệ danh dương càng thêm đắc ý vệ dương vào hắn trong rổ vậy rất đơn giản đây là thiếu chủ ngài lần thứ nhất tiến vào chuyển thừa huyết chỉ hơn nữa thiếu chủ tu vi của ngài mới nguyên anh viên mãn chúng ta trong này đồng dạng có tu vi là nguyên anh viên mãn tự lấy ở chuyển thừa huyết chỉ dạo chơi một thời gian lâu dài làm tiền đặt cuộc, không biết thiếu chủ ngài ý như thế nào rất công bằng rất công chính ta đương nhiên đồng ý vệ dương gật đầu nói chỉ cần thiếu chủ cảm thấy thỏa mãn là tốt rồi đánh cược nhỏ di tình nha vệ danh dương nhận thức vì lần này đánh cuộc hắn tuyệt đối thắng lợi Vì lẽ đó rất có phong độ nói ra cái gì đánh cược nhỏ di tình lại nói. Vậy không biết đạo tiền đánh cuộc là cái gì?" Vệ Dương hỏi. Nghe nói tiền đặt cược, Vệ Danh Dương cũng là không có trước tiên nói ra hắn tiền đặt cược, dù sao lần này cùng Vệ Dương đánh cược không phải bản thân của hắn, cho nên hắn đi tới một vị xem ra 14, 15 tuổi thiếu niên bên cạnh, vị thiếu niên này toàn thân áo đen, biểu hiện lạnh lùng cực kỳ. Hắn liền được xưng gần ngàn năm đến Vệ Dương chi thứ thiên tài số 1 vệ thật, vệ thật xuất thân rất thấp kém, nhưng còn nhỏ tuổi liền lộ ra thiên tài tuyệt thế chi tư, đợi lớn tuổi sau khi bộc lộ tài năng, mới hiện ra phong mang. Vệ thật mở to đôi mắt to sáng ngời, chầm giọng chậm rãi nói nói, nếu như ta thua, sau này đời này nhưng bằng thiếu chủ sai phái, nếu như ta thắng, thiếu chủ cần đem một tháng này gia tộc phúc lợi cho ta. Nhìn thấy còn nhỏ tuổi vệ thật như vậy lão luyện thành thục, vệ Dương không khỏi khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, tuy nhiên nho nhỏ tuổi, tâm kế không sai. Coi như không có lần này đánh cuộc, ngươi sau đó đồng dạng muốn nghe bản tọa điều kiện. Hơn nữa lấy điều kiện như vậy, đi đập bản tọa một tháng gia tộc phúc lợi, ngươi hoàn toàn hay là tại chơi há mồm chờ sung dụng xìa. Vệ thật sự coi chàng sắc mặt của hắn không khỏi đứng đỏ, nhưu hại của hắn bị vệ Dương vạch trần sau khi, trong lòng cảm giác rất thật không tiện thế nhưng bản tọa đồng ý, vệ dương nói năng có khí phách, nói như đinh chém sắt, vệ thật mừng rỡ, có chút không dám tin tưởng truy hỏi nói nói, thiếu chủ, ngươi thật sự đồng ý? ha ha, nếu như đổi lại là bình thường, bản tọa hay là sẽ không đồng ý, chỉ bất quá hôm nay ở bản tọa có tuyệt đối nắm thắng được đánh cược cục thắng lợi dưới tình huống, tiểu đánh cược một lần, để tâm tình thả lòng cũng không gì không thể, vệ dương cười ha ha nói rằng, nghe nói vệ dương lời nói là thật sự, không phải đùa giỡn, vệ thật cao hứng vô cùng, chỉ có điều khi làm, vệ dương nói xong sắp, vệ chân lộ ra kinh người chiến ý. Hắn một đời đều không chịu thua, cho dù vệ dương thân là vệ gia thiếu chủ thì lại làm sao? Vệ thật trong lòng có tuyệt đối lòng tự tin, hắn có thể thắng trận này đánh cuộc thắng lợi. Tuy rằng bản tọa không biết ngươi tại sao phải như thế khát cầu tài nguyên tu luyện, thế nhưng ngươi còn nhỏ tuổi, không cần giả bộ như vậy, duy trì một viên xích tử chi tâm mới có thể càng hảo cảm hơn ngộ đại đạo. Vệ dương nhìn thấy vệ thật còn nhỏ tuổi cứ như vậy đi tinh thông tính toán, không đành lòng, nói nhắc nhở nói rằng: Vệ thật tuy rằng trong lòng không đồng ý vệ dương quan điểm, lòng há nghĩ, ngươi làm vệ gia thiếu chủ, đương nhiên là không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nhưng người nơi đó có thể biết được chúng ta này tộc nhân hệ thứ nỗi khổ tâm trong lòng đây. Mà lúc này, Vệ Dương chuyển mắt thấy cái khác năm vị tộc nhân, khẽ mỉm cười, các ngươi đồng ý có thể gia nhập đánh cuộc, nếu như bản tọa thắng, điều kiện bất biến, ta thua, các ngươi đồng dạng có thể thu được bản tọa 1 tháng gia tộc phúc lợi. Nghe nói Vệ Dương lời này, Vệ Danh Dương bọn họ tâm động không ngừng. Vệ Danh Dương lúc này nói nhắc nhở Vệ Dương, thiếu chủ, ta phải nhắc nhở ngài một câu, chúng ta tu vi vượt qua nguyên anh kỳ, vì lẽ đó ở truyền thừa huyết chỉ dạo chơi một thời gian sẽ càng dài, ngài tu vi mới nguyên anh kỳ, xác định cùng ta đánh từ sao? Ha <cười> ha Ta danh hạ cung điện còn thiếu thiếu mấy cái trông coi, ta không ngại thu các ngươi vì là trông coi. Vệ Dương cười ha ha nói rằng, Vệ Danh Dương bọn họ năm vị chi thứ thiên tài đối với nhìn nhau một cái, nhất thời liền quyết định. Mà truyền thừa điện bên trong phát sinh một màn, đương nhiên không gạt được Vệ ra một đám đại lao, chỉ có điều xuất kỳ là không có một cái trưởng bối đi ra ngăn lại. Trái lại bọn họ đối với tình cảnh này, nhặt kiến kỳ thành. Đồng thời bọn họ cũng muốn chân tránh mở mang kiến thức một chút. Vệ Dương bọn họ đến cùng sâu bao nhiêu tiềm lực, cao bao nhiêu thiên phú tu luyện, mà bọn họ trọng điểm ánh mắt quan tâm dù là Vệ Dương. Sau đó. Vậy ra mấy vị tộc lão mở ra truyền thừa huyết chỉ, nhất thời truyền thừa điện bên trong, một con trông rất sống động phượng hoàng bóng mở hiện lên hư không, mà hậu vệ dương bóng người của bọn họ biến mất ở truyền thừa điện. Chờ vệ dương phản ứng lại sắp, hắn mới phát hiện hắn đống nhiên bị băng bó cuốn ở huyết kén bên trong, huyết kén bên ngoài chính là vô tận phượng hoàng tinh huyết. Trương năm trăm thân thể bảo tàng một tiếng hót lên làm kinh người. Không, truyền thừa huyết chỉ, dù là do vô tận phượng hoàng tinh huyết hình thành một cái huyết chỉ, mà lúc này ngoại giới dâng trào cực kỳ vượng hoàng tinh huyết trong nháy mắt nổ nát huyết kén, vệ dương y phục trên người bị vượng hoàng chân hỏa thiêu đốt hết sạch. Sau đó. Phượng Hoàng Tinh Huyết không ngừng tuôn vào Vệ Dương thân thể, bắt đầu kích hoạt trước kia Vệ Dương trong cơ thể dòng máu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Tinh Huyết tiến vào Vệ Dương thân thể từng cái vị trí, cho dù trong tử phủ đều tràn ngập Tinh Huyết cồn sóng, những Tinh Huyết này bị cao mười trưởng nguyên anh hấp thu. Vệ Dương quan sát bên trong thân thể dưới, trong cơ thể tình thế rõ ràng chiếu rọi ở Vệ Dương tâm hải. Phượng Hoàng Tinh Huyết giống như là chất xúc tác như thế, nhen lửa kích hoạt Vệ Dương trong cơ thể dòng máu Phượng Hoàng. Vệ Dương trong lòng mừng tỉnh hiểu ra, trước đây hắn tiếp thụ qua cựu đại tổ thần thú huyết thống truyền thừa, chân chính Thái cổ thần thú chi tổ bất tử Phượng Hoàng một dọn bản nguyên Tinh Huyết hòa vào Vệ Dương trong thân thể. Thái cổ thần thú chi tổ bất tử phương hoàng, chính là đỉnh cao thái cổ trí tôn, cho dù một giọt bản nguyên tinh huyết ẩn chứa sức mạnh có thể nói vô cùng vô tận, chỉ lúc trước Vệ Dương là thủ bảo sơn nhàn rỗi thở dài. Nhưng bây giờ, truyền thừa bên trong ao máu phượng hoàng tinh huyết giống như là mở ra bảo sơn chìa khóa có thể trợ giúp Vệ Dương mở ra thân thể bảo tàng. Tuy rằng truyền thừa bên trong ao máu phượng hoàng tinh huyết không bằng Vệ Dương trong cơ thể phượng hoàng tổ huyết, nhưng Vệ Dương hiện nay mà nói căn bản không phát huy ra phượng hoàng tổ huyết một tia thần thông, chỉ có thể mượn phượng hoàng tinh huyết kích phát tổ huyết. Hay là đối với những khác vệ gia tu sĩ tới nói, bọn họ cả một đời lực lượng đều phải đem dòng máu phượng hoàng tinh luyện đến mức tận cùng, làm cho độ đậm của huyết thống càng ngày càng đậm, đợi đến đến chân linh trình độ, vậy thì tiêu chí vệ gia tu sĩ lên cấp thuần dương chân tiên lên rồi. Phượng hoàng tinh huyết quần quần không đoạn truyền vào vệ dương các vị trí cơ thể, bắt đầu từ trên bản chất thay đổi vệ dương thể chất. Mà lúc này đây, ở truyền thừa huyết chỉ những nơi khác, ngoại trừ vệ dương trực hệ sau khi, cái khác chi thứ thiên tài ở truyền thừa bên trong giao máu. Huyết mạch của bọn họ bị thay, trước kia mỏng manh dòng máu phượng hoàng ở phượng hoàng tinh huyết rót vào dưới, từ từ trở nên trở nên nồng đậm hơn nữa vượng hoàng tinh huyết bên trong ẩn chứa truyền thừa ký ức đồng dạng không ngừng truyền vào bọn hắn biển ý thức trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ đại đạo tăng cao tu vi tăng cao sức chiến đấu có thể nói từng cái vượng hoàng vệ gia tu sĩ chỉ cần đi tới truyền thừa huyết chỉ, đều tương đương với thu được một hồi thiên vận may lớn vì lẽ đó những này chi thứ thiên tài phi thường quý trọng lần này đến từ không dễ cơ hội bọn họ chủ động tăng nhanh hấp thu vượng hoàng tinh huyết tăng cường tự thân gốc gác vệ dương bên này vệ dương thân thể dường như vực sâu không đáy điên cuồng nuốt chửng vượng hoàng tinh huyết vô số vượng hoàng tinh huyết hóa thành nhiên liệu nhen lửa kích phát vệ dương trong cơ thể vượng hoàng tổ huyết Thái cổ thần thú chi tổ bất tử phượng hoàng một giọt bản nguyên tinh huyết, nếu như có thể hoàn toàn kích phát vang dội cổ kim tuyệt thế uy năng, đủ để đã sớm một vị thái cổ chí tôn, có thể kích phát kỳ huyết mạch uy năng một phần một triệu, liền có thể trở thành chân linh lên cấp thuần dương chân tiên. Có thể kích phát kỳ huyết mạch uy năng một phần trăm, là có thể chứng đạo thần vị trở thành quá cổ chư thần. Thế nhưng bây giờ, vệ dương liên phượng hoàng tổ huyết huyết mạch uy năng ngàn tỷ phần một đều không có kích phát đi ra, hơn nữa vệ dương ở trong lòng suy tính một phen, muốn chân tránh kích phát huyết thống uy năng một phần ngàn tỷ, tu vi của hắn hay là muốn đạt đến hóa thần kỳ mới được. Theo phượng hoàng tinh huyết không ngừng tuôn vào trong cơ thể, vệ Dương thân thể tạm chất không ngừng bị phượng hoàng chân hỏa hừng hực đốt cháy đi, vệ Dương thân thể cường độ bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa phượng hoàng tinh huyết bên trong ẩn chứa tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí, vệ Dương hấp thu phượng hoàng tinh huyết, cùng lúc đó, tu vi của hắn đang phong thả tăng trưởng bên trong, từ từ áp sát đại cảnh giới điểm giới hạn. Thời gian chậm chậm qua khứ, sau 3 ngày, một vị vệ gia chi thứ thiên mới rốt cục không chịu nổi truyền thừa huyết chi áp lực, bị truyền thừa huyết chỉ tự động gạt ra khỏi. Bởi vì ở này trong thời gian 3 ngày, vị này vệ gia chi thứ thiên tài đã hấp thu phượng hoàng tinh huyết đạt đến trạng thái bá hóa cũng không còn cách nào hấp thu một giọt phượng hoàng tinh huyết, cho nên hắn mới là không có thể chịu đựng truyền thừa huyết chi áp lực, bị truyền thừa huyết chi ném đi ra rồi. Sau năm ngày, người thứ hai vệ gia chi thứ thiên tài bị truyền thừa huyết chi từ bỏ đi ra. Sau 10 ngày, người thứ ba chi thứ thiên tài bóng người xuất hiện tại truyền thừa điện bên trong. Sau 20 ngày, người thứ 4 chi thứ thiên tài bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Trải qua sau 20 ngày, truyền thừa huyết chi cũng chỉ còn xuất lại vệ danh dương, vệ thật còn có vệ dương bọn họ ròng rỗi đích tôn bốn người. Mà lúc này đây, Vệ Hạo Thiên bởi trước đây ở Vẫn Thần Hạp Cốc thời gian, vệ dương truyền thừa cựu đại tổ thần thú huyết thống sắc, bọn họ chịu đến huyết thống hồi tưởng thần thông, vì lẽ đó trong cơ thể dòng máu vương hoàng đã tại vô hình trung bị tinh luyện một phần. Vì lẽ đó ở truyền thừa bên trong ao máu, bọn hắn có thể đủ so với cái khác vệ gia tộc người hấp thu càng nhiều nữa dòng máu phượng hoàng. Kỳ thực mỗi một vị vệ gia tộc thân thể của con người giống như là một cái lọ chứa mà cái này lọ chứa to nhỏ cùng huyết thống độ tinh thuần có quan hệ, huyết thống càng tinh kết hơn, như vậy lọ chứa cũng lại càng lớn. Đương nhiên lọ chứa còn cùng tu vi có quan hệ, tu vi càng cao thâm, tương tự sẽ đem lọ chứa mở rộng. Sau 1 tháng Vệ Dung Dương thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện tại truyền thừa điện bên trong mới bắt đầu đi ra sấp, hắn phi thường tự tin, thời gian một tháng phóng tầm mắt toàn bộ phượng hoàng vệ ra, cũng thuộc về thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Nhưng là hắn sau khi đi ra, hơi hơi sau khi nghe ngóng, thì biết rõ vệ dương bọn họ còn chưa có đi ra. Nhất thời hắn đầy ngập tâm tình vui sướng trong nháy mắt giống như là bị rội cho nước lạnh mắt đến đáy lòng. Vệ Dung Dương phiền muộn rời đi truyền thừa điện, tâm tình đủ rũ. Hắn thật không có nghĩ đến, vệ dương hắn vẫn nguyên anh viên mãn tu vi đều đang còn có thể truyền thừa biết chỉ ngốc một tháng, sao có thể có chuyện đó? Thời gian thoáng một cái đã qua nhưng giờ khắc này đối với đạo vị thần triều các vị cấp cao tới nói, tuy rằng mỗi ngày như trước như thường, nhưng là mỗi một ngày truyền thừa ngoài điện thân ảnh của càng ngày càng nhiều. Phương hoàng vệ ra các vị tộc lao đều biết, vệ dương bọn họ đã tiến vào truyền thừa huyết chi vượt quá một tháng, bực này thành tích ở dòng dõi đích tôn bên trong thuộc về, nhưng là không biết vì sao trong lòng bọn họ đều có một loại phi thường dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là lần này truyền thừa huyết chi kết quả nhất định sẽ ngoài dự đoán mọi người. Thời gian dường như thời gian qua nhanh như thế, tuế nguyệt như thôi, một cái chớp mắt dù là thời gian ba tháng vội vã mà qua. Sau ba tháng truyền thừa điện bên trong. Vệ Thật thân ảnh của hiện ra hiện ra, hắn mới vừa mới ra xác, liền xem thấy mọi người trợn mắt há mồm. Vừa truyền thừa huyết chỉ có chút dị động, vệ gia đám người cường hãn còn tưởng rằng là vệ dương bọn họ dòng dõi đích tôn bên trong có một người đi ra, nhưng người nào nghĩ, đi ra ngoài dĩ nhiên là vệ thật. Mà khi vệ thật nghe nói vệ dương còn tại truyền thừa bên trong ao máu tin tức này thời điểm, vẻ mặt của hắn cùng vệ danh dương giống nhau như lúc. Trong nháy mắt liền từ kinh hỉ đến thất lạc, loại kia do trời đường rơi xuống địa ngục tâm tình, u uất cực kỳ. Vệ thật dầu dĩ không vui rời đi truyền thừa điện, mà lúc này đây, truyền thừa huyết chỉ cũng chỉ còn sót lại vệ hạ tiên, vệ thần tiên vệ trung thiên cùng vệ dương rồi. Mà lúc này đây, vệ Hạo Thiên vị trí huyết kén bên trong, đột nhiên diễn hóa ra vô tận hỏa diễm, bất diệt chi hỏa cháy hùng hực, không dập tắt lửa diễm như là từ tuyên cổ vẫn thiêu đốt đến nay. Vệ Hạo Thiên bóng người hóa thành trong lửa đế hoàng, chúa tể thiên địa văn hỏa, bất diệt viêm hoàng vệ Hạo Thiên, trưởng không chính là hành hỏa đại đạo bên trong là không diệt huyền ảo cùng chúa tể huyền ảo. Cùng lúc đó, ở vệ thần thiên chỗ ở huyết kén bên trong, Đột nhiên ánh sáng toàn bộ biến mất, toàn bộ huyết kén một vùng tăm tối, mà lúc này đây, vệ thần thiên trên người phát sinh một điểm linh quang, đồng nhất kia ánh lửa giống như là trong hỗn độn xuất hiện luồng thứ nhất cực quang như thế, soi sáng vô tận hỗn độn. Hành Hỏa Đại Đạo bên trong, vệ thần thiên trưởng không rõ ràng là ánh lửa huyền nào. Ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần thiên, ánh lửa vừa ra chiếu hoàn vũ. Dường như bị kích thích như thế, vệ trung thiên vào lúc này trên người phát sinh xoạt xoạt thanh âm của, đây là phượng hoàng chân hỏa đốt cháy hư không, hủy diệt thế giới âm thanh. Diệt ma tử thần vệ trung thiên, hắn lựa chọn con đường dù là hành hỏa đại đạo bên trong đốt cháy huyền nào cùng hủy diệt huyền nào. Hôn đột Hồng Mông bên trong có 3.000 đại đạo quy tắc, mỗi một loại đại đạo quy tắc đều có vô số huyền ảo, những này huyền ảo tạo thành đại đạo hạo diệu vô cùng. Vệ Dương cha bọn họ ở truyền thừa bên trong ao máu, đều chân chính hiểu ra bọn họ yêu cầu đi đại đạo. Cùng lúc đó, thân thể bọn họ lần thứ 2 tỏa ra vô cùng sức cắn nuốt, điên cuồng hấp thu vượng hoàng tinh huyết. Một năm này lần thứ 2 chợt lóe lên, dòng dã một năm rồi, Vệ Dương bọn họ còn tại truyền thừa bên trong ao máu, bực này nghịch thiên yêu nghiệt thiên phú, để vệ gia như nhặt được trí bảo. Truyền thừa điện trung quanh phòng hộ bị tăng mạnh, vệ gia chân chính tiềm tu lão già đều bị kinh động, tự mình thủ hộ ở truyền thừa điện chu vi. Sau 3 năm, vệ hạo thiên bọn họ tổ tôn thân ảnh của ba người đồng thời xuất hiện tại truyền thừa điện bên trong, mà lúc này đây, từ trên người bọn họ tán phát gợn sóng thình lình đều là luyện hư kỳ. Trong đó tiến bộ lớn nhất dù là vệ dương cha vệ trung thiên, thời gian 3 năm, liền từ nguyên anh viên mãn lên cấp đến luyện hư kỳ, bậc này nghịch thiên tốc độ, chấn động vô số các cường giả. Truyền thừa huyết chỉ thời gian 3 năm, vệ hạo thiên bọn họ đã phá vỡ vệ gia ghi chép, bất kể là dòng chính hay là chi thứ, hay là vệ gia chân chính lao tổ tông ở truyền thừa bên trong ao máu tiếp thu truyền thừa thời gian đều không có vượt quá ba năm. Vì lẽ đó vào lúc này. Vệ Phong cùng Vệ Thương Thiên cao hứng vô cùng. Nếu không phải ở truyền thừa điện bên trong không được náo động, bọn họ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Vệ Thương Thiên tầng tầng vỗ một cái Vệ Hạo Thiên bay, không sai à? Các ngươi lần này đúng là một tiếng hót lên làm kinh người à? Trước đây, bởi Vệ Hạo Thiên gần như là ở Vẫn Thần phủ bên trong trường thành, ở Phượng Hoàng vệ ra những cường giả này trong mắt đều có chút xem thường. Nhưng bây giờ, ba năm truyền thừa huyết chỉ thời gian, vậy thì mang ý nghĩa. Sau đó Vệ Hạo Thiên bọn họ chỉ cần không nửa đường vỡ lạc, như vậy bọn họ lấy sau tiến dài quá cổ chư thần hy vọng lớn vô cùng. Mà lúc này đây, ở truyền thừa bên trong ao máu sững sờ ba năm dài vệ dương căn bản vẫn không có cảm ứng được truyền thừa huyết trì áp lực chút nào, nhưng vượng hoàng tinh huyết tràn vào thân thể, tuy rằng dòng máu vượng hoàng vẫn không có chân chính kích phát đi ra, nhưng vào lúc này, Vệ Dương Tu Vi đã đến điểm giới hạn. Bất kể là Hóa Thần Đại Viên mãn linh hồn tu vi, vẫn là Nguyên Anh Viên mãn pháp lực tu vi, hai đại tu vi đều nằm ở cực hạn cảnh giới cực hạn nhất, ở cảnh giới này bên trong, đã không thể đang gia tăng bất kỳ chút nào sức mạnh, mà muốn chân chính tăng lên, nhất định phải đánh vỡ tu vi cần cố, tăng cao tu vi. Chương 579, luyện thành nguyên thần huyết thống uy năng. Không, tiếng ầm ầm âm truyền khắp toàn bộ truyền thừa huyết chỉ, Vệ Dương trong cơ thể Pháp lực cùng linh hồn lực trong khoảnh khắc song song phá tan tu vi mấy trưởng, ầm ầm trong lúc đó, toàn bộ chuyển thừa huyết chỉ đều gợi ra kỳ biến. Vô số Phượng hoàng tinh huyết như là bị làm tức giận như thế, Phượng hoàng tinh huyết hình thành từng con từng con trông rất sống động phượng hoàng, hướng về Vệ Dương tấn công mà đến. Dẩm thanh âm của vang lên, tinh huyết làn sóng bao phủ huyết chỉ, Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, thần uy như ngục, nhưng không có bất kỳ khủng hoảng. Vô tận Phượng hoàng tinh huyết vừa mới đến Vệ Dương thân thể phạm vi 10 trưởng hư không, trực tiếp biến mất, Vệ Dương phát động Thiên Phú thần thông nuốt trừng tiên địa, điên cuồng hấp thu Phượng hoàng tinh huyết. Vệ Dương giờ khắc này tu vi cũng lấy lên cấp, pháp lực tu vi bước vào hóa thần kỳ, linh hồn tu vi đi vào luyện hư kỳ. Nhất thời, Vệ Dương liền cảm giác linh hồn của hắn thoát khiếu mà ra, linh hồn tung bay hư không vô tận, lực lượng linh hồn bao trùm vô tận bầu trời. Vệ Dương thì biết Ê. rõ, đây chính là luyện hư kỳ cường giả đặc hữu thần thông, thần du hư không. Linh hồn như là đến cựu tiêu thiên ngoại, hoặc như là tiến vào cựu ứ địa ngục, hoàng hoàng hốt hốt, linh hồn tan ra vào hư không, tiến vào đại thiên địa, Vệ Dương liền có thể càng thêm rõ ràng cảm ngộ hư không, lĩnh ngộ chí cao không gian đại đạo quy tắc. Mà lúc này, Nguyên Anh dị biến để Vệ Dương ý thức trở về. Vệ Dương quan sát bên trong thân thể Tử Phụ, liền phát hiện giờ khắc này cao mười trưởng Nguyên Anh tỏa ra mười thải quan mang. Sau đó, Nguyên Anh chậm chậm hòa tan, Nguyên Anh tụ tập Vệ Dương một đời phần lớn sức mạnh, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương lạ kỳ không có ngăn lại. Hiện tại Nguyên Anh chính đang lột xác trở thành Nguyên Thần thời khắc mấu chốt, Tu sĩ một khi lên cấp hóa thần kỳ, Nguyên Anh thì sẽ biến mất, luyện thành Nguyên Thần. Sức mạnh của Nguyên Thần, ở tất cả phương diện đều so với Nguyên Anh sức mạnh phải cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa chính thức có được Nguyên Thần sau khi, Nguyên Thần tản mát ra gợn sóng mới gọi Thần thức. Vào lúc này Thần thức thì sẽ trước kia đan đạo tam cảnh cùng với Nguyên Anh kỳ Thần thức không giống. Bước đầu có các loại thần thông kỳ dị, không còn là trước đây Ngụy Thần nhận thức như vậy công hiệu chỉ một, chỉ có quét hình công năng. Nguyên Thần chậm rãi từ trong Nguyên Anh Lỗ Xác mà ra, mà vào giờ phút này, Vệ Dương Ba Hồn Bảy Vĩ chân chính mới bắt đầu chân chính dung hợp. Nguyên Thần dù là Ba Hồn Bảy Vĩ ngoại tại pháp tướng, mà Nguyên Thần hình thành, cùng tu sĩ chủ tu công pháp có quan hệ mật thiết, hiện tại, trong tử phủ, Thái Cực Pháp Hồn trong biển ngũ sắc pháp lực phù văn, tỏa ra kinh người ngũ sắc ánh sáng thần thánh soi sáng hư không. Ngũ sắc ánh sáng thần thánh dù là Vệ Dương chủ tu công pháp, Ngũ Đế Luân hồi quyết, tinh diệu hàng nghĩa, mà vào giờ phút này Vệ Dương trong cơ thể hai đại công pháp luyện thể, cực đạo bất diệt thể, cùng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, bên trong bất diệt cùng bất tử hàng nghĩa đồng dạng hình thành đạo văn, khắc ở nguyên thần trên. Cùng lúc đó, đại đạo pháp bảo bên trên khắc dấu nhiều loại đại đạo tinh nghĩa đồng dạng bắt đầu khắc dấu đến nguyên thần nơi sâu xa, rộng mở trong lúc đó, Vệ Dương nguyên thần đỗ nhiên ngưng tụ mà thành. Tu sĩ nguyên thần thiên kỳ bách quái, có cây hình, có thạch hình, có nước hình dáng chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Vệ Dương nguyên thần dáng dấp thình lình còn là chính bản thân hắn, nếu không phải Vệ Dương rõ ràng nhìn thấy luyện thành nguyên thần, hắn còn tưởng rằng hắn nguyên anh còn tại trong tử phụ. Nguyên thần nơi sâu xa khắc dấu vệ dương lĩnh ngộ các loại đại đạo tinh nghĩa, đại đạo tinh nghĩa hình thành đại đạo phù văn ở nguyên thần nơi sâu xa lặng lặng sắp xếp. Cùng lúc đó, vệ dương nguyên thần người mặc đại đạo pháp bảo, chấn áp trong tử phủ trong nguyên thần, đống nhiên một luồng tuyệt cường khí thế phá thể mà ra, ép lên thiên hạ cái thế vô song. Vệ Dương nguyên thần một khi thành chủ, ngũ hành chí bảo uy lực thực sự bắt đầu kích phát, theo vệ Dương tu vi tăng lên, đối với ngũ hành chí bảo trưởng khống cũng càng ngày càng thuần thụ, ngũ hành chí bảo có thể thả ra uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Mà lúc này đây, theo vệ Dương tu vi lên cấp hóa thần kỳ. Trước đây vẫn rất vào vệ dương trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết xuất kỳ không có tiếp tục, mà lúc này, vệ dương từ lâu tính trước kỹ cảnh. Vệ dương trong nháy mắt nước toát huyết kén, nhất thời bóng người của hắn liền trực tiếp xuất hiện ở bên trong ao máu. Lập tức vệ dương tâm niệm trong nháy mắt cầu thông Phượng Hoàng tổ huyết, ầm ầm trong lúc đó, như là một đạo thiên cửa bị đẩy ra, vệ dương bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Phượng Hoàng tổ huyết huyết mạch uy năng rốt cục bị kích phát đi ra, mà lúc này đây, vệ dương thoáng cảm ứng một phen, liền biết, hắn bây giờ có thể phát huy Phượng Hoàng tổ huyết huyết thống uy năng một phần ngàn tỷ có thể tưởng tượng được, phượng hoàng tổ huyết là cường hãn dương nào, như vậy thì có thể biết được, thái cổ thần thú chi tổ bất tử phượng hoàng vang rội cổ kim cái thế tu vi khủng bố cỡ nào rồi. phải biết, vệ dương muốn tiến giai hóa thần kỳ mới có thể đem huyết thống uy năng kích phát đến một phần ngàn tỷ trình độ, một phần ngàn tỷ không phải là đơn giản toán cộng, cũng không có nghĩa là một nghìn tỷ hóa thần kỳ vệ dương liền có thể cùng thái cổ thần thú chi tổ bất tử phượng hoàng chống đỡ tranh giành. mặc dù chỉ là ít nhất một phần ngàn tỷ, nhưng vệ dương đã hài lòng. mà lúc này đây, theo vệ dương đem phượng hoàng tổ huyết huyết mạch uy có thể chân chính kích phát, dòng máu phượng hoàng bí truyền thần thông huyết thống hồi tưởng bắt đầu phát uy. Vệ Hạo Thiên vào lúc này bọn họ vừa mới rời đi chuyển thừa điện, trong nháy mắt toàn thân bọn họ quần áo bị thiêu hủy, bọn họ huyết thống nơi sâu xa từng trận rung động, trái tim không bị khống chế điên cuồng loạn động lên. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ gia đám người cường hãn cao hứng cực kỳ, liền vội vàng đem Vệ Hạo Thiên bọn họ đưa vào đệ vị thần trong cung tốt nhất mật thất tu luyện. Không chỉ có là Vệ Hạo Thiên bọn họ có thể thu được huyết thống hồi tưởng ảnh hưởng, Vệ Thương Thiên cùng Vệ Phong cùng với Vệ Phong bên trên mấy đời vệ gia đám người cường hãn đều đồng dạng cảm nhận được huyết thống hồi tưởng. Huyết mạch của bọn họ tự động bắt đầu phát sinh dị biến, hơn nữa trong cơ thể dòng máu vương hoàng tạm chất từ từ bị thiêu đốt hết sạch huyết mạch của bọn họ độ tinh khiết bắt đầu có một cái chậm chậm tăng lên quá trình. Mà trong này được lợi to lớn nhất dù là vệ dương phụ vệ trung thiên, trong cơ thể hắn truyền ra huyết thống gợn sóng mạnh nhất. Hơn nữa bởi chịu đến vượng hoàng tổ huyết huyết thống uy năng mở ra, một cỗ lực lượng kỳ dị ảnh hưởng toàn bộ truyền thừa huyết trì. Truyền thừa huyết trì phía dưới ngủ say một con to lớn phượng hoàng. Truyền thừa huyết trì giống như là bị phượng hoàng lưng vắt, còn ở trên lưng, mà thời khắc này huyết trì phía dưới vượng hoàng đều bị thức tỉnh. Bởi vì cái này cỗ sức mạnh kỳ dị đem chọn cái truyền thừa huyết trì đều ảnh hưởng đến. Hơn nữa truyền thừa bên trong ao máu vượng hoàng tinh huyết chịu đến nguồn sức mạnh này kích thích. Phượng Hoàng Tinh Huyết bên trong ngẩn chứa uy năng bị tăng mạnh, nói cách khác, chính là Phượng Hoàng Tinh Huyết đều bị tinh luyện. Truyền thừa trong ao máu Phượng Hoàng Tinh Huyết đều là các đời sắp sửa đi vào tử vong vệ gia cường giả kính dân mà ra. Tại sao vệ gia không chế tiến vào truyền thừa huyết chỉ tiêu chuẩn? Đó chính là bởi vì truyền thừa bên trong ao máu Phượng Hoàng Tinh Huyết không phải vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ, truyền thừa huyết chỉ tuy rằng diện tích đang thu nhỏ lại, thế nhưng trong đó Phượng Hoàng Tinh Huyết nhưng từng bước đang bị tinh luyện, dĩ vãng đều là bọn hắn bị những kia mỏng manh vệ gia tu sĩ dùng để tinh luyện huyết thống. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng hưởng được đến giờ phút này rồi. Một con to lớn mắt Phượng nhanh nhìn chăm chú vệ dương. Hắn không có ngăn cản tất cả những thứ này, trái lại trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Mà bây giờ, toàn bộ truyền thừa trong huyết trì phượng hoàng tinh huyết toàn bộ bị vệ dương hấp thu, sau đó chịu đến phượng hoàng tổ huyết gợn sóng ảnh hưởng. Những phượng hoàng này tinh huyết lần thứ hai bị vệ dương phun ra. Cứ như vậy một vào một ra, phượng hoàng tinh huyết đích uy năng không ngừng bị tăng mạnh, mà phượng hoàng tinh huyết nhập vào cơ thể, làm cho vệ dương trong cơ thể phượng hoàng tổ huyết uy năng đồng dạng đang không ngừng tăng mạnh. Nói cách khác, vệ dương làm như vậy, đối với song phương đều có chỗ tốt. Thế nhưng khổ ở bên ngoài khổ sở chờ đợi đám tu sĩ. Thời gian ba năm đi qua, vậy ra những tu sĩ khác đều đã ra khỏi truyền thừa huyết trì nhưng cũng chỉ có vệ dương còn tại truyền thừa bên trong ao máu mà lúc này đây đông hoang cựu tộc cái khác bát đại chân linh thế gia đồng dạng nhận được tin tức này đại tần thần triều hàm dương thành một chỗ cung điện xinh đẹp bên trong đại tần trưởng công chúa tần Mộng yên ngước nhìn đông hoang vùng đất miền trung trong mắt đu tình, trong lòng tưởng niệm nàng tạm thời vẫn chưa thể đi tìm vệ dương mà đang ở hàm dương thành bên trong một chỗ trong đại điện ngự thiên huyền vũ bộ tộc rất nhiều dòng chính cường giả tụ hội một đường xem ra trời không tuyệt ta đông hoang cửu tộc phượng hoàng vệ gia chỉ lại muốn lần nữa hương thỉnh liền có thể lại vào hộ ta đông hoang mười vạn năm một vị huyền vũ bộ tộc cường giả cười vâng nói Sắp thực như vậy, hiện tại chúng ta tiểu tùy lúc quan tâm triều chính thành, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, vậy ra thứ 51 đại đến cùng có thể ở truyền thừa bên trong ao máu chống đỡ bao nhiêu thời gian. Mà lúc này, Lự Tiên Huyền Vũ bộ tộc thiếu chủ, tương tự là thứ 51 đại dòng chính tộc nhân, Thần Thiên thịnh lình nói nói, bất kể như thế nào, tiểu tộc thế hệ tuổi trẻ cuộc thi xếp hạng rất nhanh sẽ có cử hành, vào lúc ấy, liền có thể chứng kiến bộ mặt thật, Vệ Dương đến tột cùng là cái gì nhân vật, liền có thể một lần biết được. Đông dạng, bị kích thích cái khác chân linh thế gia thứ 51 đại, dồn dập khổ luyện, bọn họ tuy rằng đều còn chưa từng thấy Vệ Dương Nhưng 3 năm giải chuyển thừa huyết trì thời gian, đánh vỡ toàn bộ cựu tộc ghi chép. Đông đi xuân tới, từ vệ dương tiến vào chuyển thừa huyết trì bắt đầu tính toán thời gian. Chớp mắt một cái đủ là 4 năm. Sau 4 năm, vệ dương còn chưa đi ra chuyển thừa huyết trì, mà bây giờ nghe nói tin tức này, cái khác đông hoàng cựu tộc đã không có bất kỳ bao nhiêu kinh ngạc địa phương. Mà lúc này đây, trải qua một năm củng cố tu vi, vệ dương quen thuộc lực mới số lượng ở lực lượng nguyên thần trợ rút xuống, ở cường hãn thần thức vụ trợ dưới, vệ dương một lần nữa đem sức mạnh điều khiển tiến vào tỉ mỹ cảnh giới. Giờ khắc này, trong tử phủ. Thái cực pháp hồn biện diện tích đã là nguyên anh kỳ dòng giả gấp trăm lần, vô cùng pháp lực vắng lặng trong tử phủ, ngũ sắc pháp lực phù văn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành vì là vệ dương mới pháp lực. Mà ngũ hành chí bảo từ khi vệ dương tu vi lên cấp đến hóa thần kỳ sau khi một ít thần thông diệu dụng bắt đầu từ từ hiển lộ, thừa dịp lên cấp trong nháy mắt, Thái nguyên kiếm đột phá truyền thừa huyết chỉ, đi tới hư không đứt gãy, vượt qua lôi kiếp. Giờ khắc này Thái kiếm bị vệ dương nắm chặt, từ Thái huyên huyên kiếm trắng bạc trên thân kiếm tỏa ra từng luồng từng luồng tinh người phong mang. Thái kiếm hôm nay là thông thiên linh bảo phẩm chất, hơn nữa còn là cực phẩm thông thiên linh bảo. Vệ dương lên cấp hóa thần kỳ bây giờ sức chiến đấu của hắn gần như chắn quét toàn bộ hóa thần kỳ có thể bước đầu chống lại luyện hư tiền kỳ cường giả tuyệt thế cung cấp vô địch có thể đi ngược chiều phạt giết hãm vượt cấp mà chiến này liền là chân tránh tiên tiêu vệ dương đứng ở truyền thừa huyết trì hư không tay cầm thái nguyên kiếm một luồng hào khí tự nhiên mà sinh ra trường kiếm nơi tay thiên hạ ta có vệ dương để lộ ra kinh thế khí thế khí thế ngập trời nhấc lên từng trận cuộn sóng mà lúc này đây một tiếng linh lãnh vang dội tiếng vượng hót chấn động thiên địa sau đó một con to lớn vượng hoàng bay lên trời chín chương năm lão giả ra tay mà ha hiện ra thần uy không Vệ Dương bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn thấy này con che kín bầu trời y hệt to lớn vượng hoàng bay lên trời, vô cùng vượng hoàng chân hỏa hóa thành biển lửa, đem Vệ Dương chu vi hư không triệt để phong tỏa. Vệ Dương cảm giác không gian bị giam cầm, mà lúc này đây, theo vượng hoàng bóng người từ từ thoát ly chuyển thừa huyết chỉ, hiện ra ở Vệ Dương trước mắt, dù là một con dài đến vạn trượng to lớn vượng hoàng chân áp hư không, kinh người khí thế kinh sợ bất hoang. Sau đó, từ vượng hoàng trong miệng đột nhiên phun ra một con rồng lửa, hỏa long mang theo có thể đốt cháy hết thể hỏa diễm sức mạnh, trực tiếp đốt cháy hư không, hướng về Vệ Dương đánh tới trong thoáng nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương tuy rằng không biết tại sao vệ gia cấm địa chuyển thừa huyết chỉ sẽ có những tu sĩ khác, nhưng muốn dễ dàng như thế liền muốn đánh bại vệ dương. vệ dương muốn chúng nói cho bọn hắn, cũng không hề dễ dàng như vậy. sau đó, một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang lên, vệ dương ngơ ngác rút kiếm, nhất thời thuộc nằm lòng chém thiên rút kiếm thuật tẩm ẩm sử dụng. một đạo không cách nào hình dung hắn tốc độ nhanh ánh kiếm trong nháy mắt cắt ra hư không vô tận, cô động đến mức tận cùng ánh kiếm, cho dù không gian bị gia cố, pháp tắc không gian bị bóp méo, nhưng vẫn không chống đỡ được ánh kiếm sắc bén. vô tận phong mang khí cùng ánh kiếm hoàn mỹ giao hòa. Ánh kiếm mang theo Huy hoàng thiên uy, trong nháy mắt ánh kiếm chém qua hỏa lòng, trong khoảnh khắc, hư không trực tiếp nổ tung. Vô tận hành hỏa sức mạnh bị chém đứt, ánh kiếm đem hỏa lòng giữa trời, một chiêu kiếm hai đoạn. Nhìn thấy tình cảnh này, truyền thừa huyết chỉ bên dưới to lớn phượng hoàng như là hứng thú, nhất thời trong hư không vạn trượng phượng hoàng dũng nhiên triển khai vệ dương hết sức quen thuộc cấm thuật, Phượng Vũ Cựu Tiên. Cảm ứng được triển khai Phượng Vũ Cựu Tiên thời điểm quen thuộc cơn sóng, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ, tâm tình lập liệt. Mà lúc này đây, Vệ Dương càng ra tăng hơn năm thái liên kiếm, tại bực này tình thế nguy cấp bên dưới, Vệ Dương chỉ có thể tin tưởng thái huyên kiếm. Sau đó Vạn Trượng Vượng Hoàng đung nhiên triệt để mở ra to lớn hai cánh, sau đó Vượng Hoàng thân ảnh của trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này đây vừa Mượn Thần Du hư không sắp, Vệ Dương đã linh hội quán thông tệ lẹ một thần thông này hảo diệu. Giờ khắc này hắn mới vừa mới tiến cấp hóa thần kỳ, thần thông tuấn di ầm ầm sử dụng. Vệ Dương tàn ảnh bị Vạn Trượng Vượng Hoàng sắc bén mỏ nhọn đâm thủng, mà lúc này đây Vệ Dương phản kích như hình với bóng bình thường dáng lâm. Một chiêu kiếm tinh hỏa rơi, một chiêu kiếm ngũ hành tụ, một chiêu kiếm tinh thần biến, một chiêu kiếm đoạn càn khôn, một chiêu kiếm hàn thiên dưới, một chiêu kiếm diệt địa ngũ. Vệ Dương tự nghĩ ra cực đạo sáu kiếm ầm ầm sử dụng, Vệ Dương kiếm thuật câu thông các loại đại đạo sức mạnh quy tắc, trong khoảnh khắc Vệ Dương xoay chuyển chiến cuộc. Phải biết, như Kim Vệ Dương toàn lực ra tay, này sáu kiếm đích uy năng ngơ ngác đạt đến luyện hư kỳ trình độ, cho dù coi như là luyện hư trung kỳ tu sĩ, đối mặt này sáu kiếm cũng không dám sơ ý bất cẩn, mà phải cẩn thận cảnh gác. Thế nhưng này con vạn trượng phượng hoàng căn bản không để ý tới, phượng vũ cửu thiên trạng thái giới, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh như chớp giật, ở phạm vi nhỏ tránh xê dịch rời, tốc độ kia hoàn toàn không thua gì tệ lẽo vì lẽ đó dĩ vãng mà bất lợi cực đạo sau kiếm căn bản không có công kích được phượng hoàng bên trên mà cho dù vệ dương cái thế kiếm pháp công kích được kỳ thân lên cũng không lên bất kỳ tác dụng gì nhìn thấy tình cảnh này vệ dương vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị sau đó tâm niệm đồng thời vệ dương thân thể đồng dạng biến thành một con to lớn phượng hoàng tám trăm trượng phượng hoàng chân thân cùng vạn trượng phượng hoàng ầm ầm trong lúc đó ngay khi chuyển thừa trên ao máu nhàn rỗi vệ dương dễ dàng cho con phượng hoàng này trong khoảnh khắc rơi vào chiến đấu trạng thái vệ dương tâm thần nhất thời chìm vào đến tuyệt đối tỉnh táo trong trạng thái tuyệt đối bình tĩnh tuyệt đối lý trí Tư tưởng của hắn không là bất kỳ lay động, chỉ vì chuyên tâm giết địch. Ầm ầm trong lúc đó, Vệ Dương sức chiến đấu toàn bộ triển khai, Không Minh tuyệt kiếm bỗng nhiên sử dụng. Ở Thiên phú Thần Thông Thời không vực cảnh gia trì dưới, Không Minh tuyệt kiếm uy lực càng lộ vẻ cứng hãn. Không Minh tuyệt kiếm được xưng tuyệt kiếm, là vì có thể câu thông trí cao không gian đại đạo sức mạnh quy tắc, sau đó mượn không gian đại đạo sức mạnh quy tắc, đem Không Minh hóa thành tự thân. Không gian tuyệt kiếm to lớn nhất thảo diệu chính là ở không nhìn bất kỳ không gian trinh lệ. Thái Nguyên kiếm bên trong hỗn độn vô cực kiếm ý chúa thể tất cả, hỗn độn vô cực ôm đồn ba đại đạo quy tắc, tự nhiên có thể tạm thời mô phỏng ra không gian đại đạo quy tắc. Trong khoảnh khắc, Vệ Dương vừa xuất kiếm, mà lúc này đây, Thái Huyên kiếm lăng liệt vô cùng, cái thê ánh kiếm đã đâm thủng hư không, trực tiếp vượt qua vô tận thời không, tinh thê ánh kiếm xẹt qua hư không, vô cùng kiếm uy chấn nhiếp bầu trời. Ánh kiếm VS vạn trượng phượng hoàng. Phượng hoàng lăng không nhảy một cái, phượng hoàng bên trên lông chim lăng không pháp phối, sau đó lông chim mặt ngoài hiện lên một tầng ánh sáng, ầm ầm trong lúc đó, ánh kiếm trực tiếp phá nát ánh sáng, nhưng sau đó đối mặt tầng tầng phượng vũ tạo thành phòng ngự, cũng chỉ là uổng công vô ích. Nhưng tình cảnh này cũng không phải một chút hiệu quả cũng không lên, điều này làm cho Vệ Dương nhìn thấy một chút hy vọng, nhìn thấy một tia chiến thắng đối thủ hy vọng. Tuy rằng con phượng hoàng này toát ra khí thế của gợn sóng cũng chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, nhưng kinh thế sức chiến đấu quét ngang đương đại, hơn nữa con phượng hoàng này đối với dòng máu phượng hoàng bên trong truyền thừa các loại bí thuật cùng cấm thuật vận dụng có thể nói xuất thần nhập hóa. Hơn nữa Vệ Dương mới vừa mới tiến cấp Hóa Thần kỳ, tu vi vẫn chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, tuy rằng mượn thời gian một năm, đem lực trưởng không số lượng một lần nữa bước vào tỉ mỉ cảnh giới. Nhưng một khi tao ngộ mạnh mẽ như vậy đối thủ, các loại thiếu hụt liền hiện lộ ra. Vì lẽ đó, Vệ Dương rơi vào hạ phong cũng chính là hợp tình hợp lý. Ở truyền thừa hết chỉ chiến đấu phát sinh ngoại giới đối với cái này tất cả kia không biết chút nào, bọn họ chỉ biết theo thời gian trôi qua, vệ dương tiến vào truyền thừa huyết chỉ đã vượt qua 6 năm thời gian rồi. Vệ dương còn tại truyền thừa huyết chỉ khổ sở dạy dỗ các loại kỹ xảo chiến đấu đạt được một cái chất lô sắc ở vạn trượng phượng hoàng giáo dục dưới, vệ dương sức chiến đấu có một cái tăng trưởng nhanh như gió. vạn trượng phượng hoàng tuy rằng chủ tu hành hòa đại đạo, nhưng là đối với cái khác các loại tu sĩ phương thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu thuộc nằm lòng, nhiều lần để vệ dương gặp khó. phát tu, đa tu, khí tu, phụ tu, võ tu, thể tu, những tu sĩ này kỹ xảo chiến đấu, để vệ dương mở mang tầm mắt. Một năm này cường độ cao chiến đấu, Vệ Dương là khổ sở chống đỡ tới được. Vệ Dương vào lúc này thở dốc nỗ lực nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, hắn thở hổn hộc, trong cơ thể pháp lực không đãng hết sạch, nhưng sau đó vượng hoàng tinh huyết rót vào thể nội, Vệ Dương pháp lực dồi dào. Nhìn thấy Vạn Trượng vượng hoàng, Vệ Dương nửa quỷ trong hư không, sử dụng kiếm chống đỡ thân thể, không cho thân thể triệt để ngã xuống. Chờ đến pháp lực hồi phục đến trạng thái đỉnh cao sau khi, Vệ Dương cầm thái nguyên kiếm, lần thứ 2 hướng về Vạn Trượng vượng mãng sông lên trên. Sau đó, liền lại là một phen khổ chiến. Cùng Vạn Trượng vượng hoàng chiến đấu năm thứ nhất, Vệ Dương hoàn toàn là nằm ở bị trà đạp trạng thái. Vệ Dương hoàn toàn quên được thời gian, chỉ ở truyền thừa bên trong ao máu quên chiến đấu của ta. Vệ Dương tiến vào truyền thừa huyết trì năm thứ 7, cũng chính là cùng Vạn Trượng phượng Hoàng chiến đấu năm thứ 2, Vệ Dương cục diện bắt đầu có hơi có chút đốt sắc. Vệ Dương thỏa thích chiến đấu, vào lúc này Vệ Dương liền ngay cả vẫn khổ vô manh mối vong hồn ba kiếm đều tại thời khắc nguy cấp, linh quang lóe lên, bị hắn tìm hiểu ra. Vong hồn ba kiếm, là thái cổ thần hoàng truyền thụ chí cao kiếm đạo tuyệt học. Bây giờ là Vệ Dương tiến vào truyền thừa huyết trì năm thứ 10, ngoại giới đám người cường hãn sớm cũng mất cảm giác, 10 năm à, mới bắt đầu Vệ Hạo Tiên bọn họ sáng lập 3 năm đi chép, Đông Hoàng cự tộc hưng phấn không thôi nhưng bây giờ đối mặt vệ dương bực này địch thiên yêu nghiệt vô cùng mười năm ghi chép bọn họ căn bản là không có cách dùng lời nói để diễn tả tâm tình của bọn họ mà bây giờ đông hoang cựu tộc cao tầng chân chính biết được vệ dương tiến vào chuyển thừa huyết chỉ chuẩn xác thời gian bọn họ gặp mặt sau khi lẫn nhau thăm hỏi đều như vậy ai nha thời gian trôi qua rất nhanh một cái chớp mắt dù là mười năm a đúng vậy a mười năm thời gian là cỡ nào làm người khó có thể quên cha mẹ nó vậy gia tiên yêu nghiệt này còn không có ra truyền thừa điện này để cho chúng ta làm sao chịu nổi a ai không cần phải nhắc tới cái đề tài này vậy gia Không biết bị bọn họ dọa đến bao nhiêu, nhưng ngươi nhìn bọn họ cái kia tiệt dạng, ta liền một luồng khí hứa ra. Thời gian 10 năm, đối với những thứ này tu vi vượt quá luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế hay là thật sự rất ngắn. Nhưng ở truyền thừa bên trong ao máu, Vệ Dương hiện tại cảm giác thời gian trôi qua cực kỳ dài dằng dặc, không có bất kỳ một chút thời gian nghỉ ngơi, bởi vì hắn một nghỉ ngơi, Vạn Trượng Vương Hoàng liền sẽ chủ động phát động tấn công. Chỉ cần Vệ Dương không muốn bị tiêu đốt, Vệ Dương chỉ có thể bị động phản kích. Nhưng bây giờ, Vệ Dương vẫn là như vậy chiến ý tăng vọt, cho dù hắn biết, hắn cần nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn cứ sao có từ bỏ chiến thắng đối thủ hy vọng. Hiện tại Vệ Dương đương nhiên biết, con phượng hoàng này đoán chừng là vệ gia vị nào lão gia phái ra, khó chơi cực kỳ. Mà lúc này đây, truyền thừa huyết chỉ phía dưới vệ gia lão giả, nhìn thấy vệ dương cái trạng thái này, hắn phi thường hài lòng. Cái này đời sau không tệ, có thể ở bản tọa một ý nghĩ dưới chống đỡ mấy năm thời gian, cùng thế hệ bên trong, cũng coi như người tài ba. Vị này vệ gia lão giả lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, mà nếu như vệ dương nghe thấy mấy lời nói này, nhất định phải thổ huyết không được. Hắn gian khổ tác chiến đối thủ, cũng chỉ là đối phương một cái thần niệm biến thành, điều này làm cho vệ dương làm sao chịu nổi. Ầm ầm trong lúc đó, Vệ Dương lần thứ hai xông lên, mà lần này Vệ Dương lần đầu vận dụng hắn chân chính tuyệt chiêu. Hắn đã thăm dò rõ ràng Vạn Trượng Phượng Hoàng chiến lực chân chính, Vạn Trượng Phượng Hoàng tuy rằng tu vi giống như hắn, đều là hóa thần sơ kỳ, thế nhưng Vạn Trượng Phượng Hoàng sức chiến đấu cao nhất có thể sánh ngang luyện hư hậu kỳ. Phong Vân kiếm thuật bỗng nhiên phát động, Vệ Dương lấy Thái Nguyên kiếm dẫn dắt đầy trời Phong Vân lực lượng, gió nổi mây vần, Phong Vân thế hội. Phong Vân hai đại sức mạnh quy tắc trong nháy mắt bị dẫn động, trong nháy mắt Vệ Dương nguyên thần nơi sâu xa một tấm đại đạo phủ văn bị kích phát. Nhất thời từ nguyên thần nơi sâu xa chạy ra từng luồng từng luồng Phong Vân lực lượng bản nguyên tràn ngập Vệ Dương toàn thân, trong khách Vệ Dương bỗng nhiên phát động đòn sát thủ của hắn, kỷ nguyên thần thông, Ma Ha vô lượng, phong vân kết hợp, Ma Ha vô lượng. Nhất thời, Vệ Dương trên người bỗng nhiên tỏa ra một cổ siêu cường khí thế, khí thế kinh sợ thập phương hoàn vũ, ngập trời gọn sóng để hư không đều không chịu được nổi. Nhất thời, ở Vệ Dương trước người, kỷ nguyên thần thông Ma Ha vô lượng bày ra kỳ chân chính tuyệt thế thần uy, vô cùng ba động khủng bố truyền khắp lục đạo, để đại vũ trụ rung rẩy. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ gia lão già căn bản không kịp thu hồi ý nghĩ, vạn trượng vượng hoàng trong khoảnh khắc dập tắt ở Ma vô lượng bên dưới. Mà lúc này đây, phát sinh một kích này Vệ Dương, ầm ầm trong lúc đó thân thể hắn sụp đổ, rơi vào bên trong ao máu. Vệ Dương toàn thân thoát lực, vừa đòn đánh này tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng, vì lẽ đó vào lúc này, bên trong ao máu, vô số phượng hoàng tinh huyết bắt đầu tiến vào vào thể nội, từ từ khôi phục thương thế. 9. Chương 581, Đệ vị thái tử khiếp sợ Đông Hàng. Không. Phát sinh kỳ nguyên thần thông ma ha vô lượng, Vệ Dương tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng, tím trong phủ không đáng như dã, hơn nữa trọng yếu hơn hắn mạnh mẽ thôi thúc thần thông, trong cơ thể ám thương vô số. Kỳ nguyên thần thông là cường hạng đến mức nào, uy lực vô song, thần thông cái thế, từ xưa tương truyền Kỳ Nguyên Thần Thông có thể trợ giúp chư thần ung dung lĩnh ngộ đại đạo chân ý, mà Kỳ Nguyên Thần Thông làm thần thông đua, cường hạn nhất một điểm chính là có thể yêu bất kỳ Nguyên đại kiếp nạn vừa thành, một thanh uy năng, hơn nữa triển khai Kỳ Nguyên Thần Thông, đã đến cực kỳ cao thâm nơi, làm cho quá cổ chư thần có thể ung dung vượt qua Kỳ Nguyên đại kiếp nạn. Có thể nói, có Kỳ Nguyên Thần Thông, liền tương đương với chuẩn thánh quân. Vệ Dương chỉ là mượn Phong Vân kiếm thuật bên trong ghi lại Phong Vân lực lượng bản nguyên, mạnh mẽ thúc động Phong Vân hai đại lực lượng bản nguyên kết hợp, mới có thể miễn cưỡng sử dụng tới Kỳ Nguyên Thần Thông một phần ngàn tỷ đích uy năng.